Chương 1: Phát sáng rất nhỏ. Đêm, Dương Huyền Chân vội vàng về đến nhà, nói là nhà, chỉ là một căn độc thân chung cư, một phòng một vệ, hai gian phòng, không gian cực nhỏ, hẹn 10 mét vuông. Sau khi về nhà, Dương Huyền Chân tùy ý vứt bỏ giày, thay đổi dép lê, cầm lấy trên mặt bàn nhiệt điện ấm nước, tiếp nôn nửa nước trong bầu, bắt đầu nấu nước, chuẩn bị nấu cái mặt ăn. Nước nóng ấm cắm điện vào về sau, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Dương Huyền Chân lại thuận tay mở ra laptop, ấn mở âm nhạc phần mềm, phát ra mình thích nhất âm nhạc. Đây chỉ là một chủng tập quán, phòng bên trong có tiếng âm nhạc, sẽ cảm giác nóng náo nó một chút, phản phất, nhiều một kia nhân khí. Dương Huyền Chân hướng ngoài cửa sổ nhìn toan qua, thấy ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, người đến người đi, tâm lý lại có một loại không hiểu cảm giác cô tịch. "Cha, mẹ, các người vẫn khỏe chứ?" Dương Huyền Chân nhẹ giọng tự nói. Dương Huyền Chân nghĩ đến phụ mẫu lúc, trong thoáng chốc, vang lên bên tai Mộ thân lại nhảy âm thanh. "Tiểu Bảo, ngươi tại thành phố lớn làm việc nhiều năm như vậy, cũng nên lập gia đình. Tiểu Bảo, ngươi tìm bạn gái sao?" Dương Huyền Chân khẽ miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, không phải hắn không muốn tìm, mà là không có cơ hội, cũng không dám tìm a. Lại nói, Dương Huyền Chân sau khi tốt nghiệp, trải qua Thiên Tân và khổ rốt cuộc tìm được công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhân viên làm theo tháng 5.0000 tả hữu. 5.0000, nếu như tại thập niên 90, đến là một cái rất lớn số lượng. Dương Huyền Chân nghe phụ thân nói qua, tại thập niên 90, tiền tiết kiệm đạt tới 10.000 liền xưng là vạn nguyên hộ, chính là kẻ có tiền. Bây giờ, 5.0000 khối tiền thật không được việc. Mỗi tháng, Dương Huyền Chân giao xong phí điện nước, tiền thuê nhà phí, lại mua chút đồ dùng hàng ngày, mua một ít thức ăn độ vận, liền còn thừa vô đã, có đôi khi rất muốn đến nhà bên trồng gửi chút tiền, lại chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nếu như đàm cái bạn gái Cần thời gian, cũng cần tiền tài, hai thứ này Dương Huyền Chân đều không có, lại thế nào dám hy vọng sang đời. Dương Huyền Chân thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua trên máy vi tính ca tử, cảm giác mình thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi, vô ý tức úp sắp trên mặt bàn, một loạt sách đấn vào mí mắt. Đây đều là Dương Huyền Chân thích sách, có cỡ tướng nhập môn, cỡ vây nhập môn, huyền học, đạo đức kinh, dị kinh, sửa chữa máy vi tính cùng các loại, thừa vàng hạ cảm sách một đống lớn. Thiếu Lâm Trường Quyền. Đây là một quyển sách nhỏ, vẹn vẹn tầm 10 trang, Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, đây là mình khi còn bé mua sách, khi đó cũng liền 7-8 tuổi, mua về sau chiếu vào quần phổ luyện tập, đến cũng ý theo rằng, rớp. Dương Huyền Chân ngẩng đầu, đưa tay rút ra thiếu Lâm Trưởng quyển quyển sách nhỏ này, nghi thẩm, nếu như có thể trở thành võ lâm cao thủ, mình lại lại biến thành bộ dạng gì? Được rồi. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, nghi thẩm, tại xã hội hiện đại, biết võ công lại như thế nào? Lại biết đánh nhau, cũng so ra kém một đệ thường, nhiều nhất làm cái bảo an, hoặc là cho người làm bảo tiêu, còn chưa hẳn so ra mà vượt công việc bây giờ. Nếu như võ đạo thông thần, kia lại coi là chuyện khác. Tại xã hội hiện đại, vô luận làm cái gì ngành nghề, chỉ cần có thể đạt tới đỉnh phong, đều sẽ được người tôn kính. Chuyện cũ kể, 360 đi, ngày ngày nào cũng có chuyên gia, cũng là này lý. Từng Dương Huyền Chân dụi dụi con mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trên tay Thiếu Lâm Trưởng quyền, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Sắt làm sao phát sáng rồi? Thiếu Lâm Trưởng quyền phát ra chói mắt kim quang, kim quang càng ngày càng thịnh, phản phất, giống như nhìn xem chói mắt mặt trời, để Dương Huyền Chân vô ý thức nhắm lại lấy hai mắt. Qua một hồi lâu, chói mắt kim quang tiêu tán, quen thuộc mà xa lạ tràn cảnh ấn vào mí mắt. Cái này bên trong là nhà ta, ta làm sao về nhà rồi? Dương Huyền Chân không hiểu, ngay sau đó, đột nhiên giật mình, không đúng! Cái này bên trong không phải nhà ta, 10 năm trước, cha mẹ liền rời xa khu nhà nhỏ này. Tiểu Bảo, phất cái gì ngốc a, vào nhà ăn cơm." Một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lốt hai, hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, vô ý thốt hô một câu, "Mẹ, làm gì ngẩn ra a?" Hai chân lại hô một tiếng. Dương Huyền Chân nhìn xem trẻ tuổi xinh đẹp mẫu thân, tâm lý trăm vị đều sinh, ta trùng sinh rồi. Vì cái gì trùng sinh? Là bởi vì quyển sách kia. Sách, sách ở đâu? Từng cái vấn đề từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên trong cái mắt, quá khứ một tuần, Dương Huyền Chân rốt cuộc để ý thanh mạch suy nghĩ, tiếp nhận hiện thực, hắn thật chủ sinh, cũng là bởi vì kia bạn thiếu Lâm Trường Quyền, đương nhiên, quyền phổ đã phát sinh một chút biến hóa, bây giờ, quyền phổ giấu ở một cái không gian khác, cũng có thể nói, quyền phổ tại Dương Huyền Chân tức hại không gian. Mặt khác, quyền phổ nhiều một cái thần kỳ công năng, có thể để Dương Huyền Chân tiểu thuyết xuyên việt thế giới cùng phim thế giới, khi Dương Huyền Chân tiến vào tiểu thuyết thế giới, hoặc là phim thế giới về sau, nguyên thế giới thời gian sẽ đứng im. Ha ha. Dương Huyền Chân ngồi trong sân cười ngây ngô, nghĩ thầm, lại có chuyện tốt như vậy xảy ra ở trên người ta. Quân phổ đến từ cái kia bên trong. Ta vì cái gì trùng sinh? Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân nghĩ rất nhiều vấn đề, lại nghĩ mãi mà không rõ, cũng không ai có thể nói cho hắn đáp án, bất quá, Dương Huyền Chân là một cái người rộng lượng, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Sinh hoạt chính là qua tốt mỗi một ngày, làm tốt chính mình. Đây là phụ thân đối Dương Huyền Chân nói lời, hắn một mực nhớ dưới đáy lòng. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử từ phòng bên trong đi ra đến, đi đến Dương Huyền Chân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Huyền Chân, đang suy nghĩ gì à?" Ta nghe nói, ngươi gần nhất có tâm sự? Cha Dương Huyền Chân hô một câu, quay đầu nhìn về phía phụ thân, phảng phất nhìn thấy tương lai mình, nghi trầm, phụ thân vì bồi dưỡng ta, lại khổ lại mệt mỏi, cũng sẽ không nói, dù cho hai tóc hai bạc, chỉ muốn cứ gọi điện thoại cho ta, điều gì cũng sẽ hỏi một câu, Huyền Chân, tiền đủ sao? Nếu như không đủ, cha cho ngươi gửi một chút. Dương Huyền Chân một chút bổi nhào vào phụ thân mang bên trong, hai mắt có chút mơ hồ, hô nói, cha. Ha ha ha. Dương Bắc ngạn thoải mái cười to. Khi Dương Bắc ngạn nhìn thấy nhi tử nước mắt trên mặt lúc, rũa ra giọng lớn bàn tay, lấy Dương Huyền Chân khẽ mắt vệt nước mắt, hỏi, hài tử, làm sao cấp rồi? Nói cho ba ba, ai khi dễ ngươi rồi? Không, không có. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, ta có thể xuyên qua thế giới, hẳn là có biện pháp để phụ mẫu trường sinh. Trừ phụ mẫu, còn có mấy cái để Dương Huyền Chân không cách nào quên được người, một cái là Tô Mục Hi, Tô Mục Hi là Dương Huyền Chân đồng học, tiểu học, trung học cơ sở, cao trung, vẫn luôn là đồng học, thẳng đến lên đại học, hai người mới tách ra, cũng là lên đại học về sau, Dương Huyền Chân mới thật sự hiểu Tô Mục Hi tính ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Huyền Chân thu được Tô Mục Hi kết hôn thiệp mời, nhưng mà, hắn không có tham gia Tô Mục Hi hôn lễ. Tại một lần họp lớp bên trên, Dương Huyền Chân nghe nói, Tô Mộc Hi qua không như ý, lão công sinh ý thất bại, cả ngày say rượu. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, Mộc Hi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi gả cho cái tiệt cặn bã nam. Trong thoáng chốc, Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một thân ảnh, ngọc bên trong tìm nàng 1000 100 năm độ, đột nhiên quay đầu, lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Nàng, như lăng ba tiên tử, toàn thân áo trắng, đứng ở sơn thủy ở giữa, không nhiễm một tia phàm trần. Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, nghĩ đến thần điêu thế giới Dương quá cùng tiểu lang nữ, hắn nhớ được, khi đó, hắn cũng gọi nàng Coco, tâm hắn động, nghĩ cùng với nàng, nhưng mà, chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Dương Quá Coco, cuối cùng thành thê tử của hắn, Coco của hắn, lại đi. Dương Huyền Chân nhớ được, nàng đi phương Nam, về sau liền không còn có tin tức. Đồng Phương Nguyệt, Dương Huyền Chân nghĩ đến đây cái danh tự, liền cảm giác lòng như dao cắt, Nguyệt Nhi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn vịn viên quên không được một màn kia, một chiếc cao tốc hành sự ô tô hướng hắn buôn chỉ mà đến, Đồng Phương Nguyệt bỗng nhiên đem hắn đẩy qua một bên, mình lại bị ô tô đụng bay, máu tươi rải đầy trời. Nếu như ta có võ công, Nguyệt Nhi liền sẽ không bị xe đụng vào, cũng sẽ không chết. Nó lướt tiểu tay nắm thật chặt nắm đấm, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở một hơi, nghĩ thầm Ta đã trùng sinh, Nguyệt Nhi vẫn còn, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy nàng, một thế này, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng, không tiếp tục để nàng thụ thương. Một thế này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho mình tiếc nuối. Dương Huyền Chân ở trong lòng ho hét. Lập tức, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, trên tay hiện ra một bản cổ phổ sách nhỏ, chính là kia bản Thiếu Lâm Trường Quyền, phổ quyển bên ngoài đồng hồ không thay đổi, chỉ là nhiều một chút màu vàng kim nhàn nhạt điểm sáng. Dương Huyền Chân lật ra tờ thứ nhất, tuyết trắng trên trang giấy viết bốn chữ, Thiếu Lâm Trường Quyền, như nhìn kỹ, bốn chữ này phản phất xuống lại, thật giống như bốn cái tiểu nhân ở diễn dịch Thiếu Lâm Trường Quyền. Dương Huyền Chân nhìn một hồi, lại lật mở trang thứ 2, một trang này vẫn chỉ có bốn chữ, Thần Điêu Thế Giới, Dương Huyền Chân nắm tay phóng tới trang sách bên trên, trong chốc lát, cảm giác được một trận cảm giác hôn mê. Thời không chuyển đổi, Dương Huyền Chân lần nữa tiến vào Thần Điêu Thế Giới. Từng nhân vật từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên, Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương, Bắc Cái Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dực Sư, Tây Độc Cô Dương Phong, Nam Đế Nhất Đang Đại Sư. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như có thể học được Thiên Hạ Ngũ Tuyệt công phu, trở lại nguyên thế giới, cũng là một vị võ lâm cao thủ a. Đương nhiên, Dương Huyền Chân muốn gặp nhất cũng không phải là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, hắn càng muốn gặp hơn thấy trong cổ mộ tiểu long nữ, nhìn xem tiểu long nữ có phải là như trong tiểu thuyết viết như thế, thanh lệ thoát tục, như tiên nữ. Muốn nói tiểu long nữ, diễn nhất giống, hẳn là Liêu Nhất Phi a. Dương Huyền Chân nghi thẩm, cũng không biết thế giới này tiểu long nữ hình dạng thế nào. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân trong đầu lại hiện lên mấy tấm ảnh, một cái là Trình Anh, nàng người nhạt như cúc, ôn nhuận như ngọc, văn tính hàm súc, nữ bên trong có tử, khéo hiểu lòng người. Dương Quá a, Dương Quá, tốt như vậy nữ hài, ngươi vậy mà để nàng cô độc sống quãng đời còn lại, thật không phải thứ gì. Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu, lại nghĩ, ngượt nhi vào không được, nếu không, cùng trình anh phát triển một chút. Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân vô ý thức đánh mình một bàn tay, thầm mắng, Dương Huyền Chân, ngươi làm như vậy, xứng đáng ngượt nhi sao? Lập tức, lại nghĩ, được rồi, được rồi, về sau nhìn thấy trình anh, liền cùng nàng kết giao bằng hữu, hoặc là, học dừng quá, nhận nàng khi muội muội đi. Nói đến trình anh, không thể không nói một chút lục vô song, dung mạo của nàng không thua tại trình anh, bởi vì nhiều năm cùng Lý Mạc Sầu ở chung một chỗ, tính cách cao ngạo, mạnh mẽ, lại là một cái có linh khí, lại trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Dương Huyền Chân lại nghĩ, tại thần điêu thế giới, nhất mi tình nữ tử, hẳn là tuyệt tình cấp công tôn lục ngạc, gia thế thế lương, lại phi thường tiện lương, lại trọng tình nghĩa, vì cứu Dương quá, không tiếc hy sinh chính mình, lan nhập tình trong nguy hoa, muốn dùng cái này cầu được giải dược. Nếu như gặp phải công tôn lục ngạc, nhất định phải cứu nàng. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, muốn cứu rơi công tôn lục ngạc, nghĩ bảo vệ tốt hơn nhì, liền cần trước học hảo công phu, trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Dương Huyền Chân dọc theo bờ sông hành động, lại nghĩ tới thần điêu thế giới hai môn tuyệt đỉnh công phu, một bộ cửu âm chân kinh, một bộ cửu dương chân kinh. Trong cổ mộ có khắc cựu âm chân kinh có tổng cương, cùng tiểu bộ phân bí pháp, nếu như đi cổ mộ, hẳn là có thể nhìn thấy, mà khác, Hồng Tất Công, Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Nhất Đăng, Chu Bá Thông, bọn hắn đều sẽ cựu âm chân kinh, nếu như cùng bọn hắn giữ liền mối quan hệ, cũng có thể học được cựu âm chân kinh. Cựu Dương chân kinh tại Thiếu Lâm tự, nghe nói, một mực tại cảm giác xa hoa thượng trên tay, phép ở Lăng Nghiêm kinh bên trong, đi Thiếu Lâm tự, hẳn là có thể tìm tới, chỉ bất quá, Thiếu Lâm tự cao thủ đông đảo, muốn cầm đến cựu Dương chân kinh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 2, tìm kiếm Dương Quá. Bây giờ, Dương Huyền chân trùng sinh con nhỏ, Dù cho tiến vào thần điêu thế giới, vẫn là một bộ năm sáu tuổi tiểu thân bản, khuôn mặt non nớt, con mắt tinh kiệt, tinh xảo khuôn mặt, nhìn qua so tiểu nữ hải xinh đẹp hơn đang yêu. Lần này tiến vào thần điêu thế giới, Dương Huyền Chân làm đủ chuẩn bị, đầu tiên là tra tư liệu, hiểu rõ toàn bộ thần điêu thế giới nhân vật, cùng nhân vật tính cách, về sau, lại chuẩn bị một chút thức ăn bình thường cùng nước, ngoài ra, còn dùng bọc giấy một chút bánh kẹo. Tại thần điêu thế giới, có mấy cái phi thường nổi danh địa phương, một cái là Gia Hưng, một cái là Từng Dương, một cái là Trung Nam Sơn, một cái là Đào Hoa Đạo, một cái là Thiếu Lâm Tự, những địa phương này đều phi thường dễ tìm có thể đụng tới cao thủ tuyệt thế, cũng có thể học được võ công tuyệt thế. Hiện tại, nếu như Dương Huyền Chân dọc theo dòng sông đi xuống dưới, liền có thể đi vào Gia Hưng trấn. 2 ngày trước, Dương Huyền Chân đi qua một lần Gia Hưng trấn, còn tìm hỏi một chút thời gian bây giờ, theo thời gian suy tính, Dương Quá hẳn là 10 tuổi còn chừng. Cũng không biết Lục Vô Song cùng Trình anh thế nào rồi. Dương Huyền Chân than nhẹ một tiếng, hữu tâm giúp đỡ Lục Vô Song cùng Trình anh, nhưng lại không biết Lục gia trang ở đâu, còn nữa, Dương Huyền Chân chỉ học mấy chiêu quyền thuật thiếu lâm, ngay cả sức tự vệ đều không đủ, lại nói thế nào cứu người. Nói đến chuyện học võ, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, náo hải liền tự động hiện ra một quyển sách nhỏ, chính là kia bản Thiếu Lâm Trưởng quyền. Từ khi Thiếu Lâm Trưởng quyền quyển sách nhỏ này sinh ra dị biến về sau, không những có xuyên qua thế giới năng lực, còn có một ít đặc thù công năng. Nó một, Dương Huyền Chân chỉ cần nhìn chằm chằm sách nhỏ phía trên trước nhìn, liền có thể nhìn thấy những cái kia chữ nhỏ sống đi qua, phảng phất tựa như một cái võ đạo đại sư tại diễn luyện quyền pháp, khi Dương Huyền Chân đi theo sách nhỏ bên trên người luyện tập quyền pháp lúc, có thể tự động ngốn nắm sai lầm, đồng thời, nắm giữ quyền pháp kỹ xảo phát lực. Hai, Dương Huyền Chân cảm giác quyển sách nhỏ này có thể tăng cường võ học năng lực linh hoạt. Điểm thứ hai chính là có căn cứ, Dương Huyền Chân chỉ là một người bình thường, không có luyện võ qua, cũng không có võ học đại sư chỉ điểm, lại có thể vô sự tự thông, đây chính là sách nhỏ năng lực đặc thù một trong. Đương nhiên, kia bạn sách nhỏ còn có hay không cái khác năng lực, Dương Huyền Chân tạm thời không biết. Theo thời gian để tính, tiếp qua mấy năm, Quách Tĩnh mới có thể đi trấn thủ Từng Dương, khi đó, tìm Quách Tĩnh liền dễ dàng rất nhiều, mà lại, còn sẽ có rất nhiều võ lâm cao thủ tề tụ Từng Dương, nếu như biểu hiện ra đầy đủ tiên phú, còn có thể bái đến danh sư. Dương Huyền Chân vừa đi vừa nghĩ. Trong điêu thế giới tuyệt đỉnh công phu chỉ có 2 môn, một môn là Cửu Âm chân kinh, một môn là Cửu Dương chân kinh, chỉ cần học được trong đó một trong, liền có thể tại thần điêu thế giới đi ngang. Trong ngáy mắt, quá khứ gần nửa ngày, Dương Huyền chân nhẹ ra một hơi, xuất ra một cái túi nước, uống hai ngụm nước, nghi thẩm, hay là tìm không thấy Dương Quá, nếu không, đi về cho đi. Đúng lúc này, một bóng người từ trong rừng cây xông tới, đâm đầu thẳng vào trong nước. Ngay sau đó, một cái trung niên nữ tử đổi tới bờ sông, dần nói: "Dương Quá, ngươi cốt ra đây cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi." Dương Quá. Dương Huyền chân hướng sông bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy từng vòng từng vòng vũng nước, lại không nhìn thấy bóng người, nghĩ đến, Dương Quá đã lặn du tựu. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua trung niên nữ tử, nghi thẩm, nàng nhận biết Dương Quá, xem ra, phải từ trên người nàng tới tay, hẳn là có thể tìm tới Dương Quá. Tại thần điêu thế giới, Dương Quá chính là một đầu chủ tuyến, chỉ muốn đi theo Dương Quá đi, liền có thể nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, cũng có thể nhìn thấy Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông cùng cùng võ lâm cao thủ, còn có thể nhìn thấy Tiểu Long Nữ, Trình Anh, Lục Vô Song, quét tương những mỹ nữ này, nhìn một lần cho thỏa. Lập tức, Dương Huyền Chân lộ ra thuần chân tiểu dung. Dùng thanh âm non nớt hô nói, "Đại tỷ tỷ, làm sao rồi?" Trung niên nữ tử Nhu Hòa hỏi một câu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, hai tử thật là đáng yêu, kia con mắt, tốt linh động, đây là còn cái nhà ai a? Chạy thế nào đến nơi đây rồi?" Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lại hỏi tiếp, "Hải tử, ba mẹ ngươi đâu?" Dương Huyền Chân bắt đầu băn khoăn, bày ra thương tâm bộ dáng, "Đại tỷ tỷ, ba mẹ của ta đi một thế giới khác." Hắn nói một câu, mặt mũi tràn đầy ưu thương, như nhớ tới phi thường chuyện đau khổ, mụ mụ thời điểm ra đi, ông ta nói, nàng sẽ đi một thế giới khác, kia là một cái phi thường xinh đẹp thế giới. Nàng sẽ tại thế giới kia nhỉ ta." Dương Huyền Chân nói xong, nghĩ thầm, "Đại tỷ, tha thứ ta đi, cha mẹ ta thật không ở cái thế giới này, mà lại, thế giới kia so thần điêu thế giới tốt hơn nhiều, ta không có lựa ngươi a." Trung niên nữ tử làm sao biết Dương Huyền Chân ý nghĩ, nàng nghe Dương Huyền Chân lời nói, một mặt đồng tình, "Ông Dương Huyền Chân, hải tử, đừng quá thương tâm." Dương Huyền Chân lại bắt đầu soạn bậy, "Đại tỷ tỷ, cha mẹ ta thời điểm ra đi, cùng ta nói, để ta đi tìm biểu ca." "Biểu ca ngươi tên gọi là gì?" Trung niên nữ tử liền vội hỏi, hiển nhiên, nàng nhìn thấy đáng yêu như thế, con mắt xinh đẹp như vậy hải tử, đồng tình tâm tràn lan. Dương Huyền Chân nói, "Biểu ca gọi Dương quá." Ồ, trung niên nữ tử có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Dương Huyền Chân." Tên rất dễ nghe. Trung niên nữ tử nói, "Cha mẹ của ngươi không phải người bình thường." Dương Huyền Chân nói, "Phụ thân ta rất lợi hại, là một vị đại tướng quân." A. Trung niên nữ tử kinh hãi, nàng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải tướng môn đời sau. Sau khi hết khiếp sợ, nàng lại đánh giá Dương Huyền Chân, nghĩ thầm, tướng môn đời sau chính là bất phàm, rài thật sự là thủy linh. Lúc này, trung niên nữ tử nghĩ thu dưỡng Dương Huyền Chân, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến nhà mình bên trong hải tử lúc lại thở dài ra một hơi, chả ngập bất đắc dĩ. Mưu nói cho hết lời về sau, Dương Huyền Chân bắt đầu nói chủ đề, "Lại tỷ tỷ, ta vừa mới nghe ngươi gọi Dương quá, nói như vậy, Dương quá nhảy đến nước bên trong đi." Trung niên nữ nhân nói, "Hải tử, Dương quá cũng là số khổ hải tử, từ nhỏ đã không có phụ thân, đoạn thời gian trước, mẫu thân cũng qua đời, chỉ là, đứa nhỏ này quá tinh nghịch." Dương Huyền Chân biết, Dương quá mẫu thân cũng chính là mục niệm từ sau khi qua đời, Dương quá liền lưu lãng tư sứ, đông hôn một đứa, tây hôn một đứa. Dương Huyền Chân lại hỏi, "Lại tỷ tỷ, ngươi biết Dương quá ở cái kia sao?" Trung niên nữ tử chỉ một cái phương hướng nói, bình thường, hắn liền ở tại miếu hoang bên trong. Nàng nói một câu, lại thở dài một tiếng, đầu năm nay thời gian càng ngày càng không dễ chịu. Dương Huyền Chân đánh sau khi nghe xong, giải khai bọc của mình, xuất ra một bao bánh kẹo, đưa cho trung niên nữ tử, "Đại tỷ tỷ, mẹ ta nói, Tích thủy tri ân, khi dũng tuyển từ báo, cảm ơn ngươi nói cho biểu ca ta chỗ ở, những vật này tặng cho ngươi, về sau, ta sẽ còn báo đáp đại ân của ngươi." Ha ha. Trung niên nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Dương Huyền Chân, càng xem càng là ưa thích, "Hảo hài tử." Dương Huyền Chân ám đạo, "Ta không phải hài tử." Trung niên nữ tử đem bọc giấy trả lại Dương Huyền Chân, "Hải tử, chính ngươi cầm đi." Dương Huyền Chân liên tục quắt tay, "Đại tỷ tỷ, những này bánh kẹo là một vị người hảo tâm đưa cho ta, ăn rất ngon, cung phi thường ngọt, thật." Dương Huyền Chân thanh âm non nớt thanh thúy, "Cung phi thưởng chân thành, lại phối hợp non nớt gần mặt, tinh khiết con mắt, để người không tự chủ được sinh lòng hảo cảm, căn bản không đành lòng cự tuyệt hảo ý của hắn." Trung niên nữ tử nói, "Tốt, đại tỷ tỷ nhận lấy, ngươi cùng ta về nhà, trước ở tại đại tỷ tỷ nhà đi." Dương Huyền Chân lắc đầu, "Không được." "Vì cái gì a?" Trung niên nữ tử hỏi, đối mặt Dương Huyền Chân Nàng phi thượng có kiến nhẫn, cũng phi thường đồng tình, nàng rất thích cái này người tướng mạo thanh tú hài tử. Ta muốn đi tìm biểu ca Dương Quá." Dương Huyền Trần nói. Đồng thời, nghĩ thầm, tìm tới Dương Quá mới có thể nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, mới có thể học được võ công tuyệt thế a, mà lại, Quách Tĩnh làm người chất phác, chính trực, võ công lại cao, cùng với hắn một chỗ, cũng tương đương có an toàn bảo hộ." Trung niên nữ tử biến sắc, nói, "Nếu như ngươi không nguyện ý đi nhà ta, ta cũng không cần ngươi bánh kẹo." "Vậy được rồi." Dương Huyền Trần đáp. Trung niên nữ tử trên mặt tươi cười, một đem ôm lấy Dương Huyền Trần, thần oan Dương Huyền Chân làm ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nói: "Ta là đại nhân, chính ta có thể đi, mà lại, ta rất nặng." Ha ha. Trung niên nữ tử mỉm cười, đem Dương Huyền Chân bưng ra, lôi kéo tay của hắn, "Tốt, ta lôi kéo ngươi đi." Dương Huyền Chân theo trung niên nữ tử sau khi về nhà, trung niên nữ tử tiếp nhận Dương Huyền Chân túi trên tay, hỏi: "Huyền Chân, ngươi trong bọc có cái gì a?" "Là một chút quần áo, còn có một số ăn đồ vật." "Ồ." Trung niên nữ tử lên tiếng, "Không có mở ra bao, ngược lại nói, như vậy đi, ta trước giúp ngươi đem bao thu lại." Dương Huyền Chân nói, "Ăn đồ vật muốn xuất ra tới." Hắn nói một câu Từ bao bên trong lấy ra một túi nước, một bao mạt dầu, một khối thịt nướng, một cái đùi gà. Trung niên nữ tử nhìn trên bàn đồ ăn, ám đạo, đứa nhỏ này, rất lợi hại a, vậy mà có thể lấy được nhiều như vậy đồ ăn. Dương Huyền Trân nói, những vật này đều là người hảo tâm đưa cho ta, ta đều ghi lại, về sau, chờ ta lớn lên, sẽ báo đáp bọn hắn. Ha ha. Trung niên nữ tử lần nữa lộ ra tiêu dung, thật sự là một cái hảo hải tử. Dương Huyền Trân nói, đại tỷ tỷ, ta biết, ngươi muốn lưu ta ở nhà ăn cơm, ngươi giúp ta đem những vật này hâm lại, chúng ta cùng một chỗ ăn. Tốt. Trung niên nữ tử đáp, Trung niên nữ tử vừa mới chuẩn bị thu đồ trên bàn, ba đứa hài tử từ ngoài phòng chạy vào. "Mẹ, ta nghe được mùi thịt." "Mụ mụ, ta cũng nghe được mùi thịt, ngươi cho chúng ta mua thịt sao?" "Mẹ, ta muốn ăn thịt." Ba đứa hài tử vào nhà về sau, một người nói một câu, sau đó, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Huyền Trần. "Mẹ, hắn là ai?" Trung niên nữ tử nói, "Hắn gọi Dương Huyền Trần, các ngươi nhận thức một chút." Ngay sau đó, trung niên nữ tử lại hướng Dương Huyền Trần giới thiệu một chút ba đứa hài tử, sau đó, xuất ra bánh kẹo, phân cho hài tử, còn nói, "Đây đều là Huyền Trần tặng cho các ngươi, còn không tạ ơn hắn?" Ba đứa hài tử lớn cùng Dương Huyền Chân đồng dạng, tiểu nhân mới 3 tuổi, phân đến bánh kẹo về sau, rất nhanh liền cùng Dương Huyền Chân hòa mình. Sau bữa cơm trưa, Dương Huyền Chân để ba đứa hài tử dẫn hắn đi miếu hoang nhìn một chút, nhưng không có đụng phải Dương quá, Dương Huyền Chân có chút thất vọng. Sau bữa cơm chiều, Dương Huyền Chân lần nữa đi ra khỏi nhà, trung niên nữ tử gọi lại hắn, "Huyền Chân, ban đêm liền đừng đi, ta lại đi xem một chút." Dương Huyền Chân khăng khăng muốn đi, trung niên nữ tử bất đắc dĩ, "Đối trưởng phu của mình nói, hài tử cha hắn, ngươi cùng hắn đi xem một chút, đi sớm về sớm." Khi Dương Huyền Chân cùng nam tử trung niên tới gần miếu hoang lúc, Nghe tôi ù ngục, ù ngục tiếng đều, như con cóc tại kêu to, lại so con cóc thanh nằm lớn, rung động tâm thần, để người màng nhĩ đau nhức. Các mô công. Dương Huyền Chân thầm nghĩ. Đồng thời, Dương Huyền Chân phỏng đoán, chẳng lẽ là Âu Dương Phong đang dạy Dương Quá các mô công. Chương 3, kết giao Dương Quá. Trong nháy mắt này, Âu Dương Phong tin tức từ Dương Huyền Chân trong đầu chợt lóe lên, Âu Dương Phong tâm ngoan thủ loạn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, để ý nhất người lại là cháu của mình Khu Dương Các, theo Dương Quá tuổi tác để tính, lúc này Âu Dương Phong hẳn là điền, đã nhận Dương Quá làm nghĩa tử, đối Dương Quá vô cùng tốt. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi. Lên Ngọc Tiến về rừng cây, đồng thời đem tâm thần phóng tới thiếu lâm trưởng quyển sách nhỏ bên trên, nghi thẩm, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, lập tức trở về nguyên thế giới, trước giữ được tính mạng. Một lát sau, Dương Huyền Chân tiến vào rừng cây, nhìn thấy Dương Quá cùng một người có mái tóc rối bời lão đầu đang luyện công phu. Ai? Lão đầu kia hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân cảm giác một trận hàn phong xuyên vào cốt tủy, hắn lập tức hô to, "Ta biết đâu Dương Khắc?" "Khắc Nhi, Khắc Nhi!" Âu Dương phong lớn tiếng la lên, thân hình lóe lên, đi tới Dương Huyền Chân bên người, giống như điên cuồng hỏi, "Khắc Nhi ở đâu?" Ta khắc nhi ở đâu?" Ai? Dương Huyền Chân ở trong lòng tự giải, có chút đáng thương cái này võ đạo tông sư, sau đó, về nói, "Ta biết Âu Dương khắc ở đâu." Âu Dương phong kích động hỏi, "Ta khắc nhi ở đâu?" Dương Huyền Chân thấy thế, nghĩ thầm, xem ra, hắn bệnh điên một mực không có tốt, trước xem tình huống một chút, nhìn có thể hay không học được hắn Cửu Âm chân kinh. Dương Huyền Chân nhớ được, nếu như theo nguyên tắc nói, Âu Dương phong luyện Cửu Âm chân kinh cũng là bản thật, chỉ bất quá là đảo lại, nếu như Âu Dương phong thật đem Cửu Âm chân kinh truyền cho hắn, chỉ cần chính tớ luyện thành tốt. Dương Qua đứng ở một bên, nhìn trước mắt tiểu thị hải, nghĩ thầm, Dương Hỏa này thật nhận biết nghĩa phụ. Dương Huyền Chân cảm nhận được Dương qua ánh mắt, lộ ra thuần chân tiểu dung, đại biểu ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta là Dương Huyền Chân a, phụ thân ta cùng phụ thân ngươi là kết bãi huynh đệ. Còn có chuyện này, Mẫu thân không có đề cập qua a. Dương Qua mắt trợn tròn. Dương Huyền Chân lập tức nói, Dương Qua, ngươi còn nhớ nhưu gia tôn a. Nhưu gia tôn. Dương Qua ánh mắt lóe lên một tia mê mang, hắn làm sao lại quên nhưu gia tôn, Mẫu thân hắn mục niệm từ không có trước khi chết, hắn vẫn ở tại nhưu gia tôn, Mẫu thân chết bệnh về sau, hắn mới lưu lạc ra ngoài. Dương Qua trầm mặc một hồi, đối Dương Huyền Chân đã tin một nửa. "Hoi, ngươi thật là biểu đệ của ta." Dương Huyền Chân bắt đầu nói điển cố, "Cha ta nói, năm đó, có hai vị trung lương chi hậu ẩn cư tại Nưu Gia Tôn. Cha ta là Chu lương." Dương quá mừng rỡ bắt lấy Dương Huyền Chân bà bay. "Phải." Dương Huyền Chân nói, "Cha ta phi thường kính nể Dương gia gia cùng Quách gia gia, hắn thường nói, chỉ hận mình vãn sinh mấy năm, không có nhìn thấy hai vị bá bá anh tư, cũng không có nhìn thấy Dương gia thương phong thái." Dương gia thương? Dương quá tâm thần chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới, nhà chúng ta còn có như thế nỗi danh tướng pháp, khẳng định phi thường lợi hại, chỉ là, phụ thân cùng mẫu thân đều không tại. Ta lại cũng không nhìn thấy ra truyền công phu. Dương Huyền Chân nhìn xem Dương Quá sắc mặt, nghĩ thầm, Dương Quá, gia gia của ngươi là trung lương, là nghĩa sĩ, phụ thân ngươi lại không phải vật gì to ta. Dương Huyền Chân biết Dương Quá tâm lý chấp niệm, cũng biết Dương Quá tính cách, chạm đến là tôi. Lập tức, kích động mà nói, "Biểu ca, phụ thân ta cùng mẫu thân rời đi thế giới này về sau, liền cùng ta nói, để ta đi nưu gia thôn tìm rừng bà bà cùng quế bà bá, bá, không nghi tới, sẽ tại cái này bên trong động phải ngươi." Dương Quá tâm thần chấn động, cha mẹ của ngươi cũng đi trôi qua rồi. Dương Huyền Chân nói, "Cha mẹ của ta không ở cái thế giới này." Hắn nói đến đây bên trong, nghi thẩm, Dương Quá, ta không có lựa ngươi, cha mẹ của ta thật không ở cái thế giới này. Lúc này, Âu Dương Phong đã bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Dương Huyền Trần, ngươi thật nhận biết quá nhi, cũng nhận biết ta khắc nhi. Ngươi mau nói cho ta biết, khắc nhi ở đâu? Dương Huyền Trần nói, Âu Dương khắc đi một cái gọi Tây Thiên địa phương. Hắn nói đến đây bên trong, Thượng Dương Quá nháy nháy mắt, Dương Quá nghi thẩm, Tây Thiên. Bên trên Tây Thiên. Cũng đúng, nghĩa phụ đã không có thân nhân, đều đi Tây Thiên, cũng tương đương đi một thế giới khác, hy vọng phụ thân cùng mẫu thân, còn có nghĩa phụ thân nhân tại một thế giới khác qua hai phúc. Âu Dương Phong lần nữa truy hỏi, "Tây Thiên ở đâu? Nhanh mang ta đi." Dương Huyền Chân kiên nhẫn nói, "Cha ta nói, Tây Thiên phi thường xa, ta cũng không biết làm sao đi." Dương Quá đã tin tưởng Dương Huyền Chân, giữ chặt Âu Dương Phong, nói, "Nhiệp phụ, Hải Nhi biết Tây Thiên ở đâu, về sau Hải Nhi mang ngài đi." Dương Quá nói xong, nghĩ thầm, "Nhiệp phụ, cùng trăm năm về sau, Quá Nhi lại dẫn người đi Tây Thiên." "Tuốt, tuốt." Âu Dương Phong phi thường vui vẻ. Dương Quá quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Dương Huyền Chân biết Dương Quá lo lắng Âu Dương Phong bệnh tình, hắn đi đến Dương Quá bên người, nhẹ nói, "Cha ta nói Còn sống liền có hy vọng, sẽ tốt." Dương Quá cười nói, "Tiểu tử ngươi, học qua rất nhiều thứ a, nói tới nói lui, một bộ một bộ." Dương Huyền Chân cũng cười nói, "Kia là, những vật này đều là cha ta dạy, nếu như biểu ca muốn học, ta có thể dạy ngươi." "Đủ ý tứ." Dương Quá phi thường vui vẻ, đã bắt đầu tán đồng Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân vị để cho Dương Quá tự tin mình, lại nói một ít chuyện, "Biểu ca, cha ta còn nói, năm đó, mẹ của ngươi bày lôi, luận võ chọn rẻ, phụ thân của ngươi phong lưu phóng khoáng, võ công xuất chúng, thắng mâu thân ngươi, mâu thân ngươi vừa thấy đại yêu, thành tựu một đoạn giai thoại." Còn có loại chuyện này Dương Quá phi thường tỏ mỏ, "Ngươi mau nói, ngươi còn biết một chữ gì?" Dương Huyền Chân lắc đầu, "Ta biết cũng không nhiều, chuyện này, hay là tra một lần tình, cứ nói lên." Hắn nói đến đây bên trong, thanh âm hạ thấp, "Ta cũng là trộm nghe được." "Ha ha." Dương Quá cười nói, "Tiểu Giang Hỏa, như thế tiểu liền nghe lén người khác nói chuyện." "Ha ha." Dương Huyền Chân gượng cười hai tiếng. Âu Dương Phong lần nữa phát cuồng, thi triển kinh công, hô hào Âu Dương khắp danh tự, trong nháy mắt liền biến mất tại rừng cây, mặc cho Dương Quá lớn tiếng la lên, nhưng không có dừng lại. "Ai?" Dương Quá thở dài một tiếng. Dương Huyền Chân nghiêm sắc mặt, bày ra tiểu đại nhân dáng vẻ, vô vô dương quá bả bay, nói, "Biểu ca, chớ suy nghĩ quá nhiều." "Không có việc gì." Dương Quá khoát khoát tay, nói, "Những năm này, ta cũng quen thuộc." Lập tức, Dương Quá lại hỏi, "Đúng, ngươi bây giờ ở đây?" Dương Huyền Chân nói, "Ta ở tại một vị đại tỷ tỷ nhà." Vừa dứt lời, trung niên nam tử kia từ trong rừng cây đi tới, Dương Quá nhìn thấy người này, sắc mặt biến hóa, nghĩ lập tức trốn xa, Dương Huyền Chân kéo lại Dương Quá, nói, "Biểu ca, vị đại ca ca này rất tốt, hôm nay ta chính là tại nhà bọn hắn ăn cơm." "Ha ha." Dương Quá lúng túng cười hai tiếng. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói: "Được rồi, xem ở ngươi biểu đệ trên mặt mũi, ta liền không truy cứu." Dương Quá đi đến Dương Huyền Chân bên người, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi liền ở tại nhà hắn?" Dương Huyền Chân nói: "Ta một lần tình cờ nghe được có người hô tên của ngươi, vừa mới chuẩn bị gọi lại ngươi thời điểm, lại phát hiện ngươi nhảy đến sông bên trong, cho nên chỉ có thể hướng vị đại tỷ tỷ kia nghe ngóng tin tức của ngươi." Dương Quá sau khi nghe xong, nhìn nam tử trung niên một chút, nói: "Tạ." Sau đó, còn nói: "Cái kia, biểu đệ, ta vốn biển là nhà, ngay cả mình đều chiếu cô không tốt, nếu không, ngươi liền lưu tại nơi này đi." Dương Huyền Chân nói, biểu ca Trên thế giới này, ta liền ngươi một người thân, về sau, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau đi." Ách, Dương Quá im lặng. Dương Huyền Chân còn nói, "Biểu ca, ta cũng biết công phu, rất lợi hại, ta dạy cho ngươi." Nói đến học công phu, Dương Quá nhãn tình sáng lên, hỏi, "Ngươi thật biết công phu?" Dương Huyền Chân bày ra ngạo nghệ thần sắc, nói, "Biểu ca, ngươi xem trọng, ta cho ngươi đánh một bộ quyền pháp." Dương Huyền Chân nói xong, cũng không cùng Dương Quá đáp lời, trong đầu câu thông kia bạn phát sáng sét nhỏ, sau đó, nương thần điều tức, bắt đầu đánh quyền. Chỉ thấy Dương Huyền Chân bộ pháp vững vàng, Tư thế tiêu chuẩn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh cho hổ hổ sinh uy, một bộ đơn giản tiểu lâm trưởng quyền, vậy mà đánh ra mấy phân khí thế. Một lát sau, Dương Huyền Chân thu quyền, hướng Dương Quá nhìn phán qua, cười nói: "Thế nào? Lợi hại a?" Dương Quá nói: "Cùng nghĩa phụ ta tương so, kém quá xa." Ách. Lần này, Dương Huyền Chân im lặng, hắn nghĩ, liền ta cái này công phu nhỏ quao, có thể cùng Thiên Hạ Ngũ Tuyệt một trong Âu Dương Phong so sánh sao? Dương Huyền Chân dừng một chút, còn nói: "Cha ta nói, người luyện võ, thủ trọng cơ sở, vừa rồi, ta đánh chính là cơ sở quy pháp." Lại nói, Dương Huyền Chân cũng là bất đắc dĩ, bây giờ Hắn liền xem bộ quyền pháp này, mà lại còn không biết bộ quyền pháp này uy lực như thế nào, có thể hay không dùng để đối địch. Trong đáy mắt, quá khứ một đêm, lúc sáng sớm phân, Dương Huyền Chân cùng Dương Quá ngồi tại bờ sông nhỏ, nhìn xem trên mặt sông thuyền nhỏ, tùy ý nói chuyện. "Biểu ca, ta nghe phụ thân nói qua, Quách Đại hiệp cùng Dương Bá Bá cũng là huynh đệ kết nghĩa, thì tính sao?" Dương Quá nhàn nhạt trả lời một câu. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, lấy Dương Quá tính cách, cho dù là tại lang thang bên ngoài, cũng sẽ không đi đầu nhập quất tĩnh, càng sẽ không ăn nhờ ở đậu. Bởi vậy, Dương Huyền Chân sách một câu về sau, liền không tại nhiều nói. Lúc này, Dương Huyền Chân muốn đi Trung Nam Sơn nhìn xem trong truyền thuyết tiểu long nữ, cũng muốn đi cổ mộ tìm kiếm nặng Dương Chân nhân khác xuống Cửu Âm chân kinh, mà khác, Dương Huyền Chân vẫn còn muốn tìm tìm Quách Tĩnh, nhìn có thể hay không mượn Dương quá quan hệ, từ Quách Tĩnh thân bên trên học đến hàng Long Thập Bát Trượng. Theo lý thuyết, Dương quá trong khoảng thời gian này sẽ gặp phải Lý Mạc Sầu, cũng sẽ gặp phải Quách Tình A Dương Huyền Chân âm thầm suy nghĩ. Trong lúc bất tri bất giác, lại qua một tháng, khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân một mực cùng Dương quá ở chung một chỗ, chưa có trở về nguyên thế giới. Dương Huyền Chân đến từ xã hội hiện đại, lại thành công quen tư duy Tạ Dương qua trong mắt, Dương Huyền Chân ý nghĩ đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt của quái, lại phi thường có ý tứ. Trải qua 1 tháng ở chung, Dương Quá cùng Dương Huyền Chân thành chân chính hảo bằng hữu, hai người cùng một chỗ luyện võ, cùng nhau đùa vui. Dương Huyền Chân cảm thán, thế giới này không sai, sơn dã bên trong còn có rất nhiều dã thú, chỉ cần có một chút công sức, tiêu tốn một chút lo lắng, liền có thể tự cấp tự túc. Lúc bắt đầu, Dương Huyền Chân cùng Dương Quá cùng đi săn bên trên một hai con gà rừng, sơ đớp, theo đi săn, kỹ xảo tăng cường, hai người đã có thể săn được lợn rừng. Dư thừa thịt, Dương Huyền Chân cùng Dương Quá sẽ cầm tới trên trấn đi bán, bán về sau đổi một chút độ dụng hàng ngày. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng sẽ không quên trợ giúp qua nàng trung niên nữ tử, hắn chỉ cần đánh tới con ngồi, liền sẽ đưa một chút thời gian đến trung niên nữ tử nhà. Dương Quá tính cách quái gở, không mệt ý ăn nhờ ở đậu, bởi vậy, Dương Quá cùng Dương Huyền Chân vẫn ở tại trong miếu hang. Ngày này, Dương Huyền Chân cùng Dương Quá luyện xong công phu về sau, ngồi ở trên nhánh cây nói chuyện thiếm. "Biểu ca, nghĩa phụ giáo công phu là nội công, cha ta giáo chính là quyền pháp, cả hai đem kết hợp, mới có thể phát huy ra uy lực, dùng chi đối địch." "Không sai." Dương Quá cảm thán nói, thật không nghĩ tới Một bộ đơn giản cơ sở quy pháp cũng sẽ có uy lực lớn như vậy. Dương Quá đang khi nói chuyện, tùy ý vung ra một quyền, đánh ở bên cạnh trên nhánh cây, nhánh cây lên tiếng trả lời mà đứt. Dương Huyền Chân nói, "Cha ta nói, nội công mới là căn bản, cực kỳ cường đại chiêu thức đều cần thâm hậu nội công mới có thể phát huy ra uy lực." Lúc này, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Tiểu Phong, nghi thẩm, lấy Tiểu Phong công lực, dù cho dùng thiếu lâm trường quyền, cũng có thể chiến thắng nhất lưu cao thủ. Ai? Dương Quá lại thở dài một tiếng, nghĩa phụ sinh bệnh, không phải, chúng ta có nghĩa vụ chỉ điểm, khẳng định sẽ trở thành võ lâm cao thủ. Nghĩa phụ đã rời đi một tháng, cũng không biết hắn đi đâu rồi. Ngày đó đem bên trong, Âu Dương Phong phát bệnh, điên cuồng chạy tiến vào rừng cây về sau, vẫn không trở về tìm Dương Quá. Chư bốn, chính chủ gia sơn. Nói đến Âu Dương Phong, Dương Quá có một ít lo lắng. "Tiểu biểu đệ, công phu của chúng ta cũng luyện không sai bị lắm, nếu không, đi tìm nghĩa phụ a." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta đã đem toàn bộ gia hưng trấn đều lật lần, lần, cũng không có tìm được nghĩa phụ, chẳng lẽ muốn rời khỏi gia hưng?" "Làm sao?" Dương Quá hỏi, "Sợ rồi." Dương Huyền Chân nói, tại lòng ta bên trong, liền không có sợ cái chữ này. Cái này bên trong nói một chút, Dương Huyền Chân lấy được Dương Quá tiến nhiệm về sau, Dương Quá cũng đem các mô công chuyển cho Dương Huyền Chân, chỉ bất quá, Dương Quá tuổi nhỏ, đối các mô công lý giải không đủ, lại thêm Âu Dương Phong chỉ truyền Dương Quá các mô công nhập môn công phu, bởi vậy, hai người công phu không cao. Ngoài ra, Dương Huyền Chân cũng có một tia tiến đuối, đây chỉ là các mô công nhập môn công phu, dù cho trải qua sách nhỏ phân tích, vẫn có rất nhiều không đủ. Dương Quá cùng Dương Huyền Chân thương lượng xong về sau, cùng đi Trung Niên nữ tử nhà, chuẩn bị cùng Trung Niên nữ tử từ biệt. Khi hai người tiếp cận bờ sông nhỏ lúc, nghe tới từng đợt tiếng đánh nhau, hai tâm thần người siết chặt, liên nhau, xẻ ra chuyện. Nhanh Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, không nên vòng động." Dương qua sắc mặt nghiêm túc, tốc độ của hai người thật nhanh, khi hai người tới gần trung niên nữ tử gia môn lúc, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo cô nắm lấy một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, cô bé kia đang lớn tiếng la lên, một bên khác, có một cái tiểu nữ hài đứng tại trong bụi cỏ thút thít. Trẻ tuổi đạo cô đối diện, đứng một cái cầm thiết trượng mù lòa, hai người giằng co. Dương Huyền Chân nhìn thấy tràng cảnh này, ám đạo, rất quen thuộc tràng cảnh a, kia nữ đạo cô sẽ không là Lý Mạc Sầu a, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, vừa hay nhìn thấy trẻ tuổi đạo cô trên tay phát trận lại nghe được kia mụ lòa gầm thét, "Lý Mạc Sầu, buông súng đứa bé kia. Ngươi nói thả, ta liền thả, ta chẳng phải là thật mất mặt?" Trẻ tuổi đạo cô khinh miệt cười nói, "Dương Huyền chân ám đạo, thật đúng là Lý Mạc Sầu a, dáng dấp rất xinh đẹp a. Theo tuổi tác để tính, hiện tại Lý Mạc Sầu hẳn là ngoài 30, nhìn qua lại giống chừng 20, phái cổ mộ công phu thật sự là lợi hại, chỉ ít, gương nhan phương diện rất không tệ, nếu như làm tới phái cổ mộ công pháp, liền để lão mụ luyện một chút." Dương Quá nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, thấy cổ tay của nàng hất lên, biết Lý Mạc Sầu muốn bắt chính anh, Dương Quá nhảy đến trình anh bên người, một phát bắt được trình anh. "Ngươi nói, nó đứng làm cái gì a? Chạy a?" "Biểu muội của ta." "Chỉ anh hô một câu, nàng bị Dương Quá kéo một đêm, hiểm hiểm né tránh Lý Mạc Sầu công kích." Dương Huyền Chân âm thầm câu thông phát sáng sắc nhỏ, đồng thời quan sát tình thế bây giờ, bằng vào ta hiện tại công phu, khẳng định không phải Lý Mạc Sầu đối thủ, mà lại, cái này Lý Mạc Sầu có băng phách ngân châm, còn luyện ngũ độc thần trưởng, hạ thủ tản nhận vô tình. Dương Huyền Chân có thể nhìn ra, kia Phi Thiên con rơi Kha Chấn Ác căn bản không phải Lý Mạc Sầu đối thủ, bất quá, Lý Mạc Sầu cũng không dám đối Kha Chấn Ác hạ sát thủ, hiển nhiên, Lý Mạc Sầu biết Kha Chấn Ác là quế tính tại sư phó. Nàng đối quách tính có chút kiên kỵ. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến hai tiếng cao vút chim đèo, sau đó, một cái tiểu nữ hải cùng hai cái tiểu nam hải chạy đến Kha Chân Ác sau lưng. Dương Huyền Chân nhìn thấy ba người này, nghi thẩm, có chút ý tựa, cùng hơn một tháng, những này chính chủ rốt cục ra sân. Cô bé kia đối không trung hô to, phát ra giọng nhẹ dễ nghe thanh âm, "Liêu Nhi, nhanh cắn cái này ác nữ người." Chít. Trên bầu trời vang lên cao vút chim kêu âm thanh, ngay sau đó, một con điêu nhi từ trên trời lao xuống, tốc độ kia như thiểm điện, thân thể nhanh nhẹn vô song, trong chốc lát, Còn kia Điêu Nhi liền bật tới Lý Mạc Sầu bên người, đối đầu của nàng vụ xuống đi. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Điêu Nhi, sắc mặt bình tĩnh, vung động trên tay phất trận, thân thể hướng về sau hoạt động, trên mặt đất xuất hiện hai hàng rạn vân. Dương Huyền Chân nhìn xem Lý Mạc Sầu cùng Bạch Điêu đánh nhau, âm thầm than thở, cái này Lý Mạc Sầu công phu đã được xưng tụng nhất lưu cao thủ, kia Bạch Điêu cũng lợi hại, tương đương với nhất lưu cao thủ, nếu không phải gặp được võ công đại thành Kim Luân Pháp Vương, cũng sẽ không chết. Khai trấn ác bắt lấy trên cơ, đồng nhiên hướng về phía trước nào, như phi thiên quân rơi, đánh giết đến Lý Mạc Sầu bên người, Lý Mạc Sầu trong lòng giận dữ, lao hạ tử. Ta chỉ là cho quét tịnh một bộ mặt, mới có thể không đối ngươi động sát thủ, ngươi đừng cho là ta thật không dám giết ngươi." Lý Mạc Sầu nói một câu, lại có một con điêu nhi từ trên trời lao xuống, đánh rất nàng, để Lý Mạc Sầu tâm phiền, nàng xuất ra ba cây băng phách ngân châm, hướng Kha Chấn Ác vung một châm, mặt khác hai châm quăng về phía trong hư không bạch điêu. Chít. Bạch điêu tốc độ phản ứng thật nhanh, hít dài một tiếng, né tránh ngân châm, đã bay đến trên không trung hơn 100 mét, ở trên trời xoay quanh. Kha Chấn Ác mặc dù thấy không rõ, lốt hai lại phi thường linh mẫn, hắn nghe âm thanh phân biệt vị, phía bên trái bên cạnh lưng ngang, hiểm hiểm né tránh băng phách ngân châm. Bị Lý Mạc Sầu nắm trong tay lục vô xong đã mắt trợn tròn, cùng chiến đấu đình chỉ về sau, vừa lớn tiếng thúc tít, "Cứu ta, cứu ta." Dương Huyền Chân nghi thẩm, theo lý thuyết, Hoàng Dược Sư hẳn là già sân a. Nhưng mà, sự tình cùng Dương Huyền Chân tưởng tượng không giống, Hoàng Dược Sư một mực chưa từng xuất hiện, chỉ có Kha Trần Ác cùng hai con Bạch Điêu cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau. Quách Phù thấy phi thiên con rơi không định lại, hai con Bạch Điêu cũng cầm Lý Mạc Sầu không có cách nào, nàng sinh lòng một kế, la lớn, "Nữ nhân xấu, cha ta mẹ liền tại phụ cận, một hồi liền đến, ngươi mau thả cái kia tiểu muội muội, ta có thể cầu cha ta bỏ qua ngươi." Cái này vừa nói, Lý Mạc Sầu tâm thần siết chặt, sau đó, cười nghẹn nói, "Quái đại hiệp đến thì đã có sao? Hôm nay, ta nhất định phải giết cái này tiểu miệt chủng." Dương Huyền Chân tâm niệm cấp chuyện, lớn tiếng nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi không thể giết hắn, Lục Triển Nguyên còn chưa có chết, nếu như ngươi giết nàng, Lục Triển Nguyên vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, các ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ." "Hn." Lý Mạc Sầu tâm thần chấn động, sau đó, hai mắt bắn ra một đạo thần mang, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Tiểu tử, làm sao ngươi biết?" "Dừng a." Dương Huyền Chân bĩu môi, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu sự tình toàn bộ trong giang hồ, ai không biết, cái nào không hiểu. Lý Mạc Sầu thi triển khinh công, lăng không trượt, bay về phía trước hơn 10 mét, tiếp cận Dương Huyền Chân, một tay chụp vào hắn, Dương Huyền Chân ám đạo, không được, hắn vô ý thức lui về sau, sau đó, thi triển ra Thiếu Lâm Trường Quyền, dùng tay phải cản một chút, mượn lực chống tránh, nhưng mà, Lý Mạc Sầu nội lực thâm hậu, Dương Huyền Chân vẹn vẹn cản một chút, liền bị cường đại lực đạo vung ra mấy mét, ngã vào trong bụi cỏ. Coi tốt, Lý Mạc Sầu không có hạ sát thủ, Dương Huyền Chân tạm thời không việc gì. Dương Huyền Chân tâm lý minh bạch, chỉ cần nói ra lục chiến nguyên sự tình, liền có thể nhiễu loạn Lý Mạc Sầu tâm thần. Tại Lý Mạc Sầu không biết tình huống thật trước, cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Lý Mạc Sầu không có bắt lấy Dương Huyền Trần, cười khẽ nói, "Tiểu gia hỏa, rất trơn trượt." Dương Huyền Trần xoay người đứng lên, nói, "Uy, đường đạo thủ, không phải, ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi tình huống thật." "Hừ." Lý Mạc Sầu nhẹ hừ một tiếng, "Tiểu tử, ngươi lại trơn trượt, lại giảo hoạt, thì có ích lợi gì? Ta đã sớm biết được, kia đàn ông phụ lòng đã chết rồi." Dương Huyền Trần thần bí cười một tiếng, "Lý tiên tử, cha ta cùng Lục Bá Bá nhận biết, cha ta rời đi thế giới này trước đó, cùng ta nói, Lục Bá Bá chỉ là giả chết, kỳ thật" đã ngưng. Từng Lý Mạc Sầu do dự không ngừng, nghi thẩm, nhìn tiểu tử này bộ dáng, chẳng lẽ nói chính là nói thật. Dương Quá cơ thẩm, cái này tiểu hoat đầu, cũng không biết cái kia bên trong xuất hiện, càng không biết cha hắn là ai, vậy mà biết nhiều như vậy võ lâm bí sự. Có đôi khi, Dương Quá cũng sẽ nghĩ, hắn thật là biểu đệ của ta. Hai người thời gian chung đụng lâu, Dương Quá liền không đang suy đoán, mà là thật tâm tiếp nhận cái này biểu đệ, đem Dương Huyền Chân xem như thân nhân duy nhất, bằng hữu duy nhất. Dương Huyền Chân minh bạch, đây chỉ là kéo dài thời gian, sau đó, vừa lớn tiếng hỏi, cái kia, Quách đại tiểu thư, Quách đại hiệp lúc nào đến? Quách phู่ cười nói, "Cha ta lập tức tới ngay." Lý Mạc Sầu nắm lấy Lục Vô Song, nhìn xem Lục Vô Song trên cổ khan đẫm, có chút không nhận tâm xuống tay, lại thêm nั่ง nghe Dương Huyền chân lời nói, tâm lý do dự không ngừng. Chẳng lẽ, hắn thật không có chết? Lý Mạc Sầu nghĩ thầm, nói lời trong lòng, nàng trong lòng cũng tưởng tượng lấy, hy vọng Lục Chiến Nguyên không có chết, hướng nàng nhật lẩm, cầu xin sự tha thứ của nàng. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến phong thanh, một thân ảnh cao to đạp không mà đến, chỉ một lát sau, bóng người kia liền đi tới bên người mọi người, rơi xuống trên ngọn cây, nhìn qua, như hùng hứng dáng lông. Quách phู่ nhìn người tới, mừng rỡ hô nói, "Cha!" Người rốt cũng đến, nhanh mau cứu tiểu tỷ tỷ kia, đánh chết cái này ác nữ người. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua trên ngọn cây Quách Tĩnh, ám đạo, xem ra vẫn chưa tới 30a. Cũng đúng, Quách phủ cũng liền 7, 8 tuổi rồi, theo tuổi tác tính, Quách Tĩnh hẳn là 27 tả hữu. Quách Tĩnh một mặt nghiêm nghiêm, mặt vông, dáng người cường tráng, tầm một em M9 nhiều, đứng tại trên ngọn cây, ngọn cây có chút chập trùng. Lý Mạc Sâu nhìn thấy Quách Tĩnh về sau, trong lòng tán thưởng, tốt tuấn thiếu khinh công, thật không hổ là danh khắp thiên hạ Quách đại hiệp. Quách Tĩnh nhìn nữ nhi một chút, lại hướng Kha trấn ác lên tiếng chào hỏi, sau đó, nhìn chằm chằm Lý Mạc Sâu. Xin luyện tiên tử, tiểu cô nương là vô tội, còn xin tha nàng." Lý Mạc Sâu cười nói, "Quách đại hiệp, ngươi muốn quản chuyện nhà của ta?" Quách Tĩnh nói, "Đoạn chuyện của ngươi, ta cũng có nghe thấy, ta hy vọng ngươi thiếu tạo sát nghiệt, nhiều tạo phúc thương sinh." "Hừ." Lý Mạc Sâu hừ lạnh một tiếng, "Quách đại hiệp, ta nhưng không có ngươi như thế tình hoài, bản nhân hành tẩu giang hồ, chỉ vì khoái ý, ai muốn nhiễu tâm cánh ta, ta giết kẻ ấy." "Tốt." Quách Tĩnh sắc mặt giận dữ, "Hôm nay, ta liền vì võ lâm trừ hại, giết ngươi cái này yêu nữ." "Cứ tới." Lý Mạc Sâu đạm mạc nói một câu, chuẩn bị nên địch. Lúc này, Lý Mạc Sầu thật đúng là muốn thử xem Quách Tình công phu có phải là trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đồng thời, Lý Mạc Sầu cũng muốn nhìn một chút mình cùng Quách Tình chiến lệ. "Rống." Một đạo tiếng long ngâm vang lên, trong hư không cuồn phong gào thét, lá cây phất phới, phảng phất có như long vương giáng lâm, chuẩn bị hành vân bố vũ. "Hàng Long thập bát trưởng." Lý Mạc Sầu nói một câu, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Trên giang hồ, mọi người đều biết, Hàng Long thập bát trưởng chính là tuyệt đỉnh công phu, cứng mãnh mà bá đạo. Dương Huyền chân tận mắt thấy Quách Tình thi triển Hàng Long thập bát trưởng, có chút háo ước, cũng có chút chờ mong, loại khí thế này Dù cho phóng tới xã hội hiện đại, cũng phi thường khủng bố a. Dưỡng Huyền Chân phòng đoán, nếu như ta học được Hàng Long Thập Bát Trượng, có thể hay không địch qua xuống lống đại pháo? Chương 5, Hàng Long Thập Bát Trượng. Rống. Tiếng long ngâm càng phát ra cao vút, Dưỡng Huyền Chân lập tức tu nhiếp suy nghĩ, chỉ thấy quách tính từ cao mấy mét trên ngọn cây bay thấp mà xuống, hai tay chất chồng, như long trảo. Cùng lúc đó, trong hư không cuồng phong gào thét, từng mảnh từng mảnh lá cây còn cuốn quách tính thân thể, tiên tiên cương khí hóa vì một cái màu vàng kim nhạt long đầu. Lý Mặc sầu sắc mặt nghiêm túc, vận động trên tay phất trần, thi triển phái cổ mộ công phu, ngưng khí thành cương, đem vật trần bên trên mềm tia hóa thành từng cây cứng cỏi vừa tia. Bính bính bính, màu vàng kim nhạt long đầu cùng phất trần chạm vào nhau, phát ra từng đợt bạo hương, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, lá cây bay loạn, cường đại kình khí phát tán bốn phương tám hướng. Kha trấn ác bảo vệ quế phù, quế phù đem đầu chôn ở Kha trấn ác mang bên trong, hai đầu ngựa theo đuôi kình phong nhảy múa. Quế phù nhìn phía xa quét tĩnh, đã áo ước, lại kiêu ngạo, nghĩ thầm, nếu như ta có cha cái này cùng công phu, vậy là tốt rồi. Lúc này, Dương Quá lôi kéo Trình Anh, trốn ở một cây đại thụ đằng sau, lên tiếng kinh hô, thật là lợi hại a. Đây chính là trong truyền thuyết hàng long thập bát trưởng sao? Dương Huyền Chân cũng trốn ở phía sau đại thụ, sợ hai thánh phục nói, thật rất lợi hại, cái này uy lực tương đương trên dưới 100 kg thuốc nổ đồng thời bạo tạc. Lý Mạc Sầu lui ra phía sau mấy chục mét, đứng trên mặt đất, trên mặt đất có nạng lưu lại hai đầu vết tích. Lúc này, Lý Mạc Sầu sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ một chiêu, Lý Mạc Sầu liền ăn một chút thua thiệt nhỏ. Quyết định không có lần nữa xuất thủ, hắn trong lòng có kiêng kỵ, sợ mình tổn thương Lý Mạc Sầu mang bên trong tiểu cô nương, lập tức tán thưởng một câu, phái cổ mộ công phu quả nhiên lợi hại. Lý Mặc Sầu, nếu như ngươi thả tiểu cô nương kia, ta có thể để ngươi rời đi. Ha ha ha. Lý Mặc Sầu cười to lên, Quách Tĩnh, ngươi cứ tới. Cha, giết cái này ác nữ người. Quách phủ hô to. Quách Tĩnh dừng một chút, xuất thủ lần nữa, hắn điều động toàn thân cương kình, lại một lần thi triển Hàng Long thập bát chưởng, từng đạo cương kình tại Quách Tĩnh hai tay ở giữa vần quanh, kháng long hữu hối. Rống. Một trường đánh ra, nương theo lấy tiếng long ngâm. Dương Huyền Chân suy nghĩ, đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ nói, Hàng Long thập bát chưởng còn có âm công hiệu quả, lại hoặc là, là khí lưu ma sát sinh ra thanh âm. Lúc này Dương Huyền Chân còn không có tiếp xúc cao thâm võ đạo, còn không thể nào hiểu được nội lực, cũng không thể nào hiểu được cương kình, càng không biết gì vì tiên tiên cương khí. Đương nhiên, Dương Huyền Chân vô cùng rung động, hắn tận mắt thấy Quách Tinh thi triển thượng thừa võ công, hắn nghĩ, Quách Tĩnh một trưởng này đánh ra đi, có thể đánh bay một chiếc xe nhỏ. Nghe nói, võ tổng lực cánh tay có 7800 cân, hai tay có thể giơ lên hơn 1000 kg hòn đá, hiện tại xem ra, Quách Tĩnh luận võ lòng lợi hại rất nhiều. Kháng Long hí hối. Một chiêu này bá đạo mà cương mãnh, lực lượng quá lớn, Lý Mạc Sở không dám đón đỡ, nàng một bên lui lại, một bên nói, Quách đại hiệp, thật sự là hảo công phu. Vẩn đạo trước đi. Lý Mạc Sầu vung động trên tay phát trận, mượn trưởng lực, phi thân lui lại, hai chân trong hư không điểm hai lần, đạp ở trên nhánh cây, thân hình lượn lên, đã đến trên ngọn cây, chỉ gặp nàng như con chim, tại trong rừng, cây mẹ vọn, chỉ một lát sau, liền biến mất trong mắt mọi người. Quách Phù thấy Lý Mạc Sầu đào tẩu, miệng môi nói: "Cha, ngươi vì cái gì không truy a?" Đuổi không kịp. Quách Tĩnh nói một câu. Kỳ thật, liền xem như đuổi theo, Quách Tĩnh cũng không có nắm chắc cứu Lục Vô Song, còn nữa, Lý Mạc Sầu tạm thời không có giết Lục Vô Song ý tứ. Quách Tĩnh đi đến Kha Trần ác bên người, ân cần nói: "Đại sư phó, ngươi không sao chứ?" Dương Huyền Chân ngẩng đạo, "Cái này Quách Tĩnh, thật đúng là hiếu thuận a." Quách Tĩnh cùng Kha trấn ác nói hai câu, lại nhìn về phía Dương Huyền Chân, "Dương Quá, còn có chính anh." Dương Huyền Chân biết cơ hội đến, lập tức tiến lên, hướng Quách Tĩnh ổn quyền, đi một cái trên giang hồ lễ gặp mặt, cao giọng nói, "Gặp qua Quách đại hiệp, ta gọi Dương Huyền Chân, vị này là ta đại biểu ca, Dương Quá." Lúc bắt đầu, Quách Tĩnh coi như bình tĩnh, khi Quách Tĩnh nghe tới Dương Quá danh tự về sau, thân thể run lên, nhìn chằm chằm Dương Quá, kích động nói, "Ngươi là Dương Quá, ngươi là Quá Nhi." "Quá Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta là ngươi Quách bá bá a." Dương Quá đã sớm nghe Dương Huyền Chân nói qua, biết Quách Tĩnh cùng phụ thân hắn là kết bái huynh đệ, lúc này, nhìn thấy Quách Tĩnh kích động dáng vẻ, sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, Dương Quá nói, "Tiểu gia hỏa, chúng ta đi." Quá Nhi, Quách Tĩnh đi đến Dương Quá bên người, hỏi, "Các người muốn đi đâu?" Dương Quá nói, "Quách đại hiệp, chúng ta chỉ là đứa trẻ lang thang, bốn biển là nhà." Dương Huyền Chân không nói gì, hắn biết, Quách Tĩnh tìm được Dương Quá, liền nhất định sẽ không để cho Dương Quá rời đi, hắn đối Dương gia tràn ngập ánh mắt. Quách Tĩnh bình phục một chút nỗi lòng, lại hỏi, "Quá Nhi, mẹ ngươi đâu?" Qua đời, Dương Quá nhàn nhạt trả lời một câu, quay đầu hỏi Dương Huyền Chân, "Uy, ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu như ngươi không muốn đi, ta liền đi trước, ta còn muốn tìm nghĩa phụ." Ách, Dương Huyền Chân hiên ngang lắm liền nói, "Đại biểu ca, ta nghe ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đầu." Lần này, Quách Tĩnh đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, "Ngươi là ai?" Cùng lúc đó, Quách Tĩnh nghi thẩm, "Dương Huyền Chân, ta chưa từng nghe nói hắn, hắn gọi Dương Quá biểu ca, chẳng lẽ Khang Đệ còn có thân thích tại thế?" Dương Huyền Chân lại bắt đầu bán manh, dùng tinh khiết song mắt thấy Quách Tĩnh, nói, "Quách bà bá, ta là Dương Quá biểu đệ." Đúng lúc này, Một tên xinh đẹp cô gái trẻ tuổi từ trên trời bay xuống, rơi xuống Quách Tĩnh bên người, mềm mại hô một tiếng, "Tĩnh ca, ca." Quách phu nhìn thấy người tới, lập tức bổ nhào vào cô gái trẻ tuổi mang bên trong, nũng nịu nói, "Mẹ, người rốt cục đến, đến rồi." Quách Tĩnh hỏi, "Dung Nhi, có tìm được hay không nhạc phụ lại nhân?" Hoàng Dung lắc đầu, "Không có. Kỳ thật, nàng cảm giác hoàng dược sư liền tại phụ cận, chỉ là không muốn gặp nàng." Quách Tĩnh thoải mái cười một tiếng, hướng Hoàng Dung giới thiệu, "Dung Nhi, ngươi nhìn, ta tìm tới ai rồi. Đây là Quá Nhi, ta rốt cục tìm được Quá Nhi." Hoàng Dung theo Quách Tĩnh ánh mắt nhìn trọn qua, khóe mắt nhảy một cái. Nhún nhường người, tính ca ca, quá tốt. Lập tức lại hỏi, niệm từ muội muội còn tốt đó chứ? Ai? Quách Tĩnh thở dài một tiếng, niệm từ muội muội đã đi. A. Hoàn Dung kinh hô một tiếng, có chút bi thương nói, thật không nghĩ tới, niệm từ muội muội cứ như vậy đi. Hoàn Dung chán ghét Dương Khang, đối mục niệm từ ấn tượng lại phi thường tốt, một mực xem mục niệm từ vì tỉ muội, chợt vừa nghe đến mục niệm từ qua đời, tâm lý cảm giác khó chịu. Lập tức, Hoàn Dung lại hỏi, đứa nhỏ này là ai? Quách Tĩnh nói, hắn nói, hắn là quá nhi biểu đệ. Ừm. Hoàn Dung vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, ngươi thật là dương quá biểu đệ cha ngươi là ai?" Dương Huyền Chân nói, "Cha ta là Dương Bắc Ngạn, cha nói, gia gia cho hắn lấy cái tên này, chính là hy vọng hắn trấn thủ Hoàng Hà bờ bắc, không để ngoại địch xâm lấn đại tống. Còn có bực này nhân vật, quét tính sợ hãi thánh phụ." Dương Huyền Chân lần nữa luận biện, "Cha ta nói, hiệp trì đại giả, vì nước vì dân, hắn nói, quét đại hiệp đuổi đi mông cổ lại quân, yêu quốc yêu dân, chính là là chân chính đại hiệp, là vì hiệp trì đại giả." "Cha ngươi thật như vậy nói?" Quách Tĩnh kinh hãi, hắn tính tình chân chất, rất nhiều chuyện cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ không ra, hiệp trì đại giả Vì nước vì dân một câu nói kia chính là Quách Tĩnh 10 năm sau trấn thủ Từng Dương, nhìn thấy Bạch Tĩnh khó khổ, mới ngộ ra được câu, lúc này nghe được câu này, có một câu cảm giác thông thoáng sảng sủa. Dương Huyền Chân lén lén nhìn Hoàng Dung một chút, nghĩ thầm, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi đừng ghi hận ta a, ta nói câu này, có để ngươi tính ca ca chịu chết ý tứ. Dương Huyền Chân lần nữa bày ra thuần chân biểu lộ, lời này là cha ta nói, hắn để ta nhớ dưới đáy lòng, không nên quên. Quách Tĩnh cảm thán, cha ngươi mới thật sự là đại anh hùng, thật nghĩ cùng cha ngươi gặp mặt một lần. Dương Huyền Chân lộ ra một tia yêu thương, Quách bà bá, cha ta không ở cái thế giới này. Cùng lúc đó Tâm hành thảo luận, cha ta tại nguyên thế giới, thế giới kia so thần điêu cái loạn thế này tốt nhiều. Ai? Quách Tĩnh thở dài một tiếng, dùng tay mò lấy Dương Huyền Chân đầu, "Hải tử, mẹ ngươi đâu?" Dương Huyền Chân nói, "Mẫu thân của ta cũng không ở cái thế giới này." Hoang Dung nhìn xem Dương Huyền Chân, luôn cảm thấy Dương Huyền Chân có gì đó quái lạ, chỉ là đến cùng có gì đó cổ quái, nàng lại không nói ra được. Dương Quá nhìn ra, Dương Huyền Chân không muốn rời đi, muốn cùng Quách Tĩnh học công phu, hắn thản nhiên nói, "Được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta trước đi." "Biểu ca." Dương Huyền Chân hô to, "Chờ ta một chút a." Quách Tĩnh cũng vội vàng hô to, Quá Nhi, mẫu thân ngươi không tại, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi theo ta về Đào Hoa Đạo đi." Hoàn Dung khẽ miệng nhẩy một cái, tâm lý 100 cái không ngần ý, nhưng không có biểu lộ ra, mà làm mỉm cười nói, "Quá Nhi, cùng chúng ta cùng đi Đào Hoa Đạo đi." "Hừ." Kha Trấn Ác giận hừ một tiếng, muốn nói hắn trong cuộc đời người hơn nhất, đương nhiên là Dương Khang, năm đó, chính là Dương Khang dụng kế hại chết Kha Trấn Ác kết bái huynh đệ. Bây giờ, Dương Khang đã chết, mục niệm tử cũng qua đời, Kha Trấn Ác biết quế tính tâm tư, dù cho khó chịu trong lòng, cũng không có nói ra. Quế tính lôi kéo Dương qua tay, không để hắn rời đi, đồng thời, chân thành thuyết phục, "Quá Nhi, cùng ta về Đảo Hoa Đảo đi, về sau, Quách Bá Bá sẽ đem cả đời công phu đều chuyển cho ngươi. Khỏi phải. Dương Quá lúc đầu, tuổi của hắn dù nhỏ, lại phi thường thông minh, cũng phi thường mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được, Quách Tĩnh là thật tâm đối tốt với hắn, Hoàng Dung cùng Kha Trừng Ác lại phi thường chán ghét hắn, chỉ là hai người trở ngại Quách Tĩnh mà mũi, không có nói ra. Dương Huyền Chân nhưng không có Dương Quá nhiều như vậy tiểu tâm tư, tại Dương Huyền Chân xem ra, hắn không thuộc về thế giới này, hắn mục đích tới nơi này liền một cái, học tập thượng thừa công phu, sau đó, tại nguyên thế giới đặt chân, để phụ mẫu vượt qua an nhàn hạnh phúc sinh hoạt. Quách phủ bĩu môi, "Cha, tiểu tử này không biết tốt xấu, quên đi thôi." Y Miệm. Quách Tính giận quát một tiếng, "Dương quá là Khang đệ hải tử, cũng tương đương là con của ta, ta có trách nhiệm chiếu cố hắn." Hoàng Dung đem Quách phủ kéo đến bên người, để nàng đừng nói chuyện, Quách phủ nhìn thấy phụ thân giận dữ, rụt đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hoàng Dung hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, nhu hòa nói, "Đúng, ta còn không biết tên của ngươi đâu, có thể nói cho ta sao?" Dương Huyền Chân, "Phụ thân ngươi thật rất lợi hại, danh tự này lợi tốt." Hoàng Dung tán thưởng một câu, còn nói, "Huyền Chân, ngươi quên ngủ quá nhỉ đi, chờ chúng ta trở lại Đào Hoa Đạo." liên dạy công phu của ngươi. Dương Huyền Chân lắc đầu, "Ta nghe biểu ca." Ngay sau đó, lại nói một câu, "Biểu ca, Quách Bá Bá công phu phi thường lợi hại." Hắn chưa hề nói nửa câu sau, cũng không có công khai thuyết phục, Dương Quá lại biết hắn ý tứ, Quách Tính công phu lợi hại, nếu như Quách Tính không đệ ngươi đi, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Hoàn Dung cười thầm, "Cái này tiểu hòa đầu." Chương 6: Đại chiến. Dương Quá nghe Dương Huyền Chân lười nói, lại nhìn thấy Quách Tính mắt ân cẩn thận, bất đắc dĩ gật đầu, "Quách Bá Bá, ta nguyện ý cùng ngươi về Đào Hoa Đạo." "Quá tốt." Quách Tính vui mừng nói, "Quá Nhi, chờ chúng ta trở lại Đào Hoa Đạo." Vị bà bá liền đem một thân công phu truyền cho ngươi. Ha ha. Dương Qua cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó lại nhìn Dương Huyền Chân một chút, ý kia, tựa như nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi cứ đi đi." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, đáng tiếc, không thiếu được lục vô song, cô bé này muốn bị cái kia đạo cô trà tấn. Về sau, Dương Huyền Chân cùng trung niên nữ tử từ biệt, hắn nghĩ, chờ ta công phu cao, có thể đánh vỡ thế giới này quy tắc, lại đến giúp ngươi một chút nhỏ. Hoàn Dung biết trung niên nữ tử đối Dương Qua cùng Dương Huyền Chân có ơn, cho trung niên nữ tử lưu lại một chút tiền tài. Dương Huyền Chân biết, mấy năm sau, được binh sẽ xuôi nam, những nơi đi qua Không có một mặn cỏ, nếu quả thật muốn giúp người một nhà này, liền cần cải biến toàn bộ thế giới. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung rời đi Đào Hoa Đạo, vừa đến, là nghĩ giải sầu một chút, thứ hai, là muốn tìm tìm Hoàng tử sư. Vậy vậy, mọi người không có vội vã về Đào Hoa Đạo, mà là cùng một chỗ tiến vào ra Hưng cổ trấn. Dọc theo con đường này, Quách phủ cùng Đại Vũ, Tiểu Vũ hai người đi cùng một chỗ, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ đều thích Quách phủ, nghĩ hết biện pháp lấy lòng Quách đại tiểu thư. Dương Huyền Chân cùng Dương Quá đi cùng một chỗ, trong lúc đó, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ sẽ hướng hai người quăng tới ánh mắt khi bí. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, hai gia hỏa này cũng không biết bọn hắn ở đâu ra cảm giác cứu Việt, chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi là Quách Tĩnh đệ tử sao? Lại nói, Quách Tĩnh làm người chính trực, đối hai người đệ tử vô cùng tốt, có thể nói là tận tâm tận lực dạy bảo, làm sao, đại vũ cùng tiểu vũ thiên phu thực tình quá kém, ngay cả Quách Tĩnh vô cùng một bạn sự đều không có học được. Mọi người đi tại trên đường cái, vừa vặn đi ngang qua hiệu may, Quách Tĩnh nhìn thấy Dương Quá trên thân mặc, nói, "Quá nhỉ, đi, chúng ta vào xem, giúp ngươi mua mấy thân tốt quần áo." "Khỏi phải." Dương Quá thản nhiên nói, "Ta bộ quần áo này là mẫu thân làm, mặc rất tốt." Thối tên ăn mày một cái. Đại Vũ khinh bị nói một câu, nhàn nhạt, nhạt quét Dương Quá một chút. Dương Quá giận nói, muốn chết đi. Đại Vũ, Quách Tĩnh giận quát một tiếng, sau đó nói, các ngươi đều là đệ tử của ta, về sau muốn ở Trung Hoa thuận. Vâng. Đại Vũ tuân mệnh, không dám nói nữa. Hoàng Dung Hỏa Giải, Tĩnh Khaka, bọn hắn đều là hài tử, đừng nóng. Khà Trừng Lắc nói, ta đi khắp nơi đi, về Đào Hoa Đạo thời điểm, các ngươi gọi ta một tiếng. Hắn không muốn cùng Dương Quá ở chung một chỗ, hắn nghe tới Dương Quá thanh âm, liền sẽ nhớ tới Dương Khang, nghĩ đến mình chết thảm kết bái huynh đệ. Dương Quá bị Quách Tĩnh kéo mạnh lấy đi tiến vào hiệu mai, sau đó Quách Tính cho Dương Quá chọn mấy bộ quần áo, lại giúp Dương Huyền Chân mua hai bộ quần áo để hai người trực tiếp thay đổi. Dương Quá một mực trầm mặt, Dương Huyền Chân lại thở dài một hơi, y đi phục tiết đều xuyên một tháng, rốt cục có thể đổi bộ quần áo. Đương nhiên, Dương Huyền Chân nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nếu như ta ở cái thế giới này nốt lâu, lâu, thân thể không ngừng trưởng thành, trở lại nguyên thế giới về sau, thân thể sẽ không lại đột nhiên bị lớn. Nếu quả thật phát sinh vấn đề như vậy, làm như thế nào cùng phụ mẫu giải thích a? Lúc này, Dương Huyền Chân rất muốn về nguyên thế giới nhìn xem, nhìn xem mình có không có biến hóa. Sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ, được rồi, mới một tháng Dù cho là tiểu hài tử, biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Hoàng Dung là Thiên Kim đại tiểu thư, hoàng dược sư nữ nhi, sống ăn nhàn sum sướng, đối ẩm ăn yêu cầu tương đối cao, nàng chọn một nhà sạch sẽ vệ sinh tử lâu, về sau lại điểm hơn 10 đạo gia hưng món ăn nổi tiếng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, Quách phủ kiêu ngạo mà nói, "Dương Quá, Dương Huyền Chân, các ngươi từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn a. Ăn nhiều một chút." Dương Huyền Chân nói, "Đúng vậy a, đa tạ Quách đại tiểu thư." Hắn trên miệng nói, tâm lý lại có chút dính nhau, lại là một cái thiên kim đại tiểu thư, mà lại còn đem Dương Quá cánh tay chặt. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong Nhìn Dương Quá một chút, bây giờ, Dương Quá cánh tay vẫn còn, không biết sự xuất hiện của ta sẽ sẽ không cải biến Dương Quá nhân sinh quy tắc. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới tiểu long nữ, nếu như tiểu long nữ thật rất xinh đẹp, muốn hay không cùng Dương Quá đoạn, lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới nguyên thế giới người yêu, trong lòng thở dài. Hoang Dung bí mật quan sát Dương Quá cùng Dương Huyền Chân, nghi thẩm, hai tiểu gia hỏa này, tâm tư đều rất nặng, cũng rất thông minh, để người nhìn không thấu, hi vọng bọn họ không muốn đi Dương khăn đường. Mọi người tại gia hưng đốc mấy ngày, những ngày gần đây, tất cả mọi người là ở khách sạn. Dương Huyền Chân ở cái thế giới này ngốc hơn 1 tháng đã chậm giải thích dưỡng cuộc sống ở nơi này, hắn nghĩ, cái này bên trong trừ không có tivi, không, có mạng lạc bên ngoài, đến cũng không tệ, mà lại, khách sạn so miếu hoang dễ chịu nhiều. Tiếc nối duy nhất là, Quách Tính tạm thời không có giáo dương quá cùng Dương Huyền chân công phu, Quách Tính nói, phải chờ thêm Đào Hoa đạo chính thức đại sư mới có thể chuyển cho bọn họ công phu. Hoan Dung tại gia hương tìm mấy ngày, rốt cuộc tìm được Hoàng dược sư, cùng Hoàng dược sư gặp mặt một lần, Hoàng dược sư coi trọng chính anh tiên phú, thu trình anh vị lễ tử nhập thất, về sau mang theo trình anh rời đi. Hoan Dung nhìn thấy phụ thân về sau, lại một cọc tâm sự, nàng cũng minh bạch Hoàng Dược sư thích tiêu giao tự tại, mà lại không thích Quách Tính kia khô khan tính cách, cũng không có cưỡng cầu Hoàng Dược sư về Đào Hoa Đạo. Dương Huyền Chân theo mọi người đi tới bến tàu, đang chuẩn bị lên thuyền lúc, biến mất hơn 1 tháng Âu Dương Phong lần nữa hiện thân. Âu Dương Phong chạy đến bến tàu, lớn tiếng la lên, "Quá Nhi!" Dương Huyền Chân nhìn thấy Âu Dương Phong, ám đạo, "Lại xuất hiện rồi. Cũng không biết hắn còn nhớ hay không phải ta." Quách Tính cùng Hoàng Dung, cùng Kha Chấn Ác nhìn thấy Âu Dương Phong về sau, trong lòng chấn kinh, Hoàng Dung nhỏ giọng nói, "Tính ca ca, nhìn dáng vẻ của hắn, bệnh điên còn không có tốt." Kha Chấn Ác nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Tính Nhi, đem cái này ác tập giết. Tuất Quách Tĩnh lên tiếng, vận chuyển nội lực, hai tay gần xanh nổi lên, từng đạo cương kình tại bàn tay ở giữa vờ quanh. Hoàng Dung nói: "Tĩnh ca ca, cẩn thận." Dương Quá trong lòng lo lắng, Quách Bá Bá cùng nghĩa phụ có thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩa phụ có bệnh mang theo, khẳng định không phải Quách Bá Bá đối thủ, ta muốn giúp giúp nghĩa phụ. Quách Tĩnh bước về phía trước một bước, mặt đất vỡ ra, ngay sau đó, Quách Tĩnh đằng không mà lên, gầm thét nói: "Âu Dương Phong, ngươi giết ta mấy vị sư phó, thù này không đội trời chung, để mặc lại." "Âu Dương Phong, Âu Dương Phong!" Âu Dương Phong giống như điên cuồng, lớn tiếng la lên, "Ai là Âu Dương Phong?" "Giống?" Một tiếng long ngâm vang lên, quách tính một trưởng binh ra, như bài sơn đảo hải, bến tàu tạp tà vẹt gỗ bị cương kình cuốn lên, tứ tán mà bay. "Ha ha ha." Âu Dương Phong cười to, sử xuất toàn thân công lực, song trưởng lên đón. "Bình bình bình." Hai người trưởng lực chạm vào nhau, cương kình một phía, bến tàu hỗn loạn trưng mừng, nhìn qua, giống như bị mấy trăm cân thuốc nổ hành tả qua. Đáng sợ. Dương Huyền Chân lần nữa chấn kinh, hắn rốt cục nhìn thấy hai vị tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ tranh đấu là cái gì chẳng cảnh, hình tượng này, có điểm giống xã hội hiện đại đạn đạo đối hoành. Ta không nghĩ tới, nhân lực cũng có thể đạt tới trình độ này. Lô, quyết định lui ra phía sau mấy chục mét, đứng ở trong nước sông một cây gỗ tròn bên trên, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn ám đạo, cái này Âu Dương Phong, dù cho điên, vẫn không thể coi thường, mà lại, nội lực nó càng ngày càng thâm hậu. Trên bên tàu, Hoàng Dung cau mày, tính Kaka nội lực thâm hậu, lại cuối cùng so ra kém thế hệ trước cao thủ, ta phải giúp đỡ tính Kaka. A bên trong ùng ục. Hoàng Dung niệm vài câu thiên chúc ngữ, lớn tiếng hô, lão độc vật, ngươi còn nhớ rõ Âu Dương Phong sao? Âu Dương Phong là ai? Ai là Âu Dương Phong? Âu Dương Phong điên cuồng giống to lần nữa công hưởng quế tính, đồng thời, trong đầu hắn hiện lên hoàn dung đọc tiên chú ngữ. Vừa rồi, hoàn dung chú đọc chính là cửu âm chân kinh nội dung, chỉ bất quá, nàng là phản lại đọc. Dương Huyền chân nghĩ thầm, cái này hoàn dung, thật đúng là rảo hóa ta, cũng đúng, nếu như không có hoàn dung, liền quế tính kia lần độn rã vẻ, không biết chết bao nhiêu lần, cũng không có thể trở thành được quân chinh tây đại môn soái, càng không khả năng trở thành thế nhân kính ngưỡng quế đại hiệp. Rống, trên mặt sông vang lên từng đợt long ầm, quế tính ngay cả liền xuất thủ, nước sông cuồn ngược, lật lên cao mười mấy mét sóng lớn, nước sông cùng cường kình dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu thủy long. Âu Dương Phong mặc dù điên, công phu nhưng không có phế bỏ, bây giờ, nội lực càng phát ra thương hầu, chỉ gặp hắn nằm sấp trên mặt sông, toàn thân phùng lên lấy cương kình, hai má nâng lên, có chút nhếch lên, phát ra từng đợt thì minh, u gục, u gục. Cáp mô công đối hạng Long Thập Bát Trượng. Hai cỗ cương kình chạm vào nhau, mặt sông nổ tung, sóng nước tung bay, phản phất, có người hướng nước bên trong ném mấy trăm cân thuốc nổ. Quyết tính hai tay có tiết tấu vững ngậy, đánh ra từng đạo cương kình, đánh tan Âu Dương Phong dư kình, sau đó, rơi xuống bên bờ, đứng tại một cây trên mặt của gỗ. Âu Dương Phong bị cường đại cương kình đẩy lui, cũng rơi xuống bên bờ. Nhìn qua, Hai người thế lực ngang nhau, công lực tương đương, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được đối phương. Thật sự là đặc sắc a. Dương Huyền chân sợ hãi thán phục, hiện trường quan sát, so xem TV đặc sắc nhiều. Lúc này, Dương Huyền chân phi thường ngạo ước, nếu như ta cũng có như vậy công vụ, trở lại nguyên thế giới, hẳn là không người có thể địch a. Hoàn Dung Linh Cơ khẽ động, chỉ vào mặt sông, lớn tiếng nói, "Âu Dương Phong đi đến. Âu Dương Phong ở đâu?" Âu Dương Phong lần nữa phát cuồng, song trưởng đánh ra từng đạo cương kình, nước sông nổ tung, cuốn lên từng lớp từng lớp bọt nước. Quách Tĩnh điều tức một lát, xoát thủ lần nữa. "Giống. Long chiến vũ dã." Trải qua mấy năm lắng đọng, Quách Tĩnh công phu đã càng phát ra thuần thục, chỉ là nội lực không kịp Âu Dương Phong, chỉ thấy Quách Tĩnh lần nữa thi triển Hàng Long thập bát chưởng, cương kình phun ra nuốt vào, liên miên bất tuyệt, trưởng thế kinh người. Âu Dương Phong đối nước sông đập mười mấy chưởng, kình lực có chút không xong, trong lúc vội vàng ngăn cản Hàng Long thập bát chưởng, bị Quách Tĩnh một chưởng vỗ chúng lực, bay ngược ra mấy chục mét, ngã vào trong rừng cây, hơn nửa ngày mới đứng lên. Dương quá có chút khí mượt, Quách bá mâu quá âm hiểm, vậy mà dụng thế hắn tâm niệm vừa động, lui về sau mấy bước, vọt tiến vào trong rừng cây, muốn mượn cơ hội trợ giúp Âu Dương Phong. Hoàn Dung tập trung tinh thần quan sát chiến đấu, cán bản không có chú ý tới Dương Quá rời đi, chỉ có Dương Huyền Chân nhìn thấy Dương Quá rời đi, nhưng không có nhiều lời. Dương Quá trôi vào rừng cây về sau, tâm niệm các chuyện, vắt hết bọc, nhưng lại không biết như thế nào trợ giúp Âu Dương Phong, đột nhiên, Dương Quá nhìn thấy xa xa chuột bò, sinh lòng một kế. Chương 7, Bài sư. Dương Huyền Chân đứng tại bến tàu bên cạnh, một bên nhìn Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong đại chiến, vừa quan sát Dương Quá động tác. Chỉ thấy Dương Quá cái mũi chấn động một cái, tìm mùi rượu, chạy đến bến tàu bên cạnh hàng hóa chất đống khu, lật ra từng vỏ từng vỏ rượu, sau đó, nâng cốc đản ném đến trên xe bò. Chỉ trong lát, Dương Quá liền hướng trên xe bỏ ném mấy chục vỏ giệu, về sau, hắn trốn ở chủng bò bên trong, tính chờ cơ hội. Quách Tính cùng Âu Dương Phong có thù không đợi trời trừng, Quách Tính mấy vị sư phó đều là Âu Dương Phong giết chết, lần này, Quách Tính nhất định phải giết Âu Dương Phong, vì chính mình chết đi sư phó báo thù. Quách Tính lần nữa đẳng không mà lên, cương kình tụ tập ở sông trường, để sông trường phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đồng thời, nương theo lấy từng đợt long ngâm. Hàng long thập bát trưởng thứ 8, chấn kinh trong dạ. Quách Tính cách xa 10 mấy mét, hướng Âu Dương Phong đánh ra một trượng, phía trước hoa cỏ cây cối bị cương kình chấn vỡ, một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Âu Dương Phong vừa đứng lên, lần nữa thi triển các mô công, đón đỡ Quách Tĩnh một chưởng, đồng thời, bị Cường đại trưởng lực đánh bay 10 mấy mét, đụng vào một viên thô to như thùng nước đại thụ, đại thụ lên tiếng trả lời mà đức, Âu Dương Phong ngồi tại đứt gai dưới cây, phun ra một ngụm mật huyết. Hàng Long thập bát trưởng, Thần Long bái vĩ, Quách Tĩnh sử xuất sát chiêu, muốn một trưởng đánh chết Âu Dương Phong. Đúng lúc này, một cỗ bước lên đại hỏa xe bò hướng Quách Tĩnh xung lại, Quách Tĩnh chỉ có thể lui ra phía sau một bước, một trưởng đập tới trên xe bò, đem xe bò đánh bay. Âu Dương Phong là võ đạo tông sư, mặc dù điên, ý thức chiến đấu vẫn còn, rất biết bắt thời cơ. Xe bò lao ra nháy mắt, hắn liền quay người trộn đi. Quách Tĩnh đánh bay xe bò về sau, chuẩn bị truy Âu Dương Phong, Dương Quá nhảy ra, một mặt lo lắng giữ chặt Quách Tĩnh, "Quách bà bá bá, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Quách Tĩnh sắc mặt tâm trầm chậm, nhìn xem Âu Dương Phong thoát đi phương hướng, nghĩ thầm, lại để cho hắn chạy. Hoàn Dung thi chuyển du lướt bước, bay tới Quách Tĩnh bên người, nhìn thoáng qua Dương Quá, cũng không có chất vấn Dương Quá, mà là mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi Quách Tĩnh, "Tĩnh ca ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là, lại để cho hắn chạy." Quách Tĩnh có chút khí mượn. Hoàn Dung nhìn thoáng qua Dương Quá, mỉm cười, "Tĩnh ca ca, hắn bị trọng thương, hẳn là trốn không xa, chúng ta có thể tìm vết máu đuổi theo." Dương Quá nhẹ nhàng cười một tiếng, gượng cười hai tiếng, Quách Bá Mẫu, ngài nhìn, nhà đỏ đã cùng đã hơn nửa ngày, nếu không, chúng ta về Đào Hoa đảo đi, ta nghe nói, Đào Hoa đảo đủ loại đào hoa, tựa như nhân gian tiên cảnh." Hoàn Dung nói, "Quá Nhi, Tĩnh Ca ca mấy vị sư phó chính là bị Âu Dương Phong giết chết, ta nghĩ, ngươi là thông minh hải tử, ưng nên biết phải làm sao." Quách Tính lấy lại bình tĩnh, trong lòng biết Dương Quá cố ý trợ giúp Âu Dương Phong, hỏi, "Quá Nhi, ngươi là thế nào cùng Âu Dương Phong nhận biết? Vì sao giúp hắn?" Trong lúc nhất thời, Dương Qua không biết nói cái gì cho phải, Âu Dương Phong đối với hắn có ân, Quách Tĩnh cũng là thật tâm đợi hắn tốt, hắn không hi vọng hai người kia phát sinh tranh đấu. Dương Huyền chân nói, nghĩa phụ đã cứu biểu ca mệ, còn dạy biểu ca công phu, cho nên hắn đã là biểu ca nghĩa phụ, lại là biểu ca ân sư. Hắn nói đến đây bên trong, dùng tinh khiết song mắt thấy Quách Tĩnh, Quách bà bá, nếu như là người, ngươi sẽ trơ mắt nhìn ân sư bị dễ sao? Hừ. Quách Tĩnh giận hừ một tiếng, thận trọng nói, quá nhi, Âu Dương Phong là một cái đại ác nhân, về sau không cho phép cùng hắn lui tới. Vâng. Dương Qua cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Ngay sau đó Quách Tính lại nhìn về phía Dương Huyền Chân, muốn thuyết giáo lật một cái, chỉ là hắn trời sinh ăn nói vụ bè, cuối cùng không có nói một câu. Dương Huyền Chân nghiêm sắc mặt, nói nghiêm túc, "Quách bà bá, phụ thân ta dạy qua ta, làm người muốn nhân nghĩa chu hiếu, cũng phải học được cả ơn, ta biết phải làm sao?" Ha ha. Quách Tính lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Dung ám đạo, cái này tiểu hoat đầu, so Dương quá còn muốn chơn chửi, thật không biết hắn là ai dạy dỗ đến. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Phụ thân ta thường thường nói một câu, oán oán tương báo khi nào, hi vọng một đời trước người ân oán không muốn liên lụy đến một đời sau." Quách Tính nghe vậy, tán tưởng nói, thật không nghĩ tới Ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được nhiều như vậy. Lập tức, lời nói xoay chuyển, Huyền Chân, kia Âu Dương Phong giết ta mấy vị sư phó, giết ấn sư muội thủ, không thể không báo, đương nhiên, ta sẽ chỉ tìm hắn một người báo thủ. Dương Huyền Chân không tại nhiều nói, hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, Quách Tĩnh đều sẽ không bỏ rơi báo thủ. Đúng, nếu như theo lúc đầu Quý Tích đi, Âu Dương Phong sẽ cùng hùng thất công tại Hoa Sơn chi đỉnh đại chiến, đồng quy vu tận, cũng không biết sẽ sẽ không cải biến. Có lẽ, là xem ở Dương quá mà nuôi, có lẽ, là bởi vì Dương Huyền Chân lời nói, Quách Tĩnh tạm thời từ bỏ truy sát Âu Dương Phong. Mọi người ở trên biển phiêu bạc 2 ngày, rốt cục leo lên đảo Hoa Đảo, Dương Huyền Chân lần thứ nhất ra biển, khi hắn đạp lên mặt đất về sau, vẫn có chút choáng váng, bước chân có chút phù phiếm. Bên cạnh, Dương Quá trạng thái cùng Dương Huyền Chân không sai biệt lắm, hắn nhảy xuống thuyền về sau, thân thể lung lay, nói, "Ngồi thuyền thật sự là mệt mỏi." Quế phu đại tiểu thư tại bờ biển lớn lên, thường xuyên ra hải bộ cá, nàng không cảm thấy say sóng, vị đại tiểu thư này từ trên thuyền nhảy xuống về sau, reo họ nói, "Rốt cục về nhà." Ngay sau đó, Quế đại tiểu thư vịn Kha chân ác, đại công công, ta đỡ ngài về nhà. Hoan dung cho Dương Quá Dương Huyền Chân hai người an bài khách phòng, để hai người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại chính thức bái sư. Chính thức bái sư thời điểm, Dương Quá không tình nguyện cho Kha trấn ác dập đầu mấy cái, Dương Huyền Chân nghiêm túc dập đầu hành lễ, đồng thời, nghi thẩm, cái này Kha lao đầu công phu chẳng ra sao cả, người cũng đặc biệt cứng nhắc, lại là một vị lao tiền bố, ta coi như cho lão nhân dập đầu, hy vọng Quách Tĩnh có thể dạy ta một điểm công phu thật. Quách phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương Quá, Dương Huyền Chân mấy vị hậu bối cho tổ sư dập đầu về sau, Quách Tĩnh đầy mặt tiểu dung, chuẩn bị truyền thụ mấy người công phu. Hoàng Dung tiến lên một bước, nói, Tĩnh ca ca Ta xem qua Nhi cùng Huyền Chân thông minh vô sở, so, liền để ta tới dạy bọn họ đi. Tất, Quách Tính cười đáp ứng, nghĩ thầm, Dung Nhi so ta thông minh, khẳng định so ta giáo tốt. Dương Huyền Chân liền phiền muộn, ta làm sao đem việc này cấp quy rồi. Hoàng Dung đặc biệt chán ghét Dương Khang, lại, Dương Khang lại là gián tiếp bị Hoàng Dung hại chết, lấy Hoàng Dung tâm cơ, như thế nào lại giáo Dương quá công phu thật, để Dương quá đi đến Dương Khang đường xưa. Bị liên lụy. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, xem ra, phải tìm cơ hội bên trên Trung Nam Sơn, đi cổ mộ tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh. Quả nhiên như Dương Huyền Chân sở liệu, Hoàn Dung cũng không muốn giáo Dương quá công phù, mà là xuất ra một đống lớn sách để Dương quá học tập tứ thư ngũ kinh, trong lúc đó cũng hỏi một chút Dương Huyền Chân, "Huyền Chân, phụ thân ngươi dạy qua ngươi tứ thư ngũ kinh sao?" Học qua một điểm. Dương Huyền Chân đáp lời, hắn cảm giác chán đau, không nghĩ tới, ta một người hiện đại, lại muốn học tứ thư ngũ kinh, quá thảm. Nói lời trong lòng, Dương Huyền Chân đều không nghĩ lại trải qua một lần chín năm giáo dục bắt buộc, không chỉ có tra tấn người, cũng lãng phí thời gian. Bây giờ, lại làm cho Dương Huyền Chân học tứ thư ngũ kinh, hắn cảm giác cả người đều không tốt. Ban đêm, Dương quá cùng Dương Huyền Chân ngồi tại trên nóc nhà, Biểu ca, ta bị ngươi hại thảm. Ha ha ha. Dương Quá cười to, ta biết ngươi muốn học hàng Long Thập Bát Trượng, hiện tại, thất vọng đi. Ta cũng không nghĩ tới, Quách Bá Mưu sẽ đến một bộ này. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ nói một câu, hắn nghĩ, dù cho ta đem tình huống hiện tại nói cho Quách Tĩnh, Quách Tĩnh cũng sẽ đồng ý Hoàng Dung dạy bảo phương thức, để hắn cùng Dương Quá trước học tứ thư ngũ kinh, học sẽ đạo lý làm người, sau đó, lại dạy bọn họ công phu thật. Mấy ngày sau, Quách Đại tiểu thư, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Dương Quá, mấy đứa bé gặp nhau, miễn không được trèo so một chút. Quách Đại tiểu thư hiếu kỳ hỏi, Dương Quá Dưỡng Huyền Trần, mẹ ta giáo các ngươi công phu gì? Cái gì cũng không có giáo." Dưỡng Quá thản nhiên nói, "Quách bá mẫu liền dạy ta nhóm đọc sách viết chữ." "Không thể nào?" Quách đại tiểu thư không tin, "Mẹ ta công phu không so cha ta kém, nàng sẽ đào hoa đạo công phu, sẽ còn cái bang đả cẩu côn pháp, mà khác, ta còn nghe cha nói, Hồng Lao tiền bối truyền cha hàng long thập bát chương thời điểm, cũng truyền mẹ ta mấy môn lợi hại công phu, mẹ ta tùy tiện dạy các ngươi đồng dạng, liền có thể để các ngươi hai cái hưởng thụ chung thân." Dưỡng Huyền Trần nói, "Quách đại tiểu thư, sư nương nói, học võ người, thủ trọng võ đức, muốn học thượng thừa công phu, liền muốn trước học biết là người, cho nên chúng ta chưa học tập đọc sách viết chữ, học sẽ như thế nào là người, lại học thượng thừa công phu, khẳng định so với các ngươi làm ít công to. Mẹ ta thật như vậy nói." Quách đại tiểu thư nghi hoặc. Dương Huyền Chân nói, "Quách đại tiểu thư, nếu như ngươi không tin, có thể trực tiếp đến hỏi sư nương." Hắn sau khi nói xong, quay người đối Dương Quá nói, "Biểu ca, chúng ta đi, đi đào hoa lâu, sư nương vẫn chờ chúng ta đây." Quách đại tiểu thư, đại vũ, tiểu vũ ba người nhìn xem Dương Quá cùng Dương Huyền Chân rời đi, vẫn hơi nghi hoặc một chút. Đại Vũ nói, "Sư muội, ngươi nói, sư nương thật không có dạy bọn họ công phu?" Có hay không giáo, chúng ta thử một chút thì biết." Quên đại tiểu thư đang khi nói chuyện, lộ ra ác ma tiêu dung. Dương Huyền Chân vừa đi, một bên nghĩ, nơi có người, liền có tranh đấu a. Xem ra, tạm thời học không đến Hàng Long Thập Bát Trượng, vậy thì tìm cơ hội đi Trung Nam Sơn đi. Dương Huyền Chân nghĩ đến Dương Quá tại Trung Nam Sơn cùng Trọng Dương tao ngộ, thầm nghĩ, trước khi đi, nhìn có thể hay không học được mấy bộ cơ sở công phu, đến lúc đó, đi cùng Trọng Dương, cũng có sức tự vệ, chí ít không muốn bị một đám tiểu đạo sĩ khi dễ. Hoàn Dung mặc dù không dạy Dương Quá cùng Dương Huyền Chân công phu, Giáo hai người đọc sách lựa chữ, đến là phi thường tận tâm tận trách, Hoàng Dung buổi sáng giáo một canh giờ, buổi chiều giáo một canh giờ, thời gian khác, liền để hai người chính mình luyện tập. Buổi chiều khóa kết thúc về sau, Quách Đại tiểu thư mang theo Đại Vũ, Tiểu Vũ đi tới Đào Hoa lâu, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ thích Quách Đại tiểu thư, từ nhỏ lớn nhỏ, một mực đi theo Quách Đại tiểu thư bên người, cùng tùy tùng đồng dạng. Hoàng Dung rời đi Đào Hoa lâu về sau, Dương Huyền Chân ngồi ngẩn người, Dương quá cắn bút, nhìn lên trần nhà. Quách Đại tiểu thư, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người nhìn thấy Dương quá cùng Dương Huyền Chân lượi biếng bộ dáng, chế giễu nói: "Ngươi lại, like, bọn hắn thật đang đi học viết chữ à?" Quách đại tiểu thư hướng đại vũ, tiểu vũ nháy nháy mắt, nói, "Dưỡng Quá, Dưỡng Huyền Chân, ta nhìn các ngươi cũng không tâm tư học tập, đi, ta mang các ngươi dạo chơi Đào Hoa Đạo, nhìn xem Đào Hoa Đạo mỹ cảnh." Chương 8: Bị nốt Đào Hoa trận. "Tốt." Dưỡng Quá lên tiếng, xoay người mà lên, cười nói, "Ta chính muốn nhìn một chút Đào Hoa Đạo mỹ cảnh, ở chỗ này bên trong thật quá nhàm chán." Dưỡng Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, "Dưỡng Quá chung quy là một đứa bé a." Quách đại tiểu thư âm thầm cho đại vũ, tiểu vũ đánh một thủ thế, lộ ra ngoạn vị tiểu dung. "Ha ha." Dưỡng Huyền Chân âm thầm bật cười, "Cô bé này, không có làm tốt." bất quá, Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, mấy cái tiểu hài tử đùa giỡn, vô luận như thế nào, cũng không đả thương được tính mệnh. Một đoàn người rời đi Đào Hoa Lâu về sau, Quách đại tiểu thư dẫn đường, nàng cái cầm có chút bên trên giường, bày biện đại tiểu thư giá đỡ, mang theo ngạo khí nói, "Dương quá, Dương Huyền Chân, Đào Hoa Đạo Sinh đẹp a." "Không tệ, không tệ." Dương quá tùy ý phụ họa hai câu, ngoài miệng ngậm một cây không biết tên cỏ, lộ ra bất cần đời. Dương Huyền Chân nhìn xem liên miên liên miên rừng hoa đảo, từ đấy lòng tán thượng, cái này bên trong thật rất đẹp. Lập tức, lại hỏi, "Nơi này đào hoa bốn mùa đều nở hoa sao?" Đó là đương nhiên. Quách đại tiểu thư phi thường đặc ý, đá hoa đảo bốn mùa như mùa xuân. Nàng nói đến đây bên trong, nâng lên thon thon tay ngọc, chỉ vào phụ cận một mảnh đá hoa, nói: "Ngươi nhìn, cái này một mảnh chính là mùa xuân nở hoa." Ngay sau đó, nàng lại chỉ vào khá xa một mảnh đá hoa, nói kia một mảnh là mùa hè nở hoa. Dương Viễn chân theo Quách đại tiểu thư ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy rừng hoa đảo chia từng mảnh từng mảnh, có khắp cây đá hoa, có một mảnh xanh đậm, có kết đầy quả đào, từ xa nhìn lại, thật giống như một mảnh đảo viên tiên cảnh. Quách đại tiểu thư mang theo mọi người đi tiến vào rừng hoa đảo về sau, hướng đại vũ, tiểu vũ ngây mắt, đại vũ Tiểu Vũ hiểu ý, nói: "Phù muội, ta đi giúp ngươi hái quả đào." "Tút, tút." Quách Phù Liên cùng nói: "Chúng ta cùng đi." Lập tức, Lại Đối Dương Quá cùng Dương Huyền Chân nói: "Dương Quá, Dương Huyền Chân, cái này bên trong có đào hoa trận, đừng có chạy lung tung a, ta đi giúp các ngươi hái quả đào ăn." "Nha." Dương Quá nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục xem cảnh đẹp. "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thấy Quách đại tiểu thư, "Đại Vũ, Tiểu Vũ đi xa, vỗ một cái Dương Quá, nói: "Dương Quá, vị đại tiểu thư này không có lòng tốt, muốn đem chúng ta vây ở cái này bên trong." "Ách." Dương Quá giận mình. Tốn bốn phía nhìn qua, đã không nhìn thấy Lai Lịch, mắng to lên tiếng, "Ta đi, thật không nên tin tuần nàng." Dương Qua cuối cùng là tiểu hải tử, đột nhiên bị khống trụ, có chút hoảng hốt, biểu đệ, làm sao bây giờ? Dao trộn. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, nghĩ thầm, ta lại không hiểu trận pháp. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân tâm lý suy nghĩ, đây cũng là phổ thông mê tung trận a. Phải cùng tiên hiệp thế giới huyễn trận khác biệt, nếu như khốn tại trong huyễn trận, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Dương Huyền Chân biết mình đi ra không được, cũng không nóng nảy, tìm một khối bãi cỏ, tùy ý ngồi xuống, sau đó, đối Dương Quá hô một tiếng, biểu ca Tối nghỉ ngơi một hồi. Dương Quá im lặng, ngươi còn có nhàn tâm nghỉ ngơi. Nhanh nghĩ biện pháp a. Đúng lúc này, từ rừng hoa đảo bên ngoài truyền đến quát đại tiểu thư thanh âm, "Dương Quá, Dương Huyền Trần, thật không có ý tứ a, ta không cẩn thận xúc động đảo hoa chuyện, các ngươi chờ lấy, ta đi tìm mẹ ta." "Uy!" Dương Quá hô to, "Ngươi nhanh lên a, lập tức liền trời tối." Quách phu vừa lớn tiếng nói, "Dương Quá, đừng có gấp, trước khi trời tối, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra." Nàng lớn tiếng nói một câu, lại đối đại vũ, tiểu vũ nói, "Đại vũ, tiểu vũ, chúng ta đi, trước khi hắn hai người bọn họ một đêm, để bọn hắn biết bạn tiểu thư lợi hại." cũng để bọn hắn biết hai mới là Đào Hoa Đạo chủ nhân. Đúng, đúng." Tiểu Vũ liên tục phụ họa, nên rằng này, Dương Quá mặc dù hoảng hốt, lại không hung đốc, hắn hướng Dương Huyền Chân gượng cười hài tiếng, xong, lấy cái kia Thiên Kim tiểu thư tính cách, khẳng định sẽ vây nốt chúng ta một đêm. Không có việc gì." Dương Huyền Chân cũng không lo lắng, nếu như Quách Bá Bá không gặp được chúng ta, sẽ ra ngoài tìm. "Cũng đúng." Dương Quá gật gật đầu, nói đến, Quách Bá Bá là thật tâm đối với chúng ta tốt, chỉ là, Quách Bá mâu giống như không quá ưa thích chúng ta. Hắn nói đến đây bên trong, lại hỏi, "Uy, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không phải rất thông minh sao?" Ngươi nói xem, vì cái gì quách bá mỗ chán ghét chúng ta?" Ách, Dương Huyền Chân trầm mặc một chút, nói, "Ta cũng không biết." Thật, Dương Quá hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác Dương Huyền Chân hẳn phải biết chân tướng, chỉ là không nói. Man đêm buông xuống, gió biển gào thét như sói tru, như hổ gầm, như rồng gầm, như chấn thiên cổ vang, đồng thời, còn có từng đợt hàn phong từ bên người thổi qua, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Hàn phong thổi tới Dương Quá trên thân, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái, nói, "Biểu đệ, ngươi nói, cái này rừng hoa đảo sẽ không náo quỷ a?" Dương Huyền Chân nghe vậy, cũng dùng mình một cái, "Sẽ không." liền là có chút lạnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp sưởi ấm, không phải cứ như vậy thôi một đêm gió biển sẽ thổi ra bệnh tới. Dương qua bốn phía nhìn thoáng qua, nói: "Làm sao lấy ai a?" Dương Viễn Chân nghĩ đến cung trọng Dương Nội công tâm pháp, năm đó, Quách Tĩnh tập võ Thiên Phú cũng không cao, thường xuyên bị Giang Nam thất quái đánh chửi, ngày nào đó, Quách Tĩnh đi ra ngoài phát tiết cảm xúc, đừng phải cung trọng Dương Mã Ngọc đạo trưởng. Mã Ngọc biết, Quách Tĩnh nhìn qua có chút ngu rốt, lại tâm tư chất phác, so với những người khác, ít đi rất nhiều tâm niệm, rất thích hợp tu luyện cùng trọng Dương Nội công tâm pháp, thế là, chỉ điểm Quách Tĩnh cũng đem cung trọng dương nội công tâm pháp truyền cho Quách Tĩnh, còn để Quách Tĩnh tại vách núi treo leo bên trên đi ngủ luyện công. Nội công? Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một nhân vật, chính là là hiệp khách hành trì bên trong Thạch Phá Thiên, được người xưng là cậu tập chủng, hắn xem ra ngu dốt, lại có được Sích Tử Chi Tâm, vậy mà luyện thành tuyệt đỉnh công phu. Tâm? Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, đối với đạo đạo tu hành nhiều một quy trình giải. Quách Tĩnh, Thạch Phá Thiên đều là tâm tư chất phác người, lại có thể luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, đây chính là đại chí nhược ngu a. Dương Quang thấy Dương Huyền Chân nửa ngày không nói lời nào, đập hắn một chút, nghĩ gì thế? đa đều nhanh đông lạnh chết rồi. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, "Chúng ta ngay tại cái này bên trong luyện tập nội công a." "Cái này bên trong?" Dương Qua mắt trợn tròn, "Cái này bên trong Hàn Phong Tấu xương, căn bản tính không dưới tầm, như thế nào tu luyện nội công?" Dương Huyền Chân nói, không muốn bị chết quổng, liền bài trừ tạp niệm, chuyên tâm vật khí. "Tốt a." Dương Qua cũng không có những biện pháp khác, hắn không muốn bị chết quổng, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khắp mô công nội công tâm pháp, cứ trừ tạp niệm. Thính tâm ngôn thần. Dương Huyền Chân không ngừng ám chỉ mình, hết sức bài trừ tạp niệm, để lòng của mình yên tĩnh. Nhưng mà, xung quanh gió biển gào thét, Hàn Phong đau xương, lại thêm bụng đói, Dương Huyền Chân căn bản là không có cách tiếp tí tĩnh. Khi Dương Huyền Chân chuẩn bị từ bỏ lúc, thất hải không gian sách nhỏ phát ra điểm sáng nhàn nhạt, nhạt, điểm sáng tiến vào não hải về sau, để Dương Huyền Chân não hải trở nên thanh minh rất nhiều, tất cả tạp niệm quét sạch sành sanh. Một tia hái lưu ở trong kinh mạch lưu chuyển, Dương Huyền Chân tiến vào không minh chi cảnh, vong ngã, quên hắn, vong hình, quên mất thế gian hết thảy. Ầm. Dương Quá kinh nghi lên tiếng, nhìn Dương Huyền Chân một chút, chỉ rõ Dương Huyền Chân con mắt khép hở, thân bên trên tán phát ra một tia á ý, hắn kinh thán không thôi, nghĩ không, già Tiểu gia hỏa này luyện võ thiên phú cao như vậy, tại trong hoàn cảnh như vậy, còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện nội công. Dương Quá hướng Dương Huyền Chân bên người nhích lại gần, lần nữa nhắm mắt lại, từng tia từng tia ái ý từ Dương Huyền Chân thân bên trên phát ra, đè Dương Quá thân thể gái cùng một chút, cũng làm cho Dương Quá tâm trầm dạ yên tĩnh. Đào Hoa Ổ, lầu các liên miên, trong lầu các phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chủ trong lầu, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người ngồi vây trùng một chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Quách Tĩnh hướng mọi người nhìn lướt qua, hỏi, "Quá Nhi cùng Huyền Chân đâu? Làm sao còn chưa tới?" Quách Phù vội vàng túi lơ xuống, không dám nói lời nào. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Phù sắc mặt, liền biết sự tình cùng nàng có quan hệ, lập tức hỏi: "Phù nhi, ngươi cũng đã biết Quá Nhi cùng Huyền Chân đi đâu rồi?" "Ta nào biết được a." Quách Phù nói một câu, lại đem Đại Vũ, Tiểu Vũ kéo vào được, nói: "Ta một mực cùng Đại Vũ, Tiểu Vũ cùng một chỗ, chưa thấy qua hai người kia." Đại Vũ cùng Tiểu Vũ chột dạ, liên tục gật đầu, lại không dám nói lời nào. Quách Tĩnh nhìn sắc trời một chút, nói: "Muốn như vậy, hai người sẽ đi đâu?" Hoàng Dung hiểu rõ Quách Tĩnh, biết Quách Tĩnh phi thường để ý Dương Quá, đối Dương Quá tràn ngập ái nấy, nàng sầm mặt lại, uống nói: "Phù nhi, mau nói, Quá Nhi cùng Huyền Chân đi đâu rồi?" Ngươi hẳn phải biết, Đào Hoa Đạo là một cái hải đạo, quá nhi cùng Huyền Chân chưa quen thuộc hoàn cảnh, cũng không thông thủy tính, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm." Quách Tĩnh biến sắc, trầm giọng nói, "Phù Nhi, mau nói." Lúc này, Quách Tĩnh là thật lo lắng, hắn nghĩ, ta không có chiếu cố tốt kháng đệ, để hắn ngộ nhập lạc lối, nếu như Quá Nhi xảy ra chuyện, ta như thế nào đối mặt Dương Túc Túc, Dương Túc nô a. Quách Tĩnh bình thường không nổi giận, một khi nổi giận, mọi người đều không dám nói chuyện, Quách Phù vùi đầu thấp hơn. Hoàn Dung vội vàng an ủi Quách Tĩnh, "Tĩnh ca ca, đừng có gấp, hẳn là là tiểu hài tử nhóm đùa giỡn." "Hừ." Quách Tĩnh giận hừ một tiếng, Hai mắt nhìn chằm chằm Quế Phù, Quế Phù thân thể run lên, "Cha, ta cùng Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương Quá, Dương Huyền Chân cùng đi rừng hoa đỏ chơi, không cẩn thận xúc động đá hoa trượt, Dương Quá cùng Dương Huyền Chân bị nhốt ở bên trong." Hoàn Dung nhỏ không thể thấy lúc đầu, nghi thẩm, cái này phù nhi, cho tới bây giờ, còn tại nói hoang bức quá, nàng yêu thương vô cùng nữa nhi, cũng biết Quế Tĩnh đối Dương Quá tình cảm, không có vết trần, mà là nói, tính các ca, màn đêm buông xuống, bên ngoài hàn phong gào thét, "Chúng ta nhanh đi đi tìm nhi cùng Huyền Chân đi, miễn đến bọn hắn bị đông cứng hỏng." "Đi." Quế Tĩnh phun ra một chữ, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra phòng ăn. Hoàng Dung chừng quách phụ một chút, nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ." Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung rời đi về sau, Quách đại tiểu thư Hoàng hốt đi đến Kha Trấn Ác bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nói: "Đại công công, ngài có thể hay không cùng cha ta nói nói tốt, để hắn đừng phạt ta?" "Hừ." Kha Trấn Ác giận hừ một tiếng. Hiển nhiên, Kha Trấn Ác cũng phi thường chán ghét Dương quá, giang nam thất quái, có năm người là bị Dương Khang dụng kế hại chết. Quách Tĩnh đi ra phòng ngăn về sau, thi triển khinh công, thẳng đến rừng hoa đảo, Hoàng Dung theo sát phía sau, lớn tiếng hô: "Tĩnh ca ca, đừng có gấp." Quách Tĩnh bay đến rừng hoa đảo bên cạnh, ngừng lại, cùng Hoàng Dung sau khi tới, mới nói, "Dung Nhi, ngươi quen thuộc rừng Hoa Đảo, ngươi nói, Quá Nhi hai người bọn họ ở đâu?" Hoàng Dung Man đuổi nói, "Tĩnh Ca ca, đừng nóng vội, ngươi nhìn, trên mặt đất còn có dấu chân, chúng ta có thể tìm dấu chân tìm người." Chương 9, khóa lại lòng người. Màn đêm phía dưới, tinh sáng lóng lánh. Quế Tĩnh, Hoàng Dung hai người mượn tinh quang, tiến vào rừng Hoa Đảo, Hoàng Dung từ nhỏ đã sinh hoạt tại đảo Hoa Đảo, lại tinh thông ngũ hành trận pháp. Chỉ trong lát, Quế Tĩnh, Hoàng Dung hai người liền tìm được Dương Quá cùng Dương Huyền chân bị nhốt địa phương. Quế Tĩnh nhìn thấy Dương Quá, trong lòng vui vẻ, kích động nói, "Quá Nhi!" vậy không sao chứ? Không có việc gì. Dương Quá chậm rãi đứng lên. Dương Huyền chuẩn bị quấy dậy, đã đình chỉ vận công, cũng đứng lên, hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thi lễ một cái, quách bà bá, quách bá mẫu. Quá tốt. Quách Tĩnh vui mừng nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Hoàng Dung nói, đi, đi về trước đi, cái này bên trong thổi mạnh trận trận hàn phong đâu. Đi. Quách Tĩnh một tay lôi kéo một cái, mang theo hai người rời đi rừng hoa đảo. Mọi người sau khi trở về, Quách Tĩnh nghĩ trách phạt một chút quách phủ, Hoàng Dung cùng Kha Chân Ác cùng nhau nói rút, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm a. Đêm, Dương Quá nằm ở trên giường, Đối sắt vách giường Dương Huyền Chân nói, "Uy, đã ngủ chưa?" "Ngủ." Dương Huyền Chân trả lời một câu, con mắt nửa khép lại. "Ha ha." Dương quá nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa, kia Quách phủ đại tiểu thư không phải đèn đã cận dầu, khẳng định sẽ còn tìm chúng ta phiền phức, nếu không, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, cũng chỉ chỉ nàng." "Có thể a?" Dương Huyền Chân trả lời một câu, thật giống như đang nói mơ, tâm hắn bên trong thì nghĩ, ngươi như thế nào xuống dưới, sớm muộn muốn bị đưa lên cung trọng Dương. Dương Huyền Chân âm thầm nhủ độ, "Cung trọng Dương khẳng định phải đi, nơi đó còn có một cái tiểu long nữ chờ lấy ta nghĩ cách cứu việc đâu, bất quá" Trước khi đi muốn bao nhiêu học một chút công phu, miễn cho đi về sau bị tiểu đạo sĩ khi dễ. Cùng lúc đó, Dương Quá cũng đang lưu đồ, đương nhiên, hắn là nghĩ đến làm sao chỉ người, Dương Quá một bên nghĩ, một bên nói, hắn nói một đống lớn về sau, thấy Dương Huyền Chân không đáp lời, lại hỏi, cái kia nói chuyện hôn đường, chết sao? Còn tốt. Dương Huyền Chân về hai chữ, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, biểu ca, cha ta nói, muốn người khắc phục người, liền muốn ân uy tình thì, như vậy đi, chúng ta một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Dương A. Dương Quá bĩu môi, ngươi không phải liền là muốn để ta làm người xấu, ngươi làm người tốt sao? Dương Huyền Chân nói, "Biểu ca, hình tượng của ngươi uy vũ cao lớn, đương nhiên từ ngươi đến ra bay, tại sao?" Liền chiêu theo một chút cái kia đại tiểu thư, "Ngươi cũng muốn làm cái kia đại tiểu thư cho săn?" "Cùng đại vũ, tiểu vũ đồng dạng." Dương Quá nhàn nhạt nói một câu, ngã đầu đi ngủ, hắn nói lâu như vậy, hơi mệt chút. Dương Huyền Chân hỏi, "Biểu ca, ngươi có muốn hay không học công phu?" "Nghĩ." Dương Quá nói, "Nghĩ thì có ích lợi gì, Quách Bá Mẫu là sẽ không dạy chúng ta, mà lại, Quách Bá bá lại nghe Quách Bá Mẫu." Dương Huyền Chân nói, "Ngươi chỉ cần nghĩ liền tốt, xem ta." "Ta khốn." Dương Quá vẻ ba chữ, thật đúng là ngủ. Ngày thứ 2, hoàn dung như thường lệ cho Dương Quá cùng Dương Huyền Chân lên lớp, chương trình học kết thúc về sau, Dương Huyền Chân thử một chút bút lông, cảm giác dùng bút lông viết chữ quá chậm, lại thử một chút bút lông nõng, cảm giác miễn cưỡng, có thể sử dụng, lại tại tâm lý tính toán một chút, dùng khoảng này viết chữ, 1 giờ nhiều nhất viết hơn 1000 chữ a. Lập tức, Dương Huyền Chân trong đầu suy tư một chút, bắt đầu viết tiểu thuyết. Dương Quá nhìn thấy Dương Huyền Chân động tác, nghi ngờ nói, "Uy, khỏi phải nghiêm túc như vậy a. Quách Bá Mâu đã đi." Dương Huyền Chân một bên viết, một bên nói, "Viết một điểm truyện thú vị, một hồi cho ngươi xem." "Cái gì thú vị?" Dương Quá kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Nhảy đến Dương Huyền Chân bên người, nhìn xem Dương Huyền Chân viết, đọc trong miệng, Tây Du Ký. Đúng. Đêm qua, Dương Huyền Chân liền nghĩ kỹ, theo thời gian để tính, thần điêu thế giới là Tống Trương Nguyên Sơ, nô lão tiên sinh còn không có xuất thế, tự nhiên cũng không có Tây Du Ký quyển tiểu thuyết này. Tây Du Ký là Dương Huyền Chân thích nhất tiểu thuyết, cũng là thích nhất TV, hắn chẳng những nhìn qua nguyên tác, còn nhìn qua TV kịch, bởi vậy, ký ức phi thường khắc sâu. Lúc này, Dương Huyền Chân tìm ký ức viết, tốc độ thật nhanh, thế nhưng là, Dương Quá quan sát tốc độ cảm nhanh, khi Dương Quá nhìn thấy đã sắp địa phương lúc, Dương Huyền Chân để bước xuống, nói, tay chùa Hôm nay liền viết đến nơi này đi." Dương Quá không vui lòng, vội vàng nói, "Nhanh viết a, viết nhanh lên, đằng sau thế nào rồi? Kia hầu tử đến cùng thế nào rồi?" "Ha ha ha." Dương Huyền Chân cười to lên, nghĩ thầm, không nghi tới, chỉ viết một cái mở đầu, liền đem Dương Quá mê hoặc, Tây Du Ký không hổ là tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong a. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới mình khi còn bé sự tình, khi đó, hắn cũng thích vô cùng nhìn Tây Du Ký, mà lại, chỉ cần có đài truyền hình lật chuyên bá, hắn liền sẽ nhịn không được đi nhìn. Dương Quá vội vàng lấy lòng, biểu đệ, ta cầu ngươi, ngươi liền viết nhiều điểm đi. "Thầy ta chưa Dương Huyền Chân nói. Dương Quá lập tức nắm tay dựng đến Dương Huyền Chân trên cánh tay, nói: "Đến, ta giúp ngươi xoa xoa." Ha ha. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, đây chính là tiểu thuyết mị lực a, thật sự là không ai cản nổi lập tức, hắn lại nghĩ tới Quách phủ, còn có đại vũ, tiểu vũ, cùng Hoàng Dung, ta liền không tin, các ngươi không dạy ta công phu. Tại Dương Quá đủ kiệu cầu khẩn bên trong, Dương Huyền Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể viết nhiều 2.000 chữ, gần 5.000 chữ, đã đem đoạn thứ nhất tình tiết viết ra. Nhưng mà, Dương Quá thấy chưa đủ nghiền, lại muốn Dương Huyền Chân nói cho hắn phía sau cố sự. Dương Huyền Chân thần bí cười một tiếng, thiên cơ bất khả lộ để loa. Dương Quá phiền muộn, biểu đệ, nếu như ngươi không giảng, ta hôm nay liền ngủ không được. Không có việc gì. Dương Huyền Chân nói, ngủ không được, ngươi có thể luyện công. Dương Quá sắc mặt càng ngày càng khó coi, thật bị ngươi hạ chết. Dương Huyền Chân cười nói, người luyện võ, đầu tiên phải học được bình tâm tĩnh khí. Hai người lúc nói chuyện, Quách đại tiểu thư lại dẫn đại vũ, tiểu vũ sang đây xem Dương Quá cùng Dương Huyền Chân, Quách đại tiểu thư xa xa liền bắt đầu nói chuyện, hai vị đang nói chuyện gì đâu? Hử? Dương Quá biến sắc, không liên quan gì đến ngươi. Dương Quá Quách phู่ hét lớn một tiếng, chẳng biết tại sao, hai người vừa thấy mặt liền thích nhau nhau, giống như trời sinh xung đột. Quách phู่ cùng Dương Quá nhau nhau hai câu, đi đến Dương Huyền Chân bên người, tùy ý cầm lấy Dương Huyền Chân viết Tây Du ký, nói: "Đây là mẹ ta giáo cấp ngươi đồ vật sao? Để ta xem một chút." Dương Huyền Chân thầm nghĩ, liền sợ ngươi không nhịn. Dương Quá nghi đem Tây Du ký đoạt lại, không để Quách phู่ nhịn, tại Dương Quá nghi đến, đẹp mắt như vậy đồ vật, sao có thể để vị này điêu ngoa đại tiểu thư nhìn. Nhưng mà, Quách phู่ chung quy là danh môn chi hậu, ngày thường bên trong mặc dù lười biếng, phản ứng lại không chậm, có một ít bản lĩnh mang theo. Nàng có chút nghi ngờ, liền tránh thoát Dương Quá công kích, còn hướng Dương Quá thị uy. Dương Huyền Chân nói, "Biểu ca, có đồ tốt, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Để ta xem một chút, đến cùng là vật gì tốt." Quách Phù đang khi nói chuyện, bắt đầu niệm, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Thứ khi bản cổ phá hưng ông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Nàng đọc đến đây bên trong, hỏi một câu, "Đây là thứ quỷ gì?" Dương Quá nói, "Không nhìn liền còn cho ta. Ngươi không để ta nhìn, ta lại muốn nhìn?" Quách Phù nói một câu, lại tiếp tục xem. Dương Huyền Chân đã ở cái thế giới này ngốc hơn 1 tháng. Biết thế giới này phương thức nói chuyện, có thể nói như vậy, nửa văn hơi bạc lời nói chính là thần điều thế giới tiếng phổ thông, nếu như Dương Huyền Chân dùng xã hội hiện đại phương thức nói chuyện đến viết, dưỡng quá bọn hắn chưa hẳn nhìn hiểu. Một lát sau, Quách Phủ sợ hãi thán phục nói, vậy mà thật sự có địa phủ, thật có thể trường sinh bất lão a. Dương Huyền Chân là bằng vào ký ức viết, một thiên nội dung có chút giảm bớt, hẹn 5.000 chữ, chỉ trong lát, Quách Phủ liền đem Tây Du ký một thiên xem hết. Sau đó, Quách Phủ có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói, đằng sau đâu, còn có đây này, kia hầu tử thế nào rồi? Có hay không học được tiên thuật? Đúng Tiên thuật lại là cái dạng gì? Còn có, người tổ sư kia thật là thần tiên sao? Ngừng. Dương Huyền Chân hô một tiếng, cảm giác chán đau nhức, hắn không nghĩ tới, quét đại tiểu thư vẹn vẹn xem hết Tây Du ký tập 1, liền hóa thân thành 100.000 cái vì cái gì? Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Ha ha ha. Dương Qua cười to, lại có một người mắc lừa. Đông Dạng, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ cũng phi thường tò mò, Đại Vũ hỏi, Tiên hầu tự đến cùng thế nào rồi? Trên trời thật sự có ngọc đế sao? Thiên cung ở đâu? Dương Huyền Chân phủ một chút cái cảm, dạng như vậy, tựa như Tây Du ký bên trong lão thần tiên vớt tròm râu của mình. Dương Quá nhìn không được, Đập Dương Huyền Chân bả vai một chút, biểu đệ, đừng giả bộ, ngươi liền trực tiếp giảng cho chúng ta nghe đi, viết nhiều phiền phức a, lại khó khăn. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cũng đúng. Viết tay chua, thế là, nói, cũng không phải là không thể được. Quách Phủ nói, ngươi nhanh giảng a. Dương Huyền Chân nhìn Quách Phủ một chút, nói, ta đem phía sau quên. Dương Quá hỏi, những vật này, ngươi là từ đâu nghe được? Dương Huyền Chân nói, khi còn bé, mẹ ta mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa, nghe nhiều, liền ghi tạc tâm lý. Mọi người tâm lý ngứa một chút, Quách Phủ càng lả vội vàng. Nàng lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy cố sự, rất muốn nghe xuống dưới, muốn biết một kết quả, cũng muốn nghe nói càng nhiều chuyện ly thú. Tây Du ký chữ số không nhiều, nội dung lại phi thường bề bộn, bao hàm Phật, Liện, Thiên Đình, nhân gian, địa phủ, Long cung đều có giới thiệu, còn có vô số sơn tinh quỷ quái, có thể thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Quách Phu Nan nghĩ nói, "Biểu đệ, ngươi liền nói một chút đi. Ta thật quên." Dương Huyền Chân nói, "Hôm nào, hôm nào nhớ lại, nói lại cho các ngươi nghe." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta chính là chậm rãi sâu các ngươi khẩu vị, tốt nhất đem cái kia cơ chí thông tuệ hoàn dùng cũng hấp dẫn tới. Dương Huyền Chân sinh hoạt tại tin tức nội lớn hiện đại, nhìn qua vô số phim cùng tiểu thuyết, trải qua ngàn chọn và tuyển, hay là quyết định trước đem Tây Du Ký viết ra, cũng bởi vì Tây Du Ký bao hàm nội dung nhiều, cũng phi thường thú vị, trong đó còn có một số thâm ảo đạo lý. Dương Huyền Chân tin tưởng, được vinh dự từ đại tác phẩm nổi tiếng một trong Tây Du Ký nhất định có thể hấp dẫn trên đảo hoa đạo tất cả mọi người, cũng bao quát hoàng dung cùng kết tính. Lúc này, Dương Huyền Chân bị bốn cái tiểu hài vây vào giữa, trán đau nhức, bất đắc dĩ nói, "Đi, được, ta liền nói lại một đoạn." Dương Huyền Chân sẽ đáp ứng dương quá yêu cầu của bọn hắn, cũng là nghĩ thêm nạp liệu, một mực khóa lại mấy người tâm. Dương Huyền chấn ý, Tây Du ký có 100 về, như vậy đi, mỗi ngày cho các ngươi giảng ba về, phân 1 tháng kể xong. Chư muội, kỳ thư." Chân chính nói đến, Tây Du ký hồi 1, chỗ hiện ra nội dung phong phú hơn, ngủ ý cũng càng sâu, chỗ chỉnh bày đạo lý cũng càng vì huyền ảo. Nhưng mà, Dương Quá, Quách Phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ mấy cái còn là tiểu hài tử, còn không thể nào hiểu được sinh cùng tử, cũng không thể nào hiểu được trong câu chữ chấn ý. Tại muốn xem tường đến, Tây Du ký hồi 2, càng thêm thú vị, Dương Huyền chân là tiệm ký ức nói ra, đem nguyên tắc cùng TV, trong phim ảnh thú vị tình tiết giảng cho bốn tiểu nghe. Quách phù nghe tới đặc sắc chỗ, vui vẻ vô so, cái con khỉ này quá thông minh. Dương Quá sợ hãi thán phục nói, trong vòng một ngày, liền có thể đi khắp ngũ hồ tứ hải, Tam Sơn ngũ nhạc, đây mới là thần tiên a. Dương Huyền Chân giảng cảnh đánh nhau thời điểm, cũng rạng sinh động như thật, rạng như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không cảnh đánh nhau, để bốn tiểu hướng hướng không thôi. Dương Huyền Chân kể xong hồi hai, về sau lại nói tiếp hồi ba, Long cung đả bảo, khi Dương Huyền Chân giảng đến Tôn Ngộ Không tại trong Long cung hiện ra thập bát ban võ nghệ lúc, bốn tiểu lần nữa sợ hãi thán phục. Chơi ạ, 3300 cân. Còn nói nhẹ rồi. 7.200 cân phương thiên hỏa kích, vậy mà xếp thành hai đoạn. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, cái này trong Long cung có một bảo, chính là là năm đó đại vũ trụ thủy lục lưu lại định hải thần châm, nặng 13500 cân, rơi vào đường cùng, Long Vương chỉ có thể nói ra món bảo vật này, cũng mang đầu khỉ đi quan sát định hải thần châm, hy vọng nhờ vào đó định hải thần châm làm khó đầu khỉ, để nó biết khó mà lui. Dương Huyền Chân dạng phi thuần mảnh, một bên dạng, còn một bên phối hợp biểu lộ, âm điệu cao thấp chập trùng, đem bốn tiểu một mực hấp dẫn. Nào biết, kia đầu khỉ lực lớn vô cùng, lại cùng định hải thần châm hữu duyên. Vây quanh Định Hải thần châm chuyển hai vòng, thầm nói: "Nếu là lại mạnh chút, lại nhỏ chút nữa, liền tốt." Cái này vừa nói, kia Định Hải thần châm thật giống như có linh tính, thật nhỏ một vòng, cũng mạnh một vòng. Hoa. Wow. Quách Phù sợ hãi thán phục lên tiếng: "Về sau thế nào rồi?" Dương Huyền Chân nói tiếp: "Kia đầu khỉ thấy Định Hải thần châm vậy mà nghe hiểu được ngôn ngôn, mừng rỡ trong lòng, lại nói tiếp đi: "Lại mạnh chút, lại nhỏ chút nữa." Như thế ba lượt năm lần, Định Hải thần châm đã thành phổ thông gậy sắt lớn nhỏ, tản mát ra chói mắt kim quang. Đầu khỉ một tay nắm lấy Định Hải thần châm, chỉ thấy Định Hải thần châm bên trên kim sáng long lảnh, hiện ra một loạt kim sắt chữ. Chữ gì? Dương Quá vô ý thức hỏi một câu, "Thượng thư, như ý kim cô đổng, nặng 13500 cân." Hoa Quách phủ sợ hãi thán phục nói, "Hơn 10000 cân, ai có thể cầm lấy a?" Dương Huyền Trần nói tiếp, chỉ thấy kia hầu tử cầm lấy Như Ý Bổng, thuận tay nhất chuyển, kia Như Ý Bổng tại đầu khỉ trên tay xoay tròn, phát ra chói mắt kim quang, toàn bộ đáy biển đùng đưa kịch liệt bắt đầu, đáy biển núi đá băng liệt, tôm, cá bay loạn, long tử long nữ nhóm theo hải lưu chập trùng lên xuống, long vương lớn tiếng la lên, toàn bộ đáy nước long cung loạn thành một bầy, thật giống như thiên thai giáng lâm. Bốn tiểu lần nữa sợ hãi thán phục, uy lực thật là mạnh. Dương Quá nhẹ nói, Nếu như ta có định hại thần châm, vậy là tốt rồi." Sau đó, Dương Huyền Chân kế tiếp theo giảng, đầu khỉ khoe khoang một hạ thần thông, ngừng lại, lại hướng Long Vương yêu cầu khác, chiến ý cùng các loại bảo vật. Đông dạng, trong đó chi tiết, Dương Huyền Chân giảng phi thường cẩn thận, để người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, phản phất, minh hóa thành hậu tử, tại trong Long cung hướng Đông Hải Long Vương tác muốn bảo vật, khoe khoang thần thông. Tứ Hải Long Vương tê tụ, nghĩ hợp lực bắt giữ đầu khỉ, Đông Hải Long Vương kinh hãi, liên tục nói, "Không được, không được, kia là đại vũ trì thủy lưu lại thần thiết, dùng để đo đạc đáy biển độ sâu, chính là giữa thiên điệu thần vật, bây giờ giữ tại kia đầu khỉ trong tay, kéo liền tổn thương, lập lấy liền chết. Thật là lợi hại a. Quách phู่ lớn tiếng gọi tốt, có chút hướng tới, nếu như ta có như vậy thần khí, liền là chân chính tiền nữ. Đại Vũ, Tiểu Vũ cũng phi thường kích động, tốt bảo vật, thật sự là tốt bảo vật a. Kia là, Dương Quá nói, loại bảo vật này, cũng chỉ có Mỹ Hầu Vương mới có thể cảm động. Hiển nhiên, Mỹ Hầu Vương đã thành bốn tiểu trong lòng đại anh hùng. Dương Huyền Chân kế tiếp theo dạng, kia đầu khỉ được bảo vật, Thứ Hải Long Vương lại giúp hắn góp một bộ bảo y y, trở nên uy phong lẫm liệt, đầu khỉ bóp một cái tránh nước chú, quay lại Hoa Quả Sơn, chấm trận chúc mừng. Dương Huyền Chân chậm rãi nói đến, lại dạng đến hầu vương say chết, bị đầu châu mặt ngựa câu tới đất phủ. Khi Dương Huyền Chân dạng tới đất phủ cảnh tượng lúc, cửa điểm phủ lên, âm điệu trầm thấp, Quách phủ cảm giác toàn thân phát nao, hai mắt phát sáng, lặng hai nghe, trong lòng nảng sợ hãi, lại sinh sợ để lọt nghe một chữ. Dương Quá nghĩ thầm, chẳng lẽ cha mẹ của ta cũng đi địa phủ sao? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại kế tiếp theo nghe. Dương Huyền Chân lần nữa dạng đến đặc sắc chỗ, Quách phủ cười to lên, chết cười ta, cái này Diêm vương, câu ai không tốt, vậy mà đem cái này hầu tử câu đến, lần này, không tốt rồi đi. Dương Huyền Chân nói Cơ hầu tử ngồi tại diêm vương trên bàn, dùng sức vỗ bàn, diêm vương bị hù khẽ run rẩy, ủy dạng xuống đất. Ha ha ha. Quách phù cười to lên, hoàn toàn không để ý hình tượng tục nữ. Dương Huyền Chân giảng ba về về sau, đã tới gần giữa trưa, Hoàn Dung sang đây xem Dương Quá cùng Dương Huyền Chân, chuẩn bị gọi hai người ăn cơm, lại phát hiện nữ nhi tại cười to, Dương Quá, Đại Vũ, Tiểu Vũ vây quanh Dương Huyền Chân, như tại lắng nghe. Hoàn Dung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì a? Vui vẻ như vậy?" Quách phù nhìn thấy Hoàn Dung, lập tức hô to: "Nương, ngươi mau tới đây nghe, biểu lệ đang giảng chuyện thần thoại xưa đâu." Đặc biệt có thú. Dương Huyền Chân hướng Hoàng Dung lên tiếng chào hỏi, "Quách bá mẫu." Sau đó, đối bốn tiểu thuyết, "Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong đi, ngày mai lại cho các ngươi giảng." "Không được." Quách phủ không vui lòng, nàng đã hoàn toàn bị Tây Du ký hấp dẫn, vậy mà quên đi ăn cơm. Đồng dạng, Dương Quá, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người cũng là vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn kế tiếp theo nghe. Hoàng Dung hỏi, "Các ngươi đến cùng tại nói cái gì, thậm chí ngay cả cơm đều có thể không ăn." Quách phủ cầm lấy trên mặt bản giấy, đưa cho Hoàng Dung, "Nương, ngươi còn không có nhìn qua mở đầu, ngươi trước nhìn cái mở đầu." Một hồi lại nghe biểu đại giảng, liền sẽ biết cố sự này đến cỡ nào em hai. Hoàn Dung mang theo mấy phần nghi hoặc, tiếp nhận Dương Huyền Chân viết Tây Du ký, tùy ý nhìn lướt qua, vẻn vẹn một chút, nàng liền bị chấn động ở, diệu, thật sự là diệu a. Hoàn Dung công phu cực cao, lại học qua Cửu Âm chân kinh, đã là đương thời nhất lưu cao thủ, vẻn vẹn nhìn Tây Du ký lời mở đầu bốn câu thơ, liền cảm giác cái này bốn câu thơ cùng Cửu Âm chân kinh tổng cương tương tự. Hoàn Dung kế tiếp theo đọc xuống, khi nàng đọc được tiểu phu hát đầy đỉnh phúc lúc, tâm thần rung mạnh, mơ hồ trong đó, đối với đạo nhiều mấy quy trình giải, đối Cửu Âm chân kinh lại nhiều mấy phân linh động ngắn ngủi 5.000 chữ, Hoàng Dung Tỷ mị nhìn hai lần, hỏi: "Huyền Chân, đây là ngươi viết? Ai dạy ngươi?" Dương Huyền Chân không có trả lời, quét phủ dẫn đầu nói: "Đây là mẹ hắn thân giảng cho hắn nghe." Hoàng Dung chấn kinh, nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này, không được à, trí nhớ như vậy khủng bố, chẳng lẽ hắn có thể đã gặp qua là không quên được?" Càng khiến người ta ngạc như là, hắn vậy mà nhận biết nhiều như vậy chữ. Dương Huyền Chân viết Tây Du ký thời điểm, tất lực tránh đi một chút ít thấy chữ, nhưng mà, Tây Du ký bao hàm nội dung phi thường nguyên bắc, vẫn ẩn chứa rất nhiều tinh diệu câu chữ. Hoàng Dung trầm mặc một hồi, nói: "Xem ra Ta ở lâu đà hoa đạo, đã không biết chuyện ngoại giới, lại có người viết ra cái này cùng diệu sách." Quế phù cười nói, "Nương, ngươi lạ không biết, phía sau càng đặc sắc đâu." Nàng nói một câu, lại giảng hai đoạn tây du ký bên trong thú vị tình tiết, lại cảm thấy mình không có dương huyền chân dạng tốt, núp liễu nói, "Biểu đệ, ngươi tới nói đi, ngươi giảng tốt." "Tốt, tốt." Hoàn Dung khoát khoát tay, nàng mặc dù yếu kỳ, lại không giống vốn tiểu như thế, biết làm nhẹ, nàng lôi kéo Quế phù, nói, "Phù nhi, về trước đi ăn cơm đi, cùng cơm nước song xuôi, lại để cho huyền chân dạng cho các ngươi nghe." "Ai?" Quế phù mất mặt, một mặt không vui, "Mẹ, ta vẫn chưa đói." Dương Huyền Chân nói, "Quách đại tiểu thư, ngươi không nói, ta thế nhưng là nói dối, ngươi nhìn, ta cho các ngươi dạng đã hơn nửa ngày, ngươi ngay cả nước bọn cũng không cho ta uống." Ai Nha, Quách phủ lên tiếng kinh hô, lập tức chạy đến Dương Huyền Chân bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, mềm mại nói, "Biểu đệ, đi, ta đi lấy ông ngoại chân tảng Tây Hồ Long Tỉnh. Cái này nha đầu chết tiệt kia." Hoàng Dung im lặng, nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn gần nửa ngày, mình nữ nhi liền bị Dương Huyền Chân thu mua, lúc này, đem Dương Huyền Chân xem như lão tổ tông cùng bái, còn muốn trộm nàng ông ngoại Hoàng Giược Sư chân tảng Tây Hồ Long Tỉnh. Lập tức, Hoàng Dung lại nghĩ, thật không nghĩ tới Viễn chân vậy mà có thể viết ra như thế tinh diệu cố sự. Một lớn năm nhỏ, một đường vui cười, trong lúc đó, Quách đại tiểu thư vui vẻ nhất, lời nói nhiều nhất, đương nhiên, Quách đại tiểu thư nói tới sự tình, đều là Tây Du ký bên trong chuyện lý thú. Mọi người bước vào đào hoa ổ về sau, Quách phู่ nói, "Nương, ta nói không có biểu đệ tốt, biểu đệ giảng mới thật sự là đặc sắc đâu." Nhưng mà, dù cho Quách phู่ giảng không tốt, không đủ đặc sắc, Hoàn Dung vẫn nghe được say xương ngân lạnh, trong lòng kinh thán không thôi, "Bái sư học nghệ, Hoa Quả Sơn đại chiến, bảy thánh kết bái, Long cung đập bảo, đại náo địa phủ, thật sự là đặc sắc a, đúng." còn có kia một đoạn kim đắc quyết, thật sự là huyền diệu, có chút ý cảnh, cùng cửu âm chân kinh tương thông. Quách Phù nhìn thấy phụ thân về sau, lần nữa nói về Tây Du ký, trong lúc đó, Hoàn Dung đem Dương Huyền Chân viết tay Tây Du ký đưa cho Quách Tĩnh nhìn. Quách Tĩnh chính là là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, tập luyện cửu âm chân kinh, đối Tây Du ký bên trong tu hành chân ý cảm nộ càng sâu. Quách Tĩnh sau khi xem xong, khiếp sợ nói, Dung Nhi, đây là người viết? Ha ha. Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nào có bản sự này a. Đây là Huyền Chân viết. Huyền Chân. Quách Tĩnh dùng rung động ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân lúng túng nói: "Quách bà bá, đây là mẹ ta giảng cho ta nghe, hôm nay nhàn nh nhán chán, liền viết ra, nghĩ giảng cho sư huynh, các sư tỷ nghe." Ồ, Quách Tĩnh sợ hãi thán phục: "Mẹ ngươi là một vị kỳ tài a?" Dương Huyền Chân còn nói: "Đây cũng không phải là mẹ ta viết, nàng nói, là một vị cao nhân đắc đạo giảng cố sự." Thì ra là thế. Quách Tĩnh dần mình: "Cũng đúng, chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể nói ra thâm ảo như vậy võ học chí lý, mới có thể nói ra như thế sinh động thú vị cố sự." Dương Huyền Chân nghe vậy, nghĩ thầm, có bộ này Tây Du ký làm kiếp nổ, hoàn dung hẳn là sẽ dạy ta một chút công phu thật đi. Tốt nhất, có thể đem Đào Hoa Đạo công phu đều học xong, lại học đến Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trượng, sau đó đi cung trọng dương cứu vớt tiểu lang nữ. Chương 11, Đào Hoa Đạo mê đệ ảnh. Sau buổi cơm tối, mọi người ngồi vây chung một chỗ, tùy ý nói chuyện phiếm, chỗ cho chuyện chủ đề, ba câu không rời Tây Du Ký. Quách Phù ngồi tại Dương Huyền Chân bên người, hung hăng nan nhĩ, biểu đệ, ta tốt biểu đệ, ngươi liền nói lại nói a. Dương Huyền Chân che lấy cái trán, khẽ nhíu mày, đau đầu, đau đầu. Đau đầu. Quách Phù nói, nương, chúng ta Đào Hoa Đạo lĩnh vực Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn đâu? Ngươi muốn Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn làm cái gì? Hoàn Dung biết rõ còn câu hỏi. Quách Phù nói: "Nương, ngươi không phải nói, Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn là chúng ta Đào Hoa Đạo Linh rồi sao? Trị được mà thương, cũng có thể trị nội thương, còn có thể điều trị khí huyết, ngươi liền lấy một bình cho biểu để đi." "Tốt." Hoàn Dung khoát kho tay, nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi người đi ngủ sớm một chút. Ta ngủ không được." Quách Phù điu môi, mất mặt, lúc này, nàng vẫn còn hưng phấn kỳ. Hoàn Dung nghiêm sắc mặt, muốn nói: "Nhanh đi ngủ, không phải ta ngày mai liền đem ngươi giam lại." "A?" Quách Phù lên tiếng kinh hô, nàng sợ hãi, nghĩ thầm, nếu quả thật bị giam lại, Liền nghe không được Dương Huyền Chân giảng chuyện thần thoại xưa lập tức, đáng thương tiếp tiếp rời đi phòng khách. Dương Huyền Chân phủ một chút đầu, nói, rốt cuộc kiến tính. Ha ha. Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Dương Huyền Chân một chút, thấy Dương Huyền Chân tâm lý phát bạo, liền đổi hỏi, Quách Bá Mẫu, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Tốt. Hoàn Dung ôn hòa mà nói, Huyền Chân, Quá Nhi, các ngươi cùng đi nghỉ ngơi đi. Dương Quá cùng Dương Huyền Chân sau khi trở lại phòng, Dương Quá hướng trên giường nhảy một cái, nói, biểu đệ, nói lại một đoạn đi. Khẩn. Dương Huyền Chân ngã đầu liền ngủ. Dương Quá nhảy đến Dương Huyền Chân bên người, Vỗ một cái hắn, nói, "Biểu đệ, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ về sau, thế nào rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Đại náo địa phủ về sau, hắn lại đại náo Thiên Cung, đây cũng là đặc sắc nhất có địa phương." "Đại náo Thiên Cung." Dương Qua nhãn tỉnh sáng lên, nhanh nói cho ta một chút. "Ho ho, ho ho." Dương Huyền Chân truyền ra từng đợt tiếng hít thở. "Ai?" Dương Qua có chút khí mượt ngã xuống giường, ngẩng đầu nhìn Trần nhà, "Đại náo Thiên Cung? Thiên Cung là cái dạng gì? Lại làm như thế nào náo đâu? Không cách nào tưởng tượng a." Đúng lúc này, Quách Phụ song tới, vọt tới Dương Huyền Chân bên người, mềm mại mà nói, Biểu đệ, biểu đệ. Dương Huyền Chân buồn bột chết, ta đây là mình hại mình a, hắn kế tiếp theo vở ngủ, đánh chết cũng bất tỉnh. Quách phủ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi, "Biểu đệ, nói lại một đoạn đi." Dương Quá thần bí cười một tiếng, nói, "Ta đã biết sự tình phía sau, Tôn Ngộ không sắp đại náo thiên cung." Sau đó, lại đem ngữ điệu nâng lên, "Phù muội, ngươi biết thiên cung là cái dạng gì sao? Ngươi biết thiên cung có cái gì thần tiên sao?" Lần này, Quách phủ tâm nỡ hơn, thanh âm kia có thể sâu dọn đến trong xương tủy, "Biểu đệ, nói lại một đoạn đi, ta nghe xong liền đi ngủ." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, sự tình không vội vàng được chuyện học võ cũng không lập được, trước lưng lạc là người, lại từ từ miu đồ. Không phải sao, Dương Huyền Chân hô hấp càng ngày càng kéo dài, Quách phu giận dữ, ngươi là thuộc theo sao? Dương Huyền Chân mơ mơ màng màng nói một câu chuyện on đường, "Keo sẽ không kể chuyện xưa." Ách, Quách phu mắt trợn tròn, lập tức nói, "Biểu đệ, ngươi là thông minh nhất, người tốt nhất, là ta hôn hôn biểu đệ." Ngô, Dương Quá nghe không vô, ngã đầu liền ngủ, đồng thời nói một câu, "Quách đại tiểu thư, ngươi nghĩ cùng chúng ta ngủ một cái phòng sao?" "Ừ." Quách phu nhẹ hừ một tiếng, ra khỏi phòng, vừa vận động vào đại vũ, "Tiểu Vũ, hỏi" Các ngươi làm sao tới rồi?" Đại Vũ lúng túng cười nói, "Chúng ta là tới nghe chuyện xưa." "Không đùa." Quách Phù nói, "Tên kia liền cùng chết như heo, xét đánh mất tỉnh." Sáng sớm, Quách Phù sớm rời giường, vọt tới Dương Huyền Chân cùng Dương Quá ra phòng, hô to, "Dậy giường." Dương Quá tâm thần chấn động, bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt còn có chút mơ hồ, tối hôm qua, hắn đã khuya mới ngủ lấy, ngủ về sau, lại một mực nằm mơ, mơ tới mình thành tôn ngộ không, còn đi trong truyền thuyết thiên cung. Dương Quá sau khi đứng lên, nhìn Dương Huyền Chân một chút, gặp hắn còn đang ngủ, hô hấp đều đặn mà kéo dài. Quách Phù ở ngoài cửa cùng hô hỏi, Không nghe thấy đáp lại, vọt thẳng tiến ra phòng, vừa hay nhìn thấy Dương Quá rời giường, lên tiếng chào hỏi, "Dương Quá, sớm a." Sau đó, lại hô Dương Huyền Chân, "Biểu đệ, rời giường." Dương Huyền Chân mở to mắt, buồn bực nói, "Quách đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao?" Tiểu thí hại tử một cái, có quan hệ gì? Quách phู่ không thèm để ý chút nào, nàng đi đến Dương Huyền Chân bên người, hỏi, "Ngươi có thể hay không nói một chút đại náo thiên cung?" Cái gì đại náo thiên cung? Dương Huyền Chân một mặt mê hoặc, "Uy." Dương Quá gấp, biểu đệ, ngươi không thể giận này, sẽ hại người chết. Quách phủ cũng gấp, ngươi sẽ không thật quên đi. Ta bụng có chút đói." Dương Huyền Chân nói. Quách phủ hiểu ý, lập tức nói, "Ngươi chờ, ta cái này liền đi cầm điểm tâm ngọt. Đưa sáng qua đi, Quách phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương qua bốn người vây quanh Dương Huyền Chân, chơ mắt nhìn hắn." Dương Huyền Chân nói, "Sắp trời không còn sớm, nên đi học." "Ai?" Quách phủ vội vàng hô nói, "Biểu đệ, trước giảng một đoạn đi, liền giảng một điểm." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói, cùng xong tiết học lại nói, "Quách phủ còn muốn kế tiếp theo năm nhỉ, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đi tới." Quách Tĩnh nói, "Phủ nhi, Đại Vũ, Tiểu Vũ, theo ta đi luyện công." Được rồi." Quách Phủ lên tiếng, nói lời trong lòng, nàng có chút sợ Quách Tĩnh, đặc biệt là Quách Tĩnh xinh khí thời điểm, nàng tâm lý chột dạ. "Quách Phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ căn bản vô tâm lui công, trong lòng bên trong đếm lấy thời gian. Một canh giờ sau, Quách Tĩnh nói, "Tốt, hôm nay liền đến, cái này bên trong, chính các ngươi luyện tập nhiều hơn." Quách Tĩnh từ nhỏ đã bị Giang Nam thất Quách buộc lui công, biết trong đó khổ sở, bởi vậy, hắn đối Đại Vũ cùng Tiểu Vũ phi thường rộng rãi. Đợi Quách Tĩnh rời đi về sau, Quách Phủ reo hò một tiếng, "Đi, đi tìm Dương Huyền Chân." "Đi." Đại Vũ cùng phi thường vui vẻ. "Hôm nay" Hoàng Dung không hề rời đi, một mực tại cùng Quách phủ, đại vũ cùng tiểu vũ, khi Quách phủ ba người bọn hắn đi tới Đào Hoa sau lầu, vừa hay nhìn thấy Hoàng Dung, nhao nhao làm lễ. Quách phủ chạy đến Hoàng Dung bên người, mềm mại mà nói: "Nương, ngươi cũng tại cái này bên trong a?" Hoàng Dung cười nói: "Ta liền biết các ngươi sẽ đến." Dương Huyền Chân nói: "Quách đại tiểu thư, pha cho ta một bình trà." "Tốt." Quách phủ lập tức ứng lời nói, xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tây hồ long tỉnh, cho Dương Huyền Chân ngâm một bình trà, sau đó, trông mong mà nói: "Biểu đệ, có thể bắt đầu giang sao?" Dương Huyền Chân phẩm một ngụm trà, nghiêm sắc mặt, vuốt cái cằm Dạ dạng làm tiểu đại nhân dáng vẻ, ho nhẹ một chút, sau đó nói, "Lần trước nói đến Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, Tiêu Sinh Tử Bạch, hôm nay bắt đầu bài giảng hồi 4." Kia hỉ, hoan dung mỉm cười, nghĩ thầm, "Bộ dáng kia có chút giống nói thư tiên sinh." Mọi người không nói chuyện, lặng lặng nghe. Dương Huyền Chân nói, "Tôn Hầu tự học thành trở về, Sùng Long cùng náo địa phủ, Long Vương cùng Diêm Vương đều không làm gì được, đem Tôn Ngộ Không bẩm báo thiên đình." Tứ Hải Long Vương cùng Thập Điện Diêm La đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Ngọc Đế khóc lóc kể lể. Dương Huyền Chân dạng vẻ âm thanh vè âm thanh, tình cảm giận dảo, thanh âm chập trùng đã hoàn toàn đem mọi người mê hoặc, phảng phất mọi người đi tới lăng tiêu bảo điện, nhìn xem Tứ Hải Long Vương cùng thập điện Diêm La khóc lóc kể lể, thậm chí, nhìn đến Tứ Hải Long Vương cùng thập điện Diêm La hình dạng, để mọi người cởi trộm. Khê Hỉ, Quách phủ vui vẻ cười ra tiếng. Ngay sau đó, Dương Viễn Chân nói đến Thái Bạch Kim Tinh như thế nào hạ giới, như thế nào mời Tôn Ngộ Không lên thiên đỉnh làm quan. Lại nói, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất tự tiện, đối thiên cung tràn ngập tò mò, hắn rét bỏ Thái Bạch Kim Tinh giá vân quá chậm, ở trên trời lật một cái bộ nhào, nói, "Thái Bạch lão đầu, ta lão Tôn đi trước." Rõ ràng Kim Tinh nhìn xem Tôn Ngộ Không không bóng lưng, lớn tiếng la lên. Chậm một chút, chậm một chút. Đầu khỉ mới vào tiên giới, không biết đường sá, lật mấy cái bổ nhào về sau, đã là đường ở tiên giới luận chuyện, làm tinh thần, truy tiên mã, chơi đến có thể là vui vẻ. Hơn nửa ngày về sau, Thái Bạch rốt cuộc tìm được đầu khỉ, thở hào hển nói, "Thiên cung tại phương nam, đi theo ta." Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại giới thiệu một chút nam tiên môn, cùng nam tiên môn thủ tướng. Nam tiên môn cao tới 10 ngàn trượng, nam tiên môn bốn vị thủ tướng, chính là tứ đại tiên vương, tứ đại tiên vương theo thứ tự là tay cầm tỷ bà phương đông chỉ quốc tiên vương, tay cầm bảo kiếm vương nam tăng trưởng tiên vương, tay cầm màu đỏ dây thường phương Tây Quảng Mục Tiên Vương, cùng tay cầm dù che mưa lại gọi Bảo Cờ Phương Bắc Đạp Văn Tiên Vương. Tứ Đại Tiên Vương là thiên thần phi thường cao lớn, như là một ngọn núi lớn, Tôn Ngộ Không đi đến Tứ Đại Tiên Vương bên người, vẫn chưa tới Tứ Đại Tiên Vương ngón chân cao. Mọi người sợ hai thán phục. Lúc này, Hoàng Dung cũng lặng lặng nghe, tâm lý có chút chấn kinh, đây là sự từ sao? Quách Phù sợ hai thán phục nói, thật không nghĩ tới, thượng giới thiên thần cao lớn như vậy, Tôn Ngộ Không đánh thắng được tiên phần sao? Ngay sau đó, Dương Huyền Chân liền bắt đầu giảng Tôn Ngộ Không như thế nào trêu đùa Tứ Đại Tiên Vương. Đệ tứ Đại Thiên Vương khó xử chi cực, thẳng đến Thái Bạch Kim Tinh hòa giải, để Tôn Ngộ Không đi gặp Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không không mới dừng tay. Về sau, Dương Hiển chân lại dạng Ngọc Đế phong Tôn Ngộ Không vị bật ngợi ôn, đợi Tôn Ngộ Không cảm kích về sau, lại phản ra Thiên Đình, tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Đến tận đây, đại náo Thiên cung tình tiết cũng tiến vào đặc sắc nhất có bộ phận, Ngọc Đế bày ra Thiên La Địa Võng, đuổi bắt Tôn Ngộ Không, phái dưới 10 vạn thiên binh. Bốn tiểu nghe tới cái này bên trong, đều vì Tề Thiên Đại Thánh lau một vệt mồ hôi. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Tam Thái Tử đấu pháp, Tam Thái Tử vận dụng tất cả bảo vật, bao quát Càn Khôn Võng, Hỗn Thiên Lăng, Lựa Nhật Thương, Còn thi triển ba đầu sáu tay lại thần thông, lại vẫn không địch lại Tể Thiên Đại Thánh. Rơi vào đường cùng, Ngọc Đế mời Nhị Lang thần xuất thủ, hầu tử cùng Nhị Lang thần đều biết 72 biến, hai người lên trời xuống đất, biến ảo vô thường, đặc sắc vô song. Dương Quá, Quách Phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ, hoàn dung mấy người nghe được say xương co lạnh. Về sau, Tôn Ngộ không bị bắt, Ngọc Đế muốn trảm yêu hầu, nhưng mà, Tôn Ngộ không ăn bản đạo, tiên đan về sau, đã thành kim cương bất hoại chi thân, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, lôi điện không tổn hại, Ngọc Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đệm Tôn Ngộ không đầu nhập lò luyện đan. Đại náo Thiên cung tình tiết cũng là Tây Du ký bên trong đặc sắc nhất tình tiết. Tận tới lúc giữa chưa phần, Dương Huyền Chân mới đem đại náo tiên cung tình tiết toàn bộ kể xong, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Quách Phù sợ hãi thán phục nói, quá đặc sắc, thật quá đặc sắc. Thể Thiên đại thánh, quả nhiên lợi hại a. Dương Quá cũng vô cùng hưng phấn. Hoàng Dung nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, tiểu gia hoàn này, hắn thật là 5 6 tuổi hai từ sao? Dương Huyền Chân cảm nhận được Hoàng Dung ánh mắt, nghi thẩm, về sau, ta chính là thần đồng, chẳng những văn tài xuất chúng, mà lại còn sẽ có được nghịch thiên tập võ thiên phú. Quách Phù trở về chỗ một chút, lại hiếu kỳ nói, biểu đệ, Thể Thiên đại thánh bị ép ngũ hành núi Về sau thế nào rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Ta nói đúng." Hoàn Dung đứng dậy, "Tốt, chúng ta về đi ăn cơm đi. Ta còn muốn nghe." Quế Phù mềm mại nói, đồng thời, dùng đôi ngọc ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi đảo Hoa lâu, ám nói, "Kể chuyện xưa thực tình mệt mỏi, nếu như thế giới này có tivi liền tốt." Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân thật đúng là nghĩ đem khoa học kỹ thuật đưa đến thế giới này. Chương 12: Chính thức tập võ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, chỉ cần Dương Huyền Chân bắt đầu bài giảng Tây Du ký, toàn bộ đảo Hoa lâu liền tụ đầy người, trong đó có rất có nhỏ, trẻ có già có. Đào Hoa Đạo là hoàng dược sư ẩn cư địa phương, như thế ngoại đạo viên, nhân số lại không ít, quét tính của nhà, lại thêm trên đảo người hầu cùng các loại, lại có mấy trăm người. Ngày thường bên trong, những người hầu này quản lý Đào Hoa Đạo, quản lý Đào Hoa trong trận Đào Hoa, quét dọn phòng, tu bổ hoa cỏ. Tới gần giữa trưa lúc phân, Dương Huyền Chân nói, "Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong đi." Quét phủ đứng lên, con mắt bên trong lóe tiểu tinh tinh, biểu đệ, nói lại nói à, cái ăn cơm còn có một hồi đâu. "Không giảng, không giảng." Dương Huyền Chân lắc đầu, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, hữu ý vô ý nói một câu. Ngươi xem một chút ba người các ngươi, cả ngày tới nghe cố sự, đem công phu đều hoang phế. "Nào có a." Quách Phù nói, "Ba người chúng ta mỗi ngày đều là luyện song công phu mới tới." "Ha ha." Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, "Cái này tiểu hoat đầu, đã nghĩ học công phu, ta liền chuyển cho hắn một chút đi." Trải qua nửa tháng ở chung, Hoàng Dung đối Dương Quá, Dương Huyền Chân có một cái đại khái hiểu rõ, Dương Quá trời sinh tính quái gở, cũng có chút nghịch ngợm, tâm địa lại là không sai, cũng hiểu được cảm ơn. Hoàng Dung như có như không nhìn Dương Huyền Chân một chút, tâm lý không chắc, nàng luôn cảm giác mình nhìn không thấu người này, nàng nghĩ, "Lứa nhỏ này Thật quá yêu nghiệt, có chút giống nhất đăng đại sư nói chuyển thế là ma. Hoàng Dung nghĩ như vậy, cũng là bởi vì Tây Du ký cùng Phật môn có rất sâu nguồn gốc, cũng có thể nói như vậy, toàn bộ Tây Du ký đều tại nâng Phật môn. Nói đến Phật môn, Hoàng Dung sẽ không tự chủ được nghĩ đến nhất đăng đại sư, năm đó, nhất đăng đại sư không để ý tính mạng của mình, thi triển nhất dương chỉ, vì Hoàng Dung giải độc, cứu nàng một mạng. Hoàng Dung đứng dậy, đối Quách Phù nói, "Phù nhi, đừng làm rộn, cũng nên ăn cơm." Sau đó, lại nói với mọi người, "Mọi người tất cả giải tán đi." Đào Hoa đạo người hầu tuân mệnh, "Vâng, tiểu thư." Quách đại tiểu thư bất đắc dĩ, nàng biết chỉ cần Dương Huyền Chân không giảng, liền chắc chắn sẽ không lại nhiều giảng một chữ. Nửa tháng này, Quách phụ dùng hết biện pháp, núm nỉu, bán manh, lấy lòng, thu mua, có đôi khi, Quách đại tiểu thư khó thở, sẽ còn đe dọa, thậm chí, cầm quyết tính cùng Hoàng Dung tới dọa Dương Huyền Chân, nhưng mà, Dương Huyền Chân mềm không được cứng không xong, còn trái lại đem Quách phụ trị phải ngoan ngoãn. Hoàng Dung cảm thán, phụ nhi nghịch ngợm túi hứng, ai lời nói cũng không nghe, thật không nghĩ tới, vậy mà lại nghe tiểu gia hòa này. Một đám người hầu tán về sau, Hoàng Dung đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân, ngươi đến Đào Hoa Đảo cũng có hơn nửa tháng." Văn hóa chương trình học cũng học được phi thường tốt, đã khỏi phải ta giáo, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta liền chính thức giáo công phu của ngươi. Dương Huyền Chân lập tức hành lễ, cảm kích nói, đả tạ Quách Bá Mẫu. Hoàng Dung đối Dương Huyền Chân thái độ phi thường hài lòng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại đối Dương quà nói, quá nhỉ, ngươi văn hóa khóa so ra kém Huyền Chân, nhưng cũng nhận ra đại bộ phận chuốt xu bạc chữ, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng giáo công phu của ngươi, bất quá, văn hóa khóa cũng muốn cùng một chỗ học. Dương Quá trên mặt lộ ra nét mừng, ta ơn Quách Bá Mẫu. Hoàng Dung gật gật đầu, lại đối Quách phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người nói, Ba người các ngươi cũng chớ có biếng nhác, phải chăm chỉ luyện công. Biết. Quách Phù lên tiếng, nàng vừa nghĩ tới luyện công vất vả, liền một mặt không tình nguyện, còn nói: "Nương, ta muốn học tiên thuật." Thế gian này cái tiệc có thần tiên a?" Hoàng Dung nói, cho dù là võ công đàng phong tạo cực trọng Dương Tổ sư, cũng quy thiên. Đại Vũ cùng Tiểu Vũ lời của hai người không nhiều, hai người đều biểu thị nhất định sẽ hảo hảo luyện công, bọn hắn còn muốn vì mẹ của mình báo thù. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung đem Dương Huyền Trần, Dương Quá hai người tới bờ biển, đón Tiêu Dương, chậm rãi nói: "Hôm nay, ta trước dạy các ngươi Đào Hoa đạo nhập môn chư pháp, Big Ba chư pháp." Dương Huyền Chân cùng Dương Quá lặng lặng lắng nghe. Hoàng Dung chỉ vào bên cạnh biển cả, nói: "Một bộ này trừ pháp, là cha ta Hoàng Dược sư quan sát biển cả lúc sáng tạo, tuy là cơ sở cầm phù, nếu là luyện tốt, cũng có uy lực tương đại." Ngay sau đó, Hoàng Dung lại bắt đầu giới thiệu Big Bang trừ pháp, Big Bang trừ pháp, thi triển lúc, trường thế như sóng, trùng điệp đưa tiến vào, lại như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, kinh lực liên miên không ngừng, nội lực càng sâu, uy lực càng mạnh. Hoàng Dung giới thiệu xong về sau, tự mình đánh một bộ Big Bang trừ pháp. Dương Huyền Chân lặng lặng nhìn, cùng lúc đó, trong đầu hắn sách nhỏ phát ra điểm sáng nhàn nhạt, nhạt, sách nhỏ lại thêm ra một tờ. Cùng phía trước hai trang đồng dạng, một trang này số lượng từ cũng vô cùng ít đòi, chỉ có bốn chữ, Bích Ba Trưởng Pháp. Khi Dương Huyền Chân đem tinh thần lực phóng tới Bích Ba Trưởng Pháp bốn chữ phía trên lúc, Bích Ba Trưởng Pháp bốn chữ phảng phất xuống lại, thật giống như bốn cái tiểu nhân ở thi triển Bích Ba Trưởng Pháp, mà lại, càng thêm huyền liền diệu, ra sức càng thêm tinh xảo. Hoàng Dung đánh xong một bộ Bích Ba Trưởng Pháp về sau, hỏi, "Quá nhỉ, Huyền Chân, cấp ngươi nhưng thấy rõ rồi." Dương Quá khẽ nhíu mày, song biết trưởng chiêu thức không nhiều, vẹn vẹn 64 đường trưởng pháp, lại không có khả năng vẹn vẹn nhìn một lần liền toàn bộ ghi lại, dù cho Dương Quá võ học thiên phú xuất chúng, thiên tư thông minh cũng làm không được." Dương Huyền Chân nói, "Quách Bá Mẫu, ta đã xem hiểu." Ồ, Hoàn Dung sợ hãi Thánh Thục, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn Võ Đạo Thiên Phú cũng phi thường cao, vẹn vẹn nhìn một lần liền có thể ghi nhớ. Lập tức, Hoàn Dung nói, "Huyền Chân, ngươi đã ghi nhớ, vậy liền đánh một lần cho ta xem một chút." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, có chút nhếch mắt, đem tinh thần phóng tới sách nhỏ bên trên, sau đó, mở to mắt, diễn luyện Big Ba Trừ Pháp. Hoàn Dung đứng ở một bên, nhìn xem Dương Huyền Chân diễn luyện Big Ba Trừ Pháp, càng xem càng sợ hãi Thánh Thục, này Thiên Phú, quá mạnh. Lại nói, Hoàn Dung cũng phi thường thông minh, một điểm tất đấu Vô công chiêu thức, chỉ cần coi trọng một hai lượn, liền có thể lĩnh ngộ trong đó tinh yếu, nàng không nghĩ tới, Dương Huyền Chân so với nàng còn muốn đi tiên, Dương Huyền Chân vẹn vẹn nhìn nàng đánh một bộ trưởng pháp, nàng còn không có giảng giải trong đó vận kình kỹ xảo, Dương Huyền Chân liền đã hoàn toàn nắm giữ, mà lại, Hoàn Dung cảm giác Dương Huyền Chân đánh ra đến trưởng pháp càng tinh diệu hơn, đối cùng lực trưởng. Không càng thêm hoàn mỹ. Quái vật. Dương quá phun ra hai chữ, có chút ao ước đố kỵ. Một bộ trưởng pháp đánh xong, Dương Huyền Chân nói, Quách Bá Mẫu, ta luyện thế nào? No. Hoàn Dung im lặng, nàng cũng cảm thấy Dương quá nói rất đúng, tiểu gia hỏa này chính là một cái quái vật. Chẳng những có thể ghi nhớ Tây Du ký như thế trưởng tiền cố sự, tập võ thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt. Hoàn Dung hơi suy nghĩ, lại nghĩ tới Dương Huyền Chân diễn luyện Big Ba trừ pháp, ám đạo, chẳng lẽ phủ thân sáng tạo chữ pháp còn có thể đối tiến vào. Nay niệm cả đời, Hoàn Dung nói, ngươi luyện phi thường tốt, bất quá, công phu chính là dùng để thực chiến, như vậy đi, ngươi cùng ta đối luyện, để cho ngươi thuần thục trưởng khống bộ trưởng pháp này vận kình kỹ xảo. Tốt. Dương Huyền Chân đáp. Hoàn Dung cùng Dương Huyền Chân đứng tại trên bậc cát, đứng đối mặt nhau, hào quang chiếu vào trên thân hai người, cho hai người phủ thêm một tầng kim quang. Dương Huyền Chân nói, "Quách Bá Mẫu, ta xuất thủ trước." "Được." Hoàng Dung khẽ gật đầu. Dương Huyền Chân bước về phía trước một bước, đánh ra một trường, kinh lực theo trường thế đi, như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp. Cùng lúc đó, Hoàng Dung cũng đánh ra một trường, nàng dùng cũng là Big Ba Trừ Pháp, nhưng mà nhìn, nàng trường pháp cùng Dương Huyền Chân hơi có khác biệt, đối kinh lực trường không còn chưa đủ hoàn mỹ. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ một lát sau, hai người liền đối chiến mấy chục trường, Dương Huyền Chân khí lực không kế, hướng lui về phía sau một bước, thu hồi trường thế, nói, "Quách Bá Mẫu, ta không được, khí lực theo không kịp." Hoàng Dung thu thế, sợ hai thán phục nói, Huyền Chân, ngươi đã học sẽ bộ trưởng pháp này, bất quá, ngươi tuổi còn quá nhỏ, nội lực không đủ, còn cần siêng năng tu luyện. Vâng." Dương Huyền Chân đáp. Hoang Dung nói, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Nàng nói một câu, lại đối Dương quả nói, "Quá nhi, nếu như ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Huyền Chân, các ngươi cũng có thể đối luyện." Ừm. Dương quả có chút buồn bực, hắn cảm giác mình tựa như một cái vật làm nền, cùng cái quái vật này cùng một chỗ, thật quá đả kích người. Ban đêm, Hoang Dung cùng Quách Tĩnh nói lên Dương Huyền Chân sự tình, tính cách ca, ca, Huyền Chân đứa nhỏ này, thật quá thông minh, thiên tư tuyệt đỉnh." Ồ, Quách Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ được, ngươi đã chính thức dạy Qua Nhi cùng huyền công phu thật rồi. Bọn hắn học như thế nào? Qua Nhi đến là bình thường. Hoàn Dung nói đến đây bên trong, nhìn thấy Quách Tĩnh chờ đợi ánh mắt, mỉm cười, đương nhiên, Qua Nhi so Đại Vũ, Tiểu Vũ hai người thông minh rất nhiều, tập võ thiên phú cũng phi thường cao. Ha ha, Quách Tĩnh cười nói, Qua Nhi giống phụ thân hắn, năm đó, Khang Đệ cũng so ta thông minh gấp trăm lần. Hắn nói đến đây bên trong, lại thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta không có chiếu cố tốt Khang Đệ, để hắn đi đến lối rẽ. Hoàn Dung An đuổi nói, "Thính ca, ca, cái này cũng không trách ngươi." Lập tức, Quách Tĩnh nói, "Huyền Chân tiên phu thật quá cao, không giống phàm nhân." "Đúng vậy a." Quách Tĩnh cảm thán nói, "Huyền Chân đứa nhỏ này, quả nhiên là thông minh chi cực, dạng như vậy chuyện thần thoại xưa, hắn vậy mà có thể nhớ kỹ, mà lại rạng sinh động như thật." Hoàng Dung nói, "Hắn tập võ tiên phu càng thêm yêu nghiệt." Lúc này, Hoàng Dung không biết như thế nào hình dung Dương Huyền Chân, nàng cảm thấy, cũng chỉ có yêu nghiệt cái từ này mới xứng với Dương Huyền Chân. "Ồ." Quách Tĩnh hỏi, "Ngươi cẩn thận nói một chút." Hoàng Dung nói, "Như vậy đi, ta đánh một bộ chữ pháp, ngươi xem một chút." Tại cái này bên trong. Quách Tĩnh hỏi, Hoàng Dung gật gật đầu. Tĩnh Ca ca xem trọng. Hoàn Dung nói một câu, bắt đầu diễn luyện Big 3 Trừ Pháp, đương nhiên, đây là Dương Huyền Chân đột tiến vào Big 3 Trừ Pháp. Quách Tĩnh đứng ở một bên, ngưng thần quan sát, hắn càng xem càng chấn kinh, đây là Big 3 Trừ Pháp, ta cũng lui qua, thật không nghĩ tới, lại còn có nhiều như vậy biến hóa, nếu để cho ta đến thí triển, uy lực gần với hàng Long Thập Bát Trưởng. Hoàn Dung đánh xong một bộ Trừ Pháp về sau, hỏi, Tĩnh Ca ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Quách Tĩnh tán thưởng nói, thật không nghĩ tới, nhạc phụ lại đem bộ Trừ Pháp này cải tiến một chút, để bộ Trừ Pháp này uy lực mạnh hơn. Ha ha. Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, Tĩnh Ca ca Ta vừa rồi đánh trưởng pháp cũng không phải trao đổi tiến vào, là huyền chân đổi tiến vào. A. Quách Tĩnh kiếp sợ hé miệng, hắn không thể tin được, một cái 5, 6 tuổi hài tử vậy mà có thể thay đổi tiến vào hoàng dược sư sáng tạo trưởng pháp. Thiên phú như vậy, Quách Tĩnh không biết như thế nào hình dung. Hoàng Dung cười nói, "Yêu Nghiệt." Quách Tĩnh cảm thán, thế gian lại có cái này cùng luyện võ kỳ tài. Hoàng Dung nói, "Có đôi khi, ta cũng sẽ nghĩ, chẳng lẽ hắn thật là thần tiên chuyển thế, hoặc là hắn chính là Tây Du Ký bên trong một vị nào đó tiên thần chuyển thế đến thế gian." Có khả năng. Quách Tĩnh nói hết sức chăm chú. Kỳ hỷ Hoàn Dung cười nói, "Tốt, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi." Chương 13: Tiến về toàn chân. Ngày này, Dương Huyền Chân kể xong Tây Du ký cuối cùng một đoạn tình tiết, ngẩng đầu nhìn mọi người một chút, nói, "Tốt, giảng hơn một tháng, rốt cuộc kể xong, cái này liền không có rồi." Quách Phù có chút tiếc hận, hiển nhiên, nàng nghe được chưa đủ nghiện. Quách Tĩnh đứng lên, nói, "Cái này Tây Du ký, đích xác rất có ý tứ." Dương Huyền Chân hướng biển cả phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, ở cái thế giới này nốc hơn 2 tháng. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân ngẫu nhiên về nguyên thế giới một chuyến, cũng nghiệm chứng một chút tin tức Vô luận hắn tại thần điêu thế giới ở bao lâu, nguyên thế giới hắn đều sẽ không phát sinh biến hóa, cũng sẽ không tùy theo lớn lên, bất quá, Dương Huyền Chân tại thần điêu thế giới học được công phu, có thể tại nguyên thế giới bên trong sử dụng, cũng có thể vận chuyển nội công tâm pháp. Cùng so sánh, Dương Huyền Chân càng thích nguyên thế giới, nguyên thế giới có phụ mẫu, còn có hắn tưởng nhậm người, còn nữa, nguyên thế giới có điện điện, có internet, sinh hoạt cũng càng vì thoải mái dễ chịu. Dương Huyền Chân nghĩ, lại đi trung nam sơn đi một chuyến, nhìn một chút tiểu long nữ, sau đó, đem Cửu Dương chân kinh đem tới tay, liền về nguyên thế giới đi. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, Nhìn về phía Quách Tĩnh, nói: "Quách bà bá, cha ta nói, toàn chân giáo chính là giang hồ môn phái thứ nhất, huyền môn chính tông, ta muốn đi toàn chân giáo học nghệ." Hoàng Dung âm thầm nói thầm: "Tiểu gia hòa này, đem chúng ta Đào Hoa đạo công phu đều học xong, lại muốn học toàn chân giáo công phu." Lại nói, vẹn vẹn một tuần lễ, Hoàng Dung liền đem Đào Hoa đạo công phu đều chuyển cho Dương Huyền Chân, trong đó có Big 3 trừ pháp, Lạc Anh thần kiếm, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Tiêu Ngọc kiếm pháp, Lan Hoa Phật hội thủ. Có thể nói như vậy, trừ Đào Hoa đạo hai môn tuyệt học, hồn đạn thần thông cùng biển xanh triều sinh khúc không có giáo bên ngoài, nó công phu của hắn, Hoàng Dung đều chuyển cho Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân có sách nhỏ phụ trợ, chẳng những hoàn toàn lĩnh ngộ Đào Hoa Đạo Cấm Phu, còn tiến hành đổi tiến vào, bây giờ, duy nhất chỗ không đủ chính là nội lực. Tích lũy nội lực cần muốn thời gian dài, hoặc là, giống Quách Tính cùng Dương quá như thế, phục dụng tiên tài địa bảo, tăng trưởng nội lực. Đồng dạng, cũng là bởi vì nội lực không đủ, hoàn dung không có truyền Dương Huyền Chân hồn đạn thần thông cùng biển xanh chiều sinh khúc, cái này hai môn công phu đều cần nội lực thâm hậu mới có thể thi triển. Dương Huyền Chân nghĩ, hồn đạn thần thông, hẳn là nội lực ngoại phóng, hoặc là, là cường kình ngoại phóng, không, có nội lực thâm hậu, thật đúng là học không được. Ngoài ra Dương Huyền Chân muốn học nhất hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cũng không có truyền thụ, Hoàng Dung nói: "Cái này hai môn công phu quá thâm bảo," cùng Dương Huyền Chân tuổi tác lớn hơn một chút, mới truyền cho hắn. Quách Phù nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, sầm mặt lại, nói: "Biểu đệ, ngươi không thể đi," lại nói: "Mẹ ta cùng cha ta công phu không so toàn chân giáo đạo sĩ yếu, ngươi chỉ phải thật tốt cùng ta nương cùng cha ta học, liền có thể trở thành võ lâm cao thủ." Dương Huyền Chân minh bạch, Quách Phù còn muốn nghe cố sự. Quách Tĩnh hỏi: "Huyền Chân, ngươi thật nghĩ đi toàn chân giáo sao?" Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu. Quách Tĩnh nói, ta cùng toàn chân giáo hữu duyên, cũng học qua toàn chân giáo công phu, cha ngươi nói không sai, toàn chân giáo công phu chính là huyền môn chính tông. Quách Tĩnh lúc nói chuyện, lại nghĩ tới mình nhân sư Mã Ngọc đạo trưởng, cũng nghĩ đến mình kết bái huynh đệ chủ bà thông. Dương Quá tại Đào Hoa Đạo ngốc hơn 1 tháng, cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này, nghe tới Dương Huyền chân muốn rời khỏi, lập tức nói, Quách bà bá, ta cũng muốn đi toàn chân giáo học công phu. Dương Quá nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này đi, không ai kể chuyện xưa, ta một người ở tại Đào Hoa Đạo, kia không được ngạt chết ta. Quách phu nghe tới Dương Quá lời nói, nhãn tình sáng lên, cha, ta cũng muốn đi toàn chân giáo học công phu. Đại Vũ vội vàng nói, "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Tiểu Vũ cũng không cam chịu lặng hầu, "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Hiển nhiên, chúng người biết, nếu như Dương Huyền Chân đi, liền không có người kể chuyện xưa. Lúc này, liền ngay cả Đào Hoa đạo người hầu cũng muốn đi toàn chân giáo học công phu, khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa, cảm giác phi thường thú vị. Hoàn Dung im lặng, Quách Tĩnh cũng không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Quách Tĩnh mới phun ra một câu, "Phù nhi, toàn chân giáo không thu nữ đệ tử?" Cha, Quách phù mềm mại nói, "Ta nghe ông ngoại nói, trọng Dương tổ sư có 7 người đệ tử." Người giang hồ xương toàn chân thất tử, trong đó có một cái tôn đạo trưởng, nàng chính là nữ. Kia là một cái ngoại lệ. Quách Tính nói, hắn biết toàn chân giáo quý cũ, toàn chân giáo là thật không tu nữ đệ tử. Quách phู่ nói, dù cho toàn chân giáo không tu nữ đệ tử, cũng không có quan hệ, ta có thể ở tại toàn chân giáo bên cạnh. Còn thể thống gì? Quách Tính nói. Quách phู่ có chút buồn bực, lại đi đến Dương Huyền Chân bên người, biểu đệ, nếu không, ngươi đừng đi, những đạo sĩ kia thật không có có trà ta trả lợi hại. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta đương nhiên biết những đạo sĩ kia không có tra ngươi lợi hại, liền ngay cả khâu xử cơ đều đánh không lại trang ngươi, thế nhưng là Trung Nam Sơn có một vị đại mỹ nữ trở lấy ta đi cứu vất ta, ta cũng không thể để đạo sĩ thúi kia chiếm tiện nghi. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, còn nói, Quách Bá Bá, học võ người, đã muốn tu thân luyện đả, cũng muốn tu thân ngoại công phu, kết giao anh hùng thiên hạ, có đạo lý." Quách Tĩnh Tán thán nói, hắn chính mình là như thế, năm đó, Quách Tĩnh hành tẩu giang hồ, kết giao đại lượng anh hùng hào kiệt, mới có thể được người tôn xưng là Quách đại hiệp. Hoang Dung nhìn Dương Huyền Chân một chút, tâm lý minh bạch, tiểu gia hòa này, chú ý rất chính, dù cho tính ca ca không đồng ý, hắn cũng sẽ rời đi à, lập tức, lại tại tâm lý suy nghĩ, hắn tại sao phải đi toàn chân giáo? Thật là vì học công phu. Hoan Dung có một loại cảm giác, Dương Huyền Chân đi toàn chân giáo hẳn là có thâm ý khác, chẳng lẽ cùng phụ thân hắn có quan hệ. Trải qua 1 tháng ở chung, Hoan Dung đã không đem Dương Huyền Chân xem như tiểu hài tử. Hoan Dung suy tư một chút, nói, "Tĩnh Ca ca, đã Huyền Chân muốn đi toàn chân giáo học nghệ, ngươi liền đưa Huyền Chân, còn từng có mà đi toàn chân giáo đi." "Ta đây." Quách Phủ không vui lòng, nàng cũng muốn đi, nàng còn muốn nghe cố sự. Hoan Dung nói, "Ngươi một cái nữ hài tử ra, đi kêu bên trong làm cái gì?" Lại nói, "Toàn chân giáo ở tại bên trong ngọn tiên sơn, ngăn cách với đời, cũng không có gì tốt chơi." Quách Phù nói: "Ta chỉ là muốn nghe cố sự." Tây Du Ký không phải nói chuyện hết à? Hoàng Dung hỏi. Quách Phù nói: "Tây Du Ký kể xong, thế nhưng là, biểu đệ còn biết rất nhiều nó hắn câu chuyện đâu, giống Tam Quốc Diễn Nghĩa, thủy hử truyện, đúng, còn có Hoàn Châu, còn có Phong Thần Diễn Nghĩa, còn có nhiều như vậy." Hoàng Dung lại bị chấn kinh một đêm, lúc này, nàng rất muốn mở ra Dương Huyền chân đầu nhìn xem, nhìn xem trong đầu của hắn đến cùng lắp bao nhiêu đồ vật. Dương Huyền chuẩn bị Hoàng Dung thấy tâm lý phát mau, nói: "Cái kia, nhà ta sách tương đối nhiều." Hoàng Dung lại một lần hỏi: "Ngươi có thể đọc nhanh như gió?" Đã gặp qua là không quên được. Miễn cưỡng có thể." Dương Huyền Chân nói. Sách nhỏ phát ra kim quang có được tập bộ linh hồn hiệu quả, bây giờ hắn đã có thể miễn cưỡng làm được đọc nhanh như rõ, đã gặp qua là không quên được. "Quái vật." Dương quá phun ra hai chữ. Nguyên bản, Dương Huyền Chân nghĩ tại Đào Hoa Đạo ngốc tầm 5 tháng 3 tháng, bởi vậy, chuẩn bị mấy cái cố sự, trong đó có Phong Thần diễn nghĩa, Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử truyện, hoàn châu cùng cùng cố sự, mà lại, Dương Huyền Chân còn vì này làm làm nền, lâu lâu giảng một chút phong thần tiểu cố sự. Tại Quách phù xem ra, Phong Thần diễn nghĩa chính là Tây Du ký tiền truyện, hẳn là càng có ý tứ, nàng rất muốn nghe Phong Thần diễn nghĩa. Hoàng Dung nhìn thoáng qua Nữ Nhi, lại quét Đại Vũ, Tiểu Vũ một chút, ám đạo, nếu như không để ba người bọn hắn đi, lấy phù nhi tính cách, khẳng định sẽ học ta, đến cái rời nhà trốn đi. Lập tức, Bất Đắc Dĩ nói, "Được, các ngươi đều đi." Mẹ, Quách Phủ vui mừng nói, "Nói như vậy, ngươi cũng sẽ đi." Ha ha, Hoàng Dung có chút xấu hổ, nói lời trong lòng, nàng cũng rất thích nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa. Quách Phủ cười nói, "Nương, ta biết, ngươi cũng muốn nghe biểu đệ kể chuyện xưa a." Hoàng Dung hoan trách nói, "Trớ nói lung tung." Lần này, Quách Tính cũng tâm động. Hắn cũng muốn ở tại cung trong Dương, nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa. Dương Huyền Chân nhìn thấy mọi người thần thái, cảm giác chán đau nhức, nghĩ thầm, các ngươi đều đi theo, ta muốn mỗi ngày kể chuyện xưa cho các ngươi, làm sao có thời giờ cùng tiểu long nữ ở chung a. Quách Phù vui vẻ cười nói, nương, chúng ta cùng đi, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, ta muốn làm nữ hiệp. Kha Chấn Ác nghe Dương Huyền Chân giảng cố sự về sau, cũng bị mê chặt, hắn cũng muốn kế tiếp theo nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa, chỉ là, hắn kéo không giối mặt, không muốn giống như theo đôi đồng dạng, đi theo Dương Huyền Chân sau lưng. 3 ngày sau, mọi người chính thức lên đường, tiến về Trung Nam Sơn. Trong đó Có Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương Quá, cùng Dương Huyền Chân, mọi người hơi làm cách tán mặc, giả dạng làm du sơn ngoạn thủy người bình thường. Mọi người rời đi Đào Hoa Đạo về sau, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tính toán thời gian, Hoắc Đồ Vương tử cũng nhanh ra sân đi, cũng không biết hắn đến cùng trọng Dương không có. Dương Huyền Chân nhớ được, Hoắc Đồ gặp qua tiểu lang nữ về sau, vẫn truy cầu tiểu lang nữ, chú đóng ở Trung Nam Sơn trấn núi. Mọi người đi sau một ngày, thấy sát trời không còn sớm, Quách Tĩnh nói, lại đi nửa canh giờ, liền sẽ tiến vào tiểu trấn, đêm nay, chúng ta ngay tại tiểu trấn nghỉ ngơi, ngày mai lại kế tiếp theo đi đường. Chính như Quách Tính nói, mọi người đi một canh giờ sau, tiến vào một cái trấn nhỏ, Hoàn Dung tìm một nhà sạch sẽ khách sạn, lại định mấy cái giá phòng. Cơm tối lúc phân, Hoàn Dung tùy ý điểm mấy cái thức ăn ngon, trong đó có cá có thịt, nhưng mà, khách sạn tiểu nhị lại lộ ra làm khó thân sắc, nói: "Khách quan, chúng ta tiểu điểm chỉ có một ít thịt khô cùng mấy món ăn sáng. Chỉ có thịt khô." Quách phủ sinh khi nói: "Này làm sao ăn a?" Hoàn Dung hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Ai? Khách sạn tiểu nhị thở dài một tiếng, nói: "Nông binh xuôi nam, đại lượng lưu dân đi về phía nam phương trốn, cho nên Đồ ăn càng ngày càng gấp thiếu, chúng ta cũng không có cách nào à." Lúc này, ngồi ở bên cạnh lão giả nói, thế đạm này, thật càng ngày càng loạn, Lao Thiên lại đuối ngủ, chúng ta liền sống không nổi. Phang. Quách Tĩnh quyết tính vô bàn một cái, mặt hiện lên tức giận, trong đầu hắn hiện ra mông binh đốt giết cướp đoạt tình cảnh, những chuyện này, Quách Tĩnh thấy tận mắt. Thính ca ca, Hoàn Dung nắm tay phóng tới Quách Tĩnh trên tay, để nó tỉnh táo. Quách phu nhìn thấy phụ thân nổi giận, không dám nói lời nào. Dương Huyền Chân nghĩ, nếu như theo lịch sử Quý Tích trước tiến vào, Quách Tĩnh sẽ trấn thủ Tương Dương Thành, cuối cùng chiến tử tại Tương Dương. Bây giờ, Dương Huyền Chân cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung ở chung hơn 1 tháng, đã cùng bọn hắn có tình cảm, cũng không còn chán ghét cái kia điêu ngoa quế đại tiểu thư, hắn nghĩ, chờ ta học thành võ công tới thế, nhất định phải giúp đỡ Quế Tĩnh, không thể nhìn Quế Tĩnh một nhà chiến tử sa trường. Chương 14, chiến đấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Quế phủ, Dương Quá, Dương Huyền Trân, Đại Vũ, tiểu vũ mấy người lần nữa lên đường lúc, bầu không khí ngột ngạt rất nhiều. Dọc theo con đường này, gặp thường đến lưu dân, trải qua quan đạo lúc, còn có thể nhìn thấy mông binh đốt cất đoạn, cũng có thể nhìn thấy đệ tử cái bang ăn xin dọc đường. Ai Quách Tĩnh thở dài một tiếng, lộ ra buồn yêu chi ý, im lặng hỏi trời xanh. Dương Huyền Chân biết rất nhiều biện pháp, cũng không dám chân chính áp dụng, vừa đến, năng lực của hắn quá thấp, thứ hai, võ công quá thấp, ba, hắn dù sao cũng là một cái kẻ ngoài lai, thiếu khuyết nội tình. Mọi người trên đường đi qua Tương Dương lúc, Dương Huyền Chân hướng ngoài thành Tương Dương Đại Sơn nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, độc cô cầu bại kiếm trùng ở đâu? Đúng, nếu như có thể được đến bộ tư khúc sả mà dẫn, hẳn là có thể tăng trưởng nội lực. Có như vậy một cái mắt, Dương Huyền Chân muốn mang lấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi bắt dẫn, lập tức, lại nghĩ, chuyện này không tốt giải thích, còn nữa Bổ tư khúc xạ thuộc về phi thường hi hữu sinh vật, chắc hẳn số lượng không nhiều, nếu như Quách Tính một nhà, cùng Dương Quá mấy người cùng ta cùng một chỗ phục dụng, dùng không được nửa năm, bổ tư khúc xạ liền sẽ diệt người ta. Ừm. Dương Huyền Chân con mắt lóe lên một vẻ sáng, lại nghĩ, ta có thể hay không dùng xã hội hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật đến nuôi dưỡng. Dương Huyền Chân nhớ được, Dương Quá vốn là nhất lưu cao thủ, nội lực so Quách Tính kém hơn một tyến, phục dụng bổ tư khúc xạ mật dán, mỗi bên trong lực đại tăng, một người độc chiến toàn chân tất tử, lại kiếm bổ kim luân pháp vương. Chuyện này, chờ ta về nguyên thế giới, lại nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Dung quay đầu ở giữa, thấy Dương Huyền Chân mắt nhỏ có chút chuyển động, nghi thẩm, tiểu gia hoàn này lại đang có ý đồ gì? Dương Huyền Chân cảm ứng được Hoàng Dung ánh mắt, mỉm cười, hắn rất muốn nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ngươi Tĩnh Ca Ca, liền chiếm đại tống Gia Sơn thay vào đó. Đương nhiên, Dương Huyền Chân chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Quách Tĩnh làm người chính trực, chất phác, lại trung nghĩa quốc quốc, hắn là sẽ không phản tống. Hiện nhiên, Hoàng Dung cũng hiểu rõ vô cùng Quách Tĩnh, tình nguyện cùng hắn chiến tử từ tử tương dương, cũng không có phản tống. Trước mọi người đi một đoạn đường, Hoàng Dung nhìn về phía trước lại sơn, phủ vờ lên mồ hôi trên trán, nói, Tĩnh Ca Ca Ta đi chuẩn bị nước. Nương, ta cũng cùng đi với ngươi." Quách phủ hô to. Dương Quá tìm một khối đá, tùy ý ngồi xuống, nói, "Mệt mỏi chết rồi, để ta nghỉ ngơi một hồi." Dương Huyền Chân nói, "Ta đi rửa cái mặt, thời tiết này cũng quá nóng." Đại Vũ, Tiểu Vũ hai người cùng phi thường mệt mỏi, ngồi xuống về sau liền không muốn động. Dương Huyền Chân cùng Hoàng Dung, Quách phủ đi múc nước, trên đường, Dương Huyền Chân thuận miệng nói, "Quách Bá Mẫu, theo kia hầu tử nói lời, hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, họ Triệu này một nhà đem tiên hạ làm dân chúng lầm than, đổi đến mai, ta đi làm hoàng đế." Ha ha. Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huyền Chân, lời này, ngươi có thể nói với ta nói, tuyệt đối không thể đối ngươi quếch bá bá nói." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Quếch Phù nói, "Biểu đệ, nếu như ngươi làm hoàng đế, ta chính là công chúa." "Được a." Dương Huyền Chân cười nhạt nói, "Nếu như ta thật làm hoàng đế, liền phong ngươi làm điêu nga công chúa. Muốn chết a?" Quếch Phù hô to một tiếng, đuổi theo Dương Huyền Chân đánh, Dương Huyền Chân lời nói xoay chuyển, "Quếch đại tiểu thư, ngươi lại đánh, ta liền đem phong thần diễn tả cố sự quên." "Hừ." Quếch Phù nhẹ hừ một tiếng, phi thường phiền muộn. Hoàng Dung mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, không nghĩ tới, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, liền có ý đồ không tốt, vậy mà muốn đoạt lấy Giang Sơn, phụ thân của hắn đến cùng là ai? Đương nhiên, Hoàn Dung lại liên tưởng đến Dương Khang, chẳng lẽ hắn thật cùng Dương Khang có quan hệ? Hoàn Dung còn nhớ rõ, năm đó Dương Khang cũng có dã tâm rất lớn, muốn mượn Kim Quốc Vương gia thế lực cướp đoạt thiên hạ. Hoàn Dung nghĩ đến cái này bên trong, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Huyền Chân, có mấy lời, không thể nói lung tung, thiên hạ này, cái này giang hồ nước rất sâu, ta nghĩ, ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể minh bạch. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Ừm. Hoàn Dung nhẹ gật đầu. Tam Lý vẫn có một tia lo lắng âm thầm, nếu như Huyền Chân mang theo quá nhi đi đến Dương Khang đường xưa, tính Ca Ca sẽ rất thương tâm đi. Đột nhiên, Hoàng Dung lại nghĩ tới Cổ Mộ, đúng, Cổ Mộ chính là trọng dương chân nhân tu kiếm chiến lược thành lũy, chẳng lẽ đứa nhỏ này đang đánh Cổ Mộ chú ý, hắn thật muốn đoạt lấy Giang Sơn. Nếu như Dương Huyền Chân biết Hoàng Dung tâm tư, sẽ nhẹ nhàng cười một tiếng, Quách Bá Mẫu, ngươi thật nghĩ quá nhiều, hoặc là, đây chính là người thông minh bệnh chung đi, bình thường, luôn luôn so với người bình thường nghĩ càng nhiều, càng mạnh. Mọi người Du Sơn và Thủy vừa đi vừa nghỉ, hoa gần nửa tháng thời điểm, mới đi đến Trung Nam Sơn Trân. Từ xa nhìn lại, cuối cùng sơn nam nguy nga cao lớn, mây mù lở lở, phảng phất tiên sơn phúc địa. Quách phủ tán tưởng nói, trung nam sơn thật rất xinh đẹp. Đi, Quách Tĩnh nói, chúng ta lên núi đi. Cung Trọng Dương ẩn vào dãy núi ở giữa, khí thế rộng rãi, hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới từng đợt tiếng trùng. Quách Tĩnh nhìn thấy Cung Trọng Dương về sau, tâm lý có chút kích động, Mã Ngọc đạo trưởng được chứ? Khâu đạo trưởng được chứ? Lúc này, Quách Tĩnh hận không thể lập tức xông lên Cung Trọng Dương, đi gặp thần sư. Trong lúc bất tri bất giác, Quế Tĩnh bộ pháp tăng tốc mấy phần, mọi người theo sát sau lưng, Quế phủ có chút khí mượn, Liễu Môi cũng không dám phản nạn lên tiếng. Cung Trọng Dương gần ngay trước mắt, nhìn xem đã không xa, chân chính đi lên, vận hoa hơn nửa giờ. Mọi người đi tới cung Trọng Dương cửa chính lúc, mấy cái giữ cửa đạo sĩ vây quanh, cảnh giác nói: "Các ngươi là người phương nào? Vì sao xông tà cung Trọng Dương?" Quế Tĩnh ổn quyền, nói: "Tại Hạ Quế Tĩnh, trước tới bái phỏng Khâu sự cơ đạo trưởng, Mã Ngọc đạo trưởng." Một tên đạo sĩ nói: "Quế Tĩnh, chưa nghe nói qua, cái này bên trong là cung Trọng Dương, ngoại nhân không được đi vào." lại nói, chúng ta toàn chân giáo trưởng môn cũng không phải ngươi nói thấy liền có thể gặp. Quách phủ tiến lên một bước, uy, các ngươi ánh mắt gì à, cha ta là Quách đại hiệp, mở ra ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng. Hoàn Dung kéo Quách phủ một đêm, nhẹ nói, phủ nhi, không nên nói lung tung. Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc đối Quách Tĩnh muốn truyền đạo tri ân, Quách Tĩnh không có nổi giận, lại ôn quyền, ôn hòa mà nói, phiền phức hai vị bẩm báo một chút, liền nói Quách Tĩnh tới chơi. Đi, đi, đi. Đạo sĩ kia như đợi rồi, phất phắt tay, nhanh lên rời đi, không phải, chúng ta không khách khí. Dừng a. Dương Hiển chân miệng, nghĩ thầm Những đạo sĩ này, công phu chẳng ra sao cả, lại một cái so một cái nạo khí." Hoàng Dung nói, "Mấy vị đạo trưởng, chúng ta cùng đổi trưởng môn là quen biết cũ, chỉ muốn các ngươi bẩm báo đổi trưởng môn, hắn sẽ biết chúng ta là ai." Lời mới vừa nói, đạo sĩ quét Hoàng Dung một chút, cung trọng dương cấm chỉ nữ nhân đi vào. Hắn nói một câu, đã hơi không kiên nhẫn, hắn rút ra trường kiếm, tùy thời chuẩn bị lập thủ. Hoàng Dung bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới, vậy mà là loại tình huống này, những mấy tiểu đạo sĩ không khiến người ta lên núi, cũng không đi thông báo. Quét phู่ nhỏ giọng thầm thì, "Một đám đạo sĩ túi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?" Sú nha đầu, người mang ai? Đạo sĩ giận dữ, Dương Quá nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi những đạo sĩ này thật suẩn, bị người mắng, còn không biết, vậy được, ta liền nói thêm câu nữa, đạo sĩ thúi, nhanh đi nói cho các ngươi biết đổi trưởng môn, liền nói Quách Đại Hự đến, để hắn mở đại môn nghênh đón. Phú Nhi, Quá Nhi, Quách Tĩnh khẽ quát một tiếng, để hai người không cần nói nhiều. Thật can đảm. Các đạo sĩ giận dữ, các ngươi cũng dám đến cùng trọng Dương náo sự, hôm nay, ta liền hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi, để các ngươi biết toàn chân giáo lợi hại. Dương Quá ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, đến a, đến a. Ngay sau đó, Dương Quá lại đối Dương Huyền Trần nói, biểu đệ Sớm biết cái này bên trong là một đám đạo sĩ thúi, ta liền không đến. Dương Huyền Chân không có nói tiếp, nghĩ thầm, những đạo sĩ này, lâu dài tại Thâm Sơn tu đạo, đã tù lốc. Không phải sao? Dương quá vậy một cái hấn, mấy đạo sĩ rút kiếm tương hướng, Quách Tĩnh tiến lên một bước, bảo vệ Dương quá một đoàn người, nói, đạo trưởng, đây quả thật là hiểu lầm, chúng ta đều là người một nhà. Lên. Cầm đầu đạo sĩ hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, tiện tay đánh ra một trường, Quách Tĩnh hai tay bị Kim Quang nhàn nhạt, nhạt bao vây lấy, đập tới trên chuôi kiếm, trường kiếm lên tiếng trả lời mà đước. Các đạo sĩ kinh hãi. Nguy lai, like, là một cao thủ, khó trách dám đến chúng ta cùng Trọng Dương náo sự. Quách Tĩnh cười khổ, "Các vị, các ngươi thật tính sai, chúng ta cùng đội trưởng môn là quen biết cũ, không phải đến gây chuyện." Tiên đạo sĩ kia nhặt lên kiếm gãy, hét lớn một tiếng, "Nhanh, kéo còi báo động, thỉnh cầu chi viện." Ai? Quách Tĩnh thở dài một tiếng. Hoàng Dung sắc mặt giận dữ, "Tĩnh ca, ca, những người này căn bản không dạng đạo lý." Quách Tĩnh thật không muốn cùng toàn chân giáo đạo sĩ đánh nhau, hắn thấy, tất cả mọi người là người một nhà, Quách Tĩnh suy tư một chút, nói, "Dung Nhi, các ngươi tại cái này bên trong chờ ta, ta đi cùng Trọng Dương thấy Khâu đạo trưởng." cũng chỉ có thể dạng này." Hoàng Dung nói, Quách Tĩnh bước về phía trước một bước, đàng không mà lên, đạp đến cửa trên sảnh nhà, mượn lực ở giữa, nhảy đến giữa không trung, hướng về phía trước trượt. Thủ vệ đạo sĩ thấy Quách Tĩnh xâm nhập cung trong giường, lớn tiếng la lên, "Tiểu tặc, ngươi đứng lại đó cho ta." Nó bên trong một cái đạo sĩ hét lớn, trước đem những này người bắt lại. "Tốt." Chúng đạo sĩ lên tiếng, đem Hoàng Dung một đoàn người bao bọc vây quanh. Quách Tĩnh vừa bay ra hơn trăm mét, thấy Hoàng Dung bọn hắn bị vây, tâm lý lo lắng, lại bay trở về, lết mình ở giữa, đánh ra mười mấy chưởng, trường, trường thế bên trong phát ra từng đợt long ngâm, chính là hàng long thập bát chưởng. Đương nhiên, Quách Tính không có hạ tử thủ, chỉ dùng hàng long thập bắt trưởng bên trong lô kình, đem những đạo sĩ này đập té xuống đất, sau đó lại giải thích một câu, "Các vị, ta thật không phải là đến gây chuyện." Khinh người quá đáng. "Các đạo sĩ giận, ngươi tự tiện xông vào cung trọng Dương, đã thương toàn chân giáo đệ tử, còn nói không phải đến gây chuyện." Quách phu cười nói, "Đáng đời, cái này đều là các ngươi tự tìm đến, đã sớm để các ngươi đi bảo bảo, cứng rắn muốn ngăn đón chúng ta, các ngươi cái này gọi muốn ngăn đón." "Đúng rồi." Dương Quá phu hòa nói, "Phù muội, ngươi nói quá đúng rồi." Khì hỉ. Quách phu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Biểu đệ Muốn ta nhìn, cái này toàn chân giáo cũng không có gì tốt, chúng ta hay là về Đào Hoa Đạo đi." Dương Huyền Chân nói, toàn chân giáo chính là võ lâm đệ nhất đại môn phái, Trọng Dương Tổ sư lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cho nên những này tiểu đạo sĩ có một ít náo khí. Quách Phù lần nữa nghe tới Trọng Dương Tổ sư mấy chữ, hỏi, "Biểu đệ, ngươi nói, kia Trọng Dương Tổ sư thật sự so cha ta lợi hại?" Chương 15, nhập cung Trọng Dương. Dương Huyền Chân nói, "Trọng Dương Tổ sư so Quách Bá bá lợi hại, bất quá, những này tiểu đạo sĩ liền kém xa tí tắp." Hắn nói đến đây bên trong, nghĩ thầm, lấy Quách Tính hiện tại công lực, chính là toàn chân thất tự cùng lên lại kết một cái bắt đầu thất tính trận, cũng đánh không lại quét tinh a. Trải qua khế đảo tranh đấu, cung Trọng Dương đã kéo vang cảnh báo. Trên trăm tên đạo sĩ từ trên núi đi xuống, đi tới cung Trọng Dương cửa chính, đem Quế Tính, Hoàng Dung, Quế Phủ, Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương Quá, Dương Huyền Chân mấy người bao bọc vây quanh. "Triệu sư huynh, chính là những này đặc nhân tự tiện xông vào cung Trọng Dương, còn đả thương ta giáo đệ tử." ừng. Dương Huyền Chân nghe tới Triệu sư huynh mấy chữ, hướng cầm đầu đạo sĩ nhìn qua, nghi thẩm, chẳng lẽ cái này chính là Triệu Chí Kính? Triệu Chí Kính, toàn chân giáo đệ tử đời thứ 3, chí lớn nhưng tài mọn muốn làm toàn chân giáo trưởng môn, trong lúc đó, An Toán chân chí bính cùng tiểu lang nữ. Triệu Chí kính qué quế tính bọn người một chút, hét lớn một tiếng, vài bác đầu thất tinh trận. Qué tính nghe vậy, trong lòng kinh hãi, đối Hoàng Dung nói, bảo vệ tốt mọi người, để ta tới phá trận. Dương Huyền Chân nghi thẩm, thật không nghĩ tới, vừa tới cung trọng Dương, liền gặp được loại chuyện này lập tức, lại nghĩ, cũng không biết cái kia Hoắc Đồ vương tử có tới không. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, hướng cung trọng Dương nhìn thoáng qua, thấy cung trọng Dương hoàn toàn yên tĩnh, nghi thẩm, xem ra, kia Hoắc Đồ vương tử còn không có tới. Lúc này Quách Tĩnh vận chuyển công lực, toàn thân cương kình phong lên, hai tay phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, từng đợt tiếng long ngâm vang lên. Hàng Long thập bát trưởng, chấn kinh trầm dạ. Quách Tĩnh một chưởng đánh ra, trước người cuốn lên từng đợt cuồng phong, cương kình bốn phía, trên mặt đất hòn đá tung bay. Hoa. Quách phủ con mắt buộc lên ngôi sao nhỏ, dùng sừng bài ánh mắt nhìn Quách Tĩnh. Dương Huyền chân lần nữa nhìn thấy Quách Tĩnh thi triển Hàng Long thập bát trưởng, trong lòng cũng phi thường rung động, thật rất cường đại, liền một chưởng này, thật giống như máy đuổi đất đem cung trọng dương quảng trường gảy một lần. Trên trăm tên đạo sĩ kết thành Bắc Đẩu thất tinh trận, theo Bắc Đẩu phương vị đứng thẳng, lấy trường kiếm hoàn cảnh. Trưởng kiếm phát ra nhàn nhạt tinh quang, vậy mà địch lại quét tính hằng lòng thập bát trưởng. Biến trận. Triệu Chí Kính hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, chúng đạo sĩ biến trận, theo đặc biệt bộ pháp tẩu vị, trong lúc đó, chúng đạo sĩ nội lực tương hỗ tương dùng, cơ hội hỏa làm một thể. Bên trên ứng thiên tinh, Triệu Chí Kính hô to: "Đi!" Quế Tĩnh lâm vào bắt đầu thất tinh đại trận, cảm giác mình thân hãm trong vũ bồn, thân hình cùng bộ pháp đều trở nên chậm chạp rất nhiều. "Rống!" Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên, Quế Tĩnh hai chân chấn động, bẩy thành cương kình vận tại dưới chân, mặt đất từng khúc vỡ ra, sau đó, Quế Tĩnh đàng không mà lên, vọt lên hơn 20 mét. Chỉ thấy trong hư không quét tính long lanh kỳ quang, hai tay vung dậy, hình thành đuốt rồng hình, cả người hóa thành một đầu kim long, từ trên trời giáng xuống. Rống! Tiếng long ngâm càng phát ra cao vút, chấn nhiếp tâm thần của người ta, đánh gãy các đạo sĩ bộ pháp tiếtấu, để nội lực của bọn hắn lưu chuyển đình trệ một lát. "Kháng trụ, kháng trụ!" Triệu Chí Kính hô to, hắn cùng mấy vị sư huynh đứng tại bắt đầu thất tinh vị chủ vị, tiếp nhận áp lực cũng lớn nhất, trên mặt gân xanh nổi lên, chân khi đã vận chuyển tới cực hạn. Quét tính trường thế từ trên xuống dưới, trường lực ra tăng hai thành, đồng thời, hình thành một cỗ khí thế cường đại, đem các đạo sĩ đạo báo thổi đến bay phất phới. Bình bình bình! Trường lực đập tới mặt đất về sau, phát ra từng đợt nổ vang, mười mấy tên đạo sĩ bay ngược mà lên, mười mấy thanh trường kiếm bị trường lực đánh gãy, mặt đất lần nữa vỡ ra, đá vụn bay loạn. Ta đi." Dương Huyền Chân mắng một câu, nghĩ thầm, cảnh tượng này, so nhìn võ hiệp mạng lớn đặc sắc gấp trăm lần, liền quét tính một trường này, có thể diệt một cái tiểu đội lạc chúng. Lúc này, Dương Huyền Chân mắt bên trong có chút chờ mong, nếu như ta cũng có nội lực thâm hậu như vậy, trở lại nguyên thế giới liền có thể đi ngang. Triệu Chí kính ngã trên mặt đất, đạo bảo vỡ tan, phun ra một ngụm nịch huyết, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Quế Tĩnh. Quế Tĩnh ngôn quyền, "Hầy nay nói, chư vị thật là tội. Ngửa. Triệu Chí Kính mắng to. Quách Phù giận nói, đạo sĩ thối, muốn ăn đòn a. Ách. Triệu Chí Kính không còn dám nhiều lời. Quách Tính nói, Phù Nhi, chúng ta đi lên bãi kiến khâu đạo trưởng. Lần này, không người ngăn cản, hoặc là nói, những đạo sĩ này đã bất lực ngăn cản. Dương Huyền chân từ những đạo sĩ này bên người đi qua lúc, mắng, các ngươi bọn gia hỏa này, chính là muốn ăn đòn, chịu một trận đánh về sau, liền chu thực. Các đạo sĩ phiền muộn đến tổ viết, bọn hắn làm sao biết, người tới sẽ lợi hại như thế, trên trong cái đạo sĩ bày ra bắt đầu thất tinh trận, cũng đánh không lại. Dương Huyền Chân đến là biết, trọng Dương Tổ sư chết về sau, toàn bộ toàn chân giáo liền thật không có cao thủ gì, chỉ có toàn chân thất tử miễn cưỡng trèo lên phải lên mặt đại. Về phần những người khác, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không tính, tiểu long nữ một người liền có thể quét ngang một màn lớn. Quách Tĩnh mang theo mọi người bước vào cung trọng Dương đại điện về sau, toàn chân thất tử ra đón, Quách Tĩnh nhìn thấy Khâu Sử Cơ về sau, vội vàng xin lỗi, "Khâu đạo trưởng, vừa rồi nhiều có đắc tội." Khâu Sử Cơ tính tình phi thường nóng nảy, vừa mới chuẩn bị ra ngoài giáo huấn vừa đưa ra cung trọng Dương người gây chuyện, không nghi tới, cái này người gây chuyện sẽ là Quách Tĩnh, lập tức liền nghiêm nặc. Sau một lúc lâu, mới cời ngựa hai tiếng, "Nguyên Lai like là Tĩnh Nghi a?" Mã Ngọc đạo trưởng tiến lên một bước, vui tươi hơn hồ nói, "Tĩnh Nghi, mấy năm không gặp, công phu của ngươi lại tăng trưởng." "Hừ." Khâu Sử Cơ giận dữ, "Vậy mà đến chúng ta toàn chân giáo tới thử công phu." "Quách Tĩnh liên tục xin lỗi, Khâu đạo trưởng, đều là Tĩnh Nghi không tốt, quấy rầy toàn chân giáo thanh tịnh." Khâu Sử Cơ nhìn thấy Quách Tĩnh thái độ, sắc mặt ôn hòa một chút, nói, "Tĩnh Nghi, chuyện này cũng không trách ngươi, những này hậu bối quá ngạo khí, cũng nên giáo huấn một chút, để bọn hắn biết trời cao đất rộng." "Quách Tĩnh liên tục xin lỗi." Mã Ngọc cười nói, "Đi, Tĩnh Nghi." khỏi phải đa lễ như vậy. Sau đó, lại nhìn về phía Hoàng Dung bọn người, hỏi: "Tĩnh Nghi, đây chính là Dung Nghi a?" Hoàng Dung lập tức tiến lên làm lễ, "Bái kiến Câu đạo trưởng, bái kiến Mã Ngọc đạo trưởng." Ngay sau đó, lại kéo một chút Quách Phù, "Phù Nhi, còn không qua đây bái gặp trưởng bối." Quách Phù một mặt không tình nguyện đi lên trước, hô nói: "Bái kiến tổ sư." Hoàng Dung lại tiếp lấy giới thiệu, "Cái này là tiểu nữ." Mã Ngọc có chút dần mình, "Tĩnh Nghi, không nghi tới, con của ngươi đều như thế lớn hơn rồi." Lập tức, lại nhìn về phía Dương Huyền Trần, "Dưỡng quá, đại vũ, tiểu vũ mấy người, mấy vị này" Quách Tĩnh lập tức giới thiệu, "Đây là Quá Nhi, Khang đệ hài tử." Cái này vừa nói, Khâu Sử Cơ sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia chán ghét. Dương Quá nhìn thấy Khâu Sử Cơ sắc mặt, nghi thẩm, "Ta không có có đắc tội hắn a, vì sao cho ta bày sắc mặt?" Quách Tĩnh lại kế tiếp theo giới thiệu, "Đây là Huyền Chân, Quá Nhi biểu đệ." Khâu Sử Cơ nghe vậy, sắc mặt lại đen một chút. Dương Huyền Chân phiền muộn, "Ta đây là bị liên lụy, đòi lão đạo." Kia Dương Khang mặc dù không phải vật gì tốt, Dương Quá lại mạnh hơn hắn nhiều. Đương nhiên, Dương Huyền Chân sẽ không nhiều lời, mà là lễ phép thi lễ một cái, gặp qua tổ sư. Mã Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, không thể Không tệ. Ngay sau đó, Quách Tĩnh lại giới thiệu một chút Đại Vũ cùng Tiểu Vũ, sau đó nói: "Khâu đạo trưởng, tính nhi muốn để Quá nhi, Huyền chân, Đại Vũ, Tiểu Vũ bốn người bái nhập toàn chân môn hạ." Khâu Sử Cơ lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt." Đúng lúc này, Triệu Chí Kính mang theo một đám đạo sĩ đi tiến vào cùng Trọng Dương đại điện, hắn nhìn thấy Quách Tĩnh về sau, căm tức nhìn Quách Tĩnh, hướng Khâu Sử Cơ bẩm báo: "Trưởng môn, cái này tặc nhân sông ta cùng Trọng Dương, đã thương ta giáo đệ tử." "Tốt." Khâu Sử Cơ khoát khoát tay, nói: "Cái này đều là người một nhà, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quách Tĩnh, năm đó chính là Tĩnh Nghi đánh lui Mô Minh, giữ được ta đại tướng Giang Sơn không mất. Dương Huyền Chân nghe vậy, nghĩ thầm, đúng, Quách Tĩnh đã thủ qua một lần tương Dương, năm đó, trận Tất Liệt Suối Nam, để đà lôi tấn công tương Dương, trong lúc đó, trận Tất Liệt đột nhiên chết bệnh, mới làm dịu đại tướng tình thế nguy hiểm. Chính là bởi vì đây, Quách Tĩnh vệ quốc có công, mới bị người giang hồ xưng là Quách đại hiệp, mấy năm sau, nông binh lần nữa Suối Nam, Quách Tĩnh hiệu triệu Võ Lâm Hào Kiệt tề tụ tương Dương thành, tổ chức đại hội Võ Lâm, nghi chọn lựa ra một vị Võ Lâm minh chủ, cùng chống chọi với ngoại địch, Kim Luân Pháp Vương mang theo môn hạ đệ tử tới lầm rối, lại bị Dương quá, Tiểu Long Nữ đánh lui. Sau đó, Quách Tính một mực trấn thủ Tương Dương, thẳng đến chiến tự Tương Dương. Dương Huyền Chân nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương, nghĩ thầm, từ tình huống trước mắt đến xem, cái kia Hoắc Đô Vương tử còn có đến, nghĩ đến, gần mấy tháng liền sẽ tới a. Sau đó, Dương Quá, Dương Huyền Chân, Đại Vũ, Tiểu Vũ bốn người chính thức đại sứ, Khâu Sử Cơ chỉ định triệu trí kính vì bốn người sư phó. Dương Huyền Chân nghe vậy, cảm giác mình ăn một con rồi chết, sớm biết, liền lại chờ mấy năm, cùng công phu cao, mình đến Trung Nam Sơn. Nhưng mà, Dương Huyền Chân minh bạch, để Quách Tính tiến hành đến Trung Nam Sơn là an toàn nhất, phương pháp ổn thỏa nhất. Trần điêu thế giới cũng không giống như xã hội hiện đại, đây là một cái phi thường hỗn loạn thế giới, trên giang hồ võ lâm cao thủ, một lời bất hòa liền sẽ giết người, ngoài ra, toàn bộ thế giới ở vào rối loạn bên trong. Lấy Dương Huyền Chân hiện tại công phu đi xa nhà, rất có thể không có đi đến cuối cùng sân nam, liền bị người giết. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, đối Quách Tĩnh nói, "Quách bà bá, ta nghi tuyển hắn khi sư phụ của ta, hắn tướng mạo tu lãng, sắc mặt ôn hòa." Dương Huyền Chân chỉ người, chính là Trần Chỉ Bính, vị này thâm mến tiểu long nữ đạo sĩ, người mặc dù có chút độc, có chút chi độn, bất quá, so Triệu Chí Kính cái kia âm hiểm tiểu nhân tốt nhiều. Quách Tĩnh nói, Không cần nói nhiều, nhanh đi bái sư đại lễ." Dương Huyền Chân lại đối Mã Ngọc nói, "Tổ sư, một cái sư phụ giáo 4 người đệ tử sẽ bận không quá đổi, nếu không, ta cùng Dương Quá cùng một chỗ bái vị đạo trưởng này vi sư, ta cam đoan sẽ tôn sư trọng đạo." Lắng nghe sư tôn dạy bảo. "Ha ha." Mã Ngọc mỉm cười, nói, "Sư huynh, Huyền Chân nói không sai, liền để chí bính mang hai người đệ tử a." Dương Huyền Chân nghe vậy, thở dài một hơi, nghĩ thầm, cái này Mã Ngọc đạo trưởng quả nhiên cùng trong sách nói đồng dạng, tính tình ôn hòa, không giống đòi lao đạo, tính tình nóng nảy, có đôi khi còn không phân tốt xấu. Hoán Dung nhìn Toán Quá Dương Huyền Trần, nghĩ thầm, cái này tiểu hoạt đấu, thật sự là rảo hoạt ta năng biết, quyết tính vừa đem Triệu Chí Kính đánh cho một trận, nếu như bái tại Triệu Chí Kính môn hạ, khẳng định sẽ bị Triệu Chí Kính khi dễ, còn nữa, cái này Triệu Chí Kính xem xét cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Dương Huyền Trần, Dương Quá hai người theo chân Chí Bính đến trước hướng hậu viện, trên đường, Dương Huyền Trần nói, "Sư phó, ngài nghe nói qua tiểu long nữ sao?" Chí Bính nghe tới tiểu long nữ ba chữ, tâm thần chấn động, Dương Huyền Trần nhìn thấy phản ứng của hắn, nghi thẩm, phản ứng này cũng quá lớn đi. Ta chính là nghĩ từ ngươi cái này ở bên trong tới tay, nhìn có thể hay không cùng Tiểu Long nữ gặp mặt một lần. Chương 16, Hỏa võ. Chân Chí Bình tập trung ý chí, nhìn Dương Huyền Chân một chút, đưa khí bình tĩnh mà nói, "Tiểu Long nữ là phái cổ mộ đệ tử, ngươi gặp qua nàng?" "Ừm." Dương Huyền Chân trầm mặc một lát, mới nói, "Năm đó, ta chạy nạn đến tận đây, gặp qua một lần." Dương quá nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này, thật rất thần bí a, hắn vậy mà tới qua Trung Nam Sơn, khó trách, hắn muốn tới đây. Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phู่ một nhà ở tại cung trọng Dương khách phòng, sáng sớm ngày thứ hai, Quách Phู่ sớm rời giường, Sau khi rửa mặt, chạy ra phòng, hướng trung quanh nhìn lướt qua, thấy một tên đạo sĩ đang đánh quét, liền vội vàng đi tới, hỏi: "Uy, tiểu đạo sĩ, ngươi biết Dương Huyền Chân cùng Dương Quá ở đâu sao?" "Không biết." Tiểu đạo sĩ nhàn nhạt trả lời một câu, hôm qua, sư huynh của hắn bị Quách Tính đánh một trận, tâm lý vẫn có chút không thoải mái. Quách phù mắng một câu, một đám đạo sĩ túi, toàn bộ bảy biển một tấm mặt tối. Kia tiểu đạo sĩ nghe tới Quách phù lời nói, sắc mặt trầm xuống, mặt hiện lên tức giận, cũng không dám phát tác, cái này tiểu đạo sĩ đã biết Quách Tính lai lịch, không dám đắc tội Quách Tính chi nữ. Quách phù lần nữa uy hiếp: "Tiểu đạo sĩ, ngươi nếu là thứ thời liền mang ta đi tìm Dương Quá cùng Dương Huyền Chân, không phải, ta để cha lại đánh ngươi một trận." Đạo sĩ nghe vậy, cảm giác mình nhanh liếc ra nội thương, xoay người rời đi. Quách phu chưa quen thuộc cung trong Dương, còn muốn để hắn dẫn đường, như thế nào lại để hắn rời đi? Quách phu bước về phía trước một bước, dùng tay ngăn trở tiểu đạo sĩ, "Tiểu đạo sĩ, chạy đâu?" Đúng lúc này, Quách Tĩnh từ phòng bên trong đi ra đến, trầm giọng nói, "Phù nhi, không thể náo sự." "Cha." Quách phu mềm mại nói, "Ta chỉ là hỏi thăm đường, không có náo sự." Quách Tĩnh hiểu rõ mình nữ nhi, Quách phu từ nhỏ đã bị làm hư, điêu ngoa tùy hứng, không che đậy miệng Lối ra liền đắc tội người, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Lập tức, Quế Tĩnh ôn hòa nói, "Tiểu đạo sĩ, nếu như ngươi biết Dương Quá cùng Dương Huyền Chân ở đâu cái xưởng phòng, còn xin báo cho." Tiểu đạo sĩ sắc mặt phi thường khó coi, lại không thể làm gì, chỉ có thể đem đệ tử đời thứ tư ở lại vị trí báo cho Quế Tĩnh. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Dương Quá đã rời giường, hai người sau khi rửa mặt, thuận theo hắn đạo sĩ đi bên trên tàu khóa. Mấy mấy tên đạo sĩ ngồi tại điện đường bên trong, mỗi người đều có một bộ cái bàn, trên mặt bàn bày biện một quyển sách nhỏ. Những này tiểu đạo sĩ tuổi tác cùng Dương Quá không kém nhiều, tuổi tác lớn, cũng liền 15, 16 tuổi tiểu nhân 11-12 tuổi, lúc này, mọi người tùy ý ngồi, từng hô nói chuyện tiếng. Dương Quá nhìn chung quanh đạo sĩ một chút, nói, biểu đệ, lại muốn đọc sách sao? Hắn nói chuyện ở giữa, cầm lấy trên mặt bàn sách nhỏ, tùy ý lật hai lần, nói, hoàng đình trải qua. Đây là thứ quỷ gì? Một con đường nhỏ xì nói, đây chính là đạo gia bí điển, chỉ có chúng ta toàn chân gia mới có. Dương A? Dương Quá bĩu môi, đây là bí tịch võ công sao? Không phải. Dương Quá nghe được câu này, lập tức liền không có hứng thú, đem sách nhỏ vứt qua một bên. Từng. Dương Huyền Chân cầm lấy hoàng đình trải qua, chậm rãi lật ra, một bên nhìn, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ, đây chính là toàn chân giáo nội công tâm pháp. Dưỡng Huyền Chân nhớ được, hữu âm chân kinh chính là vẫy vàng độc hiểu thiên hạ đạo thư về sau, cho sáng tạo ra tuyệt đỉnh công phu. Ngược lại, trời bỏ công sức đều giấu tại đạo thư bên trong, chỉ bất quá, đạo thư chứa đựng nội dung quá bề bộn, cũng quá thâm ảo, có thể minh nó nghĩa người, lác đác không có mấy. Dưỡng Huyền Chân liếc nhìn hoàng đỉnh trải qua, nghi thẩm, cái này hoàng đỉnh trải qua dạng nội dung, phần lớn là dưỡng sinh, dưỡng thần, cùng luyện khí phát môn, trong đó, cũng bao quát một chút thiên đạo chí lý, ngoài ra, còn có một số sự sự lạm người đạo lý. Bây giờ, Dương Huyền Chân đã học qua Đào Hoa Đạo Cấp Vũ, cũng học Đào Hoa Đạo Nội Công Tâm Pháp, còn học các mô công cơ sở công pháp hiệp môn, đã minh bạch tu hành quy củ, quan sát Hoàng Đình trải qua lúc, trong lòng nổi lên một tia minh ngộ. Chân Chí Bính chậm rãi đi tiến vào địa đường, gõ bàn một cái nói, "Nói, mọi người im lặng." "Tiến tĩnh." Trong chốc lát, toàn bộ địa đường an tĩnh lại, chúng đạo sĩ ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Chân Chí Bính, Dương Huyền Chân buông xuống Hoàng Đình trải qua, nhìn thoáng qua Dương Quá, chỉ thấy Dương Quá nằm sấp trên bàn, con mắt được khép, buồn ngủ. Chân Chí Bính nhìn thấy Dương Quá thần thái, trong lòng giận dữ, muốn nói, "Dương Quá, ngươi cho ta ngồi dậy." Dương Quá lập tức ngồi thẳng thân thể, hỏi: "Sư phó, chuyện gì? Chân Chí Bính bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, nói: "Hôm nay ta khóa, ta cho mọi người giảng giải một chút đạo gia bí điển Hoàng Đình trải qua." Dương Huyền Chân cười thầm, cái này Dương Quá, nếu như đi xã hội hiện đại, chính là một cái vô lương học sinh, cũng là nhất làm cho lão sư nhức đầu học sinh. Chân Chí Bính giảng gần 10 phút, Quách Phủ từ ngoài cửa chạy vào, la lớn: "Biểu đệ, Dương Quá, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, quá tốt." Chân Chí Bính sắc mặt hơi đen, đối mặt Quách Tịnh nữ nhi, hắn thật không biết xử lý như thế nào. Quách phủ căn bản không thèm để ý những người khác, cũng không có cùng chân trí bính chào hỏi, nàng trực tiếp chạy đến Dương Huyền chân bên người, cầm lấy hoàng đỉnh trải qua, thuận miệng hỏi một chút, các ngươi tại học cái gì? Toàn chân giáo nội công tâm pháp sao? Để ta xem một chút. Quách phủ cầm lấy hoàng đỉnh trải qua, lật hai lần, sừng sốt nhìn không rõ, lại đem hoàng đỉnh trải qua ném một cái, toàn chân giáo công phu quả nhiên lợi hại, bản cô nương xem cũng hiểu. Lập tức, cô nói, "Được rồi, dù sao ta cũng không muốn học, biểu đệ, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi, hôm nay giảng phong thần diễn nghĩa hồi 4, đi." Trên đường tới điểm Dương Huyền Chân cũng sẽ thuận miệng giảng hơn mấy đoạn cố sự, cho nên, giảng đến phong thần diễn nghĩa hồi 4. Đương nhiên, Dương Huyền Chân giảng chính là nguyên tắc cùng TV, phim đem kết hợp cố sự, so nguyên tắc viết càng thêm đặc sắc, cũng càng vị thú vị, Quách phủ đã bị phong thần diễn nghĩa mê hoặc. Biểu đệ, ngươi nhanh nói một chút, kia Na cha chạm Long thái tử về sau, Long Vương có cũng không đến báo thủ, về sau thế nào rồi? Chân chí bĩnh sắc mặt càng ngày càng đen. Dương Huyền Chân nghiêm sắc mặt, nói, Quách đại tiểu thư, sư phụ ta chính tại giảng giải toàn chân giáo võ công tâm pháp, ta phải nghiêm túc nghe, chờ ta sau khi nghe xong, cho ngươi thêm giảng. Nô no. Quách phù im lặng, đối mặt Dương Huyền Trần, nàng không có biện pháp gì tốt, uy hiếp, đe dọa, núm nhịu, bán manh, toàn diện vô dụng, mà khác, từ khi Dương Huyền Trần học được Đào Hoa Đạo công phu về sau, chính là nàng cùng Đại Vũ, Tiểu Vũ, Dương Quá bốn người cùng lên, cũng đánh không lại Dương Huyền Trần, bốn người gọi chung Dương Huyền Trần vị quái vật. Dương Huyền Trần còn nói, nếu như ngươi thật muốn nghe cố sự, liền thành thành thật thật ngồi xuống, không cần nói, cũng không nên quấy rầy sư phụ ta giảng bài. "Tốt a." Quách phù lên tiếng, đối bên người Tiểu đạo sĩ nói, ngươi chỉnh ra, cho ta ngồi. Tiểu đạo sĩ im lặng, yên lặng đứng lên, mọi người đều biết Đây là Quách đại hiệp nữ nhi, đã tội không nổi." Chân chí Bính thấy Quách phู่ sau khi ngồi xuống, thở dài một hơi, đối Dương Huyền Chân ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó, tiếp tục giảng bài. Quách phู่ cùng Dương quá đồng dạng, căn bản không có nghiêm túc nghe giảng bài, hai người buồn ngủ. Theo toàn chân giáo quy củ, sớm khóa thời gian là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Quách phู่ đứng dậy, ngáp một cái, nói, "Lao đạo, ngươi nói nhảm nhiều quá, rốt cục kể xong." Chân chí Bính sầm mặt lại, yên lặng đi ra địa đường. Quách phู่ nhìn xem Chân chí Bính, nói, "Thật sự là một cái vồ người thú vị, hay là ngươi cùng Dương quá có ý tứ?" Lập tức, hắn lại lôi kéo Dương Huyền Chân nói, "Biểu đệ, cho ta kể chuyện xưa a." Dương Huyền Chân nói, "Ta nói." Điểm tâm về sau, Quách phủ lần nữa nói, "Biểu đệ, hiện tại có thể nói sao?" Vẫn chưa được. Dương Huyền Chân nói, "Sư phó nói, một hồi muốn giảng toàn chân giáo nội công tâm pháp. Vừa sáng không phải nói chuyện qua sao?" Quách phủ phi thường phiền muộn. Dương Huyền Chân nói, "Đại tiểu thư, ngươi nhìn kỳ sao? Vừa sáng giảng chính là đạo gia kinh điển, Hoàng đình trải qua, một hồi muốn giảng mới thật sự là nội công tâm pháp." "Tốt a." Quách phủ chỉ có nhận mệnh. Toàn chân giáo nội công bên trong pháp tâm pháp hết thảy có cửu đoạn, hôm nay Ta liền cho các ngươi giảng giải đoạn thứ nhất. Chân chí bính giới thiệu một câu, bắt đầu niệm toàn chân giáo nội công tâm pháp. A. Dương Huyền Chân trong lòng nghi hoặc, một đoạn này cũng trong tiểu thuyết viết không giống a. Lập tức, Dương Huyền Chân cười thầm, tiểu thuyết chung quy là tiểu thuyết, trên địa cầu, không biết bao nhiêu người nhìn qua kim lại đại viết tiểu thuyết, cũng không biết bao nhiêu người ghi lại toàn chân giáo nội công khẩu quyết tâm pháp, lại không ai có thể luyện ra nội kình. Chân chí bính đem đoạn thứ nhất nội công khẩu quyết tâm pháp đọc một lần, sau đó, từng câu từng chữ giảng giải, về sau, lại đem chúng người tới diễn võ trường, trước mặt mọi người phá giải triều thức, cũng giảng giải trong đó vận kình kỹ xảo. Dương Huyền chấn nghĩ, toàn chân giáo nội công tâm pháp cùng Đào Hoa đạo không sai biệt lắm, mỗi một chữ đều ẩn chứa thâm ý, bên trong chẳng những ẩn chứa nội khí vận hành phương pháp, còn hữu chiêu thức cùng vận kình kỹ xảo. Dương Huyền chấn đem toàn chân giáo nội công tâm pháp học được về sau, sách nhỏ bên trên lại nhiều bốn chữ, toàn chân võ công. Bây giờ, sách nhỏ phía trên đã có mấy cửa công phu, Đào Hoa đạo võ công, trong đó bao quát một bộ nội công tâm pháp cùng vận kình kỹ xảo, còn có big 3 trừ pháp, là anh thần trưởng, Tiêu Ngọc kiếm pháp, là anh thần kiếm, Hoa Lan Phật huyết chỉ cái này mấy môn công phu. Sách nhỏ tờ thứ nhất vẫn là Thiếu Lâm Trường Quyền, trang thứ hai viết thần điêu thế giới mấy chữ. Khi Dương Huyền Chân đem tinh thần lực phóng tới Đào Hoa Đạo công phu phía trên lúc, phát hiện Big 3 trừ pháp, Hoa Lan Phật Việt chỉ những chữ này dạng đang từ từ làm nhạt, để trong lòng của hắn dần mình, đây là có chuyện gì. Sau đó, Dương Huyền Chân xem xét tỉ mỉ, phát hiện những cái kia biến mất chữ cùng Đào Hoa Đạo võ công mấy chữ dung hợp lẫn nhau, hắn chỉ cần đem tinh thần phóng tới Đào Hoa Đạo võ công mấy chữ phía trên, liền có thể nhìn đến tất cả Đào Hoa Đạo võ công. Thật sự là thần kỳ a. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, có lẽ, chờ ta đem sở học công phu chậm rãi dung hội quán thông về sau, lập lại chữ liền sẽ dung hợp lẫn nhau. Trong mấy mắt, một tháng trôi qua, Trải qua 1 tháng học tập, Dương Huyền Chân đã hoàn toàn học được toàn chân giáo cơ sở công phu, cùng cơ sở nội công tâm pháp. Công phu đến tận đây, đã vô đường tắc có thể đi, cần mài nước công phu, tích lũy nội lực. Ngày này, Dương Huyền Chân đứng tại cung trọng dương lầu các bên trên, đứng xa xa nhìn cổ mộ vị trí, nghi thẩm, nếu như dùng dưỡng hãn ngọc trong tu luyện lực, có thể làm ít công to, mà khác, chính là phục dụng thiên tài địa bảo. Dương Quá đi tới, vỗ một cái Dương Huyền Chân bà vai, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Tại nghi mi nữ. Dương Huyền Chân cười nói, đồng thời, nghi thẩm, hay là mang Dương Quá cùng đi chứ? Dương Quá cùng tiểu long nữ Hữu Yên, giận hắn đi lại càng dễ tiếp cận tiểu lang nữ. Dương Quá nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này, mới cái dám lớn một chút, liền muốn lấy nàng dâu rồi. Dương Huyền Chân nói, Dương Quá, ta dẫn ngươi đi xem mỹ nữ, ngươi có đi hay không? Chương 17, tìm cổ mộ. Không hứng thú. Dương Quá lắc đầu, nhảy đến rào chắn bên trên, quan sát sông núi cảnh đẹp. Dương Huyền Chân còn nói, kia ngươi có muốn hay không học võ công tuyệt thế? Võ công tuyệt thế? Dương Quá có một chút hứng thú, hỏi, ngươi nói võ công tuyệt thế, so hàng lang thập bát trưởng lợi hại sao? Phải. Dương Huyền Chân gật gật đầu, nghĩ thầm Cửu âm chân kinh đích xác so hàng long thập bát chương cao minh một chút, nội dung cũng phong phú hơn, cửu âm chân kinh bao hàm nội công tâm pháp, điểm huyết, giải huyết thủ pháp, thần hồn công kích pháp môn, ngoài ra, còn có cửu âm bạch cốt trảo loại này cao minh công kích pháp môn. Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn để chân chí bính dẫn hắn đi cổ mộ, nhưng mà, kia chân chí bính có sát tâm, không, có sát đạm, thậm đến tiểu long nữ cũng không dám cùng tiểu long nữ gặp mặt, lại không dám đi cổ mộ, còn khuyên bảo Dương Huyền Chân, không thể vi phạm tổ huấn, càng không thể phá hư môn quy giới luật. Dương Quá Nguyên bản là một cái không chịu ngồi yên người, hắn cùng Dương Huyền Chân thương lượng về sau, vụng trộm rời đi cung Trọng Dương, tiến về cổ mộ. Hai người rời đi cung Trọng Dương về sau, đột nhiên nghe tới tiếng bước chân, hai người liếc nhau, bị phát hiện rồi. Không đúng." Dương Huyền Chân nói, rất nhiều người, tiếng bước chân cũng rất nặng. Dương Huyền Chân nói một câu, nghĩ thầm, chẳng lẽ, người Mông Cổ đến, đến rồi. Đi xem một chút." Dương qua có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, căn bản không cùng hai người đi qua, một cái lấy Mông Cổ phục sức nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại bên cạnh hai người, đánh giá hai người, hỏi: "Các ngươi là người phương nào?" Dương Huyền Chân nói: "Chúng ta là cung Trọng Dương người." Ha ha. Nam tử trẻ tuổi cười nói: Nguyễn Lai là cung trọng Dương Tiểu Đạo Sĩ a. Chỉ một lát sau, một cái thai to mặt lớn trắng hán mang theo một đám Mông Cổ võ sĩ đi tới, Dương Huyền Chân nhìn thấy những người này, nghi thẩm, nếu như không có đoán sai, đây đều là người Mông Cổ, mập mạp kia là Kim Luân Pháp Vương đại đệ tử, người trẻ tuổi này hẳn là Hoắc Đô Vương tử. Dương Huyền Chân đoán ra thân phận của người đến về sau, tâm lý có chút khẩn trương, hắn biết, cái này Hoắc Đô Vương tử không phải vật gì tốt, Mông Cổ võ sĩ càng là tàn bạo, thường xuyên giết chóc hắn nhân. Hoắc Đô Vương tử thấy Dương Huyền Chân có chút khẩn trương, mỉm cười, "Tiểu Đạo Sĩ, chớ khẩn trương, chúng ta là đến cầu thân." Ha ha Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Đại nhân, ta là bị ngài mạnh đại khí chàng trấn trụ." Ha ha ha. Hoắc Đô Vương tử cười to lên: "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng đã biết cổ mộ ở đâu?" "Biết, biết." Dương Huyền Chân liên tục hướng người nói: "Nghi thẩm, ta vừa vặn muốn đi cổ mộ, nếu không lợi dụng một chút những người này, tranh thủ tiểu long nữ cùng tôn bà bà đồng tình." "Tốt." Hoắc Đô nói: "Ngươi nếu biết, vậy thì do ngươi dẫn đường đi." Lập tức, lại quét Dương qua một chút, cái này tiểu đạo sĩ không có tác dụng gì. Dương Huyền Chân không cùng Hoắc Đô nói xong, lập tức chen vào nói: "Đại nhân, hắn là quái tính, quái đại hiệp Chân Nhi." vị đại hiệp. Hoắc Đô suy tư một chút, quách tính. Các ngươi nhưng nhận biết, một cái mông cổ võ sĩ nói, quách tính là đại hãn thân phong kim đao phụ ngựa, hay là Trình Tây đại nguyên soái? Ồ, Hoắc Đô có chút chấn kinh, nguyên lai là hắn, ta nghe nói qua nhân vật này, hắn hay là đã lôi kết bái huynh đệ. Hô, Dương Quá thở dài ra một hơi, ám đạo, kém chút liền bị người giết. Dương Huyền Chân còn nói, đại nhân, ngài là đến cầu thần, không nên dính máu, như thế điều xấu. Ha ha, Hoắc Đô cười nói, tiểu đại sĩ, ngươi nói không sai, tốt, ta liền không giết các ngươi, dẫn đường đi. Dương Huyền Chân âm thầm thở một hơi. Nghĩ thầm, thế giới này thật quá nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp tăng cường nội lực. Dương Quá trở về từ coi chết, lòng còn sợ hãi, về sau phải chuyên cần luyện võ công, không thể lại lơ đễnh. Lập tức, lại nghĩ, "Ông Cổ Tạc Thoái, các ngươi cho ta cùng đều biết, hôm nay chẳng tử, ta nhất định sẽ tìm trở về." Cổ mộ cách cung trọng Dương không xa, Từ Dương Huyền Chân dẫn đường, mọi người đi đại khái nửa giờ, liền đi tới cổ mộ chúng quanh. Dương Huyền Chân đứng xa xa nhìn cổ mộ, nghĩ thầm, không thể lại trước tiến vào, nếu như lại tới gần một chút, kia tiểu long nữ liền muốn thả hung mật. Hoặc đồ thấy Dương Huyền Chân bất động, uống nói, "Làm sao không đi rồi?" Dương Huyền chân chỉ vào cổ mộ, nói, phía trước chính là cổ mộ. Ha ha ha. Hoắc Đô cười to lên, trên răng hổ truyền luôn, phái cổ mộ truyền nhân đẹp như tiên nữ, lại vừa đầy 18 tuổi, Bổn Vương tử ngược lại muốn xem xem, truyền luôn là thật hay không. Lập tức, Hoắc Đô tiến lên một bước, hoành thanh nói, Bổn Vương chính là Mông, Cổ Vương tử, hôm nay chuyên tới để phái cổ mộ cầu hôn, còn xin phái cổ mộ truyền nhân hiện thân gặp mặt. Trong cổ mộ truyền ra một tiếng nói dàn oa, ai ở bên ngoài ổ nào? Ừm. Um. Hoắc Đô nghe tới thanh âm này, cảm giác mình ăn một con rồi chết, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu, như thế nào là cái lao thái bà. Dương Huyền chân nghi thẩm. Đây là Tôn bà bà, kia tiểu long nữ sinh lãnh cảm, không thích nữ ngữ, căn bản sẽ không để ý đến ngươi." Hoắc Đô Vương tử sắc mặt có chút đen, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, đây là tình huống như thế nào?" "Ngươi cũng đã biết." Dương Huyền Chân cung kính nói: "Về Vương tử điện hạ, ta nghe cung trọng Dương Các sư huynh nói, trong cổ mộ chỉ có hai người, một cái là phái cổ mộ chuyên nhân, là một nữ tử như Thiên Tiên, một cái khác là người hầu." "Ha ha." Hoắc Đô lần nữa lộ ra tiểu dung, "Thì ra là thế, chiếu như lời ngươi nói, cái này kêu gọi người, hẳn là người lao bộ kia người." "Đúng vậy." Dương Huyền Chân đáp. Lời, Hoắc Đô trong lòng vui vẻ, đầy cõi lòng mong đợi hô to, "Long cô đường, bổn vương đường xa mà đến, còn xin hiện thân gặp mặt." Dương Huyền Chân vẻ sau xế dịch, nói, "Vương tử điện hạ, chúng ta có thể trở về cung trọng Dương sao?" Hoắc Đô vương tử phất phất tay, hai mắt nhìn chằm chằm của mộ. Dương Huyền Chân lôi kéo Dương Quá, thật nhanh lui lại, ngông cổ võ sĩ nhìn thấy hai người động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hai cái này tiểu đạo sĩ, chạy thật nhanh." Dương Quá cùng Dương Huyền Chân chạy xa về sau, Dương Huyền Chân ngừng lại, Dương Quá nghi hoặc, "Làm sao không đi rồi?" "Đừng nóng đợi, chúng ta ngay tại cái này bên trong xem vui." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, tìm một chỗ địa thế tương đối cao bụi cỏ, đứng xa xa nhìn cổ mộ. Đúng lúc này, trong cổ mộ bay ra một đám ong mật, Dương Huyền Chân nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà chúng ta chạy nhanh." Dương Quá nhìn thấy thành đàn ong mật về sau, tâm lý có một loại cảm giác kỳ quái, hỏi: "Ngươi có phải hay không biết, khẳng định sẽ có ong mật bay ra ngoài?" Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên cơ bất khả lộ đề lọn. Ong ong ong. Thành đàn ong mật từ trong cổ mộ bay ra ngoài, hoác đô cùng nông cổ võ sĩ kinh hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau. Ha ha ha. Dương Huyền Chân cười to. Ha ha ha. Dương Quá cũng cười to lên, những lời ong mật không sai, giúp ta xả được cơn giận. Hoắc Đồ Vương tử rời xa cổ mộ về sau, gầm thét lên tiếng, "Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn chết!" Hắn giống một câu về sau, cảm giác trên thân lại ngứa vừa đau, khó chịu vô sở, so. hắn không nghĩ tới, ngay cả người đều không thấy được, liền bị ong mật đính một loạt bao. "Tiểu Hoắc Đẩu." Một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lốt hai, Dương Huyền Chân đột nhiên giật mình, quay đầu ở giữa, nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú, cười nói, "Nguyên lai là quế bá mẫu a." Ngay sau đó, một cái tiểu nữ hài nhảy qua đến, hỏi, "Dương Huyền Chân, Dương Quá, các ngươi tới nơi này làm gì?" Dương Huyền Chân chỉ về đằng trước, nói, "Chúng ta là đến xem kịch vui." Lập tức, lại hỏi, "Quách Bá Mâu, các ngươi làm sao lại tìm đến nơi đây?" Quách Phù điêu môi, nói, "Ta tại cung trọng Dương tìm một vòng, đều không có nhìn thấy hai người các ngươi, có người nói, hai người các ngươi lén lén rời đi cung trọng Dương, ta liền lôi kéo mẹ ta đi ra tới tìm các ngươi." Ách, Dương Huyền Chân có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới, mình cùng Dương Quá Hành Tung đã sớm bị người phát hiện, cung trọng Dương đạo sĩ xem ở Quách Tính trên mặt mũi, mới không có quản bọn họ. Dương Huyền Chân lại nghĩ, đã hoàn dung đến, vậy liền sau đó giáo huấn một chút Hoắc Đồ Vương tựa, này niệm cả đời. Dương Huyền chân lại lắc đầu, nghi thẩm, nếu như là hoắc đô một người, hẳn không phải là Hoàng Dung đối thủ, lại thêm cái kia đạt nhị ba, liền khó đối phó. Đạt nhị ba võ công tầm thường, lại lực lớn vô cùng, lại ra thổ ra thịt, khó có thể đối phó. Người Mông Cổ. Hoàng Dung kinh nghi, người Mông Cổ tới nơi này làm gì? Dương quá nói, Quách Bá Mẫu, cái kia người Mông Cổ là một cái vương tử, muốn lấy phái của mộ truyền nhân khi nàng dâu. Mông Cổ vương tử. Hoàng Dung nhẹ giọng nói một câu, nghi thẩm, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Mông Cổ vương tử xuôi nam, khẳng định là nghĩa miêu đồ đại tổng Giang Sơn, việc này lập tức nói cho Tính Ca Ca, xuống tính toán. Mẹ, Quách Phù hô một tiếng, chỉ về đằng trước, bọn họ chạy tới. Khỏi phải Quách Phù nói, Hoắc Đô đã thấy Hoắc Đô một đoàn người hướng bên này xông lại, khi Hoắc Đô lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Dương Quá Lục, nộ khí dâng lên, lớn tiếng nói, "Tiểu lão sĩ, ta muốn giết các ngươi." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta Quách bá bá lập tức tới ngay, ngươi dám động thủ sao?" Quách Tính đến rồi. Hoắc Đô dần mình, hướng trung quanh nhìn lướt qua, vừa giận nói, "Tiểu lão sĩ, ngươi dám gạt ta, ta liền lừa ngươi, thế nào?" Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Bây giờ, có Hoàn Dung ở bên ngươi, Dương Huyền Chân cũng không sợ, ngoài ra, hắn song mắt thấy Đạt Nhĩ Ba, nghi thẩm, tại lục gia trang thời điểm, Dương Quá có thể dạ mạo Đạt Nhĩ Ba đại sư huynh, ta cũng có thể a. Hoắc Đồ giận dữ, trên tay quạt giấy hất lên, vung ra sáu luồng linh khí. Cẩn thận. Hoàn Dung hô to một tiếng. Dương Huyền Chân hiểu rõ Hoắc Đồ, biết hắn là một cái âm hiểm tiểu nhân, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đã sớm tại phòng bị hắn. Không phải sao? Dương Huyền Chân thấy Hoắc Đồ tay vừa nhấc, lập tức giữ chặt Dương Quá cùng bế phụ, hướng bên cạnh trốn tránh. Về phần Hoàn Dung, khỏi phải Dương Huyền chấp quản, Hoàn Dung có đi đi kinh nghiệm giang hồ, lại cơ linh thông minh. Túc Chí đang nhíu, chỉ thấy Hoàng Dung cánh tay phải vừa nhấc, dùng bích ngọc sắc đả cầu động cản một chút, mấy mũi ám khí đánh vào bích trên ngọc đồng, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Hoàng Dung ngăn lại ám khí về sau, hướng Dương Huyền Chân nhìn phán qua, nghi thẩm, tiểu gia hòa này, thật rất cơ linh đồng thời, lại đối hắn nhiều một tia hảo cảm, hắn đối địch thời điểm, chẳng những lôi đi quá nhỉ, còn đem phủ nhi kéo qua một bên, có thể thấy được hắn chẳng những cơ linh, mà lại có hiệp nghĩa chi tâm. Hoắc Đồ thấy Hoàng Dung nhẹ nhõm ngăn lại ám khí của mình, nghiêm túc nhìn Hoàng Dung một chút, cười nói, vị này nữ hiệp là ai? Hẳn là, ngươi chính là Quách Tĩnh phu nhân. Hoàng Dung Hoắc Đô Cha hỏi thời điểm, suất tụ lần nữa. Cùng lúc đó, Hoắc Đô đối đạt nhị ba nói, "Sư huynh, ngươi đi bắt kia hai cái tiểu đạo sĩ." Chương 18, Long nữ. Hoàn Dung nghe vậy, trong lòng lo lắng, tính ca ca không đến, quá nhi bọn hắn khẳng định không phải những này mông cổ võ sĩ đối thủ. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng có một vẻ khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất cùng địch nhân đối chiến, mấy mông cổ võ sĩ hướng quanh hắn tới, đưa tay chụp vào hắn, cùng Dương Quá cùng cách phủ. Hiển nhiên, những này mông cổ võ sĩ không đem ba người bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Dương Huyền Chân hướng lui về phía sau một bước, thi triển Big 3 chi pháp, một chưởng đánh ra đập vào một tên ngông cổ võ sĩ trên cánh tay, cảm giác bàn tay chấn động, lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Tên ngông cổ võ sĩ không nghĩ tới Dương Huyền chân lực đạo to lớn như thế, an dương huyền chân một trượng, không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước, cười nói: "Tiểu đạo sĩ, thật sự có tài a." Cùng lúc đó, Dương Quá quế phủ cùng hai gã khác ngông cổ võ sĩ đánh nhau, Dương Quá phi thường thông minh, kỳ chiêu trọng chất, lâu lâu còn ra tay trợ giúp một chút quế phủ. Dương Huyền chân nhìn thấy Dương Quá động tác về sau, nghi thẩm, Dương Quá ý thức chiến đấu so với ta mạnh hơn rất nhiều đương nhiên, hắn cũng minh bạch thiếu sót của mình, hắn đến từ xã hội hiện đại, sinh tại hòa bình niên đại. Không có đánh nhau kinh nghiệm, mà Dương Quá khác biệt, từ khi mục niệm từ sau khi chết, Dương Quá vẫn tại lang thang bên ngoài, trộm đạo trộm cướp, còn thường xuyên cùng người chiến đấu, đã có một ít kinh nghiệm giang hồ. Lúc này, Hoàn Dung cũng vì Dương Huyền Chân lo lắng, tiểu gia hỏa này mặc dù chưa trượt, nhưng không có cùng người kinh nghiệm đánh nhau. Dương Huyền Chân hướng về sau lăn lộn, né tránh mông cổ võ sĩ công kích, hít sâu một hơi, để lòng của mình bình tĩnh trở lại, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, để Dương Huyền Chân tiến vào một loại ngộ đạo chi cảnh. Khi Dương Huyền Chân tâm hoàn toàn bình phục lại về sau, chiêu thức lão luyện rất nhiều, cùng hai tên mông cổ võ sĩ ngươi tới ta đi, phá giải mười mấy chiêu. Theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân đối kình lực nắm giữ càng thêm thuận buồn xuôi gió, chiêu thức bên trong kình lực chợt nhu chợt cương. Hoa lan Phật quyết chỉ, Dương Huyền Chân tìm tìm một cái cơ hội, phía bên trái bước ra một bước, nghiêng người lưng ngang, chỉ tay điểm vào mông cổ võ sĩ Huyễn Đạo, ngay sau đó, lui lại một bước, đi đến phù bên người, một cước đem quách phù trước người mông cổ võ sĩ đá ngã xuống đất. Đúng lúc này, Dương Quá thi triển cấp mô công nội lực, lấy thiếu lâm trưởng quyền phát lực, đem một tên mông cổ võ sĩ đánh té xuống đất, cười nói, yếu bảo. Ha ha. Hoàn Dung nhìn thấy Dương Quá cùng Dương Huyền Chân biểu hiện vậy sau, lộ ra nụ cười vui mừng, nghĩ thầm Quán Nhi cùng Huyền Chân so đại vũ, tiểu vũ bọn hắn mạnh nhiều. Mông Cổ võ sĩ căn bản không có đem ba cái tiểu hài đặt ở mắt bên trong, bởi vậy, chỉ có ba cái Mông Cổ võ sĩ bắt người, cái khác Mông Cổ võ sĩ đều ở bên cạnh xem kịch. Mông Cổ võ sĩ không nghĩ tới, chỉ chốc lát, ba tên Mông Cổ võ sĩ liền bị ba cái tiểu hài đánh bại, khiến người khác đã kinh hờ giận. Tiểu đạo sĩ lợi hại như vậy? Hoắc Đồ thấy ba tên Mông Cổ võ sĩ bị ba cái tiểu hài đánh bại, trong lòng giận dữ, buông nói, "Đều nhìn làm cái gì?" Cùng tiến lên, đem bọn hắn bắt lại. Mấy mấy tên Mông Cổ võ sĩ vây quanh, Dương Huyền Chân hướng lui về phía sau một bước, đối đạt nhị ba hô nói, Đạt Nghị Ba, ta là đại sư huynh của ngươi." Dương Huyền Chân đang đánh cược, cứ cái này Đạt Nghị Ba có thể nghe hiểu hắn ngữ. Tại nguyên thế giới, thần điêu có ít cái phiên bản, có mấy cái Đạt Nghị Ba lúc bắt đầu nghe không hiểu hắn ngữ, là đến Trung Nguyên Võ Lâm sau mới học được hắn ngữ, có Đạt Nghị Ba có thể nghe hiểu hắn ngữ. Trước mắt Đạt Nghị Ba nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, sững sốt một chút, hỏi: "Ngươi thật là đại sư huynh của ta?" "Đương nhiên." Dương Huyền Chân nói, "Nếu như ta không phải đại sư huynh của ngươi, làm sao lại biết tên của ngươi?" "Ừm." Đạt Nghị Ba suy tư một chút, gật gật đầu, "Ngươi nói đúng." Đạc Nhĩ Ba nghe Đạt Nhĩ Ba lời nói, kém chút bị tức chết, "Sư huynh, ngươi bị hắn lừa gạt, nhanh bọn hắn bắt lại." Đạt Nhĩ Ba nhìn xem Dương Huyền Chân, lại hỏi, "Ngươi thật là đại sư huynh của ta?" Dương Huyền Chân bày ra lớn dáng vẻ của sư huynh, thân thể nghiêm, nói, "Sư đệ à, sư huynh sau khi chết, nhận Tây vực lật ma chỉ dẫn, chuyển thế đến trung nguyên, chính là vì chờ ngươi ở đây." Đạc Nhĩ Ba nghe tới Tây vực lật ma mấy chữ về sau, đã hoàn toàn tin tưởng Dương Huyền Chân nói lời, lập tức quỳ mọ xuống đất, "Tham kiến đại sư huynh." Dương quá mắt trợn tròn, quách phụ sử sốt. "Dạng này cũng được." Dương Huyền Chân còn nói, "Sư đệ Vi huynh chuyển thế thời điểm, gặp giấc mộng thay ngắn, ký ức có chút không hoàn toàn, quyên đi sư phó giáo cương phụ, ngươi cho vi huynh nói một chút, diễn luyện một chút. Tốt, Đạt Nghị Ba đứng dậy, một bên diễn luyện, một bên giảng giải. Hoắc Đô nhìn thấy Đạt Nghị Ba động tác, sắc mặt như than đen, sắp thổ huyết. Dương Viễn Chân nhìn Đạt Nghị Ba diễn luyện võ công thời điểm, thứ hải không gian sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, nhiều mấy chữ, Tây vực đại lực kim cương ấn. Đạt Nghị Ba diễn luyện xong sau, nói, đại sư huynh, sư đệ ngu dốt, hoặc không được sư phó thượng thừa công vụ, cho nên sư phó chỉ dạy ta một môn mật giáo đại thủ ấn, đại lực kim cương ấn. Sư phó nói, Sau khi lựa thành, thân thể như kim cương thân thể, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. "Không tệ, không tệ." Dương Huyền Chân nói hai câu, ho nhẹ hai tiếng, vậy mà bắt đầu chỉ điểm Đạt Nhĩ Ba, "Sư đệ, ngươi có mấy nơi hơi có vẻ không đủ, kinh lực còn chưa đủ mượt mà, còn có, ngươi đánh quyền thời điểm, ra sức quá mạnh, dễ dàng kéo thương gân cốt." Dương Huyền Chân một bên nói, một bên làm mẫu. Về sau, Đạt Nhĩ Ba lại theo Dương Huyền Chân nói, giao đấu hơn quyền, cảm giác quyền kình lớn rất nhiều, kinh lực cũng càng vì mượt mà, có một loại thu phát tùy ý cảm giác, để Đạt Nhĩ Ba mừng rỡ trong lòng. "Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại." Ai Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, nói, "Chuyển thế thời điểm, gặp giúp ngộ thông thay nén, đem công phu toàn truyền, không phải Vi huynh còn có thể nhiều dạy dỗ ngươi." "Không sao cả." Đạt Nghị ba lớn tiếng nói, "Chờ chúng ta nhìn thấy sư phó, lại để cho sư phó giáo công phu của ngươi." Dương Huyền Chân gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Sư đệ, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi quá khứ quên một chút, để tam sư đệ đừng đánh." "Tốt." Đạt Nghị ba lên tiếng, hai chân đạp tại mặt đất, phát ra trận trận tiếng vang, đi đến Hoắc Đô bên người, đại truy hướng Hoắc Đô cùng Hoàng Dung ở giữa một đập. Hoắc Đô cùng Hoàng Dung nheo nháo tránh ra. Hoắc Đô gầm thét, "Sư minh!" Ngươi cái này là ý gì?" Đạt Nghị Ba nói, "Đại sư huynh nói, tất cả mọi người là người một nhà, đường đánh." Hoắc Đồ kèm chút phun ra một ngụm máu huyết, giận nói, "Sư huynh, ngươi bị hắn lừa gạt, hắn căn bản không phải đại sư huynh chuyển thế." Đạt Nghị Ba nói, "Ta không có nhận lầm, nếu như hắn không phải đại sư huynh, vì sao tụi còn nhỏ giống như này thông minh, còn có thể chỉ điểm ta cơ phù?" Lần này, Hoắc Đồ cũng nghi hoặc, hắn thật là chuyển thế chi thân. Dương Huyền chân đi đến Đạt Nghị Ba bên người, cảnh giác nhìn xem Hoắc Đồ, nói, "Hai vị sư đệ, sư huynh cũng là vừa vặn nhận ra các ngươi, thật không có ý tứ, để các ngươi tự thường, như vậy đi." Sư huynh liền liều chết đi giúp các ngươi lấy giải dược. Hoàng Dung cũng mắt tròn tròn, hắn thật là Lạt Ma chuyển thế. Dương Qua nói thầm nói, chẳng lẽ hắn cùng Tây Du ký bên trong Đường Tăng đồng dạng, là sống vật chuyển thế. Quách Phủ chạy đến Dương Huyền Chân bên người, hỏi: "Uy, ngươi thật là Lạt Ma chuyển thế?" Dương Huyền Chân chắp tay trước ngực, "Đúng vậy." Mọi người đi tới cổ mộ bên cạnh, Dương Huyền Chân hô to: "Long tỷ tỷ, ta phụng trọng Dương tổ sư chi mệnh tới, ngươi tuyệt đối đừng thả ông mà ta." Dương Huyền Chân hô một câu, tâm lý có chút chột dạ, nghĩ thầm, cái này tiểu long nữ nhiều năm ở tại trong cổ mộ, lại tu luyện phái cổ ngộ ngọc nữ tâm kinh không có một chút tình cảm, giống như không có chuyện gì có thể đánh động nàng. Trọng Dương tổ sư, Tiểu Long nữ ngồi tại trong cổ mộ, trong lòng nghi hoặc, Trọng Dương tổ sư không phải chết sao? Chẳng lẽ, là hắn gi luôn? Dương Viễn Chân thấy Tiểu Long nữ không đáp, cũng không có thảo ngật, thở dài một hơi, lại hô to, "Long tỷ tỷ, nếu như ngươi không trả, ngươi tổ sư bà bà sẽ chết không nhắm mắt." Ừm. Tiểu Long nữ suy tư một chút, đứng lên, nói, "Tôn bà bà, chúng ta đi ra xem một chút." Muốn nói Tiểu Long nữ đối với người nào có tình cảm, chỉ có Tôn bà bà cùng sư phó của nàng, chính là bởi vì cái này một chút tình cảm Nàng một mực không có có vi phạm tổ huấn. Tiểu Long nữ chậm rãi đi ra cổ mộ, Tôn bà bà cùng ở sau lưng nàng. Dương Huyền Chân một mực đứng xa xa nhìn cổ mộ lối vào, khi hắn nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng từ trong cổ mộ đi tới lúc, sững sốt một chút, trong lòng tán thưởng, thật rất đẹp, bất quá sắc mặt hơi tái, hẳn là nhiều năm không gặp ánh sáng ngôn nhân, nói nàng là tiên nữ, đến không bằng nói nàng là một cái xinh đẹp nữ quỷ, cùng tiên nữ u hồn bên trong nữ quỷ đồng dạng. Hoắc Đô nhìn thấy tiểu Long nữ về sau, cả người đều ngây người. Dương Quá nhìn xem tiểu Long nữ, ngây ngốc một chút, nghĩ thầm, đây chính là hắn nói mỹ nữ. Thật rất xinh đẹp a thật đẹp nữ tử. Quách phủ tán thưởng. Hoàn Dung cũng lộ ra kinh sợ, thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử, cho dù là ta, cũng có chút không bằng. Tiểu Long nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Trần, nói, chính là ngươi nói chuyện với ta. Thanh âm này không chứa một chút tình cảm, có chút băng lãnh, lại phi thường dễ nghe, như châu ngọc rơi bản, giòn nhẹ êm tai. Dương Huyền Trần mỉm cười, nói, Long tỷ tỷ, trọng dương tổ sư trong cuộc đời tiếp nối lớn nhất chính là không có hướng Lâm Tiễn Bối nói ra tâm sự của mình, mà khác, hắn trả lại Lâm Tiễn Bối lưu lại một phong thư. Thư ở đâu? Tiểu Long nữ hỏi. Hoàn Dung ám đạo, cái này tiểu hoạt đầu Làm sao biết nhiều chuyện như vậy?" Dương Huyền Chân nói, "Lá thư này tại trong cổ mộ." Tiểu Long nữ quay người, đối Tôn bà bà nói, "Tôn bà bà, đem giải dược cho bọn hắn, để bọn hắn rời đi." Nàng sau khi nói xong, vun người đứng dậy, bay vào cổ mộ. Từ xa nhìn lại, phiêu nhiên như tiên. Dương Huyền Chân hô to, "Long tỷ tỷ, ta thật không có lựa ngươi a." Tôn bà bà đạm mạc nói, "Tiểu đạo sĩ, đường hồ, cổ mộ không làm cho nam nhân đi vào, đây là tổ sư định ra quy củ." Ngay sau đó, Tôn bà bà xuất ra một bình ngọc quang tương, đưa cho Dương Huyền Chân cầm. Dương Huyền Chân tiếp nhận ngọc quang tương, nghi thẩm, "Đường này không thông." Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp khác hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại đối Đặt Nhị Ba nói, "Sư đệ, đây là giải dược, ngươi cầm." Đặt Nhị Ba cung kính tiếp nhận ngọc công tường, cảm kích nói, "Nhiều tại đại sư huynh." Dương Huyền Chân nói, "Được rồi, các ngươi rời đi trước trung nam sơn đi, sư huynh còn có chuyện muốn làm, sẽ không tiến ngươi." Đặt Nhị Ba nói, "Đại sư huynh, ngài còn có chuyện gì muốn làm? Sư đệ có thể giúp ngươi." "Khỏi phải." Dương Huyền Chân nói, "Việc này phi thường cơ mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Về sau," Dương Huyền Chân lại đối Hoàng Dung nói, "Quách Bá Mâu, chúng ta về trước cung trọng dương đi." Chương 19 Dành Cựu Dương chấn kinh. Hoắc Đồ, Đạc Nhị Ba cùng công cốc võ sĩ nhìn xem Hoàng Dung một đoàn người rời đi, tâm lý vẫn tràn ngập nghi hoặc, đợi Hoàng Dung bọn hắn biến mất tại tầm mắt của mọi người về sau, mọi người lại nhìn về phía của mộ. Hoắc Đồ trong đầu hiện ra tiểu long nữ dung mạo, tâm hắn bên trong một trận lửa nóng, chuyện này, còn phải mưu đồ một chút lập tức, nói với mọi người, "Đi, chúng ta trước xuống núi, thu mua một chút vật tư, cho Long cô nương đặt mua một chút sính lễ." Một bên khác, Quách Phù hỏi, "Biểu đệ, ngươi thật là Lạt Ma chuyên thế." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm sắc mặt, "Không sai, bản tọa chính là Tây vực Phật Đà, nhanh cho bản tọa hành lễ." Dương A, Quách phủ đỡ môi, có quỷ mới tin ngươi. Đúng rồi." Dương quá đồng ý nói, cũng chỉ có cái kiêng ngốc đại ca mới có thể tin ngươi. Hoàn Dung nhìn xem Dương Huyền Trần, nghiêm túc hỏi, "Ngươi vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy?" Dương Huyền Trần lại bắt đầu nói bậy, khi đó, có rất nhiều võ lâm cao thủ tới bái phòng cha ta, ta cũng là một lần tình cờ nghe được. Thật sao?" Hoàn Dung ám đạo, cái này tiểu hoặc đầu, miệng đầy mê sảng, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Mọi người trở lại cung trọng Dương về sau, Hoàn Dung tìm tới Quế Tĩnh, đem hôm nay sự tình báo cho Quế Tĩnh, Quế Tĩnh trầm tư một chút, nói, "Xem ra của bên kia tình thế đã an định lại, bọn hắn lại nghĩ mưu đồ đại tống Dương Sơn. Đêm, Dương Huyền Chân quay lại nguyên thế giới, chạy đến trong thư phòng, cầm mấy quyển tiểu thuyết, lần nữa trở lại thần điêu thế giới, nghi thẩm, nguyên thế giới thời gian là đứng im, chờ ta đem Cựu Âm chân kinh cùng Cựu Dương chân kinh học đến tay, lại về nguyên thế giới. Ngày thứ hai, Dương Huyền Chân đem mấy quyển tiểu thuyết đọc lại, lần nữa tiến về cổ mộ, hắn nghĩ, tiểu long nữ phi thường thông minh, chỉ là thiếu khuyết kiến thức, nếu để cho nó khoáng đạt tầm mắt, tính cách của nàng hẳn là sẽ có thay đổi a. Dương Huyền Chân lần nữa đi tới cổ mộ cổng. Tâm lý có chút trở ngại, tiểu long nữ sẽ không để ông mà ta, lập tức lại nghĩ, tiểu long nữ tính cách mặc dù có chút lạnh lùng, tâm địa lại phi thường thiện lương. Dương Huyền Chân đứng cổ mộ cổng đứng đó một lúc lâu, lớn tiếng nói, Long tỷ tỷ, ta lại đến xem ngươi. Tiểu Long Nữ nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm, nhíu mày, nói, Tôn bà bà, ngươi đi cùng hắn nói một chút, để hắn rời đi. Được rồi." Tôn bà bà lên tiếng, đi ra cổ mộ. Dương Huyền Chân nhìn thấy Tôn bà bà, bằng vào ưu thế của mình, chớp chớp tinh khiết hai mắt, ngột ngào hô nói, "Tôn bà bà tốt." Ha ha. Tôn bà bà lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Dương Huyền Chân chỉ gặp hắn phấn điêu ngọc trác, hai mắt như bảo thạch, cảm giác hắn có chút giống khi còn bé Long Cô Đường, cho nên, ngữ khí cũng ôn hòa một chút, nói: "Tiểu đạo sĩ, cái này bên trong không chào đón loại nhân, ngươi hay là rời đi đi." Dưỡng Huyền Chân cầm trên tay bọc nhỏ đưa cho Tôn bà bà, nói: "Tôn bà bà, ta hôm qua quên mang, hôm nay đem Lâm Tiễn bối đồ vật mang đi qua, cũng coi là trả lại các ngươi." Tôn bà bà tiếp nhận bọc nhỏ, hỏi: "Đây quả thật là tổ sư lưu lại đồ vật?" "Phải." Dưỡng Huyền Chân nói khẳng định, trong này ẩn tàng Lâm Tiễn bối sáng tạo cơ vụ, nếu như Long tỷ tỷ nhàn nh nháng tráng, cũng có thể luyện tập một chút. Ồ Tôn bà bà mang theo mấy phân nghi hoặc, tiếp nhận bọc nhỏ, còn nói: "Thứ này, ta thay mặt Long cô nương nhận lấy, ngươi mau mau rời đi đi." Dương Huyền Chân chắp tay một cái, lễ phép nói: "Tôn bà bà, vậy ta trước đi." Dương Huyền Chân rời đi về sau, Tôn bà bà cầm bọc nhỏ đi tiến vào cổ mộ, về sau lại đem bọc nhỏ đưa cho tiểu Long nữ, nói: "Cô nương, đứa bé kia nói, đây là tổ sư lưu lại lục vận, đặt vào đi." Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói một câu, không có nhìn trên mặt bàn bọc nhỏ. Tôn bà bà nói: "Cô nương, đứa bé kia nói, trong này có tổ sư lưu lại công phu, ngươi không nhìn một chút sao?" Khỏi phải Tiểu Long nữ ngữ khí thanh lãnh, không có một chút tình cảm, nghe không ra sướng vui giận buồn. Trong cổ mộ sinh hoạt phi thường buồn tẻ, bình thường, tiểu Long nữ trừ luyện công, đạn đánh cổ cầm, rốt cuộc không có chuyện gì khác có thể làm. Tiểu Long nữ ngồi đã hơn nửa ngày về sau, tâm lý có một tia hiếu kỳ, tiểu gia hỏa kia đến cùng đưa thứ gì tới? Tiểu Long nữ tính cách lạnh lùng, không có có sướng vui giận buồn, nhưng là, nàng cũng không đần, tương phản, nàng vô cùng thông minh, nàng suy đoán, đây nhất định không phải tổ sư bà bà lưu lại đồ vật, hẳn là tiểu gia hỏa kia đưa tới đồ vật. Dương Huyền Chân đưa cho tiểu Long nữ chính là tứ đại tác phẩm nổi tiếng Cùng Dương Mậu thích nhất nhìn quần giao tiểu thuyết, ngoài ra, còn có một số cận đại sáng tác, nhiều như rừng, có tầm 10 quyển sách, đều lấy nói linh tinh làm chủ. Ừm. Tiểu Long nữ cầm lấy một quyển sách, nhẹ giọng niệm nói, Liêu trai. Đây là cái gì? Dương Huyền Chân cũng không nghĩ tới, Tiểu Long nữ thấy quyển sách đầu tiên vậy mà lại là Liêu trai, mà lại, Tiểu Long nữ xem xét liền mê, trong lòng cảm thán, thế giới bên ngoài thật sự là kỳ quái. Bọn hắn tại sao phải sợ? Tại sao phải khóc? Vì sao lại cười? Tiểu Long nữ lặng lặng phẩm đọc, chỉ cảm thấy Liêu trai quyển sách này phi thường kỳ quái. Có đôi khi Tiểu Long nữ không muốn xem sổ dưới, thế nhưng là, trong cổ mộ thật không có chuyện gì có thể làm, phi thường nhằm chán, lại thêm tiểu long nữ có một chút hiếu kỳ, lại làm cho nàng không tự chủ được xem tiếp đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiểu long nữ lặng lặng phẩm đọc tiểu thuyết, phảng phất một phiến đại môn hướng nàng mở ra, để nàng nhìn thấy một cái huyền bí thế giới, để nàng đối với ngoại giới có một tia hiếu kỳ. Trong lúc đó, Tôn bà bà cũng đi theo tiểu long nữ cùng một chỗ đọc tiểu thuyết, nàng chỗ nhìn chính là Quỳnh Dao tiểu thuyết, nàng một bên nhìn một bên khóc, quá cảm động, thật quá cảm động. Có đôi khi, tiểu long nữ sẽ nghi ngờ hỏi, Tôn bà bà, ngươi vì sao khóc như thế thương tâm? Tôn bà bà bối nước mắt, nhưng lại không biết giải thích như thế nào nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, nghi trầm, long cô nương tử nhỏ tại trong cổ mộ lớn lên, lại làm sao biết ngoại giới tình người ấm lạnh. Trong nháy mắt, quá khứ bốn ngày. Ngày này, một con chim bồ câu trắng bay vào cung trọng Dương, Quách Tính đưa tay tìm đòi, đem chim bồ câu trắng tóm vào trong tay, gỡ xuống tinh giản. Hoàn Dung đứng tại Quách Tính bên người, hỏi, Tính ca ca, là tin tức gì? Hừ. Quách Tính giận hừ một tiếng, đem thư giấy đưa cho Hoàn Dung, Dung Nhi, ngươi xem một chút. Một lát sau, Hoàn Dung giận nói, "Cái này Hoắc Đô Vương tử vậy mà muốn đánh toàn chân giáo chủ ý. Đi." Quách Tĩnh nói, "Chúng ta đi gặp Khâu đạo trưởng, thương lượng một chút đối sách." Khâu Sử Cơ biết được Hoắc Đô muốn tấn công toàn chân giáo về sau, trong lòng giận dữ, một trưởng đập nát bên người cái bàn, hô trướng. Sau đó, lại đối Quách Tĩnh nói, "Tây Nghi, một cái ngàn người đội công kích cung trọng thượng, nếu như không biết rõ tình hình, thật là có khả năng bị bọn hắn đánh trở tay không kịp, hiện tại ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về." "Đúng." Quách Tĩnh phụ hòa nói, "Mấy ngày sau Cùng trọng dương phát sinh đại chiến, Dưỡng Huyền Chân cũng tham dự lần này đại chiến, hắn nghĩ, toàn chân giáo vẫn không có tránh thoát một kiếp này. Lần này đại chiến, toàn chân giáo thương vong rất ít, chỉ có mấy chục người thụ thương, sáu người ngoại ý muốn tử vong. Trong lúc đó, quyết tính cùng Hoắc Đô Vương tử lãnh cục, Hoắc Đô Vương tử không địch lại, lập xuống lời thề, 10 năm sau lại đến linh giáo. Đại chiến qua đi, Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, cũng không biết tiểu Long Nữ đã xem xong chưa. Sau khi xem, lại là cái gì cảm giác? Lập tức, Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ, nghe nói Cửu Dương chân kinh cần hoa 9 năm công phu mới có thể đạt thành, trong sách ghi chép, chương vô kỵ ngay tại thâm cốc bên trong nộp hơn 9 năm mới cuối cùng luyện thành Cửu Dương thần công, cho nên cái này Cửu Dương chân kinh cần sớm một chút tu luyện. Dương Huyền Chân càng nghĩ, muốn lấy Cửu Dương chân kinh còn phải dựa vào Hoàng Dung a. Rơi vào đường cùng, Dương Huyền Chân tìm tới Hoàng Dung, đầy mặt nụ cười nói: "Quách Bá Mẫu, ta muốn tìm ngươi giúp một chút." Hoàng Dung cười nói: "Tiểu Hoạt Đầu, lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Nói đi." Dương Huyền Chân nói: "Quách Bá Mẫu, cha ta nói qua, trên giang hồ có hai môn tuyệt đỉnh công phu." "Ồ." Hoàng Dung hỏi: Ngươi nói xem, cái kia hai môn. Lập tức, nàng nghĩ, tiểu gia hỏa này lại muốn đánh cừu âm chân kinh chủ ý rồi. Chỉ là, tuổi của ngươi quá nhỏ, thật không thích hợp luyện cừu âm chân kinh, chờ ngươi lớn lên chút, ta mới truyền cho ngươi. Cừu âm chân kinh, chính là tuyệt đỉnh công phu, chỉ là, nội lực thiên hướng về âm nụ, tại không có nhất định nội công cơ sở trước, không thích hợp luyện tập. Ngoài ra, Hoàng Dung cũng có tư tâm, nàng không nghĩ đem cái này cùng võ công tuyệt thế truyền cho ngoại nhân, nàng đối Dương Huyền Chân cùng Dương Quá vẫn có một tia phòng bị, sợ hai người đi đến Dương Khang đường xưa, làm hại thiên hạ. Dương Huyền Chân nói, nó một, là cừu âm chân kinh. Hai đâu? Hoàn Dung hỏi. Hai, Cửu Dương Chân Kinh. Hoàn Dung nghe vậy, tâm thần chấn động, ngươi khi thật không có nói lung tung. Trên đời thật có Cửu Dương Chân Kinh. Dương Huyền chân tâm lý không chắc, dù sao, cái này bên trong là thế giới hiện thực, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách phụ, Dương quá bọn người, đều là người sống sờ sờ. Lúc này, hắn kiên trì nói, "Cha ta nói, Cửu Dương Chân Kinh tại Thiếu Lâm tự." Ha ha. Hoàn Dung cười nói, "Tiểu Hoạt Đầu, ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi Thiếu Lâm tự trộm bí tịch võ công. Ngươi nghĩ đem tiên hạ võ công đều học xong." Ách. Dương Huyền chân nói, "Quách bá mẫu." Kia Cửu Dương chân kinh là võ công tuyệt thế, sau khi luyện thành, nội lực liên tục không ngừng, tự thành kiêm cương bất hoại chi thể, các loại võ học, hạ bút thành văn. Hoàn Dung không nói, Dương Huyền Chân còn nói, "Cha ta nói, kia Cửu Dương chân kinh giấu ở Thiếu Lâm tự tàng kim cát, kẹp ở Lăng Nghiêm kinh bên trong, Thiếu Lâm tự tăng nhân cũng không biết trong chùa có giấu Cửu Dương chân kinh, chúng ta có thể nghĩ biện pháp lấy đi." Thật, Hoàn Dung có chút tâm động, cũng có một tia hiếu kỳ. Dương Huyền Chân nói, "Trái phải vô sự, chúng ta liền đi Thiếu Lâm tự nhìn xem." Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, "Thiếu Lâm tự phòng thủ nghiêm, cao thủ đông đảo, không để ngoại nhân đi vào." cho dù là ta và ngươi Quách Bá Bá cùng đi, cũng vô pháp mạnh mẽ bắt lấy kinh thư." Dương Huyền chân nói, "Ta đoán ý, tàng kinh các cất giữ đều là kinh thư, mà không phải võ công của thiếu lâm tự bí tịch, lấy Quách Bá Bá cùng Quách Bá mỗ hy vọng, đi vào lật nhìn một chút kinh thư, không có lắm, chỉ cần để ta nhìn thấy Cửu Dương chân kinh, ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn học thuộc." Ha ha, Hoàn Dung cười nói, "Đi, ta liền cùng ngươi đi một chuyến thiếu lâm tự, nhìn nhìn cho rõ ràng có hay không Cửu Dương chân kinh, cũng nhìn xem Cửu Dương chân kinh cùng Cửu Âm chân kinh có cái gì khác biệt." Bây giờ, Hoàn Dung võ công đã đạt tới bên cạnh Ngụy Tiến thêm một bước, đã phi thường khó khăn, nàng nghe tới Cửu Dương chân kinh về sau, cũng muốn tham khảo một chút, nhìn có thể hay không có chỗ dẫn dắt, để võ công của mình tiến thêm một bước. Mặt khác, Hoàng Dung cũng muốn để Quách Tĩnh nhiều học một chút công phu, để mà chống cự Ngâm Cổ đại quân. Hoắc Đồ Vương tử mặc dù giúp đi, nhưng là, đại thống gian thần đương đạo, Ngâm Cổ vong đại thống chi tâm bất tử, ngày khác sẽ còn nâng đại binh xâm phạm. Chương 20, kinh thư tới tay. Ngàn năm cổ tháp, tiếng chuông dư dương. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Dương Huyền Chân, Hoàng Dung, Quách Phủ, Dương quá mấy người tới Thiếu Lâm tự, lần này đi xa, Quách Tĩnh Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người không có đồng hành. Hoắc Đồ vương tử mặc dù giúp đi, bất quá không cổ đại quân nấc cảnh, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, quét tính chỉ có thể vào ở tương dương cổ thành, trấn thủ tương dương. Dương Huyền Chân biết được quân ý tứ, được quân trước đánh hạ đại tổng Trung quanh tiểu quốc, như đại lý nước, tây hạ nước cùng cùng biên thủy tiểu quốc, sau đó, đối đại tổng hình thành vây kiến chi thế, nhất cử đoạt lấy đại tổng ra sơn, sương bá thiên hạ. Dương Huyền Chân, Hoan Dung, Quế Phủ, Dương Quá bốn người đứng tại thiếu lâm tự cửa chính, mấy tên võ tăng đứng tại trên bậc thang. Mấy vị tới này có ý gì? Hoan Dung chắp tay, nói, gặp qua mấy vị sư phó Ta là Hoàng Dung, hôm nay tới đây là nghĩa vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, hy vọng ta đại tống Giang Sơn vĩnh cố, quốc thái dân an. A Di Đà Phật, thí chủ lại có như thế đại từ đại bi chi tâm, khó được, khó được. Một cái tiểu hòa thượng nói, ngươi chính là Hoàng Dung, hoàng ban chủ. Đúng vậy. Hoàng Dung lên tiếng, sáng lên một cái trên tay đả cẩu động. Lời mới vừa nói đại hòa thượng nhìn thoáng qua đả cẩu động, có chút giật mình, nguyên lai là hoàng ban chủ gia Lâm Bảo tự, mời vào bên trong. Hừ. Quách phู่ cái cằm hơi dương, như tiểu công chúa. Hoàng Dung, Dương Huyền Trân, Quách phู่ Dương Quá theo chúng Hỏa Thượng tiến vào chùa miếu về sau, đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Hoàng Dung chắp tay trước ngực, tham viếng một chút Phật tổ, nói: "Đại sư, ta đem quyên góp 5000 lượng bạc ngân, làm tiền hương hỏa, hy vọng Phật tổ có thể phù hộ chúng ta một nhà bình an, cũng phù hộ Đại Tống Giang Sơn." Đại Hòa thượng nghe vậy, lại tay chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu, cảm kích nói: "Đa tạ Hoàng Bang chủ." Hoàng Dung lại nói tiếp đi, nghe nói sao chép kinh văn có thể tích lũy phúc đức, ta cũng muốn sao chép mấy thiên kinh văn, vì người nhà của ta cầu phúc." Hoàng Bang chủ lưu tâm. Đại Hòa thượng nói: "Xin hỏi Hoàng Bang chủ, ngươi nghĩ sao chép cái kia bộ kinh văn?" Hoàn Dung nói: "Ta nghe nói, Lăng Nghiêm Kinh là một bộ vô thượng kinh điển, thuần dục Phật môn chân lý, ta muốn nhìn một chút Lăng Nghiêm Kinh." Dương Huyền Chân nghe tới cái này bên trong, tâm lý có chút kích động, không nghi tới, sự tình thuận lợi như vậy, chỉ cần thấy được Lăng Nghiêm Kinh, liền có thể tìm tới Cựu Dương Chân Kinh." Đại Hòa thượng nói, cảm giác bụi: "Ngươi đi lấy Lăng Nghiêm Kinh." "Vâng." Cảm giác bụi lên tiếng, tiến về tàng kinh các. Một lát sau, cảm giác bụi lần nữa trở lại Đại Hùng Bảo Điện, trên tay nâng tam bộ kinh thư, chính là Lăng Nghiêm Kinh. Dương Huyền Chân nhìn thấy cái này tam bộ kinh thư, nghi thẩm, Cựu Dương Chân Kinh ngay tại cái này ba bộ trải qua trong sách. Hoàng Dung tiếp nhận kinh thư, nghi thẩm, trong này thật sự có Cửu Dương chân kinh. Sau đó, Thiếu Lâm tự cho Hoàng Dung, Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù bốn người an bài thư phòng, có thể tại trong sương phòng sao chép kinh thư. Quách Phù đóng cửa lại, trên mặt tươi cười, "Nương, mau nhìn xem, nhìn bên trong đến cùng có hay không Cửu Dương chân kinh." "Đừng nóng đợi." Hoàng Dung nói một câu, Nương Thần tĩnh khí, cảm thụ một chút động tĩnh xung quanh, lúc này mới cầm lấy kinh thư, nói, "Huyền Chân, Cửu Dương chân kinh ngay tại cái này bên trong." Nhìn xem liền biết. Dương Huyền Chân cũng có chút chờ mong. Chân chính nói đến Cựu Dương chân kinh so Cửu Âm chân kinh càng cao minh hơn, Trương Vô Kỵ luyện thành Cựu Dương chân kinh về sau, nội lực tự sinh, liên tục không ngừng, tự thành kiêm cương bất hoại chi thể, bác độc bất xâm, dù cho bên trong Huyền Minh Nghị lão huyền minh thần trưởng cũng không hề ảnh hưởng. Quách Phù cầm lấy trong đó một bản kinh thư, tùy tiện lật hai lần, lập tức, từ kinh thư bên trong đến rơi xuống vài trang giấy, Quách Phù nhặt lên bản trên giấy trắng giấy, nhìn thoáng qua, mừng rỡ nói: "Thật là Cựu Dương chân kinh." Nhỏ giọng một chút, Hoàng Dung Dân dạy một câu, cũng lật ra kinh thư, từ bên trong tìm ra vài trang giấy, chính là Cựu Dương chân kinh kinh văn. Quá tốt. Dương Huyền chân mừng rỡ nói: rốt cuộc tìm được. Hoàn Dung suy tư một chút, nói, chúng ta bây giờ có thời gian, trước đem kinh thư vô số tới. Dương Huyền Chân nói, để ta xem một chút, ta trước đem kinh thư học thuộc. Dương Huyền Chân cầm lấy Cựu Dương Chân Kinh, đọc nhanh như gió, chỉ một lát sau, liền đem toàn bộ Cựu Dương Chân Kinh công xuống dưới, cùng lúc đó, Thức Hải không gian sách nhỏ lại nhiều một tờ, trên đó viết Cựu Dương Chân Kinh bốn chữ. Liền bốn chữ. Dương Huyền Chân dùng tinh thần lực cảm ứng sách nhỏ bên trên chữ, một thiên kinh văn từ trong đầu của hắn hiện lên, ngoài ra, còn có vận khí pháp môn. Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, ám đạo, quả là thế. Sách nhỏ thu nhận sử dụng Cửu Dương Chân Kinh về sau, lại đem Cửu Dương Chân Kinh lưu hóa một lần, cũng đem Cửu Dương Chân Kinh tác dụng phụ bỏ đi. Hoàn Dung đem toàn bộ Cửu Dương Chân Kinh nhìn một lần, tối đầu trầm tư một chút, nói: "Đáng tiếc, bộ này kinh thư tuy tốt, lại có một chút không đủ, cần sống qua toàn thân khô nóng nỗi khổ mới có thể lại thành, mà lại, bản kinh thư này càng thích hợp nam tử luyện tập." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Quách Bá Mẫu, ta có thể bổ túc thiếu hụt." Ồ. Hoàn Dung kinh hãi, "Chuyện này là thật?" Dương Huyền Chân gật gật đầu, nói: "Quách Bá Mẫu, chuyện này không đợi, chờ chúng ta rời đi Thiếu Lâm tự về sau lại nói." về sau, Hoàn Dung, Dương Huyền Trân, Dương Quá, Quách Phù bốn người tại trong Tiếu Lâm tự ở lại 3 ngày, Hoàn Dung chép một lần Lăng Nghiêm kinh, lại sau chép một phần Cựu Dương chân kinh, lúc này mới mang theo Dương Huyền Trân, Dương Quá, Quách Phù ba người rời đi Tiếu Lâm tự. Trên đường, Quách Phù nói, "Nương, hòa thượng của Tiếu Lâm tự căn bản không biết Lăng Nghiêm kinh bên trong cũng có một bộ võ công tuyệt thế, chúng ta có thể trực tiếp lấy đi Cựu Dương chân kinh." "Ngươi a?" Hoàn Dung giáo hơn nói, "Phù nhi, làm việc không thể làm chuyện." Dương Huyền Trân nghĩ thầm, nếu như chúng ta thật đem Cựu Dương chân kinh lấy đi, về sau sẽ còn hay không có chương tam phòng? Sẽ có hay không có phải vô đường, sẽ còn hay không ra một cái chương vô kỵ. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, còn nói, Quách Bá Mẫu, chúng ta đã rời xa thiếu lâm tự, ta niệm một chút tu sửa đổi cựu Dương chân kinh, ngươi tham khảo một chút. Tất Hoàn Dung đáp. Dương Huyền Chân câu thông thức hải không gian xách nhỏ, đem nhu hóa sau cựu Dương chân kinh nghiệm đi ra, Hoàn Dung nghe được nghiêm túc, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì trầm tư. Quách phủ cùng Dương quá công phu quá thấp, còn không thể nào hiểu được thâm ảo cựu Dương chân kinh, hai người nghe được mơ mơ màng màng. Khi Dương Huyền Chân đem toàn bộ cựu Dương chân kinh nghiệm xong về sau, Hoàn Dung ngừng lại, tìm một khối đá Tuy vì nguy xuống, tự hỏi Cửu Dương Chân Kinh áo giáp. Ba người đứng ở một bên, chỉ thấy Hoàng Dung nhắm mắt suy nghĩ, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, xác minh Cửu Dương Chân Kinh chứa đựng võ học cao nghĩa. Ba người cùng đã hơn nửa ngày, Quách Phù hơi không kiên nhẫn, biểu đệ, đây là tình huống như thế nào a? Mẹ ta làm sao rồi? Trớ quấy dậy. Dương Huyền Chân nói, Quách bá mưu tại lĩnh hội võ công tuyệt thế. Nha. Quách Phù lên tiếng, lại nhỏ giọng nói, biểu đệ, ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Không được. Dương Huyền Chân lắc đầu. Đúng lúc này, Hoàn Dung trên thân toát ra từng vòng từng vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt, ba người đứng tại Hoàn Dung bên lề, thật giống như đứng tại một cái bên cạnh lò lựa bên cạnh. Hoàn Dung bỗng nhiên mở to mắt, tiện tay đánh ra một chưởng, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy mét, sâu đặt vài tấc trừ lớn. Quách Phù thấy thế, trong lòng kinh hãi, "Nương, ngươi luyện là được rồi." Hoàn Dung mỉm cười, "Cái này nhờ có Hơn Chân, ta đã hoàn toàn dung hội con thông, công lực hơn xa lúc trước." "Quá tốt." Quách Phù mừng rỡ nói, "Nương, chúc mừng ngươi luyện thành võ công tuyệt thế." Hoàn Dung mang trên mặt tiêu dung, nghĩ thầm, "Cái này Cửu Dương Chân Kinh quả nhiên lợi hại, công lực của ta đã vượt qua tính các ca." Lúc này, Dương Huyền Chân cũng có một chút háo ước, Chua sót nói: "Quách bá mẫu, ngươi có nội công nội tình, chỉ cần theo Cửu Dương Chân kinh vận khí pháp môn đả thông toàn thân huyền đạo, liền có thể luyện thành võ công tuyệt thế, chúng ta lại cần 10 năm khổ công mới có thể luyện thành." Hoàng Dung nói: "Các ngươi niên kỷ nhỏ, có thể từ từ sẽ đến." Lúc này, Hoàng Dung trong lòng vui vẻ, nói: "Huyền Chân, ngươi không phải vẫn nghĩ học Cửu Âm Chân Kinh sao? Ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi." Dương Huyền Chân ngạc nhiên hỏi một câu, thật. Lập tức, lại ảm nhiên nói: "Cho dù tốt công phu, nếu như không có nội lực, cũng hiện ra không ra uy lực." Tốt. Hoàng Dung An đuổi nói: Ta trước đem cựu âm chân kinh truyền cho ngươi, ngươi đi lại. Sau 2 cái giờ, Dương Huyền Chân trong đầu lại nhiều một bộ cựu âm chân kinh, cùng lúc đó, sách nhỏ bên trên lại nhiều một tờ, trên đó viết cựu âm chân kinh, đồng dạng, cựu âm chân kinh cũng bị sách nhỏ ưu hóa một chút. Dương Huyền Chân đem ưu hóa về sau cựu âm chân kinh nói cho Hoàng Dung, Hoàng Dung cười nói, kỳ thật, ta đã sớm nên đem cựu âm chân kinh truyền cho ngươi. Hoàng Dung lĩnh hội từ một chút ưu hóa sau cựu âm chân kinh, sau đó, đem cựu âm chân kinh cùng cựu Dương chân kinh hòa làm một thể, âm dương tương sinh, để công lực của nàng lại tiến một bước. Công phu đến tận đây, Hoàng Dung cảm thán nói: Nếu như Trọng Dương Tổ sư còn tại thế liên tốt, thật nghĩ cùng nàng so chiêu một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn. Dương Huyền Chân nói, "Quách Bá Mẫu, ngươi đã học được đương thời 2 môn tuyệt đỉnh công phu, hẳn là thiên hạ đệ nhất cao thủ." Ha ha, Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta đến là không thèm để ý cái gì thiên hạ thứ nhất, ta chỉ hi vọng người nhà bình an. Nàng con có một câu không có, cũng hi vọng ta có thể vĩnh viễn cùng Tĩnh Ca ca cùng một chỗ." Sau năm ngày, mọi người đi tới ngoài thành Tương Dương, Dương Huyền Chân lại hướng xa xa đại sơn nhìn qua, nghi thẩm, kia bên trong có bổ tư khúc xạ, có thể tăng trưởng ký ức. Dương Huyền Chân cảm nhận được Dương Huyền Chân cảm xúc, hỏi: "Tiểu Hoạt Đẩu, đang suy nghĩ gì đấy?" Dương Huyền Chân nghĩ, "Bổ tư khúc xá có thể tăng trưởng khí lực, lại không có khả năng không hạn chế tăng trưởng khí lực, giống con kia thần điêu, mỗi ngày ăn mật rắn, ăn mấy chục năm, nó khí lực cũng liền tương đương với cao thủ tuyệt thế, thế, ước chừng có 10 tượng chi lực. Còn có Dương Quá, hắn không có cơ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trước đó, phục dụng mật rắn khả năng tăng trưởng nội lực, về sau liền không hiệu quả gì, bởi vậy, Dương Quá cùng thần điêu lốc 16 năm, trừ chiêu thức càng thêm thuần thục bên ngoài, nội lực tăng trưởng cũng không nhiều." Dương Huyền Chân suy tư một chút, chỉ vào xa xa đại sơn, hỏi: Quách Bá Mẫu, ngươi nghe nói qua bổ tư khúc xạ sao? Trương nghe nói qua. Hoàn Dung lắc đầu. Dương Huyền Chân nói, "Cha ta nói qua, bổ tư khúc xạ chính là tây vực dị chủng, phi thường linh dị, tốc độ cực nhanh, lại thân ngậm tự độc, ăn bổ tư khúc xạ mật rắn, có thể tăng trưởng khí lực." Hoàn Dung minh bạch, "Ngươi nói là kia phiến trong núi lớn có bổ tư khúc xạ?" Chương 21, bổ tư khúc xạ. Quách Phù nghe tới bổ tư khúc xạ tác dụng về sau, nhãn tình sáng lên, "Nương, chúng ta đi bắt rắn." Dương Huyền Chân nói, "Quách đại tiểu thư, bổ tư khúc xạ phi thường linh dị, đã gần như trong truyền thuyết dao, cho dù là nhất lưu cao thủ" cũng khó có thể bắt giữ Bổ Tư Khốc Xà. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, lại nhìn Dương Quá một chút, nghĩ thầm, khi đó, Dương Quá đã là nhất lưu cao thủ, lại bị Bổ Tư Khốc Xà một cái đuôi quất bay, bởi vậy có thể thấy được, Bổ Tư Khốc Xà lực đạo lớn bao nhiêu, còn nữa, Bổ Tư Khốc Xà có kịch độc, trừ con kia thần điêu, người bình thường thật đúng là bắt không được Bổ Tư Khốc Xà. Quách Phù nói, mẹ ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, sợ cái gì? Đi, chúng ta đi bắt rắn. Hoàn Dung cũng phi thường to mò, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Bổ Tư Khốc Xà, lập tức nói, các ngươi cùng ta cùng đi, không nên cách ta quá xa. Nàng nói đến đây bên trong, lại trừng Quách phủ một chút, "Phủ nhi, nhất là ngươi, chớ làm loạn." "Biết." Quách phủ lên tiếng, nhưng không có đem hoàn dung lời nói để ở trong lòng. Hoàn dung mang theo mọi người tiến vào Đại Sơn về sau, hỏi, "Huyền Trần, ngươi biết cụ thể phương vị sao?" Dương Huyền Trần suy tư một chút, "Chúng ta dọc theo bờ sông đi." Hắn nhớ được, Dương quá tay cột về sau, rơi vào trong sông, lúc này mới bay tới độc cô cầu bãi ẩn cư sơn cốc, nhìn thấy thân điêu. Mọi người dọc theo bờ sông đi gần nửa ngày về sau, Quách phủ hơi mặt chút, "Biểu đệ, ngươi nói dẫn đến cùng ở đâu a? Cái này gần nửa ngày, mọi người đụng phải rất nhiều dã thú." cũng đụng phải một chút rắn, nhưng không có Dương Huyền Chân nói tới bổ tư khúc xạ. Chít, một tiếng cao vút chim kêu âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, Quách phủ nói, phía trước có điêu. Nói đến điêu, Quách phủ còn nói, sớm biết ta liền trông nom việc nhà bên trong Bạch Điêu mang ra. Mọi người tìm thanh âm đi lên phía trước, nhìn thấy một con hình thể khổng lồ đen điêu, con kia đen điêu đứng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, khí tức như có như không, đen điêu chung quanh cũng có mười mấy đầu mẫu xanh đại xà, những này rắn mọc ra răng nanh, trên đỉnh đầu còn có một cây sừng nhỏ. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ dị rắn, trong lòng chấn kinh. Hoang Dung nói, Đây chính là bổ tư khúc xạ. Hiu hu hu, mấy cái thanh xả phi thân lên, tốc độ kia như điện chớp, trong chớp mắt, bổ nhào vào đen điêu bên cạnh, đen điêu cánh hất lên, đem thanh xả quăng bay đi, trên mặt đất bùn đất lộ tung, thanh xả đụng vào thô to như thùng nước trên cây, đại thủ lên tiếng trả lời mà đức. Mọi người chẩn kinh. Quế phù môi anh đảo khẽ nhếch, khí lực thật là lớn. Tất thần dị điêu, hoàng dung tán thượng. Dương Quá nhìn xem thần điêu, hô to lên tiếng, "Điêu minh, tốt." Ách, Dương Huyền chân sững sốt một chút, nghĩ thầm, cứ như vậy nhận nó vị huynh đệ rồi. Chít. Đen điêu hướng hoàng dung một đoàn người kêu to. Sau đó, đánh rất bên người thanh xạ. Hoan Dung nhìn thấy đen điêu ánh mắt, nghi ngờ nói, nó giống như có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Dương Huyền Trần nói, "Cha ta nói qua, độc cô cầu bại tiền bối tuổi già cùng điêu làm bạn, nghĩ đến, chính là cái này thần điêu đi." Hoan Dung cảm thán, "Cái này điêu đều như thế thần dị, nhất phi bổ một cái ở giữa, vậy mà ẩn chứa một chút võ học tri thức, nghĩ đến, vị kia độc cô tiền bối võ công phi thường cao thâm." Quách Phù nói, "Nương, nếu như cái kia độc cô cầu bại vẫn còn, ngươi nhất định có thể thắng hắn." Chích. Đen điêu hít lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoan Dung, cánh phiến hai lần, tựa như nói Ta và ngươi tỉ thí một chút." Hoàn Dung không nghĩ tới, cái này Thần Điêu thật có thể nghe hiểu nhân ngôn, chỉ là, nói không nên lời mà thôi. Nó nghe Quách Phủ lời nói về sau, muốn cùng Hoàn Dung đại chiến. Hoàn Dung vừa mới luyện thành tiểu âm, Cựu Dương hai môn võ công tuyệt thế, cũng muốn thử xem thân thủ của mình, cười nói, "Thần Điêu, đã ngươi nghĩ khoa tay một chút, chúng ta liền luận bàn một cái đi." Chít. Đen Điêu nhẹ gật đầu, bày làm ra một bộ tiền bối phong phạm, để Hoàn Dung xuất thủ trước. "Ha ha." Hoàn Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, ta liền không cách khí." Chỉ thấy Hoàn Dung cầm Bích Ngọc Đổng, lấy Cựu Dương nội lực thi triển đả cẩu bổng pháp, Trước người xuất hiện một mảnh bóng vậy, từng đạo cương kình tại Hoàng Dung bên người xoay tròn, mơ hồ trong đó, kéo theo thiên địa chi thế. Bích Ngọc Đồng đánh vào đen điêu trên thân, đen điêu cánh nhẹ nhàng chấn động, sinh ra một cỗ cự lực, nếu không phải Hoàng Dung công phu đang phong tạo cực, kém chút liền cầm không được Bích Ngọc Đồng. Khí lực thật là lớn. Hoàng Dung trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ là bởi vì ăn bổ tư khúc xạ mà dẫn? Đen điêu chiêu thức vô cùng đơn giản, chỉ là đơn giản tấn công, quả cánh, lại ẩn chứa cường đại tính lực. Hoàng Dung nội lực thâm hậu, chiêu thức tinh xảo, lại khó mà chiến thắng đen điêu. Một người một điêu, ngươi tới ta đi, trong rừng phát ra từng đợt bạo hưởng. Cương khí chấn động, đại lượng cây tối bị cương kình bẻ gãy, trên mặt đất đất đá tung bay. Chỉ trong lát, Hoàng Dung cùng Dendiel nơi tranh đấu liền thành một vùng phế tích. Bốn tư khúc xạ phi thường linh dị, bọn chúng cảm nhận được Hoàng Dung cùng Dendiel trên thân cường thịnh khí huyết về sau, đã xa xa thối lui. Hoàng Dung càng đánh càng kinh, không nghĩ tới, ta vậy mà đánh không lại một con điêu đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Dung không có hạ sát thủ, nếu như nàng đối thần điêu hạ sát thủ, mấy chiêu bên trong liền có thể chém giết thần điêu. Một người một điêu qua mấy trăm chiêu về sau, Hoàng Dung ngượng lực ở giữa, lui ra phía sau mấy trăm bước, nói: "Thần điêu, không đánh, không đánh." Thần Diêu cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm Hoàn Dung, con mắt bên trong có vẻ đặc ý, ý kia, tựa như nói, thế nào? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đánh thắng ta đại ca độc cô cơ bại. Hoàn Dung nhìn thấy Thần Diêu ánh mắt, mỉm cười, Thần Diêu, ta phủ, ngươi lợi hại. Dương Quá chạy đến Thần Diêu bên người, tán thưởng nói, Diêu Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Có lẽ, Dương Quá trời sinh cùng Thần Diêu lưu duyên, cái này một người một điều có một loại kỳ dị ăn ý, Thần Diêu cũng ngầm đồng ý Dương Quá đối với hắn sưa hô. Dương Quá hỏi, Diêu Minh, ngươi đều lợi hại như vậy, chắc hẳn, kia độc cô tiền bối càng thêm lợi hại. Đen điều có chút nan đầu. Dương Quá lại nói tiếp đi, Diêu huynh, kia độc cô tiền bối có không có để lại võ công tuyệt thế? Ừm. Hoàn Dung cũng dùng chút hiếu kỳ, nhìn xem Thần Diêu. Dương Huyền Chân nghi thẩm, lần này, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng, độc cô cầu bại cũng không có để lại võ công tuyệt thế, chỉ để lại mấy thanh kiếm, vài câu cao thâm mật chắc. Chít. Thần Diêu hít dài một tiếng, Dương Quá hỏi, ngươi muốn mang ta đi tìm võ công tuyệt thế. Thần Diêu nhẹ gật đầu, nàng không mà lên. Hoàn Dung nói, đi, chúng ta nhanh theo sau. Thần Diêu cố ý cùng Hoàn Dung, Dương Quá, Dương Huyền Chân, quách phù bốn người, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, Thần Điêu đem chúng người tới một chỗ vách đá một bên, lần nữa phát ra hú giải. Dương Quá nhìn một chút thăm cốc, nói: "Điêu huynh, độc cô tiền bối bí tịch võ công tại đáy cốc sao?" Thế nhưng là, cái này bên trong quá cao, ta không thể đi xuống a." Hoàng Dung đi đến bên vách núi, nhìn thoáng qua, nói: "Ta mang các ngươi xuống dưới." Lập tức, Hoàng Dung một tay nhấc lấy quách phù, một tay nhấc lấy Dương Quá, nói: "Huyền Chân, ngươi trước ở phía trên chờ một lát." Lấy Hoàng Dung hiện tại công phu, dễ dàng đem Dương Quá, Dương Huyền Chân, quách phù ba người tới đáy cốc, Thần Điêu đứng ở một bên, chỉ thấy Thần Điêu cánh vung lên, trên vách đá rơi tầng tiếp theo thật dày bùn đất hiện ra mấy dòng chữ. Ngay sau đó, thân điêu móng đuốt chấn một cái, trên mặt đất nhảy ra mấy thanh trường kiếm. Mọi người đi đến vách đá bên cạnh, Dương Quán nói, đây chính là độc cô tiền bối lưu lại võ công. Hoàn Dung đi đến một thanh trường kiếm bên cạnh, nhẹ giọng niệm nói, lang lệ cương mãnh, không gì không phá, Nhược Quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Quách phù đi đến thanh quang kiếm bên cạnh, nắm chặt chu kiếm, nhấc lên thanh quang kiếm, tán thưởng nói, hảo kiếm, thật sự là một thanh kiếm tốt. Hoàn Dung nhìn lướt qua thanh quang kiếm, lại liếc mắt nhìn trên vách đá câu nói thứ hai, Tử vi nhu kiếm, 30 tuổi chức dụng, nội thương nghĩa sĩ bất tưởng, chính là bỏ đi thăm quốc. Quách phu đứng tại Hoàng Dung bên người, ám nói, "Chắc hẳn cái này Tử Vi Nguyễn kiếm càng tốt hơn, đáng tiếc bị hắn ném." Ngay sau đó, Hoàng Dung lại nhìn câu nói thứ ba, trọng kiếm cũng núi, đại xảo bất công, 40 tuổi trước cầm chi hành hành thiên hạ. Quách phu nhẹ nói, "Cái này Độc Cô tiền bối thật rất cường ngạo đâu, vậy mà Hoàng Hành Hành Thiên Hạ." Chích. Thần điêu phát ra hú giải. Quách phu còn nói, "Thần điêu, ta là ca ngợi Độc Cô tiền bối." Hoàng Dung nói, "Phu nhi, vị này điêu tiền bối cùng Độc Cô tiền bối làm bạn, chính là Độc Cô tiền bối hảo hữu, ngươi không thể nói lung tung." Quách Phù buồn buồn trả lời một câu, vung xuống thanh quan kiếm, đi lấy huyền thiết trọng kiếm, lại không nghĩ rằng, huyền thiết trọng kiếm kỳ nặng vô so, nàng dùng hết lực khí toàn thân, cũng không có lấy bắt đầu. Quách Phù nói, thứ này do so hầu tự dùng kim cô đổng còn nhẹ hơn. Hoàn Dung thân thể đỡ ngồi, sức lực lực vận đến tay, có chút bên trên nhấc, cầm lấy huyền thiết trọng kiếm, nói, thanh kiếm này mặc dù không có kim cô đổng nặng, nhưng cũng có hơn 100 cân. Hơn 100 cân. Dương Huyền chân thầm nghĩ, số liệu này có chút sai lệch. Ra. Lúc này, Hoàn Dung nội lực đã phi thường thâm hậu, nàng vung một chút huyền thiết trọng kiếm, đem trọng kiếm buông xuống, nói, thanh kiếm này cũng chỉ có nội lực cực kỳ thâm hậu võ lâm cao thủ mới có thể sử dụng. Sau đó, Hoàng Dung lại đi đến thứ tư thanh kiếm bên cạnh, phát hiện thanh kiếm này là một thanh mục nát kiếm gỗ, âm thầm lấy làm kỳ, nhẹ giọng niệm nói, "40 tuổi về sau, không trẻ tại vận, có cây trúc thạch đồng đều nhưng vị kiếm, từ đó tinh tu, dần tiến vào tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Không có kiếm thắng có kiếm." Hoàng Dung chấn kinh, lâm vào trầm tư, nguyên lai, like, đạt tới cảnh giới tối cao về sau, chính là không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Lại nói, lấy Hoàng Dung bây giờ công lực, có cây trúc thạch đồng đều nhưng vị kiếm, chỉ là Nàng còn không có lĩnh ngộ cái gì là không có kiếm thắng có kiếm. Thật lâu, Hoàng Dung cảm thán, độc cô tiền bối chính là là chân chính võ đạo tông sư, đơn dựa vào bản thân lĩnh ngộ, liền có thể lĩnh ngộ ra không có kiếm thắng có kiếm ý cảnh, mà ta, học xong cửu âm, Cựu Dương hai bộ võ công tuyệt thế, lại vẫn nhiên vô pháp lĩnh ngộ không có kiếm thắng có kiếm. Quách Phù thích vô cùng trôi này thành quan kiếm, nàng đối thần điêu nói, thần điêu, những này kiếm đặt ở cái này bên trong cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa cho ta a. Dương Viễn Chân nhìn thoáng qua huyền tiết trong kiếm, nghĩ thầm, cái này đến là một thanh thần khí, chỉ là công lực của ta quá thấp. Còn dùng không được. Chích. Thần điêu phát ra huýt giải. Dương Quá có chút thất vọng, vậy mà không có võ công từ thế, cũng không có để lại cái vồ. Dương Huyền Chân cười nói, "Dương Quá, nếu như ngươi muốn học độc cô tiền bối công phu, ngươi có thể cùng điêu huynh học a." Ách. Dương Quá sững sốt một chút, lắc đầu, "Quên đi thôi, ta tạm thời không muốn hảo." Dương Quá là người thích náo nhiệt, hắn cũng không muốn một người ở tại Thâm Cốc, giống độc cô cầu bại như thế, cùng điêu làm bạn. Hoàn Dung đem tất cả mang rời khỏi Thâm Cốc về sau, nói, "Đi, chúng ta đi bắt một chút rắn." Dương Huyền Chân nói. Quách Bá Mẫu, cái này bổ tư khúc xạ cũng coi là thiên địa linh vật, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp nuôi nốt một chút. Chương 22, nuôi dần kế hoạch. Ngươi thật đúng là cảm tưởng a." Hoàn Dung hỏi ngược lại. Quách phu nói, "Nương, biểu đệ không phải nói, mật rắn có thể gia tăng khí lực, chúng ta nếu như nhiều nuôi một chút, ta liền khỏi phải luyện công, cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ." Dương Quá cũng có chút ý động, nếu như có thể được lợi nói, ta cũng muốn nuôi nốt một chút. Hoàn Dung khẽ lắc đầu, các ngươi đều nhìn thấy, cái này bổ tư khúc xạ hành tẩu như bay, lại lực lớn mà cứng mãnh, ngoài ra, còn có kích động, cho dù là ta, nếu như vô ý cũng sẽ bị tấn đến, huống chi là người bình thường." Từng Quách Phù trầm mặc một hồi, nói, "Nếu quả thật có thể nuôi liền tốt." Hoang Dung nói, "Tốt, Phù Nhi, loại chuyện này, ngươi hay là đừng nghĩ, một cái không tốt, liền sẽ náo chết người." Dương Quá gật gật đầu, nói, "Cũng đúng, lấy Bồ Tư Khốc Xà tốc độ, chỉ có nhất lưu cao thủ có thể đối phó." Hoang Dung nói, "Chủ yếu vẫn là Bồ Tư Khốc Xà lực lượng quá lớn, lại có chứa cực độc, phổ thông phòng ở, căn bản giam không được nó." Dương Huyền Trần nghe tới cái này bên trong, nghĩ đến cuộn mãng phim bên trong cự mãng, tại trong phim ảnh, có nhà khoa học cấm cự mãng làm thí nghiệm nghiên cứu, lại chọc giận cự mãng tạo thành đại lượng nhân viên tương vong. Cùng mãng phim hết thệ có 4 bộ, Dương Huyền Chân đều nhìn qua, tại trong phim ảnh, tự mãng khiến nhân loại mang đến tổn thất thật lớn, cũng tạo thành đại lượng nhân viên tương vong. So sánh dưới, Bộ tứ khúc xạ đối với nhân loại uy hiếp một chút cũng thua kém cử mãng, thậm chí còn hơn. Bộ tứ khúc xạ hành tẩu như bay, lực lượng cường đại, đỉnh đầu sừng dài, đã gần như trong truyền thuyết giao, trừ Hoàng Dung, cái này các cao thủ, cũng chỉ có thần dị đen điêu có thể bắt được Bộ tứ khúc xạ. Chính như Hoàng Dung lo lắng như thế, nếu như một cái thật, để Bộ tứ khúc xạ chạy đến, thật sẽ náo chết người. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, có thể hay không tại xã hội hiện đại nuôi nốt bổ tư khúc xạ, xã hội hiện đại luyện thép kỹ thuật so lớn tấn cường rất nhiều, kiến trúc phương diện cũng so lớn tấn cường rất nhiều, có thể trong lòng đất kiến tạo một cái kiên cố nuôi dưỡng căn cứ. Đương nhiên, nghĩ nuôi dưỡng bổ tư khúc xạ, liền nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể có một tia sơ sẩy. Hoàn Dung nhìn Dương Huyền Chân một chút, thấy ánh mắt hắn quay trò chuyện, cười nói, "Tiểu Hoàn Đẩu, ngươi vẫn không hết hi vọng à?" Dương Huyền Chân nói, "Cái này nhưng là chân chính bảo vật ta, nếu như chúng ta có thể nuôi dưỡng một nhóm lớn bổ tư khúc xạ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một nhóm võ lâm cao thủ, mà lại Mật rắn chẳng những có thể tăng trưởng khí lực, còn có thể chữa thương, có thể sương linh dược." Hoàng Dung nói, "Được rồi, nuôi nốt sự tỉnh cũng đừng nghĩ, thứ này quá độc, mà lại dễ dàng hại người hại đã. Đây là một đêm xong nhật đao." Dương Huyền Chân nói, "Dùng tốt, có thể giết địch, dùng không tốt, liền sẽ tổn thương đã. Người minh bạch liền tốt." Hoàng Dung nói, "Tốt, các ngươi đừng đi loạn, ta đi bắt mấy con rắn, sau đó cùng một chỗ về Tương Dương." Dương Huyền Chân bất đắc dĩ, hắn biết, điều kiện còn chưa thành thục, nuôi rắn sự tỉnh chỉ có thể tạm thời buông xuống, lập tức, còn nói, "Quách Bá Mẫu, cái này bổ tư khúc xạ là linh vật, nghĩ đến" Số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta không thể nuôi nhốt, chính là ở đây nuôi thả đi. Nuôi thả." Hoàn Dung cười nói, "Ngươi thật đúng là cảm tượng." Dương Huyền Chân nói, "Gián lấy loài chuột làm thức ăn, chúng ta có thể ở chỗ này tung ra một chút chuột để bổ tư khúc xá sinh sôi." "Ừm." Hoàn Dung suy tư một chút, lát đầu, chuyện này không được, không thể phá hư sinh thái cân bằng, cứ như vậy đi." Nàng thấy Dương Huyền Chân còn muốn nói, lại bồi thêm một câu, "Ta hiểu được, cái này bổ tư khúc xá là linh vật, ta sẽ không để cho nó diệt tuyệt." Cửu Âm, Cửu Dương hai bộ kinh thư tới tay, Dương Huyền Chân lại gặp được tiểu lang nữ, lúc này Hắn có chút muốn nguyên thế giới thân nhân cùng bằng hữu. Còn nữa, nếu quả thật nghĩ nuôi dưỡng bổ tư khúc xạ, liền muốn về nguyên thế giới nghi bị pháp. Mà khác, Dương Huyền Chân còn có một cái ý nghĩ, muốn hay không mang một chút khoa học kỹ thuật đến thần điêu thế giới. Tại nguyên thế giới, có khoa học kỹ thuật nhà nói, khoa học kỹ thuật sẽ phá hư sinh thái hoàn cảnh, cuối cùng để tinh cầu hủy diệt, văn minh kết thúc. Dương Huyền Chân không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy, phát triển khoa học kỹ thuật có vô số chỗ tốt, có thể để sinh hoạt càng thêm mỹ hảo, ở lại hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu. Tại Dương Huyền Chân xem ra, khoa học kỹ thuật sẽ đối hoàn cảnh tạo thành phá hư. Đó là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển còn chưa đủ hoàn thiện. Có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ nghĩ, nếu như khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, có lẽ cũng có thể giống như Thần Linh, sáng tạo sinh mệnh tinh thần, mở thế giới. Trước kia, Dương Huyền Chân cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn, tại trong tiểu thuyết khoa huyễn, có chút cao cấp văn minh có thể đem không có sự sống tinh cầu cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu, còn có thể hàng tinh hủy diệt trước đó, cho hàng tinh rót vào mới nguồn năng lượng, kéo dài hàng tinh tồn thọ. Dương Huyền Chân suy tư một chút, thầm nghĩ, nhìn tình hình đi, nếu như thời cơ chín muồi, liền đem khoa học kỹ thuật đưa đến thần điêu thế giới, có lẽ còn có thể giúp một chút cái kia Lý Song đại tỷ. Lý Song cũng chính là Dương Huyền Chân mới tới thần điêu thế giới lúc, kết bạn trung niên nữ tử, nàng có ba đứa hài tử, sinh hoạt phi thường gian khổ. Sau khi Nhi, Hoàn Dung cầm một bao mật rắn trở về, Dương Huyền Chân thấy thế, hỏi: "Quách Bá Mẫu, bắt mấy con rắn?" Hoàn Dung nói: "Cái này rắn không dễ bắt, liền bắt 10 mấy đầu, có thể cho các người bà cái phục dụng." Quách phu hỏi: "Nương, ngươi khỏi phải sao?" Ha ha, Hoàn Dung có chút vui mừng, tính người có chút lương tâm. Lại nói tiếp đi, bột tư khúc xả mật rắn có thể tăng trưởng khí lực, bất quá Đối ta và ngươi cha hẳn là không hiểu quả gì. Quách phủ có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng chỉ cần mỗi ngày ăn mật rắn, khí lực liền có thể không hạn chế tăng trưởng, cuối cùng, cùng Tây Du ký bên trong thần tiên đồng dạng. Mọi người trở lại tương dương thành về sau, Quách Tĩnh vui vẻ vô sở, so. sau đó, Hoàn Dung dành một chút khoảng thời gian này kinh lịch. Quách Tĩnh nghe nói Hoàn Dung vào tay Cửu Dương chân kinh lúc, hiếu kỳ nói, Dung Nhi, nói như vậy, trên đời thật sự có Cửu Dương chân kinh. Hoàn Dung gật gật đầu, nói, Cửu Dương chân kinh sự tình, ta một hồi lại nói tỉ mỉ. Nàng nói đến đây bên trong, chỉ vào trên mặt bàn bọc nhỏ, nói, tính ca ca Đây chính là linh vật nha. Linh vật? Quách Tĩnh khẽ nhíu mày, thứ này có một cố rất lớn mùi tanh, đến cùng là vật gì? Hoàng Dung hỏi, Tĩnh ca, ca, ngươi biết bổ tư khúc xạ sao? Bổ tư khúc xạ? Quách Tĩnh lắc đầu, chưa nghe nói qua. Hoàng Dung nói, bổ tư khúc xạ chính là Phật kinh bên trong ghi lại linh xà, rắn này hành tẩu như bay, lực lượng cương mãnh, thân ngậm độc, nó mật rắn đủng có hiệu quả, có thể tăng trưởng khí lực, còn có thể chữa thương. Quách Tĩnh nghe vậy, không có quan tâm rắn vấn đề, mà là khẩn trương nói, Dung Nhi, rắn này hung mãnh như vậy, ngươi có bị thương hay không? Ha ha. Hoàng Dung phi thường vui vẻ, trong lòng cũng phi thường ấm áp, cười nói: "Tĩnh Ca ca, bây giờ ta chẳng những học xong Cửu Âm chân kinh, còn học xong Cửu Dương chân kinh, trong thiên hạ này, có thể thương ta người đã không nhiều. Như vậy cũng tốt." Quách Tĩnh thở dài một hơi. Hoàng Dung nói: "Cái này mật rắn không nên cất giữ quá lâu, như vậy đi, tất cả mọi người tại, ta liền làm chủ, đem mật rắn phân, Phù Nhi, Quá Nhi, Huyền Trân, Đại Vũ, Tiểu Vũ, các ngươi một người phụ dụng hai viên, còn lại mấy quả, liền cho đại sư phụ đi." Hoàng Dung phân phối xong sau, sau, hỏi Quách Tĩnh: "Tĩnh Ca ca, ngươi nói, ta phân phối như vậy được chứ?" Quách Tính đầy mặt tiêu dung, còn nói, cái này mật rắn tuy là linh vật, nhưng là bộ tứ cốc xà quá hung mãnh, về sau hay là không muốn đi bắt. Hoan Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Dương Huyền Chân một chút, nói, tính ca ca, ngươi không đệ bắt, Huyền Chân còn muốn đem bộ tứ cốc xà nuôi nhốt bắt đầu đâu. Ách, Quách Tính bị chấn động một đêm, trừng mắt Dương Huyền Chân, "Huyền Chân, chuyện này 10 triệu không thể làm ông." Biết. Dương Huyền Chân lên tiếng, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái này mật rắn nhưng là đồ tốt, nếu như có thể mỗi ngày phục dụng, nuốt vào tầm 5-3 tháng, liền sánh được khổ tu 10 năm." Hoan Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hoan Đầu, mỗi ngày phục dụng, ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá, ta có thể để các ngươi 1 tháng phục dụng một lần. Thôi ta. Dương Huyền Chân không nói thêm lời, hắn nghĩ, nuôi rắn sự tỉnh, bắt buộc phải làm a bỗng nhiên, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một vấn đề, đúng, thì rắn cùng máu rắn cũng hẳn là hữu dụng a. Năm đó, quyết định chính là uống cự mãng máu, mới bên trong lực đại tăng. Lập tức, Dương Huyền Chân còn nói, không biết máu rắn có hiệu quả hay không. Ừm. Hoan Dung trầm tư một chút, nói, như vậy đi, chờ ta lần sau bắt được bổ tư khúc xạ, nhưng lấy nghiệm chứng một chút, nhìn máu rắn có hay không ký hiệu. Hoan Dung đi đến bên cạnh bàn, Giải khai một nhỏ, nói, "Các ngươi hiện tại liền đem mật rắn phục, sau đó, vận công thử một chút." Dương Huyền Chân tiếp nhận mật rắn, nghe được một cỗ nồng đậm mùi tanh, nghi thẩm, mật rắn chính là khổ nhất đồ vận, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhắm mắt lại đem mật rắn nuốt vào. Dương Quá cầm mật rắn, nghi thẩm, thứ này thật có thể tăng trưởng khí lực. Vì không bị người khi dễ, nhẫn, sau đó, Dương Quá cũng đem mật rắn nuốt xuống. Quách Phù nhíu mày một cái, nói, "Nương, thứ này ta sẽ không ăn." Đại Vũ, Tiểu Vũ hai người còn có thủ lớn chưa trả, vẫn nghĩ cần luyện võ công, tìm lý mặc sầu báo thù, bởi vậy, hai người không có có mơ tưởng trực tiếp nuốt mật rắn. Dương Huyền Chân ăn mật rắn về sau, cảm giác ngực dâng lên một cô ái lưu, ám đạo, cái này bổ tư khúc xả mật rắn quả nhiên là linh vật. Tại Nguyên Tắc bên trong, Dương Quá bị quách phủ trảm gãy mất cánh tay, lại tại sông bên trong phiêu một đêm, lại thêm thân trùng tự động, trọng thương như thế, chính là dựa vào bổ tư khúc xả mật rắn chữa trị, Dương Quá phục dụng bổ tư khúc xả mật rắn, chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà lại công lực lớn tiến vào. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, ngồi vào trên ghế, vận chuyển cựu Dương thần công, luyện hóa mật rắn bên trong lần chứa dự lực. Cùng lúc đó, Dương Quá, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người cũng ngồi trên ghế vận chuyển nội công tâm pháp. Một lát sau, Dương Huyền Chân cái thứ nhất mở to mắt, tùy ý vung ra một quyền, cảm thụ một chút cánh tay của mình lực lượng, mừng rỡ nói, quả nhiên là linh vận, vẻn vẹn đan hai viên, ta liền cảm giác khí lực gia tăng rất nhiều. Dương quá mở to mắt về sau, phất phất tay, nói, ta cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực. Quách Tĩnh đi đến bên cạnh đại sảnh, rút ra một cây đại đao, đưa cho Dương Huyền Chân, "Ngươi thử một chút, nhìn xem lực lượng gia tăng bao nhiêu." Dương Huyền Chân tiếp nhận đại đao, vung hai đao, đại khái so với ban đầu gia tăng hai thành khí lực. Quách Tĩnh nghe vậy, cảm thán nói, quả thật là linh vận. Bách phủ thấy tất cả mọi người tăng trưởng khí lực, cắn răng, cũng đem mật rắn nuốt vào, sau đó, cho mình ngược lại một cốc nước lớn, nàng uống xong nước sau, cảm giác ngực bụng ấm áp, lập tức ngồi vào trên ghế, vận chuyển nội công tâm pháp. Một lát sau, Quách phủ cũng mừng rỡ nói, "Nương, cái này mật rắn thật sự có kỳ hiệu, ta cũng cảm giác khí lực lớn rất nhiều." Về sau, mọi người đi tới hậu viện diễn võ trường, Hoàn Dung hướng mọi người nhìn thoáng qua, nói, "Một hồi, ta đem cựu dương chân kinh truyền cho các ngươi. Cái này bên trong nói một chút, khí lực, chỉ lực khí cùng nội lực đem kết hợp, khí lực là đơn trị lực lượng." Chương 23: Cho Long nữ mua sách Đại Vũ cùng Tiểu Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù đến không có cảm giác gì, Dương Quá cùng Dương Huyền Chân đã bắt đầu luyện Cựu Dương Chân Kinh, về phần Quách Phù, nàng đối luyện võ không có hứng thú gì, lại không chịu khổ nổi. Dương Quách Phù lời nói nói, luyện võ nhiều mệt mỏi a, còn không bằng ăn mật rắn. Ngay sau đó, Hoàng Dung Nghiêm sắc mặt, thận trọng nói, Cựu Dương Chân Kinh chính là võ công tuyệt thế, các ngươi học về sau, không thể truyền ra ngoài. Đại Vũ, Tiểu Vũ chắp tay, nghiêm túc đáp lời, sư phó, sư nương, chúng ta cam đoan sẽ không truyền ra ngoài, nếu như ngoại chuyện, liền lập tức bị thiên lôi đánh xuống. Dương Huyền Chân nói, "Quách Bá Mẫu, về sau ta còn muốn thu đệ tử, còn muốn lấy nàng dâu, cho nên ta sẽ chuyển cho đệ tử cùng nàng dâu." Ách, Hoàn Dung sửng sốt một chút, cười mắng, "Ngươi tiểu gia hòa này, tuổi còn nhỏ, vậy mà nghĩ xa như vậy." Dương Quá thản nhiên nói, "Quách Bá Mẫu, ta liền không học." Quách Phù cũng nói, "Nương, ta cũng không học." Đối mặt Dương Quá, Dương Huyền Chân, Quách Phù ba người, Hoàn Dung cũng không có biện pháp gì tốt. Quách Tính nói, "Dung Nhi, đệ tử cùng nàng dâu lại không phải ngoại nhân, lẽ ra chuyển thụ." Hoàn Dung nói, không nói bọn hắn. Nàng nói một câu, cầm ra bản thân viết tay cựu Dương Chân kinh Đưa cho Quách Tĩnh, Tĩnh ca, ca, đây là nguyên bản, một hồi, ta lại đem huyền chân tu sửa đổi phiên bản niệm cho ngươi nghe. Quách Tĩnh lại bị hung hăng chấn kinh một đêm, huyền chân có thể sửa chữa cựu dương chân kinh. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tĩnh rung động thân sắc, cười nói, có đôi khi, ta đều đang nghĩ, tiểu gia hỏa này đến cùng phải hay không thần tiên chuyển thế, hắn chính là một cái tiểu quái vật. Quách Tĩnh sững sờ đứng, Hoàng Dung lại nói tiếp đi, nguyên bản, ta căn bản không biết bổ tư khúc xạ sự tình, đây cũng là huyền chân nói cho ta. Quách Tĩnh nói, truyền thuyết, nhạc gia gia chính là thiên bằng điểu chuyển thế, ta nghĩ, huyền chân đứa nhỏ này từ nhỏ đã bất phàm như thế, tương lai hẳng định sẽ cùng nhạc ra ra, lấy được khế đảo uy hoàng thành tựu. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoán Dung nhẹ giọng nói một câu, nghĩ thầm, Tĩnh Các ca, ngươi còn không biết ta. Huyền Chân còn muốn cướp đoạt đại tổng Giang Sơn đâu. Tiểu gia hỏa này chẳng những thông minh, dã tâm cũng cực lớn. Khi Quách Tĩnh xem hết Cửu Dương Chân Kinh về sau, sợ hai thán phục nói, thật sự là diệu a, không nghi tới, thế gian trừ Cửu Âm Chân Kinh kia cùng kỳ thư, còn có Cửu Dương Chân Kinh cái này cùng kỳ thư. Lấy Quách Tĩnh tu vi võ công cùng kiến thức, vẹn vẹn nhìn một lần, liền nhìn ra Cửu Dương Chân Kinh thiếu hụt, còn nói, đáng tiếc Cái này Cửu Dương chân kinh tương đối thích hợp nam tử luyện tập, mà lại, cần sống qua Cửu Dương đốt thể nỗi khổ, đả thông toàn thân huyết thiếu, mới có thể đạt thành. Ha ha. Hoàng Dung mỉm cười, nói: "Tĩnh Ca ca, huyền chân tu sửa đổi Cửu Dương chân kinh đã không có thiếu hụt, ta niệm cho ngươi nghe nghe." Ồ. Quách Tĩnh mang theo mấy phần nghi hoặc, lặng lặng nghe Hoàng Dung niệm Cửu Dương chân kinh kinh văn. Một hồi về sau, Quách Tĩnh lần nữa bị chấn kinh, cái này, thật sự là không tương nghị, không nghĩ tới, huyền chân như thế thông minh. Hoàng Dung nói: "Tĩnh Ca ca, ngươi trước tìm hiểu một chút." Quách Tĩnh gật gật đầu, nhắm mắt lĩnh hội Cửu Dương chân kinh. Hoàng Dung đem Đại Vũ, Tiểu Vũ gọi vào bên người, nói: "Ta trước đem Cửu Dương Chân Kinh đoạn thứ nhất truyền cho các ngươi." Hai người nói liên tục xin lỗi, đa tạ sư lương. Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù ba người không có đi xa, bọn hắn tại hậu viện tìm vài cái ghế dựa, ngồi ở bên cạnh nhìn Hoàng Dung truyền thụ Đại Vũ, Tiểu Vũ Cửu Dương Chân Kinh. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân nghĩ, Quách Tính làm người chính trực, chất phác, phi thường trọng tình nghĩa, Hoàng Dung cơ linh thông minh, tốc trí đam yêu, cái này thực lực của hai người càng cao, ta tại thần điêu thế giới liền càng an toàn. Đương nhiên Dương Huyền Chân cũng minh bạch, tuyệt đối không thể làm vi phạm đạo nghĩa sự tình, nếu quả thật làm, lấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung tính cách, có thể sẽ quân pháp bất vị thân, Trảm Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nhớ được một đoạn tình tiết, khi Dương Quá nói muốn lấy sư phó Tiểu Long nữ làm vợ lúc, Quách Tĩnh liền phẫn nộ nghị trụ chết Dương Quá. Dương Huyền Chân tại Tương Dương ở lại mấy ngày, có chút muốn Tiểu Long nữ, cũng không biết Tiểu Long nữ thế nào rồi, có hay không nhìn ta tặng tiểu thuyết. Ngày này, Dương Huyền Chân đem Hoàng Dung kéo đến hậu hoa viên, nói, Quách bá mẫu, rời đi Trung Nam Sơn cũng có một đoạn thời gian, ta nghĩ kế tiếp về Trung Nam Sơn ở võ. Kỳ hỉ Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân có chút túi đầu, hỏi: "Quách Bá Mẫu, mắt ta sắc có cái gì không đúng sao?" Hoàng Dung nói: "Ngươi học võ là giả, nghĩ cái kia long cô nương mới là thật à?" Dương Huyền Chân nói: "Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có." Hoàng Dung cười nói: "Chuyện cũ kể, nữ đại tam, ôm mạch vàng, thế nhưng là, kia long cô nương lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi à?" Ách, Dương Huyền Chân có chút xấu hổ, "Quách Bá Mẫu, ta chỉ là đơn thuần thích, không có ý tứ gì khác." Lập tức, lại nghĩ, "Dương quá, nếu như ta đem ngươi cô cô đoạt, ngươi có chấp hay không a?" Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới nguyên thế giới người yêu, không được, nên trở về nguyên thế giới, chí ít muốn đi gặp Mộ Nhi, cũng không còn có thể để Nguyệt Nhi xảy ra chuyện. Tiếp trước, Dương Huyền Chân tận mắt thấy Đông Phương Nguyệt bị xe đụng bay, từ đây âm dương lượng cách, về sau, hắn tinh thần sa sút 3 tháng, mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hoàn Dung nhìn thấy Dương Huyền Chân thần sắc, cảm giác là lạ, hắn thật tại tưởng niệm lòng cô nương, nhưng mà, Dương Huyền Chân con mắt phi thường tinh khiết, không có một tia tạp chất, Hoàn Dung cũng đoán không ra hắn tâm tư. Hoàn Dung nói, "Tốt, ngươi đã muốn đi Trung Nam Sơn, ta 2 ngày nữa liền đưa các ngươi đi." Dương Huyền Chân cảm kích nói, "Ta ân quách bá mẫu." Bây giờ, Dương Huyền Chân học xong rất nhiều võ công triêu thức, cũng nhận được tiểu âm, Cửu Dương hai bộ võ công tuyệt thế, làm sao? Công lực của hắn còn thấp, nội lực không đủ, còn không cách nào phát huy cửu âm, Cửu Dương chân kinh uy lực. Theo Hoàng Dung đoán chừng, lúc này Dương Huyền Chân đại khái tương đương với trong chốn võ lâm Tam Lưu cao thủ. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Hoàng Dung là Thiên Kim tiểu thư, cũng là cái bang chi chủ, trên thân không thiếu ngân lượng lúc ấy, Hoàng Dung vì rảnh, Cửu Dương chân kinh, liền một lần tính cho thiếu lâm tự quên 5000 lượng bạc ngân. Dương Huyền Chân muốn cải thiện một chút phụ mẫu sinh hoạt, cũng muốn đi nguyên thế giới mưu đồ một ít chuyện, những này đều cần tiền, thế là Dương Huyền Chân nói thẳng Quách Bá Mâu, ngươi có thể hay không cho ta một chút bạc?" Hoàng Dung hỏi, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Dương Huyền Chân nghĩ, vàng bạc bảo đảm giá trị tiền gửi năng lực mạnh phi thường, cho dù là trong tương lai, vàng bạc cũng là quý kim loại nặng, tại nguyên thế giới, một lượng bạc đại khái tương đương với người bình thường 1 tháng thu nhập lập tức, nói, "Quách Bá Mâu, trước cho ta 100 lạng bạc giùm đi." Hoàng Dung không có hỏi nhiều, nói thẳng, "Tốt." Dương Huyền Chân không nghĩ tới, Hoàng Dung sảng khoái như vậy, hắn phi thường vui vẻ, "Quách Bá Mâu, cùng qua một thời gian ngắn, ta đưa ngươi mấy thứ thú vị độ vận." Tiểu hoạt đầu. Hoàng Dung tiếng cười một tiếng. Dương Huyền Chân đạt được bạc về sau, Suy tư một chút, đem bạc gõ thành một đoạn, lại dùng bùn đen dán một chút, sau đó, bắt về nguyên thế giới. Dương Huyền Chân trở lại nguyên thế giới về sau, nghĩ thầm, chỉ cần ta trở lại nguyên thế giới, hai thế giới thời gian liền sẽ đồng bộ, vì không để Hoàng Dung Sinh nghi, ta phải về sớm một chút. Dương Huyền Chân ôm một khối lớn đen xỉ bạc về nhà, hô to, "Cha, ngươi tới xem một chút, ta nhặt được một khối sắt, hẳn là có thể bán không ít tiền." Ồ. Dương Bắc ngạn có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc làm việc cũng sẽ thường xuyên lấy một chút sắt vụn về nhà. Dương Huyền Chân đem đan xỉ ngân khối phóng tới trên mặt đất, nói: "Cha, ngươi xem một chút, khối này sắt có thể đáng bao nhiêu tiền?" Dương Bắc ngạn đi đến đen cháo bạc bên cạnh, dùng tay ước lượng một chút, nói: "Thật nặng, có chừng 10 cân, giá trị một hai khối tiền đi." Dương Huyền Chân ngẫm đạo: "Là ba, đây chính là bạch ngân a, nếu như ngươi thật hai khối tiền bán, vậy liền thật thua thiệt." "Con tốt," hắn đã sớm nghĩ kĩ đối sách, nếu như Dương Bắc ngạn phát hiện không được bạch ngân, hắn liền lại xử lí một chút. "Không phải sao?" Dương Huyền Chân đem ngân khối ôm trở về phòng, sau đó nói: "Cha, ta đem phía trên bùn tẩy một chút, nếu như bùn nhiều lắm, phê phẩm đứng sẽ không thu." Được. Dương Bác Ngạn vẻ một tiếng. Một lát sau, Dương Huyền Chân nói, "Cha, ngài qua đây nhìn một chút, khối này sắt giống như đang phát sáng." Dương Bác Ngạn nghe vậy, đi đến Dương Huyền Chân bên người, khi hắn nhìn thấy sáng loáng bạch mắt lúc, cả người đều sửng sốt, qua một hồi lâu mới nói, "Ta đi, vậy mà là ngân." Như thế một khối to ngân. Ngay sau đó, Dương Bác Ngạn hỏi, "Thứ này, ngươi là cái kia bên trong lấy đến?" Dương Huyền Chân thuận miệng nói lung tung, "Ta tại ven đường chơi bùn thời điểm phát hiện." Chơi bùn. Dương Bác Ngạn im lặng, nghĩ thầm, ngươi vận khí này, cũng không có ai, chơi bùn cũng có thể nhặt được một khối bạc ngân. Ngay sau đó, Dương Bắc Ngạn quan sát một chút ngân hối, âm thầm suy đoán, có lẽ là cổ nhân chôn vừa lúc bị Huyền Chân phát hiện. Dương Bắc Ngạn nói: "Tốt, cái này bên trong ngươi không có chuyện, ta đến tẩy đi." "Nha." Dương Huyền Chân lên tiếng, còn nói: "La Ba, bán tiền về sau, chia cho ta phần nữa a." Ách. Dương Bắc Ngạn mắt trợn tròn, nghĩ thầm, như thế một khối to bằng ngân, phân tiểu tử ngươi một nửa, ngươi hoa xong sao? Sau đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh, tiểu tử này tưởng rằng khối xác chỉ có thể bán 1-2 khối tiền a, lập tức cười nói: "Đi, La Ba bán tiền về sau, phần ngươi một nửa." Dương Huyền Trần nhìn thấy lão ba gạt tay ánh mắt ám đạo, xong, bị lão ba độc chiếm. Đúng lúc này, Hà Trần hô to, "Cha đó, ngươi chờ ta tiền đến." "Chuyện gì?" Dương Bắc Ngạn có chút không hiểu lấu, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua bệnh ngân, lại đối Dương Huyền Trần nói, "Thứ này, ngươi chớ lộn xộn." "Tút." Dương Huyền Trần lên tiếng, xem sách phòng, nghĩ thầm, bị lão mụ phát hiện. Không phải sao? Dương Bắc Ngạn đi tiến vào thư phòng về sau, Hà Trần lập tức hỏi, "Những sách này đi đâu rồi?" "Ừm." Dương Bắc Ngạn kinh nghi, "Ta không biết a." Lập tức, lại nghĩ tới Dương Huyền Trần, "Nhĩ tử, ngươi chờ ta tiền đến." Dương Huyền Chân đi tiến vào thư phòng, kiên trì nói, "Cái kia, cha, mẹ, ta cầm đi nhóm lửa. Ta đi." Dương Bắc Ngạn giận dữ, đưa tay liền muốn đập Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân đã là Tam Lưu võ giả, lại học cựu âm, cựu Dương hai môn võ công tuyệt thế, phản ứng cực nhanh, thân thể lóe lên liền né tránh Dương Bắc Ngạn đại thủ. Hai chân thấy thế, không vui lòng, đem Dương Huyền Chân hộ tại sau lưng, nói, "Không phải liền là vài cuốn sách sao? Đốt liền đốt, ngươi còn muốn đánh hại tử không thành. Đây chính là ta thích nhất nhìn Tây Du Ký a." Dương Bắc Ngạn kêu rên. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, lão ba, không có ý tứ. Ta đã đưa cho tiểu long nữ lập tức, còn nói, "Là bà, đợi ngày mai, ta lại lấy mấy khối sắt trở về, bán về sau giúp ngươi mua sách." Nói chuyện đến sắt, Dương Bắc ngạn nộ khí tiêu một chút, nói, "Tốt a, ta, ta tha ngươi, nếu như còn có lần sau, nhìn ta không xé ngươi." Dương Huyền Trân nói, "Cha, ta thế nhưng là con của ngươi, ngươi sao có thể xé ta?" Hừ. Dương Bắc ngạn tâm lý không thoải mái. Dương Huyền Trân nghĩ, ta còn chuẩn bị cho tiểu long nữ mua mấy quyển tiểu thuyết đâu, xem ra phải mặt khác nghĩ biện pháp. Chương 24, xem về. Lại đến Trung Nam Sơn, đồng hành người có Hoàng Dung, Dương Huyền Trân Dương Quá, Quách Phủ, Nguyên Bản, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ cũng nghĩ cùng theo đi, thế nhưng là, khi hai người nghĩ đến Triệu Chí Kính về sau, lập tức liền tắt tiến về Trung Nam Sơn tâm tư. Hiển nhiên, tại cung trọng Dương thời điểm, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ bị Triệu Chí Kính trà tấn qua. Mọi người đến Trung Nam Sơn về sau, Quách Phủ lấy mây mù phiêu miểu lại sơn, có chút nho nhỏ phiền muộn, biểu đệ, ta liền không rõ, ngươi tại sao lại muốn tới cái này bên trong học công phu a? Dương Quá cười nói, bởi vì cái này bên trong có mỹ nữ a. A. Quách Phủ có chút giận mình, biểu đệ, ngươi năm nay mới 6 tuổi a. Dương Huyền Trần nói, Quách đại tiểu thư Ngươi thật giống như chưa từng coi ta là chỗ 6 tuổi hài tử." Hắn nói đến đây bên trong, còn làm ra đau thương thần sắc. Quách phủ nói, "Ngươi so đại nhân còn khôn khéo, ai dám đem ngươi trở thành tiểu hài tử a?" Đây cũng là Quách phủ lời thật lòng, bây giờ, nàng chưa sợ Quách Tính bên ngoài, đối Dương Huyền Chân cũng có một tia e ngại, nhiều khi, Dương Huyền Chân chỉ cần ba nói hai nói, liền đem nàng trị đến sít sao, để nàng không thể làm gì. Hoang Dung nhìn thoáng qua nữ nhi, lại nhìn về phía Dương Huyền Chân, nghĩ thầm, Huyền Chân đứa nhỏ này, nhân phẩm đến là không sai, chính là dã tâm lớn một chút lập tức, nàng lại âm thầm lắc đầu, hài tử con nhỏ, hôn nhân đại sự hay là từ chính bọn hắn quyết định đi. Sáng sớm hôm sau, Quách phủ tiện tay đẩy ra Dương Huyền chân gian phòng, hô to, "Biểu đệ, Dương Quá, dậy giường." Dương Quá lật cả người, buồn buồn nói một câu, "Ngươi biểu đệ đã sớm rời giường." "Ừm." Quách phủ kinh ngạc nói, "Hắn đi đâu rồi?" "Còn có thể đi đâu?" Dương Quá nhàn nhạt trả lời một câu, Quách phủ bừng tỉnh đại ngộ, "Hắn lại đi cổ mộ rồi." Lập tức, nàng kéo lên một cái Dương Quá, "Dương Quá, đi, chúng ta cùng đi cổ mộ." Chỗ kia âm trầm trầm, "Ta không đi." Dương Quá dùng chăn mền che lấy đầu, tâm lý có chút rời giường khí. Quách phủ kéo một hồi lâu, đều không có kéo dương quá, giận dữ rời phòng, một mình tiến về cổ mộ. Cổ mộ cổng, Dương Huyền Chân hô to, "Long tỷ tỷ, ta lại đến xem ngươi." Lại là hắn? Tiểu Long nữ lần nữa nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm, tâm lý có một tia tâm tình chập chờn, Tôn bà bà càng là kích động vô so, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương Huyền Chân. Tiểu Long nữ tâm tư có chút ba động một chút, lại lạnh lùng mà nói, "Tôn bà bà, người đi ra ngoài một chút, để hắn rời đi." Ai? Tôn bà bà có chuyện muốn nói, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, cuối cùng, lên tiếng, "Được rồi." Tôn bà bà đi ra cổ mộ về sau, Dương Huyền Chân mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Một đôi ánh mắt thanh tĩnh sáng ngời có chút ngái, sau đó, hô một tiếng, "Bà bà tốt." Tôn bà bà nhìn xem Dương Huyền Trần, càng xem càng là ưa thích, tiểu ai nhi này, thật là khiến người ta đau lòng a. Lập tức, lại nghĩ, những cái kia sách là từ đâu đến? Dương Huyền Trần muốn nghe được tiểu long nữ sự tình, Tôn bà bà muốn biết kia chút tiểu thuyết lai lịch, đồng thời, nàng cũng muốn hỏi hỏi trong tiểu thuyết tình tiết, như, có ít người rõ ràng ái mộ lẫn nhau, lại không thể tiến tới cùng nhau, để nàng nhìn thương tâm rơi lệ, lại như, còn có một số cố sự không có hoàn mỹ kết cục, để nàng cảm thấy tiếc nuối. Dương Huyền Trần nhìn thấy Tôn bà bà thân sắc, trong lòng suy đoán Nàng hẳn là nhìn qua tiểu thuyết, chỉ là không biết nàng nhìn cái kia mấy quyển, lập tức hỏi, "Bà bà, ngài nhìn qua tổ sư lưu lại võ công sao?" Tôn bà bà hỏi, "Kia thật là tổ sư lưu lại." "Đương nhiên." Dương Huyền chân nói, năm đó, tổ sư bà bà một mình ở tại trong cổ mộ, trừ luyện công, cũng không có chuyện gì khác có thể làm, Trọng Dương tổ sư liền giúp tổ sư thu thập thiên hạ võ công, để tổ sư bà bà lĩnh hội. "Ồ." Tôn bà bà sửng sốt một chút, lại cười nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi xác định kia là Trọng Dương tổ sư thu thập công phu?" "Ừm." Dương Huyền Chân làm ra ngốc manh thần sắc, lại phối hợp hắn gương mặt non nớt, thuần chân ánh mắt, để Tôn bà bà không tự chủ được tin tưởng hắn. Dương Huyền Chân suy tư một chút, còn nói: "Ai nha, ta còn quên mấy thứ đồ." Ngay sau đó, hắn xuất ra hai ngày này viết tay Cựu Âm Chân Kinh cùng Cựu Dương Chân Kinh, đưa cho Tôn bà bà, nói: "Cái này bên trong còn có hai môn công phu, cũng là tổ sư bà bà lưu lại, ngài đưa cho Long tỷ tỷ." Tôn bà bà tiếp nhận Cựu Âm, Cựu Dương hai bộ kinh thư, mở ra nhìn thoáng qua, tâm lý có chút thất vọng, không phải loại kia cố sự, cái này giống như là công phu chân chính. Dương Huyền Chân nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra Cái này Tôn bà bà cũng thành tiểu thuyết mê lập tức nói: "Bà bà, ta nhớ tới, Trọng Dương tổ sư còn lưu một chút bí tịch võ công." "Thật quân có." Tôn bà bà có chút kích động, chính là loại kia nhìn đệ dò người nước mắt cố sự sao? Dương Huyền Chân làm ra suy nghĩ hình, cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá, cung Trọng Dương tàng kinh các có rất nhiều sách, hôm nào ta lấy thêm mấy quyển cho bà bà nhìn. "Ha ha." Tôn bà bà thoải mái cười một tiếng, "Tốt, tốt hài tử." Dương Huyền Chân cảm giác Tôn bà bà đối với mình thân cận một chút, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, "Bà bà, cha mẹ ta không ở cái thế giới này, ta cảm giác ngài đặc biệt thân cận, về sau ta coi như ngài là thân nhân của ta a. A. Tôn bà bà lộ ra thương hại thân sắc, hài tử đáng thương. Sau đó, đem Dương Huyền Chân ôm trong ngực bên trong, hài tử, về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho bà bà. Dương Huyền Chân ám đạo, Tôn bà bà, đây là ngươi hiểu lầm, không trách ta à, cha mẹ ta không tại thần điêu thế giới, lại tại nguyên thế giới a. Một lát sau, Tôn bà bà lại hỏi, đúng, những cái kia cố sự là. Dương Huyền Chân lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ lắm, cũng đều là trọng Dương tổ sư thu thập a. Tôn bà bà cảm thán, Trọng Dương tổ sư thật sự là lợi hại a, vậy mà có thể thu tập được nhiều như vậy kỳ thư. Sau đó, Dương Huyền Chân cùng Tôn bà bà tùy ý nói chuyện phiếm, chỗ cho chuyện sự tình, đại đa số là trong tiểu thuyết cố sự, Dương Huyền Chân đến từ hiện đại, biết mọi người đọc tiểu thuyết, xem tivi, mong đợi nhất chính là cái gì, nhất kết quả mong muốn là cái gì, cho nên, hắn theo Tôn bà bà lời nói nói, cho một chút tiểu cố sự thêm hoàn mỹ kết cục. Tôn bà bà càng nghe càng vui vẻ, trên mặt che kín tiểu dung, hài tử, ngươi giảng thật tốt. Tiểu Long nữ ngồi tại trong cổ mộ, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Tôn bà bà làm sao ra ngoài lâu như vậy? Huấn nửa ngày về sau, Dương Huyền chân rời đi của Cổ Mộ, hắn biết có một số việc không vội vàng được, như vậy cũng tốt cho tu luyện nội công, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cần mài nước cơ vụ. Tôn Bảo bà mang theo tiểu dung tiến vào Cổ Mộ, sau đó, đem Cửu Âm, Cửu Dương hai bộ kinh thư phóng tới trên mặt bàn, cô nương, đứa bé kia coi như không tệ, là một cái hảo hải tử, ngươi nhìn, hắn lại đưa hai bản công phu tới. Lại đưa hai bản? Tiểu Long nữ nhẹ giọng nói một câu, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, nhưng không có một chút tình cảm, nghe vào trong tai, có một tia thanh lãnh cảm giác. Tiểu Long nữ theo tay cầm lên Cửu Âm chân kinh, nhìn lướt qua, nói, lần này là công phu chân chính, hơn nữa, còn là phi thường cao minh công phu. Tiểu Long Nữ nói một câu, lại tiếp tục xem Cửu Âm Chân Kinh, khi nàng đem Cửu Âm Chân Kinh sau khi xem xong, nói, môn công phu này so Ngọc Nữ Tâm Kinh cao minh hơn, cũng khỏi phải hai người hợp luyện, ta tự luyện một chút. Từ nay về sau, Dương Huyền Chân cũng không có việc gì liền hướng cổ mộ chạy, tìm Tôn bà bà nói chuyện, đồng thời, cho Tôn bà bà kể chuyện xưa. Thời gian dài về sau, Tôn bà bà lại cùng Quách phụ, Dương Quá cũng biết, đương nhiên, Dương Quá cùng Quách phụ sẽ không cố ý lấy lòng Tôn bà bà, hai người bọn họ chỉ là theo Dương Huyền Chân, muốn nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa. Ngay nào đó, Triệu Chí Kính tìm tới Chân Chí Bính, "Chân sư lệ, ngươi kia hai người đệ tử mỗi ngày hướng cổ mộ chạy, đã phá hư trọng dương tổ sư định ra quy củ, ngươi không quản giáo một chút sao?" "Chuyện này không cần ngươi quan tâm." Chân Chí Bính nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu Chí Kính nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một tờ giấy, phía trên chỉ có một cái long chữ, hắn cầm trên tay giấy rung rường, nói, "Chân sư lệ, ngươi cái này có tính không phạm giới luật a? Nếu như ta đem chuyện này nói cho đội trưởng môn, ngươi nói, đội trưởng môn sẽ xử trí như thế nào?" Chân Chí Bính thẹn quá hóa giận, vồ một cái về phía Triệu Chí Kính trên tay giấy, lại bắt không, sau đó giận nói: "Ngươi lấy tới?" Triệu Chí Kính nói: "Muốn ta trả lại cho ngươi cũng được, ngươi phải đi một chuyến cổ mộ, đem ngươi kia hai người đệ tử tìm trở về." "Tốt." Chân Chí Bính lên tiếng, quay người rời đi. Triệu Chí Kính thấy Chân Chí Bính đi xa về sau, cười thầm: "Đây chính là một hòn đá ném hai chim kế sách, vừa đến, có thể giáo huấn một chút quách tính đệ tử, thứ hai, còn có thể để trưởng môn phế bỏ ngươi." Sau đó, Triệu Chí Kính hướng Câu Sử Cơ tu luyện thất đi đến, hướng Câu Sử Cơ nói: "Trưởng môn, chân sư đệ cùng phái cổ mộ tiểu long nữ hẹn hò, còn để đệ tử của hắn hỗ trợ truyền tin." Hắn nói một câu, lại lấy ra tấm kia viết có lông chữ giấy đưa cho Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ tiếp nhận viết có lòng chữ chữ, trong lòng giận dữ, chỉ bình, ngươi quá khiến ta thất vọng. Hừ hừ. Triệu Chí Kính cười thầm, trưởng môn, liền ngươi cái này bạo tính tình, thật không thích hợp làm trưởng môn, không bằng sớm một chút chuyển vị cho ta, ta nhất định sẽ làm cho toàn chân giáo phát dương quang đại. Lúc này, Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phủ, Tôn Bà bà bốn người ngồi tại cổ mộ bên cạnh trong sân cốc, bốn người ngồi vây trùng một chỗ, cười cười nói nói. Trong bốn người ở giữa, thăng một đám lửa trồng, phía trên mang lấy một cái chậu lớn, còn có hai con điền rừng, đồ ăn phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Để người không tự chủ đừng ngất. Quách phู่ dùng tay nhỏ phiến thiến, chậm chậm mùi thơm bay vào lỗ mũi, nàng cảm thán nói, thơm quá a, có thể ăn sao? Lại chờ chút. Dương Huyền Chân nói một câu, lại dùng thật dài đũa chúp tử lật bỗng núc nhích chỗ lớn bên trong đồ ăn, mấy đó nấm hương tại nước sôi bên trong lăn lộn, trong đó xen lẫn măng cùng một chút trong núi rau dại. Dương Huyền Chân cách làm, có chút cùng loại với món ta cầm, lại có chút giống xã hội hiện đại nồi lẩu, chỗ đồ nấu ăn tải, lại là trong núi mỹ vị, hương vị phi thường tươi ngon. Đợi đồ ăn quen về sau, Dương Huyền Chân lại dùng bát sứ thịnh ra một chút, nói, bà bà, một hồi, đem cái này mang cho Long tỷ tỷ. Tút tút, Tôn bà bà phi thường vui vẻ, sau đó lại cảm thán nói, Long cô nương nhiều năm ở tại trong cổ mộ, tính tình có chút lãnh đạm, bất quá, tâm địa của nàng phi thường thiện lương. Có đôi khi, Tôn bà bà cũng hy vọng tiểu Long nữ ra đi một chút, nhìn xem trung quanh sơn thủy phong quang, hoặc là, cùng Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù ba đứa hài tử trò chuyện. Khoảng thời gian này, Tôn bà bà mỗi ngày cùng Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù ba người cùng một chỗ, nàng có một loại hưởng thụ niềm vui gia đình cảm giác. Mọi người ăn no về sau, theo Tôn bà bà về cổ mộ. Lúc này, chân trí bính đã tại cổ mộ cộng cùng đã hơn nửa ngày. Chỉ là, Tiểu Long nữ tính cách lạnh lùng, không gặp người ngoài, không để ý đến Chân Chí Bính, Chân Chí Bính vẫn tại cổ mộ đứng ở cửa. Dương Huyền Chân, Dương Quá, Quách Phù ba người nhìn thấy Chân Chí Bính, có chút ngoài ý muốn, Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi: "Sư phó, ngài làm sao tới rồi? An cảm sao?" Chương 25, lớn lắc lư. Lại nói, Chân Chí Bính đối Dương Huyền Chân ấn tượng không tệ, tại tâm hắn bên trong, Dương Huyền Chân tôn kính sư trưởng, học tập nghiêm túc, thiên phú cũng phi thường cao. Chân Chí Bính lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Sắp trời cũng không còn sớm, các ngươi cùng ta cùng một chỗ về cung trọng Dương đi." Được Dương Huyền Chân gật gật đầu. Đúng lúc này, Triệu Chí Kính cùng Khâu Sư Cơ mang theo một đoàn đạo sĩ đi tới, Khâu Sư Cơ nhìn thấy Chân Chí Bính về sau, mặt mũi tràn đầy thất vọng, thương tiếc mà nói: "Chí Bính, ngươi quá khiến ta thất vọng." Triệu Chí Kính hét lớn: "Chân sư đệ, ngươi phá hư môn quy, cùng phái cổ mộ tiểu long nữ hẹn hò, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chân Chí Bính nhìn thấy Khâu Sư Cơ cùng các vị sư huynh đệ, lập tức liên hoàng, vội vàng nói: "Ta không có." Tiểu nữ Long một mực ngồi tại trong cổ mộ, nàng thích yên tĩnh, không thích ồn ào, nhưng mà, cổ mộ cộng yên ño không ngừng, còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, tiểu long nữ khẽ nhíu mày chậm rãi đi ra khỏi mộ. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm này phi thường dễ nghe, lại phi thường thanh lãnh. Dương Huyền Chân quay đầu nhìn lại, có chút thất thần, ám đạo, thật không hổ là thần điêu thế giới đệ nhất mỹ nữ, quá hoàn mỹ ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại cảm thấy một tia khác biệt, sắc mặt của nàng giống như hồng nhuận một chút, chẳng lẽ là bởi vì luyện cựu Dương Chân Kinh. Người chung quanh nhìn thấy tiểu long nữ, đều có ngẩn ngùi thất thần, vị kia một mực thầm mến tiểu long nữ chân chí bính, nhìn thấy tiểu long nữ về sau, cả người hoàn toàn ngây người. Quách phu ám nói, cái này long tỷ tỷ thật rất xinh đẹp, khó trách, biểu lệ một mực hướng cổ mộ chạy. Khâu Sử Cơ ngắn ngủi thất thần về sau, hướng Tiểu Long nữ chấp tay, gặp qua cô đường, đạo Hưu Yên Tâm, ta sẽ đem đệ tử bản môn mang đi, về sau, lại không còn tới quấy rầy cô nương thanh tu. Tiểu Long nữ không thích cùng ngoại nhân giao lưu, nàng không để ý đến Khâu Sử Cơ, mà là bình tĩnh mà nói, Tôn bà bà, chúng ta trở về đi. Tôn bà bà nghe đổi lão đạo lại nói, trong lòng giận dữ, dựa vào cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì không để Dương Huyền Chân bọn hắn đến cổ mộ? Khoảng thời gian này, nàng thỉnh thoảng nghe nghe Dương Huyền Chân kể chuyện xưa, còn có thể ăn vào đủ loại mỹ vị, nàng không nghĩ mất đi cuộc sống bây giờ. Tôn bà bà nhìn hằm hằm Khâu Sử Cơ một chút, nói Ta đã đem Huyền Chân cùng Quá Nhi xem như thân nhân, bọn hắn có thể tùy thời đến cổ mộ, quách phủ cô nương cũng có thể thường đến, đến cho các ngươi những đạo sĩ tuổi này, chúng ta cổ mộ không chào đón." Tôn bà bà nói một câu, lại hướng tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, chờ mong tiểu Long nữ nói một câu. Tiểu Long nữ nhìn thấy Tôn bà bà ánh mắt, nghĩ thầm, khoảng thời gian này, Tôn bà bà trên mặt nhiều rất nhiều tiêu dung, hiển nhiên, nàng phi thường vui vẻ, mà lại, ta trong lòng cũng có một tia vui vẻ lập tức, tiểu Long nữ gật gật đầu, "Dương Huyền Chân, Dương Quá, quách phủ có thể tới cổ mộ, những người khác, cổ mộ không chào đón." Dương Huyền Chân nghe tới tiểu Long nữ lại nói, âm thầm vui vẻ bu tốt, khoảng thời gian này khổ công không phí công. Lúc này, Chân Chí Bính cũng có chút kích động, nếu như Huyền Chân cùng Quá Nhi có thể thưởng đến cổ mộ, ta có thể hay không thưởng xuyên tới, ta không cầu hỏa lòng cô nương cùng một chỗ, chỉ hi vọng có thể xa xa liếc nhìn nàng một cái. Khâu Sử Cơ tâm lý mãn khang lửa giận, muốn nói, Chí Bính, còn không đi. Dương Huyền Chân hướng Triệu Chí Kính nhìn lướt qua, hẳn là gia hỏa này đang trợ cho a. Cái này Triệu Chí Kính, một lòng muốn làm trưởng giáo, lại chí lớn nhưng tài bọn. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, đối Tôn bà bà nói, Tôn bà bà, ta về trước đi, hôm nào lại tới nhìn ngươi. Tốt, tốt. Tôn bà bà vui mừng nói, sau đó, cùng Tiểu Long Nữ tiến vào cổ mộ. Mọi người trở lại cung trọng dương về sau, Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc, Tôn Bất Hai ngồi tại đại điện chủ vị, cái khác đạo sĩ si đứng ở hai bên, Trần Chí Bính, Dương Huyền Trân, Dương Quá đứng tại trong đại điện ở giữa, quách phủ tựa ở đại điện trên cây cột. Triệu Chí Kính hét lớn, "Trần Chí Bính, ngươi cùng phái cổ mộ Tiểu Long Nữ hẹn hò, còn để đệ tử của ngươi hỗ trợ truyền tin, phá hư tổ sư định ra quy củ, còn phá hư bản môn giới luật, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ngươi?" Trần Chí Bính dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Chí Kính, nhưng lại không biết như thế nào cãi lại. Dương Huyền Trân thản nhiên nói, Ngươi nào biết con mắt nhìn thấy sư phụ ta cùng lòng tỉ tỉ hẹn hò, muốn hẹn hò, cũng là ta cùng lòng tỉ tỉ hẹn hò, liên quan gì đến ngươi?" Huyền Chân. Khâu Sử Cơ giận quát một tiếng. Dương Huyền Chân vội vàng túi lầu xuống, cung kính nói, thấy qua trưởng môn, ta chính là không quen nhìn hắn nói xấu sư phó, liền nhiều lời hai câu. Đối mặt Dương Huyền Chân, Khâu Sử Cơ bất đắc dĩ, cũng không tốt xử trí hắn, một cái là trở ngại quách tính cái tầng quan hệ này, hai thì là Dương Huyền Chân tuổi tác quá nhỏ, một cái 5 6 tuổi hải tử, bởi vì cái gọi là đồng môn vô kỷ. Triệu Chí kính giận nói, "Dương Huyền Chân, ngươi đã là đệ tử bản môn, liền muốn thủ bản môn quy củ cùng giới luật, không thể làm mậu. Dương Huyền Chân phản hỏi nói, ta cái kia bên trong không tuân quy củ rồi. Ta tôn kính trưởng môn, tôn kính sư phó, quy củ, về phần ngươi nói giới luật, Quách Bá bà, bà nói, ta chỉ là tại toàn chân giáo ta võ, cũng không phải là xuất gia làm đạo sĩ, về sau sẽ còn lấy nặng râu, sinh con, cũng khỏi phải thủ cái gì thành quy giới luật. Ngô. Triệu Chí Kính bất đắc dĩ, hắn cũng cầm Dương Huyền Chân không có cách nào. Quách phู่ ngẩng đầu, nói, biểu lệ, cái này bên trong cũng không có gì tốt chơi, nếu không, chúng ta về tương Dương đi. Đúng, ngươi muốn là ưa thích Long thị tỷ có thể gọi Long Tỷ tỷ đi nhà ta làm khách. Dương Huyền Chân nghiêm sắc mặt, biểu thị, không thể nói lung tung, ta đã là toàn chân giáo đệ tử, phải tôn kính trưởng giáo, tôn kính sư phó, hết thảy, nghe theo trưởng giáo cùng sư phó an bài. Dương A, quách phủ đũa môi, không nói thêm gì nữa. Bị Dương Huyền Chân đánh một cái xóa, Khâu Sử Cơ đã chậm rãi tỉnh táo lại, cảm thấy sự tỉnh có chút kỳ quặc, hắn xuất ra tấm hồng kia viết có lông chữ giấy, hỏi, Chí Bính, cái chữ này thế nhưng là ngươi viết? Vâng. Chân Chí Bính cùng tình những người nói. Dương Huyền Chân ám đạo, "Chân Chí Bính, liền ngươi trí thông minh này, khó trách muốn bị Triệu Chí Kính ám toán." Khâu Sử Cơ thở dài một tiếng, "Trí Bính, ngươi phá hư bản môn giới luật, cũng biết tội." Lần này, Dương Huyền Chân không cùng Trí Bính nói chuyện, mở miệng trước nói, "Trưởng môn, viết một chữ liền xem như phá hư giới luật rồi." Khâu Sử Cơ vô ý tức trả lời một câu, "Hắn tưởng niệm nữ tử, phá san giới." Dương Huyền Chân nói, "Trưởng môn, toàn chân giáo giới luật cũng quá nghiêm đi, nghĩ đều không cho người nghĩ. Ta muốn hỏi hỏi trưởng môn, ngươi có thể hoàn toàn không chế ý nghĩ của mình, làm được không suy nghĩ gì vô niệm sao?" Cái này, Khâu Sử Cơ không dám trả lời khẳng định, lấy tu vi của hắn, còn không cách nào hoàn toàn không chế ý nghĩ của mình. Dương Huyền Chân còn nói, muốn ta nhìn, trừ đạo giáo Tam Thanh thánh nhân, còn có phương Tây Phật tổ, bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế ý nghĩ của mình, làm được vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ bên ngoài, người bình thường căn bản là không có cách làm được, cho nên, ngươi nói sư phá phá hư giới luật, đây là không đúng. Ừm. Khâu xử cơ chương 4. Dương Huyền Chân hướng trung quanh đạo sĩ nhìn lướt qua, hỏi, các vị các sư huynh, các ngươi nhìn thấy Long Tỷ tỷ về sau, có thể làm đến hoàn toàn không nghĩ nàng sao? Chúng ngươi không lợi. Dương Huyền Chân nói, các vị các sư huynh, đối mặt Tam Thanh thánh nhân, mặt đối trưởng môn, các ngươi không thể nói lời nói dối nha. Mọi người trầm mặc. Khâu Sử Cơ mường thầm, sắc mặt lại phi thường nghiêm túc, "Tốt, sự tình cứ như vậy đi." Hắn sau khi nói xong, lại cảm thấy trán đau nhức, tính nhi đem tiểu gia hỏa này ném cho ta, thật sự là đau đầu a. Mọi người tán về sau, Chân Chí Bính nhỏ giọng nói, "Huyền Chân, lần này đa tạ ngươi." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Không có việc gì, không có việc gì, có câu nói không phải nói, sư phó có việc, đệ tử gánh cực khổ sao?" Quách Phù nhỏ giọng lẩm bẩm, có âm ỉ. Nàng cùng Dương Huyền Chân ở chung cũng có một đoạn thời gian, nàng mới sẽ không tin tưởng Dương Huyền Chân có tốt như vậy, còn đệ tử gánh cực khổ. Tại Quách Phù xem ra, Dương Huyền Chân tiểu gia hỏa này, có người cho ăn cơm, tuyệt đối sẽ không mình ăn, nếu như có thể nằm, tuyệt đối sẽ không ngồi, mà lại, hắn cũng không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt. Nhưng mà, mặc kệ Quách phù nói thế nào, chân chí bính đối Dương Huyền Chân hảo cảm tăng nhiều. Đêm, Dương Huyền Chân một mình đi bên cạnh giếng ngúc nước, tìm hỏi một chút Triệu Chí Kính nơi ở, thẳng đến Triệu Chí Kính sân phòng, đồng thời, tâm lý tính toán, bằng vào ta hiện tại công phu, đánh không lại họ Triệu, muốn chạy, hắn hẳn là không có biện pháp bắt ta. Dương Huyền Chân đột nhiên đi tới Triệu Chí Kính sân phòng, Triệu Chí Kính có chút ngoài ý muốn, ngươi qua tới làm cái gì? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, Sư bá, ta chính là tới tham ngài một chút. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy?" Triệu Chí Kính nói một câu, âm thầm cảnh giác, tiểu gia hỏa này, tuổi không lớn lắm, lại phi thường khó đối phó. Dương Huyền Chân nói, "Ta biết sư bá tiên tư thông minh, lòng cao hơn trời, muốn vượt hơn mọi người, thì tính sao?" Triệu Chí Kính nói, "Không cần ngươi quan tâm." Dương Huyền Chân nói, "Sư bá, khi trưởng môn có ý gì a? Cũng bất quá trông coi mấy ngàn người, mà lại còn muốn trông coi thành quỷ giới luật?" Hừ. Triệu Chí Kính tâm ý có chút dao động, dã tâm của hắn đang không ngừng phát sinh. Dương Huyền Chân còn nói, "Sư bá, ngài cũng biết, bây giờ Thiên hạ đại loạn, Ngum Cổ nhìn thèm Tuần Trung Nguyên, đại thống gian thần đương đạo, chỉ cần Ngum Cổ đại hãn xưa quân xuê nam, đại thống Giang Sơn nháy mắt đổ chủ. A. Triệu Chí Kính hơi kinh ngạc, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà biết nhiều như vậy. Lúc này, Triệu Chí Kính không dám đem Dương Huyền Trần xem như tiểu hài tử nhìn. Dương Huyền Trần nói, sư bá, nếu như ngươi thật nghĩ thành tựu khế đạo sự nghiệp, liền muốn học Hán Cao Tổ, học Lưu Bị, tranh bá thiên hạ, tranh giành Trung Nguyên. Ha ha. Triệu Chí Kính cười nói, tiểu tử ngươi so giá tâm của ta còn lớn a, bất quá, ta mặc dù có một ít giá tâm, lại biết mình có bao nhiêu cát lượng. Nhiều nhất làm cái trưởng môn." Dương Huyền Chân nói, "Sư Bá, ngươi không thể xem thường mình a, nhớ năm đó, Lưu Bị cũng chỉ là một cái bán rải cỏ, mà hắn cao tổ Lưu Bang xuất thân liền thấp hơn, hắn chính là một cái đầu đường tiểu lưu manh, cuối cùng, bọn hắn đều làm hoàng đế, chẳng lẽ nói, sư Bá cảm thấy mình không bằng bọn hắn?" Cái này, Triệu Chí Kính giá tâm lần nữa phát sinh. Dương Huyền Chân nói, "Sư Bá, ngươi môn hạ cũng không ít đệ tử a, lại thêm sư điệt trợ giúp, việc này rất có triển vọng a." Triệu Chí Kính cũng nói, tâm lý có chút kích động. Dương Huyền Chân còn nói, "Người sống một thế, cũng bất quá ngắn ngủi mấy chục năm." Có câu nói nói, vương hầu tưởng tượng, tha có loại ư. Sư bá nếu như không thử một chút, liền vĩnh viễn uốn tại núi bên trong, sư bá nếu như đi ra ngoài, có lẽ có thể đạt xuống một mảnh giang sơn, lưu danh sử xanh. Triệu Chí Kính tâm lý lại kích động, lại khiếp sợ, tiểu gia hòa này, thật rất lợi hại a, nói chuyện một bộ một bộ, hoàn toàn không giống năm sáu tuổi hài tử, chẳng lẽ ta thật sự có đế vương chi tư, lão thiên phái hắn đến trợ ta sao? Dương Huyền Chân vô vũ vỗ Triệu Chí Kính bà bay, sư bá, ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Dương Huyền Chân rời đi Triệu Chí Kính xương phòng về sau, hoàn dung đi đến Dương Huyền Chân bên người, cười nói, tiểu hoat đầu Người đối cái kia âm hiểm tiểu nhân nói một tràng, đến cùng có chủ ý gì? Chương 26, khai thác tầm mắt. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có có ý đồ gì, chính là phê vật lợi dụng một chút. Có quỷ mới tin ngươi. Đây là quách phụ thường xuyên đối Dương Huyền Chân nói lời, lúc này, Hoàn Dung cũng thuận miệng nói ra. Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ cao thâm, chậm rãi nói, sự ký bên trong, người nào đó nói một câu, chỉ đại quốc như hửu tiểu tươi, người này à, giống như trong thức ăn gia vị, có cam, tần, chua, khổ, mặn, chỉ có đem tất cả hương vị điều hòa vào nhau, mới có thể chế biến thức ăn gia mỹ thực. Ừm. Hoang Dung dừng lại, tài nấu nướng của nàng nguyên bản liền phi thường tốt, lúc này, nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, cảm xúc phi thường sâu. Dương Huyền Chân còn nói, cái này Triệu Chí Kính mặc dù cay một chút, lại làm một mực tốt gia vị, dùng tốt, có thể làm ra một đạo mỹ thực. Hoang Dung dừng một chút, cười nói, ngươi cái này tiểu hoặc đầu, đem người bán, người khác còn sẽ giúp ngươi kiếm tiền a. Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, buồn ngủ, đi ngủ đi. Bây giờ Dương Huyền Chân vẹn vẹn 5, 6 tuổi, chính là tập võ tốt nhất tuổi tác, cũng có rất nhiều ưu thế, đồng thời, lại có rất nhiều chỗ không thích hợp ại thần điêu thế giới có tốt, biểu hiện yêu nghiệt một chút, mọi người sẽ chỉ coi hắn là thiên tài, nếu như tại nguyên thế giới biểu hiện quá yêu nghiệt, liền sẽ bị người xem như quái vật, cũng sẽ không thích sống chung. Còn nữa, tuổi tác quá nhỏ, thân thể quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều xử lý không tốt. Hiện tại, Dương Huyền Chân phiền não nhất chính là vấn đề tiền, tuổi tác quá tiểu, liền không cách nào dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch đại lượng tiền tài. Thời gian xem ra rất sum túc, lại rất khẩn trương. Dương Huyền Chân có một chút bất an gì. Nếu như theo lịch sử thời gian để tính, tiếp qua 5 đến 6 năm, nông binh liền sẽ lần nữa xuôi nam, tấn công Tần Dương, kết quả như thế nào, tạm không nói đến. Hơn 20 năm sau, Mông Binh lại một lần tấn công Tương Dương, cũng chính là Dương quá cùng Tiểu Long nữ ước định 16 năm sau. Mà lại, Dương Huyền Chân biết, nếu như không phát sinh đặc thù sự tình, Mông Binh cuối cùng sẽ đánh dưới Đại Tống Giang Sơn, Quách Tính cùng Hoàng Dung cũng sẽ chết trận. Dương Huyền Chân suy nghĩ hơn nửa tháng, quyết định không cùng, hắn nghĩ, chờ ta thần công đại thành, cái này Đại Tống Giang Sơn liền hòa nguyên. Không phải sao? Dương Huyền Chân chuẩn bị đi tìm Triệu Chí Kính, còn có Hoàng Dung thời điểm, Triệu Chí Kính đã chờ không nổi, vậy mà trước một bước đến tìm hắn. Triệu Chí Kính lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, cảm giác lạ lạ, tiểu gia hỏa này, thật sự là quá yêu nghiệt. Dương Huyền Chân nhìn thấy Triệu Chí Kính, nhẹ nhàng cười một tiếng, phất phắt tay, "Triệu sư bá, nhiều ngày không gặp, ngài khí sắc càng ngày càng tốt." Triệu Chí Kính đẩy mặt Tiểu Dung, sau đó, nhỏ giọng nói, "Sư điện, ngươi thật tại Mưu Đồ đại sự." Dương Huyền Chân tùy ý nói một câu, "Đúng vậy a." Triệu Chí Kính lại hỏi, "Là cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng một chỗ sao?" Khoảng thời gian này, Triệu Chí Kính nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như nói Thiên Hạ hôm nay ai có thể nhất thống Giang Sơn, Quách Tĩnh khi sắp xếp thứ nhất, một, Quách Tĩnh danh vọng lớn nhất, cả hai, Quách Tĩnh phu nhân là cái bang chi chủ, chỉ cần Quách Tĩnh một tiếng hiệu lệnh, người trong giang hồ đều sẽ hưởng đề cử trong đó Võ Lâm Minh Chủ. Cho nên, trải qua qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, Triệu Chí Kính cảm thấy sự tình có thể vị, lúc này mới lần nữa tìm tới Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân con mắt chuyển một chút, thận trọng nói, "Triệu sư bá, sư điệt ta đem xem thiên tượng, phát hiện ngươi mới là thật long đế tử." "Thật?" Triệu Chí Kính có chút kích động. Dương Huyền Chân nói, "Sư bá, ngài là người trong đạo môn, ở thế tục mắt người bên trong, chính là cao cao tại thượng tiên nhân, lấy thân phận của ngài, chỉ muốn xuất sơn, nhất định có thể hiểu lệnh thiên hạ." "Ha ha." Triệu Chí Kính đứng tại chỗ cười ngây ngô. Hoan dung vừa vặn đi tới, ám đạo Cái này tiểu hòa đầu lại đang lừa dối người. Triệu Chí Kính cười ngây ngô một hồi, nghiêm sắc mặt, bày ra mấy phân khí thế, hỏi: "Sư điện, ngươi nhưng có thượng sách?" Dương Huyền Chân nói: "Sư bá, nghiưu đồ đại sự, nhất cần chính là cái gì?" "Không biết." Triệu Chí Kính lắc đầu, nói cho cùng, hắn chính là một cái đạo sĩ, trừ tu đạo, đối sự tình khác không hiểu nhiều. "Tiền a." Dương Huyền Chân nói: "Sư bá, không có tiền, không có bạc, làm sao chiêu binh mã mã, đánh như thế nào thiên hạ?" "Đúng, đúng." Triệu Chí Kính liên tục gật đầu. Dương Huyền Chân còn nói: "Có tiền, còn cần người." Có câu nói nói, phải dân tâm người, lược thiên hạ, cho nên, cái này bất thứ hai liền cần an dân tâm. Có lý. Triệu Chí Kính gật đầu. Dương Huyền Chân nói, sứ bá, chúng ta liền nói tới nơi này đi, ta cùng Quách Bá Mâu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ừm. Triệu Chí Kính hướng Hoàng Dung chắp tay, nghi thẩm, xem ra, bọn hắn thật tại mưu đồ đại sự ngay sau đó, hắn lại nghĩ, Quách Tính làm người trung nghĩa, sẽ không phản tống, có lẽ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tìm ta. Nếu để cho Dương Huyền Chân biết Triệu Chí Kính náo bộ sự tình, khẳng định sẽ cười trừ. Dương Huyền Chân cùng Hoàng Dung đi đến phía sau núi, về sau, từ Hoàng Dung lôi kéo Dương Huyền Chân, leo lên một ngọn núi cao, Hoàng Dung thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới thận trọng hỏi, "Huyền Chân, ngươi thật muốn đoạt tiên hạ? Cũng không tính được đoạt tiên xuống đi." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Ta chỉ là hi vọng cuộc sống của mọi người tốt qua một điểm, hi vọng người bên cạnh qua vui vẻ một chút." "Thật sao?" Hoàng Dung hỏi ngược một câu, nhìn xem Dương Huyền Chân, nàng cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Dương Huyền Chân, lập tức hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dương Huyền Chân nói, dẫn lấy ăn là người, "Ta chỉ là muốn cho người trong tiên hạ ăn cơm no mà thôi." Ừ. Hoàn Dung có chút xúc động, có chút cảm thán, đương kim thế đạo, muốn để người trong thiên hạ đều ăn no, nói nghe thì dễ a. Chính là bởi vì Hoàn Dung là cái bang chi chủ, trong lòng cảm xúc cũng càng sâu, nếu như người trong thiên hạ đều có thể ăn no, xuyên hái, lại làm sao có nhiều như vậy tên ăn mày? Lại có ai sinh ra tới đã muốn làm tên ăn mày? Dương Huyền chân minh bạch, đây đều là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, muốn thay đổi lại tống hiện trạng, liền muốn trước cải biến hoàn cảnh lớn. Hoàn Dung cảm thán hai câu, nói nghiêm túc, Huyền Chân, nếu như ngươi thật có thể để thiên hạ bách tính ăn no, Quách bá mẫu sẽ cảm tạ ngươi, ngươi Quách bá bá cũng sẽ cảm tạ ngươi, người trong thiên hạ đều sẽ cảm tạ ngươi. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, nói đến chính đề, quét bá mậu, bởi vì cái gọi là cơm muốn từng ngụ ăn, sự tình cũng muốn từng cái từng cái làm, xa không nói đến, chúng ta trước cải biến một chút tương dương thành đi. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Dung hỏi, lấy nàng lưu trí, đoán không ra Dương Huyền Chân tâm tư, cũng không biết hắn bức kế tiếp muốn làm gì. Làm ruộng a? Dương Huyền Chân nói, muốn để mọi người ăn no, nhiều trồng lương thực liền tốt. Ha ha, Hoàn Dung cười nói, đạo lý này, ai cũng biết, mọi người cũng vẫn đang làm, thế nhưng là, mùa màng không tốt, lại thêm mấy năm liên tục chiến loạn, người bình thường thu hoạch một mực vận lên không được. Dương Huyền Chân hỏi, Quế Bả Mẫu, bây giờ lúa nước mậu sản lượng là bao nhiêu? Ai? Hoang Dung thở dài một tiếng, đại khái 50 đến 100 kg đi. Ách. Dương Huyền Chân sững sốt một chút, nói, vậy mà ít như vậy. Hoang Dung nói, nếu như không có thảm họa chiến tranh, mùa màng tốt một chút, mậu sản lượng có thể đạt tới 180 kg đi. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, mặc dù thiếu một chút, lại ta cũng đoán không sai biệt lắm, đương nhiên, chủ yếu là chiến loạn ảnh hưởng thu hoạch. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân nói, Quế Bả Mẫu, ta có thể hướng hải ngoại chưa quốc thu mua cây lúa loại Để cao mẫu sản lượng, để mẫu sản lượng đạt tới 400 kg trở lên. Hoàn Dung lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thật chứ? Dương Huyền Chân suy tư một chút, tiện tay lấy một cái nhanh cây, thi triển toàn thân kiếm pháp, vung vậy mấy cái, chỉnh lý ra một vùng bình địa, sau đó, trên mặt đất vẽ ra một cái viên cầu, nói: "Quách bá mẫu, ngươi cũng đã biết, chúng ta ở lại thế giới là một cái hình cầu, giống bóng đá đồng dạng, mà chúng ta chỉ là sinh hoạt tại khối cầu này bên ngoài." Ùm. Hoàn Dung tâm thần chấn động, cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ, miệng bên trong tự lẩm bẩm: "Không phải trời tròn địa phương sao?" Dương Huyền Chân nói: Quế Bá Mẫu, ta biết ngài thuật mấy phương diện phi thường lợi hại, như vậy đi, ta liền nâng mấy chuyện dị lệ, ngài tính toán một chút. Về sau, Dương Huyền Chân nâng mấy chuyện dị lệ, dùng để chứng minh địa cầu là tròn. Cùng Hoàng Dung tính toán xong sau, lại ngây người một hồi lâu, mới nói, thật là tròn. Lúc này, nàng vẫn không thể tin được, nếu như là tròn, chúng ta vì cái gì sẽ không rơi xuống? Lực hút. Dương Huyền Chân nói hai chữ, lại dùng một số việc ví dụ chứng minh minh lực hút tồn tại. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại đơn giản hóa một chương thế giới địa đồ, nói, Quế Bá Mẫu, ngươi nhìn, cái này bên trong là trung nguyên. Cái này bên trong là Đức nước, đây là Tây vực Đại Bình Nguyên, cái này bên trong gọi Phi Châu Đại Lục, cái này bên trong là Bắc Mỹ Đại Lục, đây là Nam Mỹ Đại Lục. Ngô. Hoàn dung mắt trợn tròn, thế giới này thật lớn. Sau đó, Dương Huyền Chân lại chỉ vào được nước chiếm lĩnh khu vực, nói: "Theo tình thế trước mắt đến xem, Đức nước đã chiếm lĩnh phương Bắc một khu vực lớn, còn có Tây vực một khu vực lớn, tiếp cận Tây vực Đại Bình Nguyên, bất quá, bởi vì địa vực khoảng cách quá xa, mông binh viễn chinh độ khó tăng nhiều, cho nên, mông binh tạm thời sẽ không viễn chinh, mà là xu binh năm hạ, cấp đoạt đại tổng Giang Sơn." Hoàng Dung lần nữa mắt tròn tròn, thật không cách nào tưởng tượng, được nước cương vực đã vượt qua Đại Tống Giang Sơn. Dương Huyền chân nói, những địa phương kia, trừ Tây vực Đại Bình Nguyên hoàn cảnh tốt một chút bên ngoài, đều là tây bắc vùng đất mẹo nạn, so ra kém trung nguyên. Cũng đúng. Hoàng Dung gật gật đầu, năm đó, quét tính là Trình Tây Đại Nguyên Soái, chính là từ quét tính mang binh công kích tây bắc địa khu, Hoàng Dung khi còn sứ, cho nên, Hoàng Dung biết tây bắc địa khu hoàn cảnh. Chính là bởi vì đây, Hoàng Dung mới sẽ khiếp sợ, tiểu gia hỏa này, cũng liền năm sáu tuổi, vậy mà biết nhiều chuyện như vậy, hẳn là, hắn thật là tiên thần hạ phàm. Dương Huyền Chân nói xong thế giới các cục, lần nữa chỉ vào trung nguyên địa khu, quách bá mẫu, hải ngoại các nước sự tình, chúng ta tạm thời không cần để ý tới, trước mắt, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là kinh doanh tốt tương dương thành, sau đó, lấy tương dương thành vị điểm, hướng trung bình phúc tán, đem toàn bộ trung nguyên nắm trong tay, phát triển nông sự, tăng cường quốc lực, đến lúc đó, liền có thể giống đại đường đồng dạng, để tứ phương chịu bái, quốc thái dân an." Từng Hoan Dung có chút kích động, nàng nghe Dương Huyền Chân lời nói, cũng cảm giác mình cách cục quá tiểu, lập tức, nàng lại nghĩ tới Dương Huyền Chân lắc lư triệu chí kính tình cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay cả ta đều bị ngươi cuốn đi vào Dương Huyền Chân nói, "Ta nói thế nhưng là hiện thực, có bằng có chứng." Hoàn Dung Dĩ cùng Thông Minh, nàng sau khi nghe xong, đã đoán được Dương Huyền Chân tâm tư, trực tiếp hỏi, "Muốn ta làm thế nào?" "Nói thẳng đi." Chương 27, tạm biệt Long nữ. Dương Huyền Chân nói, "Lại cho ta một chút bạch ngân đi." "Ai?" Hoàn Dung nói, "Ta cũng không phải đại tài chủ a, cho ngươi thêm 1000 lượng bạch ngân, đủ rồi sao?" "Chớp như vậy đi." Dương Huyền Chân nói, kỳ thật, hắn cũng chỉ là cần một chút tài chính khởi động, này một ít cơ sở hạ mục khởi động về sau, tài chính liền có thể liên tục không ngừng. Đêm, Dương Huyền Chân trở lại nguyên thế giới lợi dụng sức cốt công xâm nhập một loại nào đó công ty con, trộm lấy đại lượng hạt giống để vào trong cổ mộ, sau đó, theo hạt giống giá trị lưu lại một chút bạc. Ngày thứ hai, cảnh sát tiếp vào một loại nào đó công ty con báo án, nhìn thấy một bao bạc ngân, cười nói, thật sự là một cái cổ quái đạo tặc, hắn lại không phải không có tiền, có thể trực tiếp tới mua a. Cảnh sát căn cứ Dương Huyền chân lưu lại một tia dấu vết, tìm được một dòng sông nhỏ một bên, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu, người này rất thông minh, hắn hẳn là nhảy xuống sông, đem vết tích xóa đi. Loại công ty con quản sự tiếp vào cảnh sát điện thoại về sau, chỉ có thể hủy bỏ báo án, còn nữa Loại công ty con cũng không có có tổn thất, ngược lại tiểu kiếm một bút. Dưỡng Huyền Chân lần nữa trở lại thần điêu thế giới, đem Hoàng Dung gọi vào trong cổ mộ, khi Hoàng Dung nhìn thấy số lớn hạt giống lúc, cả người đều ngây người. Ngươi là thế nào vận đưa vào? Dưỡng Huyền Chân nói, đây là bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Chẳng lẽ, đây là hải ngoại quốc gia năng lực? Hoàng Dung suy đoán, đồng thời, dùng tay mò lấy hạt giống, hỏi, những này hạt giống thật có thể đạt tới mâu sinh 400 kg trở lên? Dưỡng Huyền Chân gật gật đầu, thận trọng nói, ta khẳng định. Ngay sau đó, Dưỡng Huyền Chân lại bổ thêm một câu, đương nhiên, cũng cần dụng tốt còn không thể có thảm họa chiến tranh. Cái này không dễ làm a." Hoàn Dung nhíu mày, Dương Huyền Chân nhìn một chút xung quanh sắt thủy, trung nam sơn địa thế hiểm yếu, không tốt tấn công, chúng ta có thể tại mảnh này vùng núi nhiều mở một chút ruộng lúa. Cái này có thể thực hiện." Hoàn Dung nói, "Ta có thể để tính ca ca phái người qua đi mượn mang." Nàng nói đến đây bên trong, lời nói xoẽ chuyện, lông mày cau lại, "Chủ yếu hay là sợ được quân phá hư ruộng đồng?" Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta có thể cùng được quân nói chuyện." Từng. Hoàn Dung nhìn Dương Huyền Chân một chút, hỏi, "Ngươi lại có cái gì mưu kế?" Dương Huyền Chân phun ra hai chữ, uy hiếp như thế nào uy hiếp. Dương Huyền Chân thần bí cười một tiếng, tạm thời giữ bí mật. Về sau, Dương Huyền Chân lại đem Triệu Chí Kính, Chân Chí Bính hai người tìm đến, đối hai người nói: "Sư phó, sư bá, các ngươi nhìn, ta đã đem hạt giống mua về, làm ruộng sự tình liền giao cho các ngươi." Ách. Triệu Chí Kính sắc mặt có chút đen, "Sư điện, chúng ta không phải muốn làm đại sự sao? Ngươi làm sao để ta làm ruộng?" Dương Huyền Chân nói: "Sư bá, đây chính là đại sự a." Ngay sau đó, hắn lại kiên nhẫn giải thích: "Sư bá, những này cây lúa loại sản lượng phi thường cao, mỗi sinh đạt tới 400 kg trở lên, chờ chúng ta loại sau khi đi ra, liền có thể phải đến đại lượng lương thực. Hắn nói đến đây bên trong, Đối Triệu Chí kính nháy một cái con mắt, "Sư bá, có lương thực về sau, nên làm cái gì? Khỏi phải ta giao a." Ừm. Triệu Chí kính minh bạch, nghĩ thầm, "Đúng a, có lương thực mới có thể nuôi quân a." Hắn nghĩ tới cái này bên trong, trên mặt lộ ra tiêu dung. Dương Huyền Chân còn nói, "Sư bá, cùng lương thực bội thu về sau, chúng ta còn có thể bán hạt giống." "Cái này không được đâu." Triệu Chí kính không bỏ, đem tốt như vậy hạt giống bán đi, không phải tự thì sao? Dương Huyền Chân còn nói, "Ai bảo ngươi ban cho địch nhân, ta chỉ là để ngươi bán cho hắn nhân, sau đó" kiếm một điểm tiện. Nha. Triệu Chí Kính bừng tỉnh đại ngộ. Chân Chí Bính nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Triệu Chí Kính mắt đi mày lại, cảm giác lạ lạ, bọn hắn lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi? Quách Phủ cùng Dương Quá đứng ở một bên, nghi thẩm, người này ngốc có thể, bị người bán còn không biết. Dương Huyền Chân đem sự tình xử lý xong về sau, hướng trong cổ mộ nhìn ván qua, ám đạo, đáng tiếc à, lại không có nhìn thấy Tiểu Long nữ. Trước đây, Tôn bà bà cùng Tiểu Long nữ giảng một đống lớn lời nói, mới miễn cưỡng thuyết phục Tiểu Long nữ, để Dương Huyền Chân mượn dùng cổ mộ cất giữ hẳn giống, nhưng mà, Tiểu Long nữ không thích gặp người ngoài, Dương Huyền Chân một mực không thấy nàng. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nghĩ hỏa tan khối này bằng gánh nặng đường xa a. Về cung trọng dương trên đường, Hoàn Dung thấy Dương Huyền Chân cau mày, hỏi: "Ngươi còn đang suy nghĩ mông bình sự tình?" Cũng không hoàn toàn lạ. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, cũng không tị hiềm mọi người, hắn nghĩ, lấy Triệu Chí Kính cùng chân trí bính kiến thức, khẳng định không biết phát triển công nghiệp tầm quan trọng lập tức, nói: "Nghi chân chính mạnh lên, liền cần phát triển công nghiệp." Công nghiệp? Triệu Chí Kính hỏi: "Đây là vật gì? So hạt giống còn trọng yếu hơn." Dương Huyền Chân nói: "Hạt giống phi thường trọng yếu, phát triển công nghiệp cũng phi thường trọng yếu." Nói đến phát triển công nghiệp sự tỉnh, Dương Huyền Chân phi thường xoắn xuýt, hắn không biết từ cái kia bên trong tới tay, tại đại tống thời đại này, thứ gì đều thiếu. Đương nhiên, Dương Huyền Chân có thể từ xã hội hiện đại mua máy móc thiết bị, thế nhưng là, tuổi của hắn quá nhỏ, làm việc rất không tiện, lại một cái, dù cho Dương Huyền Chân đem máy móc thiết bị vận đến đại tống, cũng cần điện lực đến khu động máy móc. Dương Huyền Chân càng nghĩ, nghĩ đến than đá, nghĩ thầm, chờ ta về nguyên thế giới, mua một chương thế giới địa đồ, sau đó, đem Lộ Thiên Mỏ Than vòng xuống tới, có than đá về sau, liền có thể để đại tống tiến vào hơi nước thời đại. Dương Huyền Chân nghĩ, xem ra Ta muốn tại nguyên thế giới nán lại một đoạn thời gian, hắn nghĩ tới cái này bên trong, quay đầu đối Hoàng Dung nói, "Quách bà mẫu, lần này ta muốn đi xa một đoạn thời gian." Hoàng Dung hỏi, "Ngươi muốn đi hải ngoại?" Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Đúng." Hoàng Dung hỏi, "Ngươi muốn đi bao lâu?" "Nắn thì 1-2 tháng, lâu là tầm 5-3 tháng đi." Dương Huyền Chân trả lời một câu, nghĩ thầm, "Trở lại nguyên thế giới về sau, nhìn có thể hay không mua một chút vũ khí, sau đó đi trường học nán lại một đoạn thời gian, bồi tô mục hi chơi đùa, sau đó, nhìn có thể hay không tìm tới nguyện." Dương Huyền Chân nghĩ một lát, thở dài một tiếng, "Ta thật sự là mệt nhọc mẹ a." Dương Quá cùng Quách Phù nghe nói Dương Huyền Chân muốn đi xa, hai người đều không vui lòng, Quách Phù nhảy đến Dương Huyền Chân bên người, nói: "Biểu đệ, ngươi không thể rời đi, muốn rời khỏi cũng được, chỉ ít muốn dẫn ta cùng đi." Dương Quá nói: "Biểu đệ, cái này cung trọng Dương nếu như thiếu ngươi, cũng không có ý gì, ta cũng muốn cùng ngươi đi khắp nơi đi." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cái này không thể được, ta là về nguyên thế giới, lại không phải chân chính đi hải ngoại lập tức, hắn lắc đầu, "Võ công của các ngươi quá thấp, trước tiên ở cung trọng Dương luyện võ đi." Quách Phù còn muốn nói, lại bị Hoàng Dung kéo một đem, "Phù Nhi, đừng làm nộn." Huyền Chân là đi làm đại sự, ngươi một cái tiểu nữ hài đi cùng, như cái gì lời nói? Dương A, quẹt phủ điếm môi, hắn còn không có ta lớn, liền đi làm đại sự, ai mà tin a? Hoang Dung nghe vậy, nhìn xem vẫn chưa tới cao một thước Dương Huyền Chân, cũng cảm thấy là lạ, thế nhưng là, Dương Huyền Chân nói chuyện xử sự, sự căn bản không giống một đứa bé, mà lại, hắn có thể xuất ra số lớn chất lượng tốt hẳn giống, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Dương Huyền Chân đều không phải một người bình thường, không thể coi hắn là hại tử đến xem. Dương Huyền Chân về nguyên thế giới trước đó, lại chạy đến cổ mộ, trước cùng tôn bà bà từ biệt, sau đó, lại đối cổ mộ hô to, Long tỷ tỷ ta phải đi xa nhà một chuyến, chờ ta trở lại, mang cho ngươi tốt đồ chơi." Tiểu Long nữ nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm, nhưng không có động, cũng không có lên tiếng, trên mặt khung có một tia biểu lộ. Tôn bà bà nhìn xem Dương Huyền Chân rời đi, có chút không bỏ, thẳng đến Dương Huyền Chân biến mất tại tầm mắt của nàng, nàng mới buồn buồn đi tiến vào cổ mộ. Tiểu Long nữ thấy Tôn bà bà trở về, nói, "Hắn thật đi rồi." Chẳng biết tại sao, Tiểu Long nữ trong lòng cũng có một tia không bỏ. Tôn bà bà nói, "Cô nương, ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy Huyền Chân Hải tử như vậy, hắn quá thông minh, mà lại, tâm địa phi thường tốt, hắn chuyện làm cùng trọng Dương tổ sư năm đó làm sự tình đồng dạng." đều là vì thiên hạ bất tính, mà lại, hắn so trọng Dương Tổ sư làm càng tốt hơn. Tiểu Long nữ tâm tư có chút ba động, bà bà, ngươi vậy mà như thế xem trọng hắn, đem hắn cùng trọng Dương Tổ sư đánh đồng. Tiểu Long nữ không biết, trong đầu của nàng nhiều một thân ảnh, thật sự là một người kỳ quái. Dương Huyền Chân bước vào trường học, nhìn xem quen thuộc trần cảnh, nhìn xem chung quanh lão sư cùng đồng học, có một loại cảm giác nam động, nhưng mà, đây hết thảy đều phi thường chân thực, hắn có thể rõ ràng nghe đến mọi người tiếng nói chuyện, có thể nhìn đến mọi người khuôn mặt tươi cười. Tìm ký ức, Dương Huyền Chân đi tiến vào phòng học, tìm tới vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Dương Huyền Chân, ngươi có thể hay không đi sang ngồi một điểm?" Một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lốt hai, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mắt Tiểu La Lệ, tâm lý tán thưởng một câu, nàng từ nhỏ đã giải xinh đẹp, về sau, càng làm một vị đại mỹ nữ, đáng tiếc, vận mệnh thê thảm một chút. Dương Huyền Chân hướng bên cạnh chuyển một chút, cười nói, "Mộc Hi, sớm a." Tô Mộc Hi nhìn thoáng qua Dương Huyền Chân, lộ ra nụ cười ngọt ngào, khóe miệng có hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền, hỏi, "Ngươi có phải hay không lại không có làm bài tập, muốn để ta giúp ngươi?" "Ừm." Dương Huyền Chân vô ý thức phủ một chút cái trán, ám đạo, "Làm việc. Đây là vật gì?" giống như thật không có viết ra lập tức, có chút lúng túng nói, cái kia, ta thật quên viết. Ngay sau đó, hắn cố gắng hồi tưởng, sau khi xuống lại, ta tại nguyên thế giới dạo chơi một thời gian cũng không nhiều, đầu tiên là làm một khối bạch ngân cho cha mẹ, sau đó, đi mua một nhóm hạt giống. Tại Dương Huyền Chân xem ra, hắn cho loại công ty con lưu lại bạch ngân, đó chính là bình thường mua. Tô Mộc Hi bày làm ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, ta liền biết có thể như vậy. Sau đó, nàng cầm ra bài tập của mình, đưa cho Dương Huyền Chân, ta có thể cho ngươi chép, nhưng không sẽ giúp ngươi viết, cho nên, ngươi sớm làm độc thời gian, nhanh viết xong. Dương Huyền Chân sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, đường đường võ lâm cao thủ, lại muốn viết học sinh tiểu học làm việc. Hai tháng về hai tháng, chân chính nói đến, Dương Huyền Chân rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, có phụ mẫu, có đồng học, có lương xưa, còn có một cái phi thường an bình hoàn cảnh, so với đại tống, xã hội hiện đại tốt nhiều lắm. Viết xong, Dương Huyền Chân vặn vẹn hoa 10 phút, liền đem làm việc viết xong, Tô Mục Hi hơi kinh ngạc, người viết thật nhành à. Lập tức, lại khẽ gi một tiếng, kỳ quái, chữ của ngươi biến xinh đẹp rồi. Ách, Dương Huyền Chân tâm lý hơi hồi hộp một chút, hỏng, vậy mà đem việc này quên. Lúc này, lão sư đã đi tiến vào phòng học, Dương Huyền Chân nghĩ viết lại, đã tới không kịp. Chương 28: Tô mục ghi. Lão sư đi tiến vào phòng học về sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Các bạn học, đem làm việc giao lên đi." Cùng lúc đó, lão sư chậm rãi đi đến Dương Huyền Chân bên người, "Dương Huyền Chân, bài tập của ngươi viết sao?" Nàng biết, Dương Huyền Chân là ban bên trong nhất nghịch ngợm mấy cái học sinh một trong, thường xuyên không làm bài tập. Dương Huyền Chân đứng lên, "Lão sư, ta viết tốt." "Không sai." Lão sư tán thưởng một câu, "Cầm cho ta xem một chút." Dương Huyền Chân đem sách bài tập đưa cho lão sư, lão sư thuận tay tiếp nhận đi, nhìn lướt qua. Sắc mặt giận dữ, Dương Huyền Chân, ngươi xác định, đây là người viết. Đây là ngươi viết chữ. Tô Mộc Hi nghe vậy, đứng lên, nói nghiêm túc, lão sư, ta khẳng định, đây là Dương Huyền Chân viết. Tô Mộc Hi. Tiếng của lão sư có chút trầm thấp, ngươi làm sao cũng nói hoảng lời nói a? Ta không có. Tô Mộc Hi tâm lý phi thường có chịu, nàng đem quyển bài tập của mình cấp cho Dương Huyền Chân chép, bất quá, Dương Huyền Chân không có chép, mà lại, chữ cũng viết so bình thường để mắt. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Mộc Hi, không cần để ý, cũng khỏi phải giải thích, trên thế giới này, rất nhiều người đều tin tưởng con mắt của mình, thế nhưng là" Tại nhiều khi, con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, chúng ta chỉ muốn tin tưởng mình, làm tốt chính mình, làm được không thẹn với lương tâm, vậy là tốt rồi." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, Thượng Tô Mục Hi ném đi ánh mắt cảm kích, "Cảm ơn ngươi, đúng, chữ tin tưởng mình, còn phải tin tưởng bằng hữu." "Ừm." Tô Mục Hi nhẹ gật đầu, cảm giác tâm lý không có khó chịu như vậy. "A." Lão sư hơi kinh ngạc, nhìn nhiều Dương Huyền Chân hai mắt, hỏi, "Đây quả thật là ngươi viết? Chữ của ngươi bộ dáng không phải vậy a?" Dương Huyền Chân nói, "Chữ có thể càng luyện càng tốt." Lão sư hỏi, "Ngươi có thể lại viết mấy chữ cho ta nhìn một chút không?" Dương Huyền Chân cầm lấy bút, tiện tay viết xuống tên của mình, lần này, hắn cố ý viết khó coi một chút, lão sư nhìn hắn chữ, vẫn hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có nhiều lời. Sau khi tan học, Tô Mộc Hi quay người, có chút hiếu kỳ hỏi, "Dương Huyền Chân, chữ của ngươi thật biến sính đẹp, cái này là nguyên nhân gì a?" Dương Huyền Chân nói, "Ta gần nhất luyện nhiều một chút, liền viết đẹp mắt một điểm." "Dạng này a?" Tô Mộc Hi nói, "Ta cũng muốn luyện nhiều tập một chút." Đúng lúc này, hai nữ sinh đi tới, hướng Tô Mộc Hi vẫy gọi, "Mộc Hi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." "Được rồi." Tô Mộc Hi liền một tiếng, đứng lên, đối Dương Huyền Chân nói, Dương Huyền Chân, ta cùng đồng học đi ra ngoài chơi." Ừm." Dương Huyền Chân gật gật đầu, nhìn xem chung quanh hài tử, ám đạo, khi tiểu hài tử cũng có chỗ tốt, vô ưu vô lự, tư tưởng đơn thuần. Dương Huyền Chân. Một đứa bé đi tới, hướng Dương Huyền Chân chìu một chút tay, "Chúng ta tới chơi bắt người trò chơi a." Ách. Dương Huyền Chân sững sốt một chút, xa xưa hồi ức từ trong đầu hiện lên, khi còn bé, chơi cái bắt người trò chơi, cũng có thể chơi bên trên cả ngày, có đôi khi, chơi bùn, cũng có thể chơi bên trên cả ngày. Hiện tại, để Dương Huyền Chân bồi một đám trẻ con chơi bắt người trò chơi nhỏ, hắn thật để không nổi cái tia tâm, hắn nghĩ nghĩ. "Hỏi, Trương Bằng Phi, ngươi nghi học công phu sao?" "Công phu?" Trương Bằng Phi hỏi, "Là thiếu Lâm công phu sao?" "Gần nhất, cùng thiếu Lâm tự tương quan phim phi thường lựa, cái kia võ công phi thường cao thiếu Lâm tiểu tử thành rất nhiều học sinh thần tượng." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, triệu ra thiếu Lâm trưởng quyển, sau đó đem bàn tay tiến vào ngăn kéo, lấy ra thiếu Lâm trưởng quyển. Thiếu Lâm trưởng quyển cũng chính là Dương Huyền Chân thức hải bên trong sách nhỏ, bản này sách nhỏ tại thức hải không gian thời điểm sẽ phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, phía trên không có quyên pháp xáo lộ, mỗi một tờ đều chỉ có mấy cái chữ. Khi Dương Huyền Chân đem sách nhỏ mang lấy ra, sách nhỏ lại khôi phục nguyên trạng hóa thành một bản cổ pháp sách nhỏ. Dương Huyền Chân xuất ra sách nhỏ về sau, cười nói, "Ta mua một bản quyển phù, muốn học không?" Trương Bằng Phi cầm lấy thiếu lâm trường quyển, tiện tay lật hai lần, hỏi, "Chúng ta chiếu vào luyện, thật có thể luyện thành công phu thật." "Phim chỉ diễn, nếu như không có sư phó chỉ điểm, là không thể nào luyện thành công phu thật." Dương Huyền Chân nói, "Ngươi chiếu vào quyển phù luyện, đương nhiên không luyện được, nếu có ta dạy cho ngươi, vậy liền không giống, cam đoan để ngươi trở thành võ lâm cao thủ." "Ha ha." Trương Bằng Phi cười nói, "Đi, vậy ngươi dạy ta." Bạn học xung quanh nghe tới Dương Huyền Chân cùng Trương Bằng Phi đối thoại, lại có mấy người hiếu kỳ vây quanh. Dương Huyền Chân, ta có thể học sao? Có thể, chỉ muốn mọi người muốn học đều có thể học. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, nghiêm sắc mặt, bất quá, nghỉ chân chính luyện được bản sự, liền cần chịu khổ, mà lại, mỗi ngày đều mỗ luyện. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới thần điêu thế giới đại vũ, tiểu vũ, còn có Quách phu, ba người này xuất sinh rất tốt, lại có tiếng sư chỉ điểm, làm sao, ba người thiên phú quá kém, mà lại, cũng không chịu khổ nỗi, cho nên, một mực so ra kém Dương quá, đến cuối cùng, cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, không cách nào tấn cấp nhất lưu cảnh giới, càng không khả năng giống Dương quá như thế, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, nhao nhao phụ họa. Ta nhất định có thể chịu khổ. Ta cũng có thể chịu được cực khổ. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn trước mắt tiểu hài tử, nghi thẩm, lấy tiểu hài tử tâm tính, có thể chịu được cực khổ lại có mấy người. Nghỉ giữa khóa thời gian phi thường ngắn, cũng liền gần 10 phút, mọi người tùy ý trò chuyện hai câu, chung vào hòa vang. Tô Mộc Hi cùng mấy vị nữ đồng học trở lại phòng học, thấy mọi người vây tại một chỗ, hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì a? Trương Bằng Phi nói, chúng ta đang nói chuyện võ công phương diện sự tình, đúng, Dương Huyền Chân mua một bản bí tịch võ công đâu? Để ta xem một chút. Tô Mộc hi phi thường to mọ, nàng cầm lấy thiếu lâm trường quyển, nhìn một hồi, lắc đầu, ta xem không hiểu." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như một hi muốn học, ta sẽ nghiêm túc dạy nàng, chí ít để nàng có năng lực bảo vệ mình. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Tốt, lên lớp, chờ chút khóa lại dạy ngươi nhóm." Lớp thứ hai nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi tương đối dài, dú cho làm xong nghỉ giữa khóa thao, vẫn có 20 phút, các bạn học sẽ có thể thỏa thích chơi một chút, thư giãn một tí. 183 ban đồng học làm xong nghỉ giữa khóa thao về sau, đều vây quanh ở Dương Huyền Chân bên người, đương nhiên, cũng có một số người không muốn học võ, hoặc là không có ý tứ vây tới. Cho nên, chân chính vây quanh ở Dương Huyền Chân bạn học bên cạnh cũng liền hơn 10 cái. Dương Huyền Chân hướng người chúng quanh nhìn lướt qua, nghi thẩm, những người này đều là đã từng đồng học, mười mấy năm sau, lại các chia lộ vận. Dương Huyền Chân trầm mặc một lát, mỉm cười, nói, "Tốt, ta trước cho mọi người giảng một chút luyện võ yếu điểm." Luyện võ, chủ yếu là cường thân kiện thể. Dương Huyền Chân nói một câu, lại tận lực dùng đơn giản dễ hiểu lời nói đến nói, nghĩ đạt tới cường thân kiện thể mục đích, liền cần nhiều vận động, mọi người đều biết, làm phát thanh thao, chạy bộ, nhảy dây, còn có ta chuẩn bị giáo công phu của các ngươi, đều là vận động. Bất quá Vận động cũng muốn giảng phương pháp, hiện tại ta liền dạy các ngươi một chút phương pháp." Một cái đồng học nói, "Dương Huyền Chân, ngươi liền trực tiếp dạy cho chúng ta công phu đi." "Được." Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Các ngươi đi theo ta luyện, ta dạy cho các ngươi ra sức kỹ xảo." "Kình, ra sức, vận kình, luyện kình, sức lực lực liên đấu, đây chính là tập võ cơ bản quá trình, dưới tình huống bình thường, ra sức, vận kình, luyện kình kỹ xảo đều thuộc về bí mật bất truyền." Dương Huyền Chân tiến vào thần điêu thế giới về sau, mới thực sự hiểu rõ công phu tinh túy, ngoài ra, vậy bản thần bí sách nhỏ cũng cho Dương Huyền Chân trợ giúp rất lớn. Dương Huyền Chân theo Thiếu Lâm Trưởng quyền quyền phủ đánh ra một quyền, nói, "Một quyền này, ra quyền lúc muốn đánh ra lực khí toàn thân, thu quyền lúc muốn toàn thân bung lỏng, mà khác, còn phải phối hợp hô hấp của mình." Hứ. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, lại đánh ra một quyền, đồng thời, giảng giải trong đó ra sức kỹ xảo, còn có hô hấp phương diện tiết tấu. "Mọi người nhất định phải chú ý hô hấp của mình, đây là vận kình cùng luyện khí lực cơ bản phương pháp, chỉ muốn nắm giữ trong đó yếu điểm, ra quyền lúc mới có thể đánh ra lớn nhất kình lực, đồng thời, cũng sẽ không kéo thương gân cốt." Dương Huyền Chân giáo phi thường cẩn thận, nhưng mà, chân chính có luyện võ thiên phú cũng không có nhiều người có nội tính người càng ít. Gần 10 phút về sau, Dương Huyền Chân có chút đồng tình quét tính, "Quế Tĩnh, ngươi có thể đem Đại Vũ, Tiểu Vũ hai cái đồ đần giáo thành nghị lưu cao thủ, thật sự là làm có ngươi." Tiếp cận khi đi học, Trương Bằng phi hỏi, "Dương Huyền Chân, ngươi một mực tại giảng kình lực, thế nhưng là, ta thật không biết rõ a." Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, "Đến, các ngươi đi với ta tưởng vây bên cạnh." Mọi người cùng Dương Huyền Chân đi đến tưởng vây bên cạnh về sau, Dương Huyền Chân nói, "Mọi người xem trọng, ta nói cho các ngươi biết cái gì gọi là kình lực." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, Vận chuyển Cửu Dương thành công, lấy Cửu Dương chân khí bao vây lấy năm đấm, một quyền vung ra, đánh vào trên tường rào, tường vây nhẹ nhàng chấn động một cái, cùng lúc đó, trên tường rào rớt xuống một chút bụi đất, chỉ thấy trên tường rào nhiều một nửa vết sâu quyền ấn. Hoa. Wow. Mọi người sợ hai thánh phục, có mấy cái to gan học sinh muốn học Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân thấy thế, lập tức giữ chặt những người này, công lực của các ngươi còn chưa đủ, trước nhẹ nhàng đánh một quyền, nếu như cảm thấy tay không đau, lại dùng lực đánh. Chưng bằng phi một quyền đánh vào trên tường rào, lớn hô ra tiếng, đau chết ta. Dương Huyền Chân phủ một chút cái trán, nghĩ thầm, còn tốt, ta hô một câu, không phải Những bạn học này khẳng định sẽ nắm tay đánh ra máu." Dương Huyền Chân nói, "Tốt, các ngươi hẳn phải biết cái gì là kính đi. Liền ta vừa rồi một quyền kia, nếu như đánh vào trên thân người, có thể đánh gãy xương cốt của các ngươi." Ha ha, mọi người vui vẻ cười ra tiếng. Hiển nhiên, những bạn học này cũng không thèm để ý Dương Huyền Chân nói lời, bọn hắn để ý là công phu uy lực. Một cái nữ đồng học hỏi, "Dương Huyền Chân, ngươi có thể bày sao?" Dương Huyền Chân hướng Tô Mục Hi nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, muốn kích thích Mục Hi học võ chi tâm, liền muốn hiện ra một chút bản sự thế lạ, nói, "Ta còn không thể giống trong TV diễn như thế, bất quá, nhảy cao hai." 3 mét không thành vấn đề. Tại thần điêu thế giới thời gian, quét tính nhảy lên mấy chục mét, kia cùng khinh công tu vi, để Dương Huyền Chân phi thường a ước. Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, nói, "Mọi người xem trọng." Hắn sau khi nói xong, nhảy lên một cái, nhảy đến trên tường rào, tại trên tường rào hành tẩu như bay, đi về phía trước vài chục bước, lại nhảy xuống tường cây, trở lại bên người mọi người. "Hoa." "Mọi người sợ hãi thán phục." Dương Huyền Chân nói, "Tốt, nhanh lên quá, chúng ta tạm thời học được cái này bên trong." Ngay sau đó, lại căn dặn một câu, "Mọi người nếu như muốn học công phu thật, nhất định phải giữ bí mật ta." Dương Huyền Chân cũng liền thuận miệng nói, hắn biết những bạn học này không có khả năng chân chính giữ bí mật cho hắn. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cố ý hiện ra một chút năng lực, cũng là có nhu độ, vì chuyện kế tiếp làm nền. Chương 29, truyền kỳ cũ Dương thành công. Để Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn biết công phu tin tức như là mọc ra cánh, thật nhanh truyền bá, vẹn vẹn 2 ngày, trường học lão sư đều biết hắn biết cơ phù, ngoài ra, đại bộ phận phân học sinh cũng biết hắn biết công phu sự tình. Ngày này, lão sư đem Dương Huyền Chân gọi vào văn phòng, hỏi, "Dương Huyền Chân, ngươi biết võ công?" Dương Huyền Chân đáp lời, "Biết một chút." Lão sư mỉm cười, lại hỏi, Nghe nói, ngươi biết bay? Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi lại, lão sư, ngươi tin không? Lão sư nghiêm sắc mặt, nghe nói, ngươi có thể vọt tới trường học trên tường giả mặt đi. Dương Huyền Chân nói, nếu như phí chút khí lực, có thể leo đi lên. Lão sư lại hỏi, nghe nói, ngươi một quyền đánh ở trên tường, có thể lưu lại quyền ấn. Dương Huyền Chân vội vàng phủ định, lão sư, cái này sao có thể? Đều là đồng học hội nói lung tung. Sau đó, Dương Huyền Chân lại giữ chính mình lại quyền ấn lao đi, người ở bên ngoài xem ra, trên tường rào chỉ có một ít tảng đá gõ ra vết tích. Lão sư nghĩ nghĩ, hỏi người có thể đánh một bộ quyền pháp cho lão sư nhìn sao? Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Lão sư, ngay tại cái này bên trong đánh sao?" Trung bình lão sư cũng có chút hiếu kỳ, một tên số học lão sư nói, "Nếu không, đi hành lang bên trên." Về sau, Dương Huyền Chân tại hành lang bên trên đánh một bộ Thiếu Lâm Trường Quyền, sáo lộ phi thường tiêu chuẩn, tư thế cũng cực kỳ đĩnh đẽ, bất quá, những lão sư này cũng sẽ không công phu, xem không hiểu tình lực, cũng không biết Dương Huyền Chân đánh đến cùng là tốt hay là không tốt. Sau khi tan học, Dương Huyền Chân giống như ngày thường, dạy các bạn học quyền pháp, tính toán thời gian Dương Huyền Chân đã giáo một tuần lễ quyên pháp, chân chính muốn học, lại có một chút thiên phú đồng học cũng không nhiều, bây giờ cũng chỉ có 6 người đi theo Dương Huyền Chân luyện quyền, trong đó, Tô Mộc Hi là Dương Huyền Chân đáng tin fan hâm mộ. Đương nhiên, Dương Huyền Chân giáo Tô Mộc Hi thời điểm, cũng giáo nhất nghiêm túc, ngoài ra, Dương Huyền Chân sẽ còn âm thầm dùng cựu dương chân khí giúp Tô Mộc Hi điều trị thân thể. Đợi những bạn học khác rời đi về sau, trên bãi cỏ chỉ còn lại có Dương Huyền Chân cùng Tô Mộc Hi hai người, Tô Mộc Hi nói, ta cũng muốn trở về, ngày mai gặp. Dương Huyền Chân nói, Mộc Hi, chờ một chút, còn có việc sao? Tô Mộc Hy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dương Huyền Trần. Dương Huyền Trần nói: "Mộc Hy, thiên phú của ngươi tốt nhất, cũng học nhất nghiêm túc, hiện tại ngươi đã nhập môn, ta chuẩn bị dạy ngươi lợi hại hơn công phu, ngươi học sao?" Tô Mộc Hy phi thường vui vẻ, "Tốt." Lập tức, lại có chút ngượng ngùng nói: "Huyền Trần, kỳ thật, ta học không tốt, là ngươi giáo nghiêm túc." "Ha ha." Dương Huyền Trần mỉm cười, nói: "Ngươi nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ." Tô Mộc Hy theo lời nhắm mắt lại, theo Dương Huyền Trần nói lời làm, đương nhiên, nàng không thể nào làm được cái gì cũng không ổn, Dương Huyền Trần chỉ là muốn cho nàng bình tĩnh trở lại. Đợi Tô Mục Hi hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Dương Huyền Chân ngưng thần tinh khí, đem cựu Dương chân khí tụ tới bàn tay bên trên, sau đó, để bàn tay đè vào Tô Mục Hi trên lưng, nhu hòa mà nói, "Mục Hi, ngươi có thể cảm giác được một cỗ nhiệt khí sao?" "Có thể." Tô Mục Hi lên tiếng. Dương Huyền Chân nói, "Ngươi không cần nói, nghe ta nói, sau đó, dùng tâm cảm giác trên thân nhiệt khí." "Được rồi." Tô Mục Hi lại trả lời một câu. Dương Huyền Chân lần nữa căn dặn, "Không cần nói a, đi lại." Lần này, Tô Mục Hi không đáp lời nữa, cảm thụ được trên lưng ái khí, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói, "Vương lòng." Ngươi sẽ cảm giác cỗ này hãy khí từ trên lưng đi xuống dưới, chậm rãi tiến vào đùi, đặt đến bàn chân tâm về sau, lại từ từ đi lên, tiến vào nhập trong bụng, ngươi có phải hay không cảm giác bụng ái ái? Phi thường dễ chịu. Dương Huyền chân phi thường có kiến dẫn, chậm rãi dẫn đạo, để Tô Mục Hi ghi nhớ cựu Dương chân kinh đường lối vật công. Gần 10 phút về sau, Dương Huyền chân có chút hoài mệt, hắn thu hồi cựu Dương chân khí, nói: "Mục Hi, ngươi ghi nhớ ái khí lưu động phương hướng sao?" Tô Mục Hi nghĩ nghĩ, nói: "Ái khí từ phía sau lưng đi xuống dưới, sau đó tiến vào đùi, lại đến bàn chân tâm, lại hướng lên đi, tiến vào vào bụng, lại đến lưỡng" trải qua miệng đến đỉnh đầu. Dương Huyền Chân tán thưởng nói, "Mộc Hi, trí nhớ của ngươi thật tốt, đều nói đúng rồi." Khì hỉ. Tô Mộc Hi cũng phi thường vui vẻ, "Huyền Chân, kia cố ái khí thật thoải mái đâu, so mụ mụ giúp ta tắm thời điểm còn muốn dễ chịu." Hai hái. Dương Huyền Chân nói, "Đây chính là nội công, đây cũng là giữa chúng ta bí mật, về sau, ta chỉ dạy một mình ngươi, ngươi không thể nói cho những người khác, cũng không thể nói cho ba mẹ của ngươi, biết không?" Ừm. Tô Mộc Hi suy tư một chút, gật gật đầu, "Tốt, ta cam đoan không nói cho cha mẹ." Dương Huyền Chân nói, "Như vậy đi, ta lại để cho ngươi cảm thụ một chút thái khí." Ngươi nhất định phải ghi nhớ ái khí lưu động phương hướng, không thể tính sai." Từng Tô Mục Hi nghiêm túc gật đầu. Lại qua gần 10 phút, Dương Huyền Chân kèm chút ngồi ngay đó, ám đạo, loại chuyện này, về sau kiên quyết không làm, đúng là mệt thật. Lập tức, Dương Huyền Chân hỏi, "Nhớ tốt sao?" Tô Mục Hi gật gật đầu, "Ghi lại." Dương Huyền Chân nói, "Mục Hi, ban đêm trước khi ngủ, có thể nằm ở trên giường, dụng tâm cảm thụ, sẽ cảm giác trên bụng có một đoàn ái khí, sau đó, ngươi lại dựa theo ta dạy cho ngươi đường lối vận động, để ái khí tại trong cơ thể của ngươi chạy một vòng." Tô Mục Hi gật gật đầu. "Hoi, cái này liền là lợi hại nhất công phu sao?" "Đúng." Dương Huyền Chân lên tiếng, nói, "Tốt, đều nhanh trời tối, ngươi về nhà trước đi." Tô Mục Hi hướng Dương Huyền Chân vẫy vẫy tay, vội vã chạy về nhà, lúc này, nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, nhún nhảy một cái, để nàng có một loại nói không nên lời vui vẻ. Dương Huyền Chân liền hậm, hắn một chút ngồi ngay đó, vừa đột nói, "Mệt chết." Bất quá, hắn cảm thấy giá trị trên thế giới này, trừ phụ mẫu bên ngoài, liền Tô Mục Hi, còn có Đông Phương Nguyệt là hắn để ý nhất người, ngoài ra, còn có mấy giờ đợi bạn chơi cùng đồng học. Chương bằng phi, Lý Quốc Khánh Chính Đông ba người là bằng hữu tốt nhất của hắn, chỉ là ba người này không có cái gì tập võ tiên phú, cũng không chịu khổ luyện, bọn hắn đi theo Dương Huyền Chân luyện hai ngày, liền không có luyện võ hứng thú, đối đây, Dương Huyền Chân cũng không có cớ cầu, càng không khả năng giống giáo Tô Mộc Hy như thế, tay nắm tay giáo. Trong mấy tháng, quá khứ 1 tháng, trải qua 1 tháng luyện tập, Tô Mộc Hy công phu rốt cục nhập môn, nàng cũng cảm nhận được luyện võ chỗ tốt, Cựu Dương thần công nguyên bản là trong trốn võ lâm võ công tuyệt thế, lại trải qua sách nhỏ yêu hóa, để Cựu Dương thần công càng thêm huyền dịu, nhập môn về sau, thể nội Cựu Dương chân khí liền có thể sinh sôi không ngừng. Đương nhiên Cửu Dương Thần Công nghĩ chân chính đại thành, còn cần tích lũy nội lực, cũng cần thời gian. Dương Huyền Chân ngồi ở phòng học bên trong, khiếu khí vô lực nằm xếp trên bàn, trong lòng suy nghĩ sự tình, một khi công phu đã nhập môn, nên đi khắp nơi đi, đáp ứng quách bá mâu sự tình còn không có làm tốt đâu. Đột nhiên, tiểu long nữ hình ảnh từ Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên, một tháng không gặp, thật là có chút muốn nàng, không biết sau khi ta rời đi, Dương Quá cùng tiểu long nữ quan hệ có hay không phát triển một chút. Cái này một tháng, Dương Huyền Chân một mực đang nghĩ cái lý do rời nhà lý do. Không có cách, lấy Dương Huyền Chân nhân kỷ, dù cho rời nhà một ngày, đều sẽ để phụ mẫu lo lắng. Nếu như rời nhà 2-3 ngày, khẳng định sẽ kinh động cảnh sát cùng trường học. Đau đầu a." Dương Huyền Chân có chút buồn bực. Đêm, Dương Huyền Chân đi tiến vào một nhà cá tính, đánh giá người xung quanh, sau đó, đưa ánh mắt phóng tới cá tính lão bản trên thân, nghi thẩm, "Liên hắn, ta có thể nhìn chúng ngươi, cũng là phúc khí của ngươi, càng là vận khí của ngươi." Dương Huyền Chân đối bên cạnh nữ phục vụ viên nói, đem lão bản của các ngươi kêu đến. "Ừm." Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, nghi thẩm, "Đây là nhà nào công tử?" Lập tức, mỉm cười, "Ngươi chờ một hồi." Dương Huyền Chân xa xa nhìn thấy nữ phục vụ viên cùng lão bản nói một câu nói. Tiệu lão bản hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, chậm rãi đi đến Dương Huyền Chân bên người, hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì, có thể tự mình điểm." Dương Huyền Chân hỏi: "Ngươi cái này có bao xương sao? Ta tìm ngươi đảm một ít chuyện." Lão bản nhíu mày một cái, đối bên người nữ phục vụ viên nói: "Dẫn hắn đi bao xương." Lập tức, lại hỏi một câu: "Ngươi có tiền sao?" Dương Huyền Chân tiện tay xuất ra một lượm bạc, ném cho lão bản: "Cái này đủ sao?" Bật. Lão bản lộ ra nét mặt cổ quái, dùng tay rước lượm bạc, ám nói: "Vậy mà là thật." Lập tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Phục vụ viên, mang vị công tử này đi bao xương." Lão bản nghĩ có thể tiện tay xuất ra một lượng bạc tiểu hài, không phải phú gia công tử, chính là quan gia thiếu gia. Vàng bạc sức mua, vô luận ở thời đại nào đều mạnh phi thường, cũng sẽ không cùng tiền, theo thời gian trôi qua mà bị giảm giá trị. Ở thời đại này, một lượng bạc đại khái tương đương với người bình thường 1 tháng thu nhập, sức mua rất mạnh. Dương Huyền Chân xuất ra bạc, vừa đến, là bởi vì trên người hắn không có tiền, thứ hai, cũng là nghĩ gây nên lão bản coi trọng. Dương Huyền Chân đi tiến vào bao sương về sau, nói, trang trí cũng quá kém. Hắn đây là cầm hiện tại ca tính cùng tương lai cơ tở vở tướng so, trên lệch không chỉ một cái cấp bậc. Lập tức Dương Huyền Chân tùy tiện mà nói, "Lão bản, ngươi ngồi xuống, phục vụ viên, ngươi ra ngoài." Ách, phục vụ viên sững sốt một chút, nghi thẩm, ai là lão bản a? Đây là nhà ai thiếu gia, phái đoàn thật là lớn. Lão bản dừng một chút, phất phắt tay, "Ngươi ra ngoài." Hắn nghĩ, hay là nghe một chút hắn nói thế nào đi hắn biết, như loại này có quyền thế công tử, nhất khó đối phó, đương nhiên, loại người này tiêu phí thời điểm cũng đặc biệt hào phóng. Phục vụ viên sau khi rời khỏi đây, Dương Huyền Chân vận chuyển quyển Cửu Dương thần công, tại trên bàn gỗ đặt trưởng, bàn gỗ chấn động, xuất hiện một nửa tốc sâu thủ trưởng ấn. Cái này Lão bản bị hung hăng trấn kinh một đêm, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dương Huyền Chân nói, ta làm như vậy, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện ngang hàng, hy vọng ngươi không muốn coi ta là thành tiểu hài tử. Hô. Lão bản thở dài ra một hơi, cảm giác mình gặp quái vật, lại nghĩ, đây nhất định là đại gia tộc gia con cháu, không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ liền có như thế công lực thâm hậu. Phải biết, lão bản tiến vào mua đều là thượng hạng gỗ thật độ dùng trong nhà, đừng nói dùng tay trên bàn đập một cái trở lớn, chính là dùng chùy gõ, cũng muốn dùng rất lớn khí lực mới có thể gõ ra dấu. Dương Huyền Chân nửa nằm trên ghế salon, "Lão bản, ngươi tên là gì?" "Tao tiến vào." Dương Huyền Chân nói, "Ta tới tìm ngươi, cũng là phúc khí của ngươi, càng là vận khí của ngươi." Ách, tao tiến vào khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, cũng không biết cái này thiếu gia nhà giàu muốn làm cái gì. Chương 30, luyện võ bí quyết. Ai? Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, ra vẻ cao thâm, thuận miệng nói lung tung, "Bản tôn chính là thần tiên chuyển thế, hạ giới báo ân, cho nên có một số việc không tiện xử lý, cần tìm một người đại diện." Ừm. Tao tiến vào sững sốt một chút, nghĩ thầm, thật giả. Dương Huyền Chân nói Ta biết, ngươi có thể sẽ có hoài nghi, đây là nhân chi tường tình, đi, Bản Tôn hiện tại liền dẫn ngươi đi tầng cao nhất, truyền cho ngươi một môn tu tiên chi pháp. Ách, tao tiến vào cảm giác có chút cổ quái. Ca tính là một cái 6 tầng cao ốc, một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tảo Tiến đến đến tầng cao nhất sân thượng. Trên trời tinh sáng long lảnh, Dương Huyền Chân cùng Tảo vào trạm tại trên sân thượng, chợt chợt gió mát từ bên người thổi qua. Dương Huyền Chân nói, "Đúng, ngươi còn không biết Bản Tôn danh tự a?" "Bản Tôn Dương Huyền Chân." "Dương Huyền Chân." Tảo tiến vào âm thầm đi lại, lại nghĩ, đây là tên thật hay là giả tên? Lập tức, hắn nhìn thoáng qua Dương Huyền Chân, Xem trước một chút hắn làm sự tình gì, nếu quả thật có thể từ trên người hắn học được một chút công phu thần, đến cũng không tệ." Dương Huyền Chân nói, "Tu tiên cũng vân hai bước, bước đầu tiên cần lấy võ nhập đạo, tấn cấp đạo cảnh về sau mới có thể tu luyện tiên thuật, lự phong phi hành, hô phong hoán vũ." "No." Tao tiến vào lại ngây ngốc một chút. Dương Huyền Chân lung tung nói hai câu về sau, bắt đầu nói vật hữu dụng, "Hiện tại ta kể cho ngươi công phu thần, ngươi nhất định phải ghi lại." Tao tiến vào gật gật đầu. Dương Huyền Chân nói, "Luyện võ, chân chính nói đến, chính là luyện kình, luyện khí, luyện kình, lại có thể coi là ngoại công, luyện khí" thì là nội công, nội ngoại kiếm tu mới có thể lấy võ nhập đạo, võ đạo thông thần, tấn cấp đạo cảnh, đạt đạo thành tiên. Hiện tại, ta trước kể cho ngươi giảng kỉnh." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, nghi thẩm, cho một người lớn giảng giải võ đạo, so cho một đám trẻ con giảng thuận tiện nhiều. Lập tức, Dương Huyền Chân kế tiếp theo giảng, "Luyện kình, lúc bắt đầu cần hiểu kình, nếu như không hiểu kình, đem vĩnh viễn không cách nào nhập môn, đồng dạng, nếu như không hiểu kình, ngươi dù cho học lại nhiều xáo lộ cũng vô dụng, đây chẳng qua là chủ nghĩa hình thức, thật giống như sân khấu bên trên biểu diễn con hạc. Ngươi hẳn là nhìn qua các lão đầu luyện thái cửa." Ca. Giàn chống hoa của bọn họ tự luyện rất tốt, cũng có thể tạo được một chút dưỡng sinh tác dụng, nhưng là, bọn hắn không hiểu kình, cũng không biết vận kình kỹ xảo, liền vô dụng thực chiến tác dụng. Có lý. Tao tiến vào âm thầm đả đấu." Dương Huyền chân nói, hiểu kình về sau, mới biết như thế nào luyện kình, về sau, cần đem toàn thân kình lực luyện đấu, từ ngoài vào trong, nội ngoại kiêm tu, ngưng luyện ra cương kình, lúc này, phương có thể xưng được là nhập môn. Luyện kình quá trình, đại khái có thể chia làm, minh kình, ám kình, hóa kình, cương kình 4 cấp độ. Tốt, không nói trước quá nhiều, người lớn tuổi cũng không có khả năng giống tiểu hài tử đồng dạng. Từng bước một luyện tập, ta liền dùng đặc thủ thủ pháp, để ngươi trước thể ngộ một chút cái gì gọi là kình. Dương Huyền Chân nói xong, một phát bắt được tảo tiến vào tay, vận chuyển cựu dương thần công, tay phải nhẹ khẽ vây một cái, từng đạo kình lực từ tảo tiến vào bàn tay ở lại truyền lực, tảo tiến vào xương tay phát ra từng đợt dọn vang. Dương Huyền Chân nói, đây là trên tay kình, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, loại này kình lại có phẩm chất chi phân, thô ngượi vì quần kình, mảnh ngượi vì chỉ kình, quần kình dài, chỉ kình ngắn. Ừm. Tảo tiến vào tinh tế trải nghiệm, hắn cảm giác Dương Huyền Chân tay có tiết tấu rung động, mỗi một lần rung động đều có một đạo kình lực truyền tới. Dương Huyền Chân lần nữa bãi xuống, lần này động tác biên độ phi thường lớn, tạo tiến vào toàn thân rung động, toàn thân khớp xương phát ra từng đợt giòn vang. Liên lần này, Dương Huyền Chân kéo theo Tạo Tiến vào toàn thân cơ bắp cùng gân cốt, để hắn cảm nhận được toàn thân kinh lực. Dương Huyền Chân thả tay xuống, nói, "Ngươi nhưng cảm thấy?" Cảm thấy? Tạo Tiến vào lên tiếng, thế nhưng là, hắn vẫn có một ít không rõ. Dương Huyền Chân nói, "Cảm thấy liền tốt, ngươi chỉ phải nhớ kỹ loại cảm giác này là được." Hắn nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, "Hiện tại, ta dạy cho ngươi một bộ quy pháp." Xem trọng Dương Huyền Chân sau khi nói xong, trực tiếp đánh quyền, bộ quyền pháp này chính là Thiếu Lâm Trường Quyền, cũng là Thiếu Lâm tự nhập muôn công phu. Dương Huyền Chân sau khi đánh xong, còn nói: "Ngươi đi theo ta luyện, ta chỉ dạy ba lần, nếu như ngươi học không được, đã nói lên ngươi thiên phú quá kém, ta sẽ tìm một người khác người." "Ừm." "Tao tiến vào nghe vậy, tập trung tinh thần, hắn biết, đây là cơ duyên của mình. Thiếu Lâm Trường Quyền sáo lộ cũng không nhiều, hết thảy 18 lộ quyền pháp, từ Dương Huyền Chân tay nắm tay giáo, tao tiến vào miễn cưỡng ghi nhớ quyền pháp sáo lộ. Dương Huyền Chân còn nói: "Hiện tại Ta dạy cho ngươi như thế nào ra sức, như thế nào phối hợp hô hấp tiết tấu đến luyện quyền. Tao tiến vào minh bạch, đây mới là mấu chốt, nếu như không có minh sư chỉ điểm, cả một đời không cách nào nhập môn. Sau đó, tao tiến vào múa đánh một quyền, Dương Huyền chân đều sẽ đích thân chỉ điểm một chút, quyền thứ nhất, đánh đi ra muốn hung mãnh, dùng ra toàn thân kình lực, đồng thời, đạp đất muốn ổn, mà khác, ra quyền ra, miệng lớn hơ thở, có thể hét lớn một tiếng, thu cái lúc, thu hồi kình lực, cần chậm rãi thu, trong đó, có công có thủ, cả công lẫn thủ, để cho địch nhân không có thời cơ lợi dụng, đồng thời, muốn chậm rãi hấp khí, đem hút vào yết hầu khí chậm rãi chìm vào đan điền. Dương Huyền Chân giáo phi thường cẩn thận, bởi vì luyện kình, công phu luyện khí dung không được một tia sai lầm, nếu như phạm sai lầm, nhẹ thì kéo thương gân cốt, nặng thì thường tới phế phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một tiếng, Tào Tiến vào miễn cưỡng nắm giữ vận kình ký ảo, cùng hô hấp thiết đấu, ám đạo, nguyên lai, đây mới là công phu thật, nếu như không có minh sư chỉ điểm, dù cho chiếu vào quyển phổ luyện, cũng luyện không ra công phu. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tại ta không có lớn lên trước đó, rất nhiều chuyện đều muốn hắn ra mặt, liền sẽ dạy hắn một bộ luyện khí pháp môn đi. Dương Huyền Chân suy tư một chút, quyết định đem không có ưu hóa toàn chân nội công tâm pháp dạy cho Tào Tiến vào. Lập tức Dương Huyền Chân nói: "Tào Tiến Vào, ngươi nhớ một chút, ta lại dạy ngươi một bộ luyện khí pháp môn, đây mới thực sự là tu tiên pháp môn, thuộc về bí mật bất truyền." Tào Tiến Vào tâm thần chấn động, nghiêm túc gật đầu, sư phó thỉnh giảng. Dương Huyền Chân đem toàn chân giáo nội công tâm pháp đọc một lần, sau đó, lại vận chuyển Cửu Dương thần công, một chỉ điểm tại Tào Tiến Vào phía sau, nói: "Ngưng thần, cẩn thận cảm thụ một chút công pháp vận hành lộ tuyến." Đối với Tào Tiến Vào, Dương Huyền Chân cũng không có ôn nhu như vậy, hắn lấy ba đạo chân khí xông vào Tào Tiến Vào thể nội, để Cửu Dương chân khí tại Tào Tiến Vào thể nội vận dạo qua một vòng, lại lưu lại một tia chân khí hạt giống, sau đó nói, ngươi ghi lại hành công lộ tuyến, đồng thời, cũng đừng quên khẩu quyết tâm pháp. Tao tiến vào trầm mặc hồi lâu, mới buồn buồn nói, sư phó, khẩu quyết quá dài, ta không có ghi nhớ. Dương Huyền Chân nói, ta đọc tiếp một lần, đi lại. Tao tiến vào bất đắc dĩ, cẩn thận lắng nghe. Toàn chân giáo khẩu quyết tâm pháp có 900 cái chữ, lại là cổ văn, phi thường khó đọc. Dù cho Dương Huyền Chân giảng hai lần, tao tiến vào vẫn không nhớ được. Dương Huyền Chân giận, ngươi dần chết rồi, ngay cả vài câu khẩu quyết cũng không nhớ được. Lập tức, khoát khoát tay, "Được rồi, ngươi mỗi ngày luyện một bộ quyền pháp, lại vận chuyển 9 cái đại chu thiên, cứ như vậy đi." Tao tiến vào ám đạo, chẳng lẽ sư phó muốn khảo nghiệm ta? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, liền gọi hỏi: "Sư phó, sắc trời cũng không còn sớm, ngài tìm ta có chuyện gì?" Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Ngươi rất không tệ, ta cứ việc nói thẳng, bản tôn nghĩ ra ngoại quốc đi một chuyến, cho nên, ngươi có thể chứa thành sư phụ của ta, cùng cha mẹ ta nói một chút." Tao tiến vào nghĩ thầm, hắn thật là thần tiên hạ phàm, không nghĩ để phụ mẫu lo lắng, nghĩ báo phụ mẫu tri ân. Dương Huyền Chân vừa cẩn thận kể một chút, sau đó nói: "Tốt, ta về trước đi, ngày mai ngươi tới trường học tìm ta." "Vâng." Tao tiến vào cung kính lên tiếng. Dương Viễn chân nhảy đến sân thượng rào chắn bên trên, trực tiếp từ lầu 6 nhảy thẳng đi, trong lúc đó, hắn thi triển Phình Công, ở trên vách tường mượn hai lần lực, rơi xuống đất về sau, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại trong màn đêm. Cái này, tao vào trạm tại trên sân thượng, thật lâu im lặng, đây chính là lầu 6 a, hắn cứ như vậy nhảy đi xuống rồi. Tao tiến vào cũng không biết mình là làm sao về đến nhà, hắn sau khi về nhà, chẳng hề làm gì, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến ngày thứ 2 tỉnh lại, tao tiến vào lại vận chuyển một chút nội công tâm pháp, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, hắn lộ ra mừng như điên thần sắc. Quá tốt, ta vậy mà gặp chuyện tốt bừng này. Ngay sau đó, Tào Tiến vào lại nghĩ tới Dương Huyền Chân, kia tiểu, không đúng, sư phó xem ra chỉ có 5 6 tuổi, công phu vậy mà như thế lợi hại. Tào Tiến vào thu thập một chút, lại đi trung tâm mua sắm mua một bộ quần áo, lái xe tiến về trường học. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, Tào Tiến vào trang phục một chút về sau, nhìn qua tựa như một cái đại lão bản, nhân sĩ thành công, phi thường có khí phái. Về sau, theo Dương Huyền Chân kế hoạch, Tào Tiến vào danh xưng là Dương Huyền Chân sư phó, muốn dẫn hắn đi tu hành một đoạn thời gian. Lão sư nhìn thấy Tào Tiến vào hình dạng về sau, đã tin tưởng Tào Tiến vào, bất quá Trường học có quy củ, còn nữa, lão sư cũng không có khả năng tùy tiện đem một cái học sinh giao cho lai lịch không rõ người. Tao tiến vào lại tự mình đem Dương Huyền Chân phụ mẫu tiếp tới trường học, trải qua một chút tay tiếp theo về sau, trường học đồng ý Dương Huyền Chân nghỉ ngơi 1 tháng, đi theo Tào Tiến vào đi tu luyện công phu. Đợi tất cả làm xong thủ tục về sau, Dương Huyền Chân thở dài ra một hơi, thật sự là phiền phức. Tao tiến vào vừa lái xe, vừa nói chuyện, sư phó, ngươi có thể khỏi phải phiền toái như vậy. Ta nghi thể nghiệm phổ thông sinh hoạt. Dương Huyền Chân nói, chi ít, tại người bình thường xem ra, ta sẽ cùng những hài tử khác đồng dạng, cũng sẽ đi học sẽ từ từ trung thành. "Tốt a." "Tao tiến vào không tại nhiều nói, ngược lại hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu?" Dương Hiền Chân xuất ra một bao bạc, "Ngươi trước đem những bạc này đổi thành tiền." "Tao tiến vào nhìn thấy một bao lớn bạc, tâm thần chấn động, nhiều bạc như vậy, hẳn là có thể đổi mấy trăm ngàn, chính là đem ta ca thì bán, cũng liền giá trị tháng 3 năm năm không ngắn a." "Đây là thập niên 90, tiền sức mua còn mạnh phi thường, người bình thường tiền lương cũng liền một hai trăm khối." Về sau, Dương Hiền Chân cùng Tảo Tiến đến đến Vương Nam thành thị Duyên Hải, lại thuê một đầu thuyền đánh cá, lén qua đến cảng đạo, lại từ cảng đạo đi máy bay tiến về Bắc Mỹ lại lục Tao tiến vào theo Dương Huyền Chân xuống máy bay về sau, nghe tới Dương Huyền Chân dùng lưu loát tiếng Anh cùng người ngoại quốc giao lưu, tâm lý lại là một trận sợ hai tháng phục, hắn thật là thần tiên chuyển thế a. Dương Huyền Chân đi ra sân bay về sau, nghĩ thầm, Bắc Mỹ thuộc về quốc gia phát đạt, lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ ít so trong nước văn minh trước tiến vào mấy chục năm, ta có thể mua đại lượng vật tư, để thần điêu thế giới tiến vào hơi nước thời đại. Chương 31, nhu đồ đại sự. Lại về thần điêu thế giới, Dương Huyền Chân xuất hiện tại cổ mộ trung quanh trong sân cốc, đây cũng là hắn lúc ấy rời đi vị trí. Dương Huyền hướng cổ mộ phương hướng nhìn qua, trong đầu hiện lên tiểu long nữ thân ảnh. Hắn đang chuẩn bị đi cỗ mộ, một đạo giòn nhẹ thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Dương Huyền Chân, ngươi rốt cục trở về rồi. A. Dương Huyền Chân có chút kỳ quái, Quách đại tiểu thư, ngươi làm sao tại cái này bên trong a? Dương Quá cùng Quách Phù đi tới, nhìn xem Dương Huyền Chân cách tân mặc, hỏi, ngươi đây là dị quốc phục sức sao? Thôi khó coi. Ngô. Dương Huyền Chân im lặng, hắn bộ quần áo này là tại Bắc Mỹ mua, thuộc về trang phục quý tộc, cần 180 ngàn đẹp kim nhất bộ. Dương Huyền Chân dừng một chút, hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Dương Quá nói, nhàm chán a, tới nướng ít đồ ăn. Quách Phù nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, Tâm tình thật tốt, biểu đệ, hơn 1 tháng không nghe ngươi kể chuyện xưa, cho chúng ta giảng một đoạn a." Dương Huyền Chân lắc đầu, tiện tay xuất ra mấy trò chơi cơ, cười nói, "Hôm nay không kể chuyện xưa, cho các ngươi mang mấy thứ tốt độ chơi." Dương Quá cùng Cách Phụ lần thứ nhất nhìn thấy mấy trò game, có chút hiếu kỳ, nhưng lại không biết chơi như thế nào. Dương Huyền Chân nói, "Thứ này rất đơn giản, các ngươi xem trọng, trước dạy các ngươi đơn giản nhất, Trọng Khối Lập Vương." Trọng Khối Lập Vương, cũng chính là cổ xưa nhất rột Khối Lập Vương, Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, mình lúc nhỏ, quan chơi rột Khối Lập Vương, liền có thể chơi bên trên cả ngày. Dương Huyền Chân một bên chơi, một bên giảng giải, Xem trọng, chỉ cần xếp hợp lý, nó liền có thể đánh tan một trận. Quách phู่ nhìn một hồi, cảm thấy rất có ý tứ, hô to: "Ta đi thử một chút, ta đi thử một chút." Dương Huyền Chân đem máy chơi game đưa cho Quách phู่, đồng thời, đưa cho Dương Quá một đài máy chơi game, "Các ngươi trước tiên ở cái này bên trong chơi đi, ta đi xem một chút Long tỷ tỷ." Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị đi, lại nghĩ tới Hoàng Dung, hỏi: "Đúng, Quách Bá Mẫu ở đâu?" Quách phู่ đầu đều không có nhắc, nói: "Mẹ ta tại Tương Dương thành đâu." Nàng trả lời một câu, thở nhẹ một tiếng, "Ai nha, xong." Dương Huyền Chân hướng máy chơi game bên trên nhìn một chút. Thấy Quách phủ đại tiểu thư đem cả cái màn ảnh chất đẩy, Dương Quá cũng không ngoại lệ, hắn lần thứ nhất chơi, còn không biết làm sao thao tác, cũng đem màn hình chất đẩy, ám nói, thứ này có chút ý tứ a. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến về cổ mộ, hắn biết, Quách phủ cùng Dương Quá cũng liền 10 tuổi khoảng chừng, thuộc về nhất ham chơi niên kỷ, nhớ năm đó, Dương Huyền Chân tại ở độ tuổi này thời điểm, thường xuyên đi phòng trò chơi chơi, mà lại, một chơi liền quên đi thời gian. Dương Huyền Chân chạy đến cổ mộ cùng về sau, đối cổ mộ hô to, Long tỷ tỷ, tôn bà bà, ta về đến, đến rồi. Là hắn. Tiểu Long nữ tâm tư có một tia chấn động. Tôn bà bà thân thể run lên một cái, sau đó, đầy mặt tiếc dùng, cô đường, ta đi xem một chút. Dương Viễn Chân trực tiếp chạy tiến vào cổ mộ, một chút bổ nhào vào Tôn bà bà mang bên trong, liền hắn cái này tiểu thất bản, cũng liền tháng năm năm sáu không cần, không đến, cao một thước, Tôn bà bà một đem liền ôm, phải mái cười nói, ngươi cuối cùng trở về, muốn chết bà bà, để ta xem một chút, ngươi gẩy không có. Dương Viễn Chân cùng Tôn bà bà nói hai câu, nhảy đến trên mặt đất, xuất ra một lớn đem đồ vật, bà bà, những vật này đều là tặng cho ngươi. Ba bên trong đồ vật đều là tại Bắc Mỹ đại lục mua, có ăn đồ vật, có quần áo, có trang sức, tràn đầy một bao lớn. Tôn bà bà mở ra bao nhìn thoáng qua, chỉ thấy bao bên trong tất cả đều là dị vực đồ ăn cùng quần áo, trong lòng vui vẻ vô số, so, khó được, ngươi còn nhớ rõ bà bà?" Dưỡng Huyền Chân cười nói, "Ta làm sao có thể quên bà bà?" Lập tức, lại hỏi, "Long tỷ tỷ ở đây sao?" Đúng lúc này, tiểu long nữ tử cổ mộ chỗ sâu đi tới, chỉ gặp nàng một thân váy trắng, tóc dài phất phới, nhẹ nhàng như tiên, biểu lộ lạnh lùng như vạn niên hàn băng. Dưỡng Huyền Chân biết tiểu long nữ tính cách, cũng không thèm để ý, hướng nàng ngọt ngào cười một tiếng, "Long tỷ tỷ, ta ngĩ ngươi." Ừm. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Dương Huyền Chân lại cầm lấy một cái hắc bao, "Long tỷ tỷ, đây là ta mang cho ngươi đồ vật." Tiểu Long nữ nói, "Bà bà, ngươi đem đồ vật thu cất đi." Thanh âm của nàng phi thường thanh lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Dương Huyền Chân nói, "Long tỷ tỷ, ta mang về đại lượng đồ vật, muốn đặt ở trong cổ mộ." "Có thể." Tiểu Long nữ về hai chữ, quay người đi tiến vào cổ mộ. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, nghĩ thầm, tiểu long nữ cứ như vậy, cần cấp thời gian giải ở chúng, mới có thể có đến nàng tán động. Dương Huyền Chân theo Tôn bà bà tiến vào cổ mộ, Tôn bà bà đem hai đại bao đồ vật phóng tới trên giường đá, sau đó, đồng dạng đồng dạng xem xét, trong lúc đó Dương Huyền Chân đứng ở một bên giới thiệu: "Ba ba, đây là áo khoác bằng da, dùng gấu Bắc Cực da mau làm thành, phi thường ấm áp. Đây là nước gội đầu, tẩy xong tóc về sau, có thể để tóc trở nên mềm mại. Đây là bảo thạch chế tạo trang sức, mang ở trên người có thể dưỡng sinh." Dương Huyền Chân cùng Tôn bà bà trò chuyện đã hơn nửa ngày về sau, nói: "Ba ba, thời gian cũng không còn sớm, ta về trước cung trọng Dương, lại đi xem một chút quách bá mẫu." Ai? Tôn bà bà giữ chặt Dương Huyền Chân tay, lại lưu một hồi đi, "Bà bà làm cho ngươi ăn chút gì?" "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, lại ngồi xuống, hỏi: "Đứng, ba ba." ta cho ngươi tặng sách, nhìn hết à?" Tôn bà bà nói, "Còn không có đâu." Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, cùng bà bà xem hết, ta lại cho ngài mang một chút tới." Dương Huyền Chân lần nữa đi tới sân cốc, thấy Dương Quá cùng Quách Phủ còn tại chơi đùa, cười nói, "Uy, hai người các ngươi còn tại chơi." "Ai nha." Quách Phủ buồn bực nói, "Thứ này cũng quá khó đi, là ngươi quá đẩn." Dương Quá thản nhiên nói. Dương Huyền Chân đi đến Dương Quá bên người, thấy Dương Quá tốc độ tay cực nhanh, từng cái khối lập phương thẳng tắp rơi xuống, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, hắn nghiêm nghiệm thành một cái chồng rột khối lập phương cao thủ. Dương Huyền Chân tán thưởng nói, "Biểu ca Ngươi lợi hại a." Dương Qua có chút đắc ý, hỏi, "Biểu đệ, ngươi chơi thế nào? Chúng ta so so a." "Cái kia." Dương Huyền Chân cười nói, "Biểu ca, ta thực tế là không muốn đả kích ngươi. So so đi." Dương Qua tính tình trẻ con, rất muốn cùng Dương Huyền Chân phân cao thấp. Dương Huyền Chân cầm lấy hai đài nhiều màu cách đấu trò chơi, kết nối online, nói, "Chúng ta tới so so cái này đi, cách đấu trò chơi." "Ồ." Dương Qua nói, "Ta vừa rồi thử một chút, còn không thế nào sẽ, ngươi trước dạy ta một chút. Loại này đơn giản trò chơi, rất dễ dàng học, tại nguyên thế giới, 4-5 tuổi hài tử liền cũng có thể chơi rất tốt." Không phải sao?" Dương Huyền Chân vẹn vẹn nói một lần, Dương Quá liền biết cơ bản thao tác phương pháp, cười nói, "Đến, chúng ta so so." Dương Huyền Chân chọn là một cái cùng loại với ạt cạ cách đấu trò chơi nhỏ, có thể ngay cả cơ. Co. Dương Quá thao tác nhân vật đổ xuống, hắn khu phục, hô to, lại đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, Dương Quá lần nữa hô to, lại đến. Dương Huyền Chân đem máy chơi game ném đến trên đồng cỏ, nói, "Không chơi, không chơi, ngươi quá tồi bắp, ngươi trước chính mình nghiên cứu một chút đi." Về sau, Dương Huyền Chân lại về cung trọng Dương nhìn một chút, Triệu Chí Kính nhìn thấy Dương Huyền Chân Đầy mặt nụ cười nói, "Sư điện, ngươi cuối cùng trở về." Ách Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, "Sư bá, ngài quá nhiệt tình." Triệu Chí kính nghiêm sắc mặt, hỏi, "Sư điện, nghe nói ngươi đi hải ngoại, nhưng có thu hoạch?" Dương Huyền Chân xuất ra người đứng đầu thường, đưa tay chính là một thương, tiếng súng nổ hai, đạn đánh trúng 10mm ở bên ngoài đại thụ, đem thân cây đánh xuyên qua, trên cành cây xuất hiện một cái nho nhỏ vết đạn. Đây là Dương Huyền Chân tại Bắc Mỹ mua đệ giật E Ale, một cái phi thường ra sức tay thường, cũng là một cái phi thường được hoàn nên thương. Cái này? Triệu Chí kính ngây người, "Cái này là ám khí?" Dương Huyền Chân nói, Xem như thế đi, thứ này không cần nội lực, người bình thường cũng có thể dùng, hữu hiệu, hiệu đả kích khoảng cách 50 bước." Dương Huyền Chân sau khi nói xong, nắm tay thương ném cho Triệu Chí Kính, "Sư bá, ngươi thử một chút đi, chỉ cần bóp cổ, liền có thể đánh ra đạn." Triệu Chí Kính cầm tay thương, tay có một chút phát run, loại vũ khí này đả kích lực lượng quá mạnh, nếu như nhắm ngay người, căn bản phản ứng không kịp. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Sư bá, chỉ cần không nhắm ngay người, liền không sao." Hô. Triệu Chí Kính thở dài ra một hơi, hoặc Dương Huyền Chân dáng vẻ, "Bóp cổ." Một tiếng nổ vang truyền vào lốt hai, cùng lúc đó Triệu Chí Kính cảm giác tay bên trên truyền đến cường đại lực phản chấn, để hắn không tự chủ được lùi ra phía sau hai bước. Đạn bắn vào trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái vết đạn, đạn nhập thủ hơn một thước. Triệu Chí Kính cảm giác bên tai trận trận lên mình, qua một hồi lâu, hắn mới nói, thật là lợi hại vũ khí. Dương Huyền Chân nói, sư bá, ta tự hải ngoại mua một nhóm lớn loại vũ khí này, ngươi nói, nếu như mỗi tên lính đều phân phối một kiện loại vũ khí này, sẽ như thế nào? Ách. Triệu Chí Kính tâm thần nhảy một cái, sau đó, cười to nói, có loại vũ khí, đại sự có thể thành. Dương Huyền Chân nói, sư bá, cái này đem thương trước cho người chơi đi. Sau đó, lại căn dặn một câu, đạn không nhiều, bên trong còn có hai phát đạn. Đạn, Triệu Chí kính hỏi, không có đạn, liền không có đả kích lực sao? Đúng. Dương Huyền Chân gật gật đầu. Mấy ngày sau, Hoàn Dung trở lại Trung Nam Sơn, Quách Tính có quân vụ mang theo, không hề rời đi Tương Dương Thành. Lần nữa nhìn thấy Hoàn Dung, Dương Huyền Chân lại có một tia cảm giác thân thiết, Quách Bá Mẫu, càng nghĩ ngươi, tiểu hòa đầu. Hoàn Dung cười mắng một câu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra một cái địa cầu nghi. Đây là Dương Huyền Chân mua đẳng cấp cao mô hình địa cầu, lượng tin tức phi thường và diện, cùng bóng rổ không chênh lệch nhiều. Hoàng Dung thấy tới địa cầu nghi về sau, tâm thần chấn động, đây chính là chúng ta ở lại thế giới. Thật lạ cầu hình. Hiển nhiên, Hoàng Dung vẫn không thể tin được, mình ở lại thế giới là cầu hình. Nàng tiếp nhận mô hình địa cầu, nhẹ nhàng chuyển động, đem phía đông đại lục chuyển tới chính diện, đây chính là chúng ta Trung Nguyên. Phải? Dương Huyền Chân gật gật đầu, hỏi, Quách Bá Mẫu, thích thứ này sao? Hoàng Dung cười nói, có chút ý tứ a. Sau đó, lại hỏi, thứ này là từ hải ngoại mang về? Ừm. Dương Huyền Chân lên tiếng. Cố nói: "Quách Bá Mẫu, chúng ta đi cổ mộ, ta cho ngươi xem mấy thứ độ tốt." Hoàng Dung có chút hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hoắc Đầu, còn có vật gì tốt?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng: "Quách Bá Mẫu, ta trước giữ bí mật, chờ ngươi đến cổ mộ, liền biết." Chương 32: Một kinh hỉ. Hoàng Dung theo Dương Huyền Chân đi tiến vào cổ mộ, cảm giác trước mắt tối sầm lại, nói thầm trong lòng: "Thật không rõ, cái kia Long Cô nương làm sao lại ngốc ở loại địa phương này? Nếu để cho Hoàng Dung ở tại trong cổ mộ, dù cho chỉ ở vài ngày, nàng đều sẽ cảm giác phải buồn bực, ngẫm lại đào hoa đạo, phong quang tú lệ, cảnh sắc hữu mỹ, như tiến cảnh, Hoàng Dung vẫn cảm thấy buồn bực." vụng trộm chạy ra đảo Hoa đảo, về sau, kết bạn quý tính. Tôn bà bà nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, phi thường vui vẻ, đầy mặt tiêu dung, Dương Huyền Chân ngọt ngào hô một tiếng, "Bà bà." "Ai?" Tôn bà bà vui vẻ vô sờ. So. Sau đó, ba người tới cổ mộ chỗ sâu, cũng chính là trọng Dương Chân nhân dùng để ổn tích lương thảo địa phương, lúc này, cái này bên trong đã chất đầy vũ khí. Vài ngày trước, Tôn bà bà cùng Tiểu Long nữ nhìn thấy những vũ khí này lúc, cũng có một chút nghi hoặc, những vật này là làm sao vận tiền đến. Lúc này, Hoàng Dung nhìn thấy khắp phòng vũ khí, cũng phi thường chấn kinh, "Huyền Chân, ngươi là thế nào vận lên núi?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, cùng qua một thời gian ngắn, ta làm một chiếc máy bay trực thăng tới chơi, vậy liền càng có ý tứ hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nói, tạm thời giữ bí mật. Qua một thời gian ngắn, ngươi liền biết. Thần tiên thủ đoạn. Hoàn Dung mang trên mặt nghi hoặc, lại nghĩ tới Dương Huyền Chân giảng Tây Du Ký, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi thật là thần tiên hạ phàm. Đương nhiên. Dương Huyền Chân cười lên tiếng, đem đổi đề tài, "Tốt, liên quan tới thân phận vấn đề, sau này hãy nói đi, hiện tại, ta để quách bá mỗ nhìn xem hải ngoại vũ khí." Dương Huyền Chân lật mở dương, xuất ra bức thương, cơ thương, xuống phóng tiến lự thường, lưu đạn cùng nhóm vũ khí, đối Hoàng Dung nói, "Quách Bá Mẫu, ngươi cầm cái này." Hắn lúc nói chuyện, đem cơ thương cùng súng phóng tên lửa phóng tới Hoàng Dung bên người, sau đó, lại đem mấy chi bước thương cùng một chút đạn giao cho Tôn bà bà, "Bà bà, những vật này liền làm việc ngươi cầm một chút." Dương Huyền Chân thân thể nhỏ, hắn tiện tay cầm một chi công kích thương, lại cầm hai nắm tay thương, có mấy trái lưu đạn, nói, "Đi, ra ngoài thử thương." Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu lang nữ, hỏi, "Long tỷ tỷ, ngươi cùng đi sao?" Tiểu Long nữ trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói lời trong lòng, tiểu long nữ trung quy là một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ, mà lại, nàng nhiều năm sinh hoạt tại trong cổ mộ, tâm lý tuổi càng nhỏ, cũng liền cùng dương quá, quách phủ tâm lý tuổi không sai biệt lắm, cũng có thuộc tại thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Dương Huyền Chân thấy tiểu long nữ gật đầu, tâm lý có chút kích động, cái này khối băng rốt cục nguyện ý đi ra cổ mộ hắn nhớ được, chỉ có Tôn bà bà bị khâu sự cơ đánh chết rồi, nàng mới ra cổ mộ đi cứu Dương Quá, đồng thời, giúp Tôn bà bà bảo thủ, ngoài ra, tiểu long nữ từ không rời đi cổ mộ. Tất cả mọi người là võ giả, Hoàn Dung cùng tiểu long nữ đã luyện thành Cửu Dương thần công, chính là tuyệt đỉnh cao thủ, Tôn bà bà mặc dù tuổi già, công phu lại không yếu, hành tẩu như bay, Dương Huyền Chân cũng luyện Cửu Dương thần công, mặc dù nội lực còn chưa đủ thâm hậu, cũng có thể nâng mấy trăm cân. Bốn tốc độ của con người thật nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới một chỗ trống trải trong sơn cốc, trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ, tiểu hạ bên cạnh là xanh um tươi tốt hoa cỏ, bụi cỏ hoa phi thường cao, so người còn muốn cao. Dương Huyền Chân nhìn xem xung quanh bụi cỏ, nghi thẩm, nếu như ta không xuất hiện, Dương Quá cùng tiểu long nữ sẽ tại trong bụi cỏ luyện ngọc nữ tâm kinh a. Bây giờ Tiểu Long nữ học Cựu Âm chân kinh cùng Cựu Dương chân kinh đều so Ngọc nữ tâm kinh Tam minh, Tiểu Long nữ cũng khỏi phải luyện Ngọc nữ tâm kinh, dưỡng quá càng sẽ không luyện Ngọc nữ tâm kinh. Dương Huyền chân đem công kích thương ném đến trong bụi cỏ, nói: "Quách bá mẫu, Long tỷ tỷ, bà bà, đều đem đồ vật để xuống đi." Lúc này, ba người đối với mấy cái này làm bằng sắt quái đồ vật tràn ngập tò mò, Hoàng Dung hỏi: "Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Ngươi nói là vũ khí đi, trên tay ngươi kia đem miễn cưỡng tính được là, về phần cái khác, ta thật nhìn không rõ." Công kích thương phía trên an dao nhọn, nhưng lấy công kích từ xa, cũng có thể dùng cho cận chiến vật lộn, bởi vậy, Hoàng Dung nói Dương Huyền Chân trên tay công kích thương miễn cưỡng được trò vũ khí. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu, "Quách Bàng Mâu, trên tay của ta thứ này gọi tay thương, hiệu hiệu công kích khoảng cách là 50m, mà lại, người bình thường chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể sử dụng." Dương Huyền Chân nói một câu, hướng trung quanh nhìn lướt qua, thấy bờ sông có một khối đá lớn, hắn đem băng đạn lắp đạn, đưa tay chính là một thương, tiếng súng nứt hai, đạn bắn vào trên hòn đá, đánh ra một cái sâu đạt vài tấc lỗ thương. Cái này, Hoàng Dung dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thương trên hòn đá lỗ thương, cái này uy lực So cho ta đạn chỉ thần công còn mạnh hơn a." Dương Huyền Chân chỗ đứng cách hòn đá 340m, khoảng cách xa như vậy, đánh vào trên hòn đá, vẫn có thể đánh ra một cái sâu đạt vài tức lỗ thương, uy lực của nó so Hoàng Dược Sư hòn đạn thần thông mạnh lên một tuyến. Dương Huyền Chân nói, "Quách ba mẫu, người nội lực có hạn, khí lực cuối cùng sẽ có lúc dùng hết, mà tay thương sẽ không, chúng ta chỉ cần có đạn, hắn liền có thể vô hạn đả kích địch nhân." Dương Huyền Chân nói một câu, lại đưa tay đánh ra 10 phát đạn, mỗi một thương đều đánh vào trên hòn đá, hòn đá toát ra từng đợt hỏa tinh, đá vụn bay loạn, cùng tiến vào, tại trên hòn đá lưu lại một cái cái sâu đạt vài tức vết đá. Hoàng Dung con mắt trợn lên, thật đáng sợ. Dương Huyền Chân nắm tay thương ném cho Hoàng Dung, "Quách Bá Mẫu, ngươi thử một chút, chỉ cần trừ một chút có súng liền tốt." "Đúng, cái này tay thương có một chút lực phản chấn, ngươi chú ý một chút." Hoàng Dung tiếp nhận tay thương, ngón tay như bạch ngọc lại có chút phát run, nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ khí này, ở trong mắt nàng, loại vũ khí này tựa như thần khí. Dương Huyền Chân nhìn xem Hoàng Dung ánh mắt, nghi thẩm, tại thế kỷ trước trưa, người phương Tây dùng hỏa thương mở ra Mãn Thanh biên giới lúc, Mãn Thanh võ thuật gia nhìn thấy Dương Hường, cũng cùng Quách Bá Mẫu tâm tình bây giờ đồng dạng a. Bởi vì cái gọi là võ công lại cao cũng đánh không lại một đêm Dương A, ngâm lại, địch nhân đỡ mấy chục đèm cơ đường, đối ngươi quen ngang, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Dương Huyền Chân nghĩ đến Cửu Dương Thần Công, cũng không biết Hoàn Dung cùng Quách Tĩnh phòng ngự mạnh nhất là bao nhiêu, có thể hay không dùng cương kình cứng rắn đỡ đạn. Hoàn Dung trấn định một chút, thử nghiệm ở một thường, tiếng súng nổ hai, Hoàn Dung cảm giác tay bên trên truyền đến cường đại phản cái lực, bất quá, Hoàn Dung công phu đã đang phong tạo cực, nàng tùy tiện tan mất phản cái lực. Đạn không có theo Hoàn Dung dự nghĩ như vậy, đánh vào trên hòn đá, mà là đánh vào trong nước. Dương Huyền Chân mỉm cười, Quách Bám Mẫu, loại vũ khí này, vừa dùng thời điểm sẽ có chút ngượng tay, luyện nhiều mấy lần, liền quen thuộc. Hoàn Dung nhìn xem trên tay thương, khiếp sợ nói, vũ khí đáng sợ. Lập tức, nàng lại nghĩ tới trong cổ mộ thành đống cái dương, hỏi, những cái kia trong dương đều là vũ khí sao? Đúng vậy a. Dương Huyền trấn áp. "No." Hoàn Dung không biết nói cái gì cho phải. Dương Huyền trấn nói, uy lực của súng lục chỉ là bình thường, liên phát tốc độ phi thường chậm, thuộc về đơn thể công kích trang bị. Hắn nói đến đây bên trong, lại nhặt lên công kích thường, nói, "Quách Bám Mẫu, cái này gọi công kích thường, có thể liên phát, công kích khoảng cách cũng càng xa, tầm sát thương 150-200m." Dương Huyền Chân nói một câu, "Bắc cỏ, tại hai giây bên trong đem băng đạn bên trong đạn đã quang, ngoài trăm thước một khối đá bị công kích thương quét thành tổ ong vỏ vẽ." Ngay sau đó, Dương Huyền Chân nói, "Quét bá mẫu, loại vũ khí này, đạn nhiều, phát xạ tốc độ nhanh, tại trong tích tắc có thể liên phát mấy chục viên đạn, có thể giống ta vừa rồi như thế quét ngang, dù cho chính xác kém một chút, một lần quét ngang cũng có thể giết mấy chục người đi." No, Hoàn Dung cảm giác đầu có chút choáng, nàng nghĩ, thứ này, cho dù là ta, hơi không cẩn thận, cũng sẽ trọng thương a. Hoàn Dung võ công cao, nếu như thi triển kỹu dương thần công, dùng cương khí hộ thể, có thể chống đỡ đợt đợt đạn công kích, nếu như không có cương khí hộ thể thời điểm, thân thể của nàng cũng liền so với người bình thường mạnh lên một tuyến. Dương Huyền Chân nhìn thấy Hoàng Dung sắc mặt, mỉm cười nói, vũ khí chung quy là chết, chỉ có nắm giữ tại nhân thủ bên trên, vũ khí mới có thể phát huy uy lực. Ách, Hoàng Dung thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại tại chấn động kịch liệt, trên thế giới lại có lợi hại như vậy vũ khí, loại vũ khí này so đao kiếm mạnh gấp trăm lần, không, hẳn là mạnh lên nghìn lần. Lập tức, Tiểu Long nữ lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Dương Huyền Chân, hắn tại sao phải làm loại này cường đại vũ khí? Tôn bà bà cũng bị chấn trụ, nàng nghĩ, hay là cổ mộ tốt, thế giới bên ngoài thật đáng sợ đồng thời, nàng cũng phi thường nghi hoặc, Huyền Chân vì sao muốn từ hải ngoại mua cường đại như thế vũ khí? Chẳng lẽ là vì giun dậy? Dưỡng Huyền Chân đem công kích thương ném lên mặt đất, nói, Quách Bá Mẫu, lần này ta mua 1.0000 chi loại này thương, số lượng ít một chút, trước dùng đến đi. Ách, Hoàng Dung mắt tròn tròn, nghi thẩm, 1.0000 đem loại này thương, nếu như 1.0000 tên lính cầm trên tay, đó là cái gì trận cảnh? Dưỡng Huyền Chân lại đi đến cơ thương bên cạnh, dựng lên cơ thương, lắp đật đạn, nói, Quách Bá Mẫu Công kích thương uy lực hay là thấp một chút, giết người quá chậm, cơ thương so công kích thương lực sát thương tầng mạnh. Hoang Dung hơi choáng, nàng nhìn xem Dương Huyền Chân lắp đặt cơ thương, sau đó đột nhiên quét ra hơn ngàn phát đạn, cả cái sơn cốc chuyển ra từng đợt tiếng súng, thật lâu không dứt. Dương Huyền Chân để Hoang Dung tiến tức một chút cơ thương lực lượng về sau, còn nói, "Quét ba mẫu, ta tại hải ngoại mua 100 rứt cơ thương, trước tiên có thể gác ở đồng ruộng bên cạnh, bảo hộ đồng ruộng." "Nha." Hoang Dung nhàn nhạt lên tiếng, nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Dương Huyền Chân lại cầm lấy súng phóng tên lửa, nói, "Quét ba mẫu." Vũ khí này gọi súng phóng tên lửa, đây là dùng để nổ than khắc cùng Locos, đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, Dương Huyền Trần cùng phía trước đồng dạng, cũng thử phát một viên đạn hỏa tiễn, đạn hỏa tiễn tại 300m bên ngoài nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa vàng khắp nơi. Đợi bụi mù tản ra về sau, Hoan Dung phát hiện đạn hỏa tiễn bạo tạc nhiều chỗ ra một cái phương viên 10m hú to, chiều sâu hẹn nửa mét. Hoan Dung nói, cái này gọi ý nghĩa không lớn. Lúc này, nàng rất muốn chụp chết Dương Huyền Trần, đồng thời, nàng cũng phi thường chấn kinh, hải ngoại vũ khí vậy mà như thế cường đại. Nếu như hải ngoại chưa quốc xâm lấn Trung Nguyên, Trung Nguyên nên như thế nào ngăn cản?" Dương Huyền Chân tung tung vừa nhặt lên lựu đạn, nói, "Quách Bá Mẫu, muốn nói tính thực dụng, loại này lựu đạn so súng phóng tên lửa tính thực dụng cao hơn." Dương Huyền Chân nói một câu, đưa tay ném ra một trái lựu đạn, vài giây sau, phía trước nổ vang, bụi mù nổi lên một phía. Một lát sau, bụi mù tan hết, trước mọi người phương nhiều một cái phương viên mấy thước hô to. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Quách Bá Mẫu, loại này lựu đạn chơi rất vui, ta liền nhiều mua một chút, đợi đến tương dương về sau, một sĩ binh phối mấy chục hỏa, canh giữ ở trên tường thành, có thể cho mông binh một kinh hỉ." "Hách!" Hoàn Dung đã không biết nói cái gì cho phải. Chương 33: Thương nghị đại sự. Trên đường, Tiểu Long nữ có chút túi đầu, nàng một mực tại suy nghĩ, tại sao phải chế tạo cường đại như thế vũ khí a? Mọi người đi tới cổ mộ cùng lúc, Tiểu Long nữ nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Dương Huyền Chân, thế giới bên ngoài tại sao phải chế tạo cường đại như thế vũ khí, ngươi lại vì cái gì đem những vũ khí này mua về? Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, tổ chức một chút ngôn nữ, mới nói, Long tỷ tỷ, đây chỉ là vì tự do, vì để cho mình sinh hoạt càng tốt hơn, cũng là vì bảo hộ người mình thích. Ừm. Tiểu Long nữ vẫn có chút không rõ, nàng sinh hoạt tại trong cổ mộ Xã so, xã hội hiện đại trách nữ còn muốn trách, Tiểu Long nữ ở tại trong cổ mộ, 10 năm như một ngày, đối với nàng đến nói, mỗi ngày ăn một điểm mọng, duy trì sinh mệnh cần thiết năng lượng liền tốt. Đối mặt Tiểu Long nữ, Dương Huyền Chân cũng không biết giải thích như thế nào, hắn nói, Long tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể đi ra ngoài, nhìn xem Mông binh sợ tố Savi, nhìn thấy người bình thường khó khăn, ngươi có lẽ sẽ minh bạch một ít chuyện. Tiểu Long nữ hỏi, Mông binh rất xấu sao? Ngươi nói người bình thường, trôi qua rất khổ sao? Phộc phốc. phốc. Hoàn Dung nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Long nữ còn muốn hỏi lại, lại cảm thấy không có ý tứ. Hoàn Dung nhìn thấy tiểu long nữ sắc mặt, ôn hòa mà nói, "Long cô nương, nếu như ngươi ra ngoài đi một chút, liền sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện." Tiểu long nữ nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không thể vi phạm sư mệnh, không sẽ rời đi cổ mộ, ta cũng không muốn rời đi." Dương Huyền Chân biết phái cổ mộ tổ huấn là cái gì, nếu có một người nam tử nguyện ý vì tiểu long nữ chết, nguyện ý chiếu cố nàng một đời một thế, tiểu long nữ liền có thể rời đi cổ mộ, cùng nam tử này sinh hoạt chung một chỗ. Mọi người tiến vào cổ mộ về sau, đem vũ khí thả lại trong rừng, dùng rơm rạ bọc lại. Sau đó, Dương Huyền Chân mỉm cười ngọt ngào nói, "Long tỷ tỷ, bà bà, đây đều là bảo vật ta" Liên làm phiền các ngươi giúp ta nhìn. Tôn bà bà lập tức nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn tốt. Cảm ơn bà bà. Dương Huyền Chân lại nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới cùng Hoàng Dung rời đi của mộ. Dương Huyền Chân cùng Hoàng Dung rời đi cổ mộ về sau, không nói câu nào, Hoàng Dung hỏi, "Tiểu Hoạt Đấu, đang suy nghĩ gì đấy?" "Rất nhiều chuyện." Dương Huyền Chân nói, "Thiên Đồ và tự, nhưng lại không biết như thế nào bắt đầu a." Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thật không biết trong đầu của ngươi bên trong cái gì, thật nghĩ mở ra đến xem." Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, chỉ về đằng trước thác nước, "Quay bá mậu, chúng ta qua bên kia ngồi một lần, thương lượng một ý chuyện." Được, Hoang Dung gật gật đầu, nàng được chứng kiến xuống ống uy lực về sau, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn cùng Dương Huyền chân thương lượng, vừa rồi, tiểu long nữ cùng Tôn bà bà ở bên người, nàng khó mà nói. Hoang Dung bắt lấy Dương Huyền chân bả vai, thi triển khinh công, vẻn vẹn mấy cái lên xuống, đi tới thác nước ở giữa tảng đá lớn bên trên, tại cái này thảo luận lời nói phi thường thuận tiện, cái này bên trong có rất lớn tiếng nước, không sợ những người khác nghe lén. Hoang Dung sau khi ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Huyền Chân, lấy ngươi bây giờ vũ khí, có thể nhẹ nhõm đoạt lấy đại tổng Giang Sơn, cũng có thể đem nông binh đội ra chung nguyên. Dương Huyền Chân biết Hoàng Dung ý tứ, nàng là muốn hỏi hắn, ngươi thật muốn phát phát động chiến tranh sao? Hoàng Dung hiểu rõ cái tính, Quách Tĩnh trách trời thương dân, bị thế người coi là Quách đại hiệp, hắn không sẽ phản bội đại tổng, cũng sẽ không phát phát động chiến tranh, sẽ chỉ bị động thủ thành. Dương Huyền Chân nói, chiến tranh cũng phân hai loại, một loại là sử dụng bạo lực, đao kiếm tương hướng, một trận đại chiến xuống tới, gia viên vỡ vụn, thê ly tử tán, tử thương vô số. Ừm. Hoàng Dung lặng lặng nghe. Dương Huyền Chân nói tiếp, một loại khác, lại xưng là văn hóa chiến tranh, loại này chiến tranh sẽ không chết người, chiến hậu một mảnh phù linh. Hắn nói đến đây bên trong, nghĩ đến xã hội hiện đại, tại xã hội hiện đại, chỉ có số ít địa khu vẫn còn đang đánh chiến, trên địa cầu đại quốc đã ngừng chiến mấy chục năm, đang tiến hành khác loại chiến tranh, lấy xây dựng tinh tế, văn hóa kiến thiết làm chủ, đây chính là văn hóa chiến tranh. Hoàn Dung không thể nào hiểu được, cũng không biết từ đâu đặt câu hỏi. Dương Huyền Chân nói, "Quách bá mẫu, trước kia ta cũng đã nói, muốn lấy Tương Dương Thành làm trung tâm, sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới, vậy chúng ta trước hết đem Tương Dương Thành chế tạo thành một cái đệ thế giới chú mục tiến hành." Tiến hành. Hoàn Dung nghĩ một lát, hỏi, "Tiến thành lại là cái dạng gì?" Dương Huyền Chân cười nói, "Tiến thành lộng lẫy, như tiên cảnh, ở tại bên trong tòa tiên thành, có thể cuộc sống tự do, có thể mua đến bất kỳ vật gì, cưỡi phương tiện giao thông, từ thành Nam đến thành Bắc, chỉ cần mấy phút. Dương Huyền Chân nói là xã hội hiện đại, bất quá, hắn biết, muốn để Tương Dương thành diễn biến thành hiện đại hóa thành phố lớn, cần thời gian, còn cần làm rất nhiều chuyện. Có đôi khi, Dương Huyền Chân cũng sẽ nghĩ, ta làm như vậy, có phải là ở không đi gây sự a? Thế nhưng mà, khi Dương Huyền Chân nghĩ đến mông binh đốt giết cấp đoạt tình cảnh, nghĩ đến lý song đại tỷ nghèo khổ sinh hoạt, nghĩ đến vô số người trôi dạt khắp nơi lúc, nội tâm của hắn lại kiên định, ta đã đi tới thế giới này lại kết bạn nhiều bằng hữu như vậy, sẽ vì thế giới này làm một cái chuyện, chí ít không thể để cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chiến tử tương dương. Hoàng Dung có chút chờ mong, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, tưởng tượng tiên thành dáng vẻ. Dương Huyền Chân nói, Quách Bá Mẫu, nghị kiến tạo một cái tiên thành, chúng ta còn cần làm rất nhiều chuyện. Thứ nhất, chúng ta muốn kiến thiết một cái cỡ lớn trạm phát điện, về sau, muốn hoạch định một chút tương dương thành, kiến tạo rộng rãi đại đạo, kiến tạo càng xinh đẹp phong ốc. Thứ ba, còn muốn tại tương dương thành kiến tạo vài tòa phổ thông học phủ, một cái cỡ lớn học phủ. Lần này, Dương Huyền Chân dạng phi thường cẩn thận, đồng thời Còn xuất gia xã hội hiện đại mang tới quy hoạch bản thiết kế. Khi Hoàn Dung nhìn thấy từng chương thải sắc quy hoạch bản thiết kế lúc, đối tiên thành có một cái đại khái ấn tượng, trong lòng cũng càng ngày càng kích động, Huyền Chân, tiên thành thật rất xinh đẹp, nếu như đem tương dương thành tiến thiết thành ngươi nói dáng vẻ, khẳng định sẽ phi thường đẹp. Dương Huyền Chân nói, cái này cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, lại lấy ra một tờ địa đồ, chỉ lấy địa đồ bên trên dòng sông, nói, quét ba mẫu, ngươi nhìn cái này bên trong, chúng ta muốn tại đường sông bên trên kiến tạo hai cái trạm thủy điện, cái này là chuyện trọng yếu phi thường. Ta sẽ từ hải ngoại mua cỡ lớn bánh xe nước cùng máy móc, nhân công phương diện, liền cần quách bá mỗ hỗ trợ." Tất Hoàn Dung ngừng nói, "Chúng ta đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, chỉ cần ta một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người sẽ hưởng." Dương Huyền Chân cười nói, "Chờ chúng ta đem tiên thành kiến thiết tốt, đệ tử cái bang liền khỏi phải ăn xin." Thật sẽ có một ngày như vậy sao? Hoàn Dung có chút chờ mong. Dương Huyền Chân khẳng định nói, "Sẽ." Bất quá, Dương Huyền Chân minh bạch, cho dù là trong tương lai, vẫn có người ăn xin, đương nhiên, ăn xin người vô cùng vô cùng thiếu." Nói xong trạm phát điện sự tình, Dương Huyền Chân lại chỉ lấy địa đồ bên trên mấy chỗ sân mạch, Quách Bá Mậu, những địa phương này có lộ tiên mỏ than, khai thác phi thường dễ dàng, chúng ta nhất định phải cướp lại, phải trọng binh trấn giữ. Còn có cái này mấy nơi, có cỡ lớn mỏ dầu, chúng ta cũng muốn cướp lại, dùng trọng binh trấn giữ. Tất, Hoàng Dung gật gật đầu, đem Dương Huyền Chân nói địa phương nhớ kỹ. Man đêm buông xuống, sắc trời càng ngày càng đen, thẳng đến hai người thấy không rõ quy hồi đồ, Dương Huyền Chân mới đứng lên, nói, Quách Bá Mậu, chúng ta trước nói tới nơi này đi, sự tình rất nhiều, cần từng bước một đi làm. Sau năm ngày, Hoàng Dung trở lại Tô Dương, đồng thời còn mang về mười mấy món vũ khí, trong đó có tay thương, có công kích tường, có bướu thương, hữu cơ thương, có lự đạn. Khi Quách Tĩnh nhìn thấy những này xuống ống uy lực về sau, hắn cùng Hoàng Dung đẩm dạ, bị những này cường đại vũ khí trấn trụ, hơn nửa ngày mới nói, Dung Nhi, những vũ khí này là từ đâu tới đây? Kia hỉ. Hoàng Dung cười nói, đều là hải ngoại mua về. Hắn? Quách Tĩnh không thể tin được, hắn thật là thần tiên hạ phàm. Hoàng Dung tu liệm tiểu Dung, nói lên Dương Huyền chân đứa nhỏ này, ta cũng nhìn không thấu. Lập tức, Hoàng Dung lại nói một lần vũ khí số lượng, Quách Tĩnh lần nữa ngây người, sau đó, cười to lên, quá tốt. Thật sự là quá tốt, có này thật khí, ai có thể đánh hạ Tương Dương. Hoàng Dung khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, luận kiến thức, luận tầm mắt, tính ca ca đều kém xa Tích Tắc Dương Huyền Chân tiểu gia hỏa kia a. Hiện tại, Tích Ca ca còn muốn lấy thủ Tương Dương sự tình, Dương Huyền Chân đã tại quy hoạch tiên thành, mà lại, tiểu gia hỏa kia đã đưa ánh mắt bỏ vào Hải Ngoại Chư Quốc. Ở trên đường trở về, Hoàng Dung nghĩ tới một cái chuyện, có lẽ, Dương Huyền Chân chính là trên trời phái tới, để hắn đến bảo hộ Trung Nguyên, không để Hải Ngoại Chư Quốc xâm lấn Trung Nguyên. Cung Trọng Dương, Triệu Chí Kính mỗi ngày quanh tay thương ngủ, mỗi ngày đều làm lấy xuân thu lại ngộng, mơ tới mình trở thành võ lâm minh chủ hiệu lệnh tiến hạ. Ngay này, Triệu Chí Kính lại đụng phải Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân đưa tay lên tiếng chào hỏi, "Sư bá, nhìn ngươi đầy mặt tiểu dung, khí sắc không tệ a." "Ha ha ha." Triệu Chí Kính cười to nói, "Cái này nhờ có sư đi ta." Lập tức, hắn lại nhỏ giọng hỏi, "Sư điện, ngươi cùng Hoàng Dung thương lượng thế nào rồi?" Dương Huyền Chân cười nói, "Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành." "Ha ha." Triệu Chí Kính vui vẻ nói, "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Sau đó, hỏi, "Cần ta hỗ trợ sao?" "Đương nhiên." Dương Huyền Chân nói, "Sư bá thế nhưng là tiên mệnh người, không có sư bá trợ giúp, làm sao thành sư Dương A, Quách Phù điếm môi, đối bên người Dương quá nói, Dương quá, nhìn thấy sao? Tiểu gia hỏa kia lại đang lừa dối người, cũng chỉ muốn cái kiêng lốc đạo sĩ mới có thể tin. Dương quá cầm máy chơi game, Phù muội, chúng ta kế tiếp theo chơi lùa đi. Tút, tút. Quách Phù liên tục gật đầu, Dương quá, chúng ta hôm nay nhất định phải thông quan, không cho ngươi kéo lui lại a. Hai người gần nhất say mê xong đoạn long cái này đánh nhau trò chơi, mỗi ngày ngay cả cơ vượt quan. Dương Hiển Chân Vũ vỗ triệu chí kính bà bay, sư bá, ta đi trước chơi lùa, các thứ đến đông đủ, chúng ta ngay tại Trung Nam Sơn kiến tạo một cái cỡ lớn quân sự thành lũy. Tút, tút. Triệu Chí Kính hứng hai tiếng, nắm lấy tay Thương, hô nói: "Sư điện, ta đạn sử dụng hết, ngươi có thể hay không lại cho ta một chút, để ta luyện nhiều tập một chút." Dưỡng Huyền Chân nói: "Được, ngày mai liền cho sư bá đưa một chút qua thứ." Triệu Chí Kính nghi thẩm: "Tiểu tử này, giống như đang lợi dụng ta a. Chờ ta trở thành võ lâm minh chủ, lại đem bí mật của ngươi đều móc ra hắn nghĩ tới cái này bên trong." Trong mắt lóe ra một đạo âm tàn hung quang. Dưỡng Huyền Chân đi đến quách phù bên người, cười nói: "Quách đại tiểu thư, chờ ta đem trạm phát điện tiến thiết tốt, sẽ có tốt hơn độ trời." Chương 34: Khởi động kế hoạch. Trạm phát điện Quách phụ không hiểu, Dương Quá không hiểu. Hai cái tiểu hài không biết, chạm phát điện là Dương Huyền chân lớn nhất kỳ vọng, cũng là chưa tới thế giới trọng yếu nguồn năng lượng một trong, trong tương lai thế giới, nếu như đột nhiên mất điện, hết thảy tất cả đều sẽ ngừng hoạt chuyện. Nhà máy sẽ đình công, công ty không cách nào công việc bình thường, khách sạn sẽ đen kịt một màu, toàn bộ cơ xá trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, Quách phụ cùng Dương Quá đều không thể nào hiểu được điện tầm quan trọng, nhưng là, Dương Huyền chân tin tưởng, chỉ cần hai người tiếp xúc điện loại vật này về sau, liền sẽ cùng người hiện đại đồng dạng, vĩnh viễn cũng không thể rời đi điện. Bác Mỹ Trâu hẹn sân bay, một khung bay hướng phương đông cảng đảo máy bay cất cánh, chậm rãi phóng tới Vân Điêu. Trên máy bay, tao tiến vào nhìn ngoài cửa sổ bể vân, nhìn xem bên cạnh non nớt khuôn mặt, vẫn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, tại Bắc Mỹ khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc, xử sự sự tình táo, sắp phạt quá quyết, căn bản không giống một đứa bé. Vừa tới Bắc Mỹ ngày thứ hai, Dương Huyền Chân tìm tới một cái bán ra xuống ống tổ trước, trong đó, có người xem thường Dương Huyền Chân, còn mở miệng chà phúng, Dương Huyền Chân tiện tay đập chết một cái cao tới 1m9 trắng hán, chấn nhiếp cả trường. Về sau, tao tiến vào nhìn xem đại lượng vật tư biến mất, lại để cho hắn chấn kinh vô số. So. Cố Lộ Kỳ hắn sẽ nghĩ, nếu như ta vi phạm hắn ý tứ, có thể hay không biến mất. Lúc này, Dương Huyền Chân mang trên mặt nụ cười sáng lạn, nhìn qua, tựa như một cái thuần chân hải tử, hắn hướng Tào Tiến vào ngọt ngào cười một tiếng, khóe miệng còn có nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền. Đại Túc, ngươi nhìn ta làm gì? Ma quỷ, tao tiến vào trong đầu hiện lên một cái từ ngữ, cung kính nói, công tử, ta chỉ là ngắm phong cảnh. Đúng, ngắm phong cảnh. Dương Huyền Chân nói, Đại Túc, ngươi không cần khách sượng, kỳ thật, ta là một cái hảo hải tử. Ách, tao tiến vào liên tục gật đầu, tâm lý lại nghĩ, quỷ mới sẽ tin ngươi, không đúng. Nhưng cái kẻ tin tưởng ngươi là hảo hài tử ngươi, đều biến thành quỷ." Dương Huyền Chân nói, "Đại Túc, về sau chúng ta phải được tưởng ra nước, cho nên ngươi muốn khởi đầu một cái công ty lớn, lại mua một khung máy bay." "Tút, tút, tao tiến vào liên tục cưỡng lời nói." Dương Huyền Chân nhắm mắt dưỡng thần, cùng một cái đại thúc nói chuyện phiếm, quá không thú vị, chờ ta trở lại trong nước, liền đi trường học tìm Mục Hi, hay là cùng Mục Hi cùng một chỗ chơi vui a." Hai ngày sau, Dương Huyền Chân lần nữa về đến nhà, vui vẻ hô nói, "Cha, mẹ, ta về đến, đến rồi." "Tiểu Bảo." Hạ Chân mừng rỡ nói, "Ngươi rốt cục về đến rồi." Lại nói Dương Huyền Chân vẹn vẹn rời đi hơn 20 ngày, tại Hà Chân xem rùa, lại phản phất rời đi mấy năm, Hà Chân mỗi ngày đều tại vì Nhi Tử lo lắng. Dương Huyền Chân tâm lý suy nghĩ một chút, luận Mỹ Nhan năng lực, phái cổ mộ công phu tốt nhất, thế nhưng là, Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện vẫn có chút phiền phức. Dù cho sách nhỏ Ưu Hóa Ngọc Nữ Tâm Kinh, vẫn muốn trước luyện tập phái cổ mộ cương pháp, sau đó, lại học toàn chân giáo cương pháp, cả hai đều học xong về sau, mới có thể tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Huyền Chân nghĩ, được rồi, lão ba luyện cửu dương chân kinh, lão mẫu liền luyện cửu âm chân kinh đi lập tức, Dương Huyền Chân hỏi, "Cha, mẹ Sư phụ dạy ta một chút công phu, các người muốn học không? Chúng ta có thể học. Dương Bắc Ngạn có một chút chờ mong, sau đó, lại lắc đầu, "Được rồi, ta nghe nói, luyện võ đặc biệt phiền phức." Ách. Dương Huyền Chân im lặng, đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Chân, Hà Chân cũng lắc đầu, "Mẹ niên kỳ lớn, cũng không muốn học." Dương Huyền Chân muốn để phụ mẫu luyện công, cũng là hy vọng phụ mẫu có một ít sức tự vệ, tương đối thần điêu thế giới, xã hội hiện đại rất an toàn, bất quá, vẫn sẽ có một ít ngoài ý muốn phát sinh, còn nữa, cùng Dương Huyền Chân sinh ý làm lớn, cuối cùng sẽ đắc tội một số người. Dương Huyền Chân nói, "Mẹ, luyện công phu có thể mỹ dung, còn có thể bảo trụ dung nhan." Thật, Hạ Chân có một chút hứng thú. Dương Huyền Chân nghĩ đến tiểu lang nữ, tiểu lang nữ luyện phái cổ mộ công phu, gần 40 tuổi, xem ra vẫn giống chừng 20 nữ tử. Dương Huyền Chân nghiêm túc gật đầu, "Mẹ, ta làm sao lại lựa người, mà lại, luyện công cũng không khó." Cùng lúc đó, hắn nghĩ, phù mâu cũng không tranh với người đấu, không cần học tập vận kình kỹ xảo cùng đánh nhau kỹ xảo, liền dạy bọn họ nội công tâm pháp đi. Sau đó, Dương Huyền Chân lại nói một lần luyện công chỗ tốt, cuối cùng, hắn đi đến bên tường, vận chuyển Cửu Dương thần công. Ở trên vách tường theo một cái thật sâu thủ lỗ lớn, nói: "Cha, mẹ, đây chính là công phù." Dương Bắc ngạn đi đến bên tường, dùng sức ấn xuống một cái vách tường, trên vách tường không có một tia biến hóa, đến để tay của hắn có chút đau đau nhức, Dương Bắc ngạn khiếp sợ nói: "Ngươi liền luyện hơn 20 ngày, liền có dạng này công lực rồi." Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, tâm lý lại nghĩ: "La bà, ta không phải cố ý lừa ngươi à, cùng qua một thời gian ngắn, đi thần điêu thế giới làm một chút mật rắn cho các ngươi ăn, có thể giúp các ngươi tăng lên công lực." Môi Dương Bộ tư khúc xạ sự tình, một mực bị Dương Huyền Chân coi là đầu cùng đại sự, chỉ là Bộ tứ khúc xạ hành tẩu như bay, lực lượng cương mãnh, lại có kích động, tạm thời không cách nào nuôi nốt. Sau đó, Dương Huyền Chân dùng Cửu Dương chân khí dẫn đạo phụ mẫu vào công, cũng tại phụ mẫu thể nội lưu lại một tia chân khí hạt giống, sau đó, lại nắm tay chép tốt Cửu Âm chân kinh cùng Cửu Dương chân kinh lưu cho phụ mẫu. "Cha, mẹ, công phu này, các ngươi sớm bên trên tiến hành 9 lần tuần thiên vận chuyển, trước khi ngủ tiến hành 9 lần tuần thiên vận chuyển." Hà Chân nói, "Thật sự là phi phước." Dương Huyền Chân nói, "Có thể mỹ dung, chỉ cần ngài luyện công phu này, liền sẽ càng ngày càng xinh đẹp." "Được rồi, đi." Hà Chân cười nói, "Ta sẽ nghiêm tu luyện." Đối với Dương Huyền Chân nói lời, nàng bán tín bán nghi. Sáng sớm, Dương Huyền Chân lần nữa đi tới trường học, vừa bước vào cửa trường, liền đụng phải Tô Mục Hi, Tô Mục Hi hướng Dương Huyền Chân vẫy tay, vui vẻ hô nói, "Dương Huyền Chân." "Mục Hi." Dương Huyền Chân đi đến Tô Mục Hi bên người, lại cùng mặt các hai cái nữ đồng học lên tiếng chào hỏi, "Trần Tư, Vu Tử Tình." Trần Tư là một cái phi thường đáng yêu nữ hải, cũng phi thường hoạt bát, nàng cùng Dương Huyền Chân luyện qua thời gian vài ngày, về sau, cảm thấy quá mệt mỏi, lại từ bỏ. Lúc này, Trần Tư lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, có chút mong đợi hỏi, "Dương Huyền Chân, ngươi còn có thể dạy ta luyện võ sao?" Dương Huyền Chân hỏi, "Ngươi tại sao lại nghỉ luyện võ rồi?" Trần Tư nói, "Mục Hi luyện võ về sau, khí lực biến lớn thật nhiều, mà lại, cũng so với chúng ta nhảy cao." Vũ Tử Tình nói, "Mục Hi hỏa chúng ta nhảy dây thời điểm, nhảy so người còn cao đâu. Những này tiểu nữ hải thân cao vẫn chưa tới 1m, nhảy so người cao, nói cách khác, Tô Mục Hi bây giờ có thể nhảy cao hơn 1m, đối với 5 6 tuổi hải tử đến nói, đây là một cái phi thường kinh người biểu hiện." Tô Mục Hi có chút ngượng ngùng, "Huyền Chân ca ca, ta chẳng những khí lực biến lớn, ăn cũng so trước kia nhiều đây, có thể hay không béo lên a?" Ách, Dương Huyền Chân im lặng. Nghĩ thầm, thời đại này hài tử cũng như vậy trưởng thành sớm rồi. Mới 5 6 tuổi, liền biết giảm béo lập tức, Dương Huyền Chân nói, ngươi sẽ không mập mạp, có thể yên tâm ăn, bộ dạng này mới sẽ trưởng thành đại mỹ nữ. Nha. Tô Mục Hi sắc mặt đỏ lên, lén lén nhìn Dương Huyền Chân một chút, nghĩ thầm, Huyền Chân, ca ca thật là dễ nhìn, mà lại, cũng rất có bản lĩnh. Mấy đứa bé đi cùng một chỗ, một bên nói chuyện tiếu, một bên hướng phòng học đi, trong lúc đó, Dương Huyền Chân nói, chỉ muốn các ngươi muốn học, ta liền dạy các ngươi. Đương nhiên, Dương Huyền Chân sẽ không truyền những người khác kỹu dưỡng thành công, cũng sẽ không truyền thụ nội công tâm pháp. Tại thần điêu thế giới, nội công tâm pháp thuộc về bí mật bất chuyện, chỉ nắm giữ tại mấy cái đỉnh cấp môn phái bên trong, như Toàn Chân giáo, Thiếu Lâm tự, còn có thần điêu thế giới ngũ tuyệt, về phần những người khác, chỉ có thể học phổ thông công phu, như giang nam thất quái, bọn hắn liền không hiểu nội công tâm pháp, chỉ là tam lưu cao thủ. Chung vào học tiếng vang về sau, lão sư đi tiến vào phòng học, nhìn thấy Dương Huyền Trần, có chút ngoài ý muốn, "Dương Huyền Trần, ngươi trừng nào thì trở về?" Dương Huyền Trần đứng lên, lễ phép nói, "Lão sư, hôm qua mới trở về." "Tốt." Lão sư khoát khoát tay, "Ngươi ngồi xuống trước đã." Sau đó, lão sư xuất ra bài thi, nói: Hôm nay khảo thí, nhìn xem các ngươi khoảng thời gian này học như thế nào." Lão sư một bên phát bài thi, một bên nói, "Dương Huyền Chân đồng học vừa trở về, có thể không tham gia cuộc thi lần này, về sau ta sẽ giúp hắn bổ sau giờ học." Dương Huyền Chân nói, "Lão sư, ta có thể tham gia khảo thí, ta cùng sư phó học võ thời điểm, sư phó cũng dạy ta văn hóa tri thức." Ha ha. Lão sư phi thường vui vẻ, "Vậy thì tốt, ta cũng cho ngươi phát một chương bài thi, cố lên nha." Dương Huyền Chân tiếp nhận bài thi, tùy ý nhìn lướt qua, ám đạo, liền loại này đề mục, trong giây phút liền viết xong. Khảo thí trong lúc đó Lão sư tại Dương Huyền Chân bên người đứng một hồi, nhìn hắn bài thi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đứa nhỏ này thật sự là thông minh, có thể văn lại có thể võ, về sau nhất định có thể làm ra khế đạo thành kỷ. Hôm sau, lão sư đem bài thi phát hạ đến, đối các bạn học nói, "Hôm nay ta cho mọi người dạng giải một chút đề thi. Tô Mục Hi tiếp vào bài thi về sau, lại hướng Dương Huyền Chân bên kia nhìn qua, sợ hãi thán nói, "Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà được đầy phân, thật là lợi hại a." Dương Huyền Chân cười nói, "Ngươi cũng rất lợi hại a, 98 phân." Tô Mục Hi có chút hơi bồn bực, ta quá sơ ý, đáp sai một đạo đề mục. Lần này Dương Huyền Chân lại ở trường học nốt một tháng, đúng hạn lên lớp, nghiêm túc nghe giảng, thành học sinh ba tốt. Trong đáy mắt, quá khứ lửa cái học kỳ, thi giữa kỳ đến. Thi giữa kỳ kết thúc về sau, lão sư lại đồng hồ Dương một chút Dương Huyền Chân cùng Tô Mục Hi, Dương Huyền Chân được cả năm thứ nhất, Tô Mục Hi cả năm thứ ba. Tô Mục Hi âm thầm độc viên, lần sau, ta nhất định phải vượt qua hắn. Dương Huyền Chân cảm nhận được Tô Mục Hi chiến ý, thầm nghĩ, tiểu cô nương này, còn rất tốt mạnh. Tính cực tự động, còn nữa, trải qua một tháng chuẩn bị, thần điêu thế giới sự tình đã bắt đầu khởi động, Hoàng Dung trở lại Trung Nam Sơn, cùng Dương Huyền Chân nói Huyền Trần, nhân thủ đều chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống, tất cả mọi người sẽ nghe ngươi chỉ huy." Dương Huyền Trần nói, "Quách Bá Mẫu, trong cổ mộ có một nhóm thư tịch, ngươi đem thư tịch vận đến Tương Dương Thành, để học viện bọn nhỏ học tập những này kiến thức mới." "Tuất." Hoàn Dung đáp. Khi Hoàn Dung nhìn thấy xã hội hiện đại tiểu học sách giáo khoa về sau, lại bị chấn kinh một đêm, nhưng vật này, "Tuất." nàng không biết hình dung như thế nào, làm hắn khiếp sợ nhất chính là xã hội khóa cùng tự nhiên khóa, còn có thủ công khóa, những khóa này trình giảng đồ vật, để Hoàn Dung có một loại thay mắt một cảm giác mới. Hoàn Dung nói, "Những vật này, ta cũng phải cẩn thận nghiên cứu một chút." Dưỡng Huyền Chân lại hỏi: "Quách bá mẫu, Mộ Than tình huống bên kia thế nào rồi?" Mộ Than: "Đây là phi thường trọng yếu tài nguyên, có Mộ Than mới có thể để cho thần điêu thế giới tiến vào hơi nước thời đại." Chương 35: Trạm phát điện hoàn thành. Hoàn Dung gật gật đầu: "Ta đã để đệ tử của cái bang chiếm cứ ngươi nói Than đá núi, như vậy cũng tốt." Dưỡng Huyền Chân nói: "Than đá phi thường trọng yếu." "Ồ?" Hoàn Dung hỏi: "Than đá là đồ tốt, có thể dùng tới nấu lửa, rèn sắt, thế nhưng là, than đá khai thác phi thường khó, mà lại, than đá hơi khói tương đối lớn, còn kém rất rất xa lựa than." Dưỡng Huyền Chân nói: "Có than đá Rất nhiều chuyện mới có thể triển khai, chỉ ít, tại ban sơ giai đoạn không thể rời đi thăng đá. Hoàng Dung còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi nhiều, lại lần nữa nói đến dầu vấn đề, Huyền Chân, ngươi nói dầu cũng phi thường thần kỳ, so với chúng ta dùng dầu dihydrogen, dầu hỏa muốn tốt rất nhiều, đồng dạng, khai thác bắt đầu cũng phi thường khó khăn. Dương Huyền Chân nói, Quách Bá Mẫu, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, dầu tựa như người huyết dịch, nhất định phải nắm chắc tại chúng ta trên tay. Hoàng Dung thấy Dương Huyền Chân nói thận trọng như thế, nghiêm túc nhẹ gật đầu, được, chuyện này, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Dương Huyền Chân thở dài một hơi, còn nói, Quách Bá Mẫu Trạm phát điện sự tỉnh, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, ta hy vọng có thể tại trong vòng 2 năm xây thành 3 cái trạm phát điện. Ròng này sao? Hoàn Dung nhìn qua quy hoạch bản vẽ, trạm phát điện kiến thiết so hoàng cung kiến thiết còn khó hơn rất nhiều, nghĩ tại trong vòng 1 2 năm xây thành, gần như không có khả năng. Thời gian của chúng ta rất căng." Dương Huyền Chân nói. Hoàn Dung lại nghĩ tới những cái kia phi thường cường đại vũ khí, hỏi, "Ngươi nói là hải ngoại chi quốc sẽ xâm lấn Trung Nguyên?" Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, không có có giải thích quá nhiều. Quách Bám Mẫu, theo kế hoạch của chúng ta, trong vòng 5 năm, muốn xây thành 10 tòa trạm thủy điện. 10 tòa xưởng sắt thép, hai cái phát điện nhiệt điện đứng. Hoàn Dung cười khổ nói, ngươi liền sẽ cho ta gia nan đề. Dương Huyền Chân nói, Lạc Hậu, liền muốn bị đánh a. Ách. Hoàn Dung trầm mặc một hồi, nói, ta minh bạch, những chuyện này, ta nhất định sẽ tự mình nhìn chằm chằm. Dương Huyền Chân nói, Quách Bá Mẫu, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ta không phải từng tệ cho ngươi ra cắt lượng sự tình sao? Hắn chính là bị mật chết. Ha ha. Hoàn Dung vui vẻ cười nói, ngươi vậy mà đem ta so thành ra cắt lượng. Kia là. Dương Huyền Chân nói, trong mắt ta, Quách Bá Mẫu so ra cắt lượng càng có trí tuệ, cũng lợi hại hơn. Thần điêu thế giới từng cái hạng mục mở ra về sau, Dương Huyền Chân bắt đầu hai bên chạy, tại nguyên thế giới ở vài ngày, lại tại thần điêu thế giới ở vài ngày, nếu như kỳ hạn công trình khẩn trương thời điểm, Dương Huyền Chân sẽ tại thần điêu thế giới ngốc bên trên hơn nửa tháng. Dương Huyền Chân trở lại nguyên thế giới về sau, giống như ngày thường, nằm sấp trên bàn đi ngủ, cho dù hắn luyện cổ dương thần công, vẫn mệt đến không được. Không có cách, thần điêu thế giới không có công nghiệp cơ sở, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, hắn chẳng những muốn hai thế giới chạy tới chạy lui, còn muốn thường xuyên chạy nước ngoài. Ngày này, Tô Mục Hi lấy ra một chương bằng biểu, tay nhỏ kéo một chút Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân Ngươi mau dậy đi. Chuyện gì a? Dương Huyền Chân mơ hồ trả lời một câu, như ngượng ngệ, Tô Mục Hi xin khí, kéo lên một cái Dương Huyền Chân, bĩu môi, "Dương Huyền Chân, lập tức liền muốn tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao, ta cho ngươi báo ba cái hạng mục." "Khỏi phải a?" Dương Huyền Chân thanh tỉnh rất nhiều, "Mục Hi, ngươi biết, lấy bản lĩnh của ta, đi tham gia đại hội thể dục thể thao, đó chính là khi dễ người." "Ta đương nhiên biết, thế nhưng là, đây là tập thể hoạt động, lão sư nói, mỗi người đều muốn tham dự, phải có tập thể vinh dự cảm giác." Tô Mục Hi nói một tràng, Dương Huyền Chân nhấc tay đầu hàng, "Được, ta thua với ngươi, ta tham dự." Ta tham gia." Lập tức lại hỏi, "Mộc Hi, ngươi tham gia mấy cái hạng mục?" Tô Mộc Hi kiêu ngạo nói, "Ta đem khó khăn nhất mấy cái hạng mục đều kéo qua đến, 1.0000M, nhảy cao, nhảy xa." Dương Huyền Trần cười nói, "Mộc Hi, ngươi đây là khi dễ người." Ki hi, Tô Mộc Hi vui vẻ cười nói, "Ta chỉ là vì lớp học ví dụ." Lại nói, "Tô Mộc Hi nguyên bản liền phi thường thông minh, tập luyện cựu Dương thần công về sau, thân thể so với người bình thường đã khá nhiều, đầu óc càng ngày càng linh hoạt, vô luận học cái gì đều so người khác nhanh, lại thêm rằng có tập thể vinh dự cảm giác, lại ưu thích trợ giúp những bạn học khác." Lão sư cùng đồng học đều đề cử nàng vị ban trưởng. Tô Mục Hi tâm lý minh bạch, kỳ thật, lợi hại nhất chính là Huyền Chân KK, bạn lẽ của ta đều là hắn giáo, mà lại, hắn còn thường xuyên giúp ta học bù đâu, bất quá, Huyền Chân KK thật tốt cười đâu, vừa lên khóa liền đi ngủ. Trạm Vọng tối lúc phân, Dương Huyền Chân tiếp vào tào tiến vào điện thoại, lão bản, chúng ta tài chính có chút cần trương. Ừm. Dương Huyền Chân trầm mặc một hồi, nói, ngày mai đi ra ngoài một chuyến. Hôm sau, Dương Huyền Chân đi tới trường học, trước cùng lão sư mời một cái dạ, lại cùng Tô Mục Hi nói, Mục Hi, ta phải đi ra ngoài một bận. Tô Mục Hi có chút không bỏ, Huyền Chân Ka Ka, đại hội thể dục thể thao lập tức liền muốn bắt đầu. Còn có bao nhiêu ngày? Tô Mục Hi có chút tức giận, ngươi vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy để quên. Sau đó, cô nói, cuối tuần năm, còn có 7, 8 ngày a. Dương Huyền Chân nói, ta sẽ gấp trở về. Tô Mục Hi nhìn xem Dương Huyền Chân bóng lưng, nghĩ thầm, Huyền Chân Ka Ka tại bận rộn gì sao? Là đang luyện võ sao? Hắn sẽ gấp trở về nhìn ta tranh tài sao? Lần này đi xa, Dương Huyền Chân trước tiên ở cảng đảo tìm một nhà truyền hình điện ảnh công ty, hắn biết, trong tương lai 1 tháng 2 năm 105 Chuyên hình điện ảnh ngành nghề là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong, hắn muốn bắt trên tay.